Trưng không một t năm cái này dòng giã thời gian một năm ta rốt cục ăn vào gạo cắn thủng túi về sau ngụy tầm hướng về phía bên trong trắng bóng đi xác gạo liền ăn ngấu nghiến mặc dù miệng bên trong luôn luôn không đứng ở ăn thế nhưng là đôi mắt nhỏ lúc này đều đã lệ nóng danh trọng trong lòng kích động và phần ngụy tầm đi vào thế giới này đã trọn vẹn thời gian một năm chính mình làm chuột cũng làm cái này thời gian một năm nói không hết lòng chua s ó t nước mắt đường không song khổ lụy s ự đây hết thệ đều muốn từ chính mình tại trên sạp hàng bán một chương đ ổ lậu đĩa game nói lên lúc đó mình nhìn chúng một cái trang bịa viết tu tiên trò chơi cd hình tiện nghi liền mua trở về nhà thế nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa đem cd cắm vào máy chơi game tv sáng lên trong nháy mắt thì nổ tung chờ mình tỉnh lại mới phát hiện chính mình đã trở thành cái này tu tiên thế giới trò chơi ở trong một cái con chuột nhỏ mà muốn trở lại thế giới cũ nhất định phải trò chơi thông quan mới được thông quan duy nhất điều kiện chính là từ một con chuột bắt đầu tu luyện mãi đến độ kiếp thành tiên bất quá may mà chính mình mặc dù trở thành chuột nhưng cũng không tính là một cái phổ thông chuột mỗi khi ngụy tầm nhắm mắt lại liền có thể trông thấy một cái cửa sổ trò chơi phía trên có một cái thanh tiến độ lúc này chính biểu hiện ra trước mắt cảnh giới da thu cảnh 997-1000, m c m u ố n tăng trưởng tiến độ chỉ có thể thông qua không ngừng ăn cái gì mới được cái này thời gian một năm ngụy tầm từ hoang dã ở giữa ăn rễ cây ăn rớt xuống đất quả dại ăn những cái kia hư thối động vật c ắ n bã lúc này mới góp nhặt đến nhiều như vậy điểm tiến độ điểm mắt thấy là phải góp nhặt đấy mặc dù không biết tập đầy sau biết có thay đổi gì cái này dù sao cũng là cái hy vọng trước đó vài ngày ngụy tâm mắt thấy bọn này sơn phỉ ăn cướp đi ngang qua thôn dân lúc này mới vụn trộm giấu ở những hàng hóa kia ở trong lẫn vào cái này sơn trại c h ố ộ t nha chính là muốn có chuột cách sống tại giã ngoại mỗi ngày đối mặt các loại thiên địch mỗi ngày lo lắng hãi hùng hiện tại lẫn vào cái này sơn trại kho lúa chỉ cần mình cẩn thận một chút không bị phát hiện thì có ăn không hết lương thực thì rốt cuộc không cần chính mình ra ngoài liều chết tìm kiếm thức ăn mới đầu mới vừa tiến vào thế giới này về sau ngụy tâm nghĩ tới tự sát nói không chừng liền có thể trực tiếp lui ra g a m nhưng lại lại không dám mạo hiểm đi thử một lần nhớ ra tự sát sau thật liền chết không có cách nào như vậy trở lại thế giới cũ nhưng sẽ thua l ô lớn đã đến đều tới mặc kệ là chuột cũng tốt người cũng được ít nhất phải hướng phía cái mục tiêu này đi thử một lần chính mình tối thiểu xem như cái trò chơi này nhân vật chính nhân vật chính đương nhiên cũng phải có nhân vật chính cách sống quả nhiên ăn gạo chính là tăng nhanh ngụy tâm vừa ăn gạo bên cạnh chú ý trong đầu thanh tiến độ đi qua vừa mới ăn như hổ đói lúc này tiến độ đã đã tăng tới tháng chín năm chín chín điểm chỉ thiếu một chút liền có thể tập đầy tiến độ mặc dù lúc này ngụy tâm đã ăn đến rất no cái bụng đều nhanh chóng ra nhưng nhìn gần trong gang tấp tiến độ hôm nay coi như cho ăn bể bụng cũng phải cấp nó mọc đấy thế là ngụy tầm tiếp tục đại khẩu thôn ăn lấy gạo rốt cục đang ăn đến buồn nôn hơn phun ra số không giới điểm ngụy tầm phát hiện thanh tiến độ rốt cục đã tăng tới một nghìn sau đó một giây sau ngụy tầm phát hiện trong đầu giới diện phát sinh biến hóa nguyên bản thanh tiến độ biến thành linh thú cảnh một tầng không mười nghìn nhìn thấy sự biến hóa này ngụy tầm có chút trận mắt há hốc mồm mặc dù xem ra cảnh giới thay đổi nhưng làm ì n h sờ lên trên thân lại cảm giác giống như cũng không có gì thay đổi ngay tại ngụy tầm kinh ngạc thời điểm trong đầu đột nhiên bắn ra đến mấy cái tuyển hạ chúc mừng ngươi tấn thăng đến linh thú cảnh、giới. hiện tại có thể lựa chọn thức tỉnh một loại tiên tiên công pháp ngụy tâm nhìn phía dưới xuất hiện ba cái lựa chọn một trận mừng rỡ sau liền rơi vào trầm tư đại khẩu thôn có thể ăn càng nhiều đồ ăn đồng thời miệng bên trong sẽ xảy ra mọc ra một cái không gian chữ vật vô ảnh bộ tốc độ trên phạm vi lớn tăng trưởng đồng thời còn có thể tại thời gian ngắn bộ phát ra tốc độ nhanh hơn độ n địa thuật có thể không cần đào hang liền có thể chui xuống đất nhìn xem lấy ba cái lựa chọn ngụy tầm là điều lớn bất quá quy tắc trò chơi là chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái liền để ngụy tầm có chút khó chịu vô ả n h bộ và đội nghệ thuật rõ ràng có thể gia tăng chính mình sinh tồn năng lực nhưng là đại khẩu thôn lại có thể gia tăng chính mình tu hành tốc độ hiện tại lấy chính mình sức ăn mà nói mỗi ngày coi như đồ ăn súng túc tối đa cũng chỉ có thể ăn ba bốn điểm tiến độ muốn như vậy ăn đi xuống đến lần tiếp theo thăng cấp sẽ phải tốn hao không sai biệt lắm hai ba ngàn trời đây chính là thời gian bảy tám năm a nghĩ đến còn muốn như vậy cuộc sống bảy tám năm ngụy tâm liền muốn trực tiếp đập đầu chết ở trên tường được rồi cho nên đi qua suy tư ngụy tâm lựa chọn cái thứ nhất công pháp đại khẩu thôn dù sao hiện tại cái này kho lúa bên trong đồ ăn nhiều như vậy căn bản không thiếu ăn hơn nữa trong sơn trại cũng không có nuôi mèo cái gì cho nên tình cảnh của mình tương đối mà nói còn vô cùng an toàn kho lúa bên trong như thế lộn xộn chính mình như thế một cái con chuột nhỏ điệu thấp một điểm chắc chắn sẽ không bị phát hiện lựa chọn đại khẩu thôn về sau ngụy tâm chỉ cảm thấy bụng một trận ấm áp vừa mới còn ăn đến phát chống đỡ cái bụng giờ phút này thế mà cái gì cũng không cảm giác được hơn nữa tốt như chính mình thăng cấp về sau hình thể còn biến lớn hơn một chút dáng vẻ lúc mới bắt đầu nhất ngụy tâm chỉ có chính thường ngón tay người đầu lớn nhỏ hiện tại tối thiểu có còm bụ tợ con chuột lớn nhỏ bất quá cái này cũng không có gì đáng ngại ngụy tâm nhìn xem túi gạo bên trong gạo liền b ắ thế đầu tiếp tục u y n là ngụy cơm. tầm sau khi ăn xong liền lặng lẽ tránh về kho lúa trong góc tìm cái thoải mái vị trí tưởng phải thật tốt ngủ một giấc muốn đợi tình ngủ sau lại tiếp tục cơm khô nhưng là vợ vặn nhắm mắt không đến bao lâu ngụy tâm liền bị bên ngoài tạp nhạp tiếng vang bừng tỉnh tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ mạnh tiếng kiếm reo bên thai không dứt tình huống thế nào nghe đến mấy cái này tiếng vang ngụy tâm lập tức khẩn trương lên sẽ không phải là nhóm này sơn trại bị người bưng hang hổ đi cái này nếu là sơn trại bị diệt cái này kho lúa bên trong đồ vật khẳng định đều sẽ bị dọn đi vậy mình đến lúc đó nhưng là không còn có ăn nghĩ tới đây ngụy tâm lập tức leo đến kho lúa chỗ cao nhìn xem kho lúa tình huống bên trong tìm kiếm thích hợp bản thân ẩn nút vị trí những này lương thực cũng đều là chính mình muốn rời đi lời nói ngay cả ta cùng một chỗ dọn đi, đi. thế là ngụy tầm một cái giả bộ lớn cây táo cái túi nhảy vào cũng một đường chui xuống chui được lớn cây táo ở giữa sau đó nín t h ở tập trung tư tưởng suy nghĩ không dám phát ra độc tính bởi vì lúc này ngụy tầm đã nghe được có người tới gần kho lúa âm thanh t r ư ơ n g không h a y t i ể u lê nhóm này sơn v ị thật đúng là đáng giận thế mà vơ vét bách tính nghèo khổ nhiều như vậy lương thực còn tốt những này đáng thương lão bách tính gặp phải sư phó ngươi trốn ở lớn cây táo phía dưới ngụy tầm nghe được bên thai vang lên âm thanh là một cái tiểu nữ hải và một cái thành t h ụ thanh âm của nam nhân ai thành t h ụ thanh âm của nam nhân thở dài một hơi sau đó đối tiểu nữ h à i g i ả n g đạo ngươi nhanh đi thông báo thôn dân ở dưới núi để bọn hắn trở về đem chính mình lương thực dọn đi đi được rồi sư phó tiểu nữ h à i âm thanh n g ọ t nào g đáp ứng về sau liền chạy đi cũng không lâu lắm ngụy tâm nghe được một đám thôn dân đồng thành bọn hắn đi vào kho lúa sau liền đem bên trong tất cả lương thực chuyển ra đại trại ngụy tâm trốn ở lớn cây táo trong túi vô cùng gấp gáp trong lòng không ngừng cầu nguyện chính mình không nên bị phát hiện ở cái thế giới này n g h è o khổ lao bách tính đối lương thực vô cùng chân quý bảo vệ cho nên đối cho sinh vật như vậy là căm thủ đến tận xương t ủ y một khi mình bị phát hiện coi như xong con bê bất quá may mà chính mình vận khí tốt những thôn dân kia cũng không có phát phát hiện mình mà là một đám người vây quanh cái kia thành thục nam nhân và tiểu nữ hải không ngừng cảm tạ đứng lên đa tạ tiên quân cứu rút đa tạ tiên quân nếu không phải tiên quân cứu rút chúng ta phạm nhân chỉ sợ sống không quá mùa đông này nghe được bên thai những thôn dân kia tiếng la khóc ngụy tầm lập tức tinh thần tỉnh táo thiên quân chẳng lẽ nói vừa mới tiêu diệt chỗ này sơn phỉ đại trại người là tu t i ê n giả nếu có thể cùng bọn hắn nhờ vá chút quan hệ vậy coi như quá tốt rồi ngay tại ngụy tầm trong đầu suy tư chính mình muốn làm thế nào mới tốt lúc không nghĩ tới rất nhiều thôn dân đem vừa mới lấy được lương thực riêng phần mình xuất ra một bộ phận tưởng muốn tặng cho tiên quân để báo đáp giải quyết sơn phỉ tri ân đây đều là chúng ta một số tâm ý tiên quân ngươi thì thu cất đi đúng vậy a tiên quân nếu là không nhận lấy chúng ta những phạm nhân này cũng không biết như thế nào báo đáp tiên quân ải không thể tiên quân lắc đầu cự tuyệt nói những này lương thực đều là các ngươi vất vả trồng trọt thu hoạch ta không thể nhận tiên quân ngươi thì thu cất đi đúng vậy a tiên quân lớn như thế ân nếu là không báo chúng ta thật sự là ăn ngủ không yên nhìn xem những thôn dân kia tiếng cầu khẩn tiên quân không đành lòng khe thở một hơi sau liền quay đầu đối bên người tiểu cô nương g i ả n g đạo tiểu lê ngươi đi tùy tiện tuyển một vật đi nghe nói như thế mười tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài lập tức sáng lên hai mắt vui vẻ đi đến những cái kia bách tính cầm lấy các loại đồ ăn trước mặt cuối cùng tiểu nữ hài âm thanh tại ngụy tầm ẩn núp lớn cây táo cái túi trước mặt văng lên sư phó ta muốn cái này nghe được thanh âm này ngụy tầm lập tức kích động và phần cái này nếu để cho chính mình đi theo bọn này lớn cây táo lẫn vào tiên môn bên trong vậy mình có thể ăn thì không chỉ chừng này thế gian lương thực nói không chừng còn một năm này làm chuột thời gian ngụy tâm phát hiện mặc dù mình khẩu vị có hạn mỗi ngày thanh tiến độ chỉ có thể t r ư ớ n g như vậy một chút nhưng là ăn phẩm chất càng cao độ ăn thanh tiến độ liền sẽ t r ư ớ n g đến càng nhiều trước đó ngụy tâm nhìn thấy lượng con lá hổ tranh đỉnh núi khiến cho trong đó một cái cắn chết một cái khác ngụy tâm tại bên cạnh còn ăn xong mấy ngày lá hổ thịt mấy ngày nay thanh tiến độ t r ư ớ n g đến lao nhanh bất quá về sau lá hổ thịt biến tối h về sau ngụy tâm thực sự không ăn được cũng liền từ bỏ được rồi các hương thân chúng ta người tu tiên ăn không được nhiều như vậy lương thực vào lúc này cái kia tiên quân đối dân chúng giảng đạo chúng ta thì tuyển cái này một túi lớn cây táo là xong còn lại các ngươi hãy cầm về đi thôi đa tạ tiên quân đại ân thiên quân vạn thọ vô cương thiên quân phúc như đông hải thiên quân thọ sánh nam sơn nghe được bên t hai những cái kia dân chúng tán dương trốn ở trong túi ngụy tầm nhìn không được bật cười cái này thổi phồng đến mức cũng là cái gì a người ta tiên quân cũng không phải sinh nhật sau đó cái kia tiên quân lại mở miệng nói được rồi các hương thân các ngươi đều nhanh cầm lấy đồ vật trở về đi ta cũng phải trở về tông môn tiên quân nói xong liền đem tiểu nữ hải gọi trở lại một bên cái kia một túi chứa lấy lớn cây táo cái túi cũng bị tiểu nữ hài sách tới trước mặt sau đó cái kia tiên quân không biết dùng công pháp gì chỉ thấy một đạo quan g mang đem hai người bao phủ sau đó liền trực tiếp bay lên thương không thẳng lên m â y xanh mà trốn ở trong túi ngụy tầm chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể cũng mất trọng lượng như thế mặc dù không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng nghe đến bên thai gió đang gào thét t ấ m thanh cũng đại khái đoán được chính mình là bay lên trời thì cảm giác như vậy kéo dài gần nửa cách giờ ngụy tầm mới một lần nữa cảm giác được trọng lực xem bộ dáng là đến nơi rồi được rồi tiểu lê vào lúc này tiên quân đối tiểu lê giàn đạo ngươi không có việc gì thì đi về nghỉ ngơi đi đoạn đường này khổ cực chờ ngày mai lại bắt đầu tu hành được rồi sư phó tiểu nữ h à i nhẹ gật đầu vô cùng vui vẻ bộ dáng cái kia lớn cây táo ngươi nếu là không thích ăn thì cho vi sư vi sư có dành tặng nó cho dưới núi b á c h tính thiên quân đột nhiên mở miệng nghe nói như thế ngụy tầm lập tức trong lòng giật mình cái này cũng không nên à. thật không dễ dàng mới lẫn vào tiên môn bên trong nếu là cứ như vậy có bị đưa đi nhưng coi như mất toi công đã hoàn hảo tiểu nữ hải lại cự tuyệt tiên quân đề nghị ai nói ta không thích ăn à tiểu lê rất là ưa thích ăn lớn cây táo nghe nói như thế tiên quân mỉm cười sau đó nói được thôi đã ngươi thích ăn ngươi liền lấy đến trong phòng của mình đi thôi v i sư muốn đi nghỉ ngơi được rồi sư phó tiểu lên nói xong liền dẫn theo đ ồ đầy lớn cây táo cái túi trở lại gian phòng của mình bất quá trốn ở trong túi ngụy tầm có chút ngoài ý m ớ n cái này đ ồ đầy lớn cây táo cái túi tối thiểu có tốt nặng mấy chục cân tiểu cô nương này làm sao một người chính mình liền lấy phải đi còn cảm giác nhẹ nhàng như vậy dám vẻ quả nhiên cái này từ nhỏ người tu tiên chính là không giống chờ tiểu nữ hải trở lại gian phòng của mình về sau ngụy tầm có thể cảm giác lớn cây táo cái túi bị thả trên mặt đất vốn là ngụy tầm chuẩn bị chờ tiểu nữ hải sau khi rời đi lại vụn trộm từ trong túi chui ra ngoài sau đó thừa dịp bóng đêm tại cái này tiên môn ở trong tản bộ một vòng nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo b ố i gì có thể để ngụy tầm làm sao cũng không nghĩ tới chính là tiểu nữ hải về đến phòng về sau thế mà trực tiếp mở ra đổ đầy lớn cây t á o cái túi cũng đưa tay chui vào lớn cây t á o phía dưới một cái liền tóm lấy trốn ở lớn cây t á o phía dưới ngụy tầm đột nhiên bị tay n ắ m lấy ngụy tầm vạn phần hoảng sợ không đợi ngụy t â m phản ứng kịp chính mình liền đã bị cái này gọi là tiểu lê cô nương đưa ở trước mắt quan sát giống như đối với hắn cái này chuột cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ đứng dưới ta ta là người tốt ngụy t â m mở mắt nhìn tiểu cô nương sau lập tức bị d ọ a cho phát sợ bởi vì lúc này chính mình cái đầu quá nhỏ một cái mười tuổi khoảng chừng tiểu cô nương ở trong mắt chính mình tựa như là tiến công cự nhân như thế mặc dù tiểu cô nương d á n g dấp s á t thực vô cùng thủy linh đáng yêu nhưng là đối với hiện tại ngụy t â m mà nói chính là ác mộng như thế tồn tại tiến nữ tha mạng ta sai rồi ngụy tầm l i ề u mạng cầu xin tha thứ thế nhưng lại quên chính mình cũng không biết nói chuyện chuyển đến tiểu lê trong lỗ thai chỉ là một trận chít chít chít chít tâm thanh con chuột nhỏ kỳ hỉ tiểu lê một cái tay dẫn theo ngụy tầm sau cái cổ một cái tay chống đỡ cái đầu ngồi ở bên bàn bên trên cười luộc mặt lộ ra vô cùng vui vẻ chương không ba thì bảo ngươi gạo a xong đời xong đời ngụy tầm trong lòng hô to không ổn đầu góc suy tư phải làm thế nào thoát khốn đồng thời hiện tại không gì sánh được hối hận lúc ấy không có lựa chọn hai loại khác công pháp nếu không mình khẳng định có chạy chối chết hy vọng con chuột nhỏ đừng sợ thế nhưng là tiểu lê xem ra nhưng không có ác ý phản mà ngự a khi ôn hòa an ủi ta sẽ không tổn thương ngươi nghe được tiểu lê an ủi nguyên bản cho là mình chết chắc ngụy t â m lúc này mới thở dài một hơi sau đó từ bỏ giấy ruộng nhìn thấy con chuột nhỏ trở nên nhu thuận đứng lên tiểu lê lập tức có chút kinh hỉ ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao chít chít ngụy t â m điểm một cái chính mình chuột suy nghĩ tận lực để cho mình nhìn lên tới giàu có linh tính k ì hỉ vậy nhưng quá tốt rồi tiểu lê nói xong liền đem ngụy t â m đặt ở trên mặt bàn ta thả ngươi, ngươi cũng không thể chạy loạn nha thu hoạch được thả ra ngụy t â m đứng trên bàn ngầm đầu nhìn tiểu lê trời thật bộ dáng khả ái cũng an tâm rất nhiều chỉ cần đối phương không muốn làm chết chính mình liền dễ nói con c h u ộ t nhỏ ngươi tên là gì a tiểu lê ngây thơ đối với ngụy t â m hỏi ngụy t â m ngược lại là muốn nói cho tiểu lê thế nhưng là mới mở miệng lại là chít chít chít chít hai tiếng đã ngươi không có tên tuổi vậy ta cho ngươi lấy một cái đi tiểu lê gãi gãi đầu của mình dưa có chút suy tư sau giàn đạo nghe nói chuột g a thích gan vụng đại mễ vậy ta gọi ngươi đại mễ đi nghe được tiểu lê lời nói ngụy tầm mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn gật đầu biểu thị đồng ý hiện tại chính mình việc cấp bách chính là muốn lấy cái này nhân loại tiểu nữ hải ưa thích cái này tương đương với một tòa chỗ r ử a a nhìn thấy ngụy tâm gật đầu đồng ý tiểu l ê hì hì nợ nụ cười xem ra tâm tình rất không tệ ngươi có đói bụng không ta cho ngươi ăn chút gì a tiểu lên ó i xong liền từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ tiểu q u ả tử giống như là anh đào như thế lại xem ra giòn rất nhiều nhìn thấy vật này ngụy tâm đi ra phía trước dùng cái mũi n g ử i n g ử i chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng khẳng định là cái bà bối mặc dù mới ăn quá no không bao lâu nhưng là thả ở trước mặt mình như thế một cái b ả o bối chính mình nếu là không ăn coi như lãng phí thế là ngụy tầm trực tiếp đi lên cắn một khối lớn cái kia trái cây cửa vào khang về sau chỉ cảm thấy nước vị ngọt đẹp so với ngụy tầm đời này n ế m qua tất cả hoa quả đều tốt hơn ăn chỉ ăn như thế một ngụn cũng cảm giác toàn thân thư sướng một lát sau lại cảm thấy trên thân ấm áp vô cùng dễ chịu chờ đem chọn cái trái cây sau khi ăn xong ngụy tầm nhắm mắt lập tức xem xét thanh tiến độ sau đó trực tiếp sửng s t lúc này thanh tiến độ thế mà thu được kinh khủng tăng trưởng Linh thú cảnh chỉ như vậy một cái trái cây ăn về sau thế mà trực tiếp tăng trưởng hơn phân nửa tiến độ phải biết trước đó một ngàn tiến độ thế nhưng là chính mình cần cù chăm chỉ ăn thời gian một năm mới đã tới một lần nữa mở to mắt về sau ngụy tâm chỉ cảm thấy chính mình rốt cục chuyển vận không khỏi lệ nóng danh trọng nhìn thấy con chuột nhỏ ở mức hai mắt tiểu lê tò mò hỏi đại mễ ngươi có phải hay không nhớ mụ mụ rồi nhớ mụ mụ ngụy tâm trực tiếp lắc đầu thế giới hiện thực mụ mụ mình ngược lại là rất muốn nhưng là cái trò chơi này thế giới c h u ộ t mụ ngụy tầm ngược lại là không có cảm giác gì vậy sao ngươi khóc tiểu lê bịu môi có chút không hiểu sau đó ngụy tầm dùng chính mình ngón tay nhỏ chỉ trên mặt bàn ăn đến chỉ còn hạch mà trái cây cỡ tay múa chân đứng lên muốn tiểu l ê lại cho mình một viên nhìn thấy con chuột nhỏ cái bộ dáng này tiểu lê lập tức hiểu rõ ra lại từ trong ngực móc ra một viên màu đỏ trái cây đặt ở ngụy tầm trước mặt ăn đi tiểu lê cười đ ừ a nói cái này trái cây là sư gia tặng cho ta ăn rất ngon đấy đây là một viên cuối cùng ngươi muốn là hứa thích ăn về sau có cơ hội ta hỏi lại sư gia mới nhìn thấy bay ở trước mắt lại một viên linh quả ngụy tầm trực tiếp con mắt sáng lên lập tức ôm trái cây lại ăn màu nghiến rất nhanh liền đem trái cây ăn đến chỉ còn một sạch sẽ hạch mà đại mễ ngươi ăn ngon sạch sẽ a tiểu lê chống đỡ cái đầu ở một bên tò mò nhìn trên b à n ngụy tầm mà ăn xong trái cây về sau ngụy tầm lập tức nhắm mắt lại quả nhiên lúc này trong đầu thanh tiến độ đã biến thành linh thú cảnh tầng hai một nghìn hai mươi năm hai mươi nghìn đồng thời thăng cấp về sau một lần nữa lại đạt được ba cái công pháp tuyển hạng vô ảnh bộ tốc độ trên phạm vi lớn tăng trưởng đồng thời còn có thể tại thời gian ngắn b ộ c phát ra tốc độ nhanh hơn đội đ ị a thuật có thể không cần đào h a n g liền có thể chui xuống đất luyện hầu công có thể miệng nói tiếng người nhìn thấy cái này ba cái tuyển hạng ngụy tầm lập tức kinh hỉ và phần quả nhiên mỗi lần thăng một cấp liền có thể lựa chọn lần nữa một loại công pháp trước hai cái trước đó là nhìn thấy qua mà phía sau luyện hầu công thì là mới xuất hiện mặc dù ngụy tầm rất muốn có thể trải nghiệm có thể nói chuyện niềm vui thú nhưng là hiện tại có thể nói hay không hình như cũng không có trọng yếu như vậy vẫn là phải lựa chọn một cái bảo mệnh kỹ năng lại nói về sau thăng cấp lại lựa chọn nói chuyện kỹ có thể cho thỏa đáng thế là ngụy tầm trực tiếp lựa chọn vô hành bộ đến tăng lên chính mình chạy chối chết năng lực đại mễ ngươi ngủ tiếp đi sao nhìn thấy ngụy tầm luôn luôn nhắm mắt lại tiểu lê tò mò hỏi một câu nghe được câm thanh ngụy tâm lập tức mở mắt nhìn trước mắt cái này tiểu cô nương khả á i chỉ cảm thấy vô cùng mừng rỡ đây quả thực là chính mình quý nhân nhất định phải lịnh lọt mới được thế là ngụy tâm trực tiếp từ trên mặt bàn đứng thẳng lên đứng thẳng lượn con chuột chân sau sau đó trên bàn nhảy một đoạn chính mình trước đó tại trên mạng học tập lưới hồng vũ đạo nhìn xem con chuột nhỏ còn biết khiêu vũ tiểu lê không khỏi kinh hô một tiếng lộ ra càng thêm vui vẻ và vui vẻ đại mễ ngươi thật giỏi a ngươi còn biết khiêu vũ tiểu lê bị ngụy tâm chọc cho cười lên ha hả tốt như chính mình lượm một cái bà bối chờ ngụy tâm một đoạn vũ đạo nhảy xong về sau tiểu lê một lần nữa chống đỡ cái đầu giàn g đạo còn tốt lúc ấy ta phát hiện dấu ở trong túi ngươi không phải vậy ta muốn phải bỏ lỡ ngươi như thế một cái tiểu khả ái nghe nói như thế ngụy tầm mới phản ứng được ngươi lai、like、cũng không phải mình vận khí tốt mới bị tiểu lê phát hiện mà là tiểu lê sớm liền phát hiện trong túi chính mình lúc này mới lựa chọn đem chính mình dẫn theo trở về thế nhưng là nàng tại sao muốn mang chính mình như thế một cái chuột trở về đâu điểm này ngụy tầm có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem con chuột nhỏ nghi vấn thế là tự đủ trên núi quá nhàm chắn mỗi ngày không phải tu hành chính là tu hành sư phó cũng chỉ có ta một người đại tử cũng không có bằng hữu theo giúp ta nguyên lai、like、là như vậy nghe đến đó ngụy tầm h i ể u nguyên nhân là nguyên lai、like、là tiểu cô nương này rất cô đơn cho nên phát phát hiện mình về sau liền muốn đem chính mình mang về làm cái sùng vật mặc dù linh hồn là cá nhân thành làm sùng vật cảm giác có chút kỳ quái nhưng là chúng ta cũng không phải bình thường sùng vật làm sao cũng coi là l i n h sùng bất quá ngụy tầm sửng sốt một chút vẫn cảm thấy có chút kỳ quái khác trò chơi đều là thu phục l i n h sùng mình tới tốt chơi cái trò chơi đem chính mình biến thành lính sùng ngay sau đó tiểu l ê lại bắt đầu cho ngụy tầm nói về lời nói đến ta gọi tiểu lê là sư phó nhặt về cô nhi bởi vì vì sư phó phát hiện được ta thời điểm ta bị đặt ở một gốc dưới cây lê cho nên sư phó cho ta lấy cái tên này tiểu lên ó i xong lại mở to một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem ngụy tầm sau đó cười nói ta nhìn ngươi cũng lẻ loi trơ trọi chúng ta sau này sẽ là bằng hữu nha ngụy tầm nhìn xem tiểu lê hồn nhiên ngây thơ bộ dáng thế là điểm một cái chính mình cho suy nghĩ biểu thị đồng ý quá tốt rồi tiểu lê nhìn thấy ngụy tầm đồng ý thế là cười lấy đôi ngụy tầm dỗi ra một ngón tay ngụy tâm thấy thế lập tức ngầm h i ể u cũng dội ra một cái chân chức và tiểu lên đầu ngón tay đụng vào nhau bất quá mặc dù chúng ta trở thành bằng hữu tiểu lên nói tiếp nói nhưng là ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận một chút mới được chúng ta trong tông môn không cho nuôi động vật tiểu lên nói đến đây lập tức chạy đến gian phòng của mình cộng hướng về phía bên ngoài nhìn quanh một phen xác định không ai về sau cái này mới một lần nữa đóng cửa phòng trở lại bên bàn bên trên về sau ngươi thì và ta ở tại một cái phòng đi ta mỗi ngày đều biết mang cho ngươi ăn ngon tiểu lên hào hứng đối trên bàn ngụy tầm giảng đạo ngươi tốt nhất đừng trốn đi không phải vậy bị sư phó bọn hắn nhìn thấy nhưng liền phi nhìn xem tiểu lê vẻ mặt thành thật bộ dáng ngụy tâm đành phải gật đầu biểu thị đồng ý lúc này sắc trời ngoài cửa sổ đã từ từ ảm đạm xuống tiểu lê tại gian phòng điểm một ngọn đèn l ê n dầu sau đó đem ngụy t â m ôm đến trên giường của mình bất quá tiểu lê sau khi lên giường cũng không có lập tức đi ngủ mà là hai chân quanh lại đại mễ ta phải ngủ trước tu luyện một hồi ngươi nhưng không nên chạy loạn n h à tiểu lê sau khi nói xong dùng một đầu ngón tay s ờ lên ngụy t â m suy nghĩ sau đó liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện chốc lát sau ngụy tầm phát hiện ngồi xếp bằng trên giường tiểu lê toàn thân giống như bị một cỗ thong thả màu trắng khí tức ba khỏa như, ẩn như hiện, không biết là cái gì. đây là vật gì ngụy tâm t o mò tiến tới dùng cái mũi ngửi ngửi làm n e m c ố khí tức kia nghe tiếng thân thể về sau chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng giống như là có một cỗ kỳ diệu năng lượng theo trên người mình gân mạch trôi chảy tại cho mình toàn thân xoa bóp như thế không chỉ có như thế nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ ngụy tâm đột nhiên phát hiện trong óc của mình thành tiến độ thế mà cũng tại một điểm tiếp lấy một điểm từ từ tăng trưởng thần kỳ như vậy sao ngụy tâm đột nhiên mở to mắt bắt đầu tham lam hướng về phía vườn quanh tại tiểu lê bên người khí tức mãnh liệt đột nhiên hút sau đó là ngụy tầm nhắm mắt lại lại đi xem xét thanh tiến độ thời điểm quả nhiên thanh tiến độ lại tăng trưởng thêm hơn mười điểm đây là năng lượng gì ngụy tầm tò mò lại xích lại gần một chút sau đó muốn đưa tay đi bắt những cái kia khí tức thế nhưng là cũng không có biện pháp bắt được chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết linh khí ngụy tầm đột nhiên nghĩ tới chỗ này lập tức chừng lớn hai mắt tràn đầy kinh hỉ nhìn đến trong đầu của mình tiến độ này đầu không chỉ có có thể dựa vào ăn cái gì để tăng trưởng thăng cấp thông qua tu luyện hấp thu linh khí giống như cũng có thể a nhưng là hiện tại chính mình bất quá là một cái con chuột nhỏ mà thôi cũng không biết có thể hay không tu luyện bất quá bây giờ không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm đã dựa vào tiểu lê hấp thu nàng lúc tu luyện b ờ n quanh tại xung quanh linh khí cũng có thể gia tăng tiến độ như vậy mình có thể tiên cứ như vậy tiên đi theo tu luyện một chút về sau nhìn nhìn lại có thể hay không học được một chiêu nửa thức cái gì thế là ngụy tầm dựa vào tiểu lê thân thể không ngừng hô hấp lấy trong không khí phiêu tán khí tức cũng nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ trong đầu thành tiến độ gia tăng lần này tu luyện tiểu lê trọn vẹn ngồi xếp bằng hơn một cánh giờ phía ngoài phòng trong bất chi bất giác đều đã trăng sáng sao thưa tiểu lê mở hai mắt ra lập tức rỗi lưng một cái sau đó thật dài ngáp một cái tu hành mệt mỏi quá sau đó tiểu lê nhìn xem dựa vào chính mình nhắm mắt lại ngụy tầm lập tức lộ ra n ở nụ cười đại mẹ cũng ngủ thiếp đi a nghe được động tĩnh ngụy tầm cái này mới chậm rãi mở mắt vừa mới mình quả thật kém chút ngủ thiếp đi bất quá cũng vẫn là đang một mực chú ý mình trong đầu thanh tiến độ trong đầu thanh tiến độ lúc này từ trước đó hơn một ngàn điểm thế mà đi qua cái này một hồi thời gian đã tăng dài đến linh thú cảnh giới tầng hai mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi hai mươi nghìn không thể không nói cái này hấp thu linh khi đến gia tăng tiến độ tốc độ cũng rất không t ệ ể a mặc dù không có ăn cái kia linh quả trường đến nhanh nhưng là linh quả không thường có tu hành lại là có thể mỗi ngày đều tới đại mẹ tiểu lê vừa nói vừa ngáp một cái ta b u ồ ngủ n ngủ chung đi tiểu lê nói xong liền đem đ ạ i mễ nâng lên đến đặt ở giường bên trong cùng sử dụng đệm chăn cho ngụy tầm đoàn một cái thoải mái dễ chịu ổ nhỏ ngươi về sau thì ngủ nơi này đi hì hì tiểu lê hài lòng đem ngụy tầm đặt ở ổ nhỏ bên trên sau đó chính mình cũng nằm tiến vào trong chăn cũng đưa tay hướng về phía xa xa ngọn đèn một chỉ thế mà liền đem cái tia ngọn đèn dập tắt thật là lợi hại thấy cảnh này ngụy tầm cũng là hơi kinh ngạc xem ra cái này kêu tiểu lê cô nương trên người có chút bạn sự a tắt đèn về sau tiểu lê liền đắp kín mền từ từ thất đi mà ngụy tại bên trên bên n t ầ m lại càng h nghĩ càng càng khái chưa phát giác con mắt cũng ngất át chính mình biến thành chuột một năm này trôi qua cũng quá khổ nhiều lần cũng kém chút bị mèo hoang rắn được ăn nếu không phải mình phản ứng nhanh khả năng hiện tại đã biến thành một đống ba ba bất quá nhìn lấy hết thẻ trước mắt ngụy tâm lúc này mới lao lao trước mắt nước mắt cuối cùng ở hiện tại muốn đi lên chùa sinh đình phong nghĩ tới những thứ này ngụy t â m mới mỉm cười từ từ thiết đi sau đó lâm vào mộng đẹp bên trong chính mình biến thành một cái tuyệt thế tiên quân bên người m ị nữ như mây thiên hạ đảm nhiệm du lịch duy ngã độc tôn ha ha ha mơ tới những n à y ngụy t â m kìm lòng không được liền nợ nụ cười chờ ngụy t â m một lần nữa mở to mắt đều đã sáng ngày thứ hai phía ngoài phòng ánh nắng đều đã chiếu vào trong phòng mà c h â n trên giường đã bị chỉnh tề trải tốt tiểu lê không biết đi nơi nào ngụy t â m ngáp một cái sau đó cũng d ố i cái lưng mệt mọi lúc này mới tỉnh lại thân thể ù ngụ cùng ngụ sau đó ngụy tầm cũng cảm giác đói bụng đến vang lên không biết có phải hay không là lựa chọn đại khẩu thôn môn công pháp này nguyên nhân ngụy tầm chỉ cảm thấy hiện tại khẩu vị tắc tốt không chỉ có lượng cơm ăn kinh người hơn nữa tiêu hóa rất nhanh phóng tầm mắt nhìn toàn bộ phòng có thể ăn ngon giống còn có cái k i a một túi lớn cây táo thế là ngụy tầm từ trên giường nhảy xuống sau lập tức chui vào lớn cây táo trong túi bắt đầu huyết cơm chờ huyết no bụng về sau c h ọ n vẹn tăng trưởng ba mươi hai điểm tiến độ giá trị không sai không sai mặc dù tăng không nhiều nhưng cũng xem là không tệ ngụy tầm vô vô chính mình tròn chĩa cái bụng cảm giác phi thường hài lòng ngay lúc này cửa gian phòng đột nhiên bị bên ngoài đời ra nghe được động tính, ngụy tâm gặp được nguy hiểm thì dấu ghen bị lập tức tỉnh lại lập tức liền chui vào cái túi chỗ sâu tránh cho mình bị phát hiện chương không năm lang tiêu phong tiêu du tông đại mễ thế nhưng là cửa bị đẩy ra về sau ngay sau đó ngụy tâm liền nghe đến tiểu lê âm thanh xác định là tiểu lê không sai ngụy tâm lúc này mới từ trong túi chui ra chít chít chít chít. ngụy tâm ghé vào cái túi bên cạnh hướng về phía tiểu lê kêu lên vài tiếng nhìn thấy ngụy tâm về sau tiểu lê cười đùa thì chạy tới tăng thêm trên mặt hai cái l ú n đồng tiền xem ra vô cùng đáng yêu ta bài tập buổi sớm kết thúc cố ý hỏi sư ra lại muốn hai viên tiểu linh quả tiểu lê nói xong cũng từ trong ngực lại lấy ra hai viên hôm qua ăn cái chủng loại kia màu đỏ trái cây nhìn thấy cái này trái cây ngụy tầm con mắt trực tiếp tỏa ánh sáng đây chính là cái kia ăn một viên trực tiếp có thể thêm năm sáu n g à n tiến độ đáng giá bảo b ố i a nhìn thấy ngụy tầm kích động bộ dáng tiểu lê cười hắc hắc liền đem ngụy tầm từ trong túi xách ra sau đó bỏ lên bàn nhanh ăn đi ngươi khẳng định đói chết đi tiểu lê đem trái cây phóng tới trên mặt bàn về sau cũng đem ngụy tầm đặt ở trái cây bên cạnh sau đó dội ra đầu ngón tay lại sờ lên ngụy tầm suy nghĩ nhìn trước mắt hai viên ngón linh quả ngụy tầm không khỏi nuốt nước miếng một、cái. vừa mới ăn lớn cây táo ăn quá nhiều ngụy tầm hiện tại là thực sự có chút ăn không vô bất quá cái này linh quả nhưng là đồ tốt cho ăn bể bụng cũng phải ăn thế là ngụy tầm đụng lên đến liền gặm phí hết nửa ngày khỏe mạnh mới đem một cái trái cây ăn xong quả nhiên ăn xong trái cây về sau nhắm mắt lại phát hiện trong đầu thành tiến độ lớn hơn năm điểm hiện tại đi tới linh thú cảnh tầng hai mươi tám nghìn chín trăm m ư ơ i hai mươi nghìn ăn xong một viên về sau ngụy tầm còn muốn đi ăn một viên khác trái cây thời điểm lại cảm giác có chút buồn nôn là thực sự bụng quá no thực sự ăn không vô nhưng bây giờ không ăn lời nói nếu là tiểu lê cho là mình không thích ăn cái này trái cây Về sau cái không c gian này t h vẫn còn lớn ngụy tâm nhắm mắt lại dự đoán một chút lúc này có chừng một cái dương hành lý lớn nhỏ giả bộ như vậy anh đảo lớn nhỏ trái cây tối thiểu có thể giả bộ mấy chục cân nhìn xem ngụy tâm đem trái cây ăn xong tiểu lê cởi con con mắt lộ ra vô cùng vui vẻ đại mễ nói cho ngươi một tin tức tốt vào lúc này tiểu lê sùng ái lại sờ lên ngụy tầm suy nghĩ sau đó giảng đạo xế chiều hôm nay sư phó bọn hắn phải đi ra ngoài một bận trên núi đến lúc đó cũng chỉ có ta tại sau đó ta liền có thể vụn trộm mang ngươi đi ra ngoài chơi cho ngươi nhìn bọn ta tông môn cảnh sắc vô cùng x i n h đẹp đâu nghe được tiểu lê nói nghe được lời này ngụy tầm lúc này hứng thú n g ọ tiên sơn này tông môn chính mình chỉ ở kịch truyền hình trong phim ảnh gặp qua cụ thể bộ dáng gì chính mình còn thật không biết nếu có thể đi ra xem một chút vậy coi như quá tốt rồi hơn nữa trọng yếu nhất chính là n g ọ tiên sơn này trong tông môn khẳng định có không ít bà bối nếu để cho chính mình đạt được vậy coi như quá tốt rồi. tiểu lê tại gian phòng bồi tiếp ngụy tầm chơi một lát sau nhìn một chút ngoài cửa sổ thời gian sau đó quay đầu đối ngụy tầm giang đạo đại mễ ngươi ngoan ngoắn đợi trong phòng ta lại muốn đi ra ngoài tu hành chờ giữa chưa ăn cơm xong sư phó bọn hắn đi về sau ta trở lại mang ngươi đi ra ngoài chơi tiểu lê nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ ngụy tầm suy nghĩ sau đó thì nhốn nhảy một cái rời đi phòng sau khi ra cửa còn cố ý đem phòng cửa phòng đóng gắt a o sợ trong phòng ngụy tầm bị người phát hiện thế là ngụy tầm đành phải từ trên mặt bàn nhảy dưới sau đó bỏ lên tấm kia dễ chịu trên giường gỗ tìm cái vị trí thích hợp nằm lấy ti mãi đến sắp buổi trưa ngụy t â m mới cảm giác trong bụng đồ vật tiêu hóa đến không sai b i ệ t lắm sau đó lúc này mới từ miệng lớn không gian ở trong đem viên kia bị thả ở bên trong tiểu linh quả phun ra một lần nữa ăn vào trong bụng cái này một viên trái cây so trước đó trái cây còn lớn hơn một điểm cho nên ăn về sau ra tăng điểm tiến độ cũng nhiều hơn không ít linh thu cảnh tầng hai mươi lăm nghìn sáu trăm tám mươi hai mươi nghìn nói cách k h á c còn kém hơn bốn nghìn liền có thể lần nữa thăng cấp đột phá dựa theo tình huống hiện tại đó không phải là nay m ì n h hai ngày sự tình nha nghĩ tới đây ngụy tầm thì vui thích bắt chéo hai chân làm lấy ngâm nga ca chít chít chít chít chít chít, chít, chít. lại qua tiểu một hồi tiểu lê mới đẩy cửa về đi đến trong phòng đồng thời trong tay còn cầm lấy một cái nho n h ỏ cơm nắm có chừng hạch đảo lớn như vậy đi tiến gian phòng về sau tiểu lê lập tức tìm được ngụy tầm cũng đem ngụy tầm ôm đến trên mặt bàn đại mễ ta làm cho ngươi một cái cơm nắm ngươi mau ăn tiểu lê nói xong liền đem cơm nắm đặt ở ngụy tầm trước người sau đó lẩm bẩm lầu bầu cái này đại mẹ thế nhưng là sư phó bọn hắn dùng linh khí trùng ra tới ăn cực k ỳ ngon ngươi mau nếm thử nghe được tiểu lê lời nói ngụy tầm đưa đầu quá khứ người sắc thực so với bình thường đại mẹ muốn mùi thơm ngát rất nhiều mặc dù lần này mang về không phải cái tiêm mỹ rượu linh quả nhưng cũng không thể cô phụ tiểu cô nương này một phen hào tâm thế là ngụy tâm há miệng thì ăn vừa vặn cũng đói bụng đem một đoàn đại mê ăn sạch về sau ngụy tâm nhắm mắt lại xem xét thanh tiến độ không nghĩ tới thế mà tăng nhanh hơn một trăm điểm cái này xác thực không phải lớn một cách bình thường mẹ ta mặc dù so ra kèm trước đó linh quả nhưng cũng đã coi như là tốt vô cùng sau khi ăn xong tiểu lên h ì n xem ngụy tâm mỉm cười giàn đạo sư phó bọn hắn đã đi ta hiện tại thì mang ngươi đi ra ngoài chơi c h í c h í nghe được cái này ngụy tâm lập tức nhẹ gật đầu sau đó tiểu lê liền đem ngụy tầm đặt ở trên bờ vai đẩy cửa phòng ra thì đi ra ngoài thế nhưng là đi ra sau đại môn ngụy tầm lại có chút mắt trợ tròn trong tưởng tượng xa hoa tông môn căn bản không có ngược lại có chút giống là nông thôn loại kia cũ nát cỏ tranh nhà gô giám vẻ tiểu lê trong phòng quét dọn đến rất sạch sẽ g ọ n gàng cho nên ngụy tầm còn chưa phát hiện điều này toàn bộ trên đỉnh núi r ơ i dụng lấy đại khái tầm một ư ơ i tòa nhà như vậy xem ra như cái tiểu sơn thôn như thế bất quá mặc dù phòng dựng đến có chút cũ nát nhưng đỉnh núi cảnh sắc là rất không tệ ngọn núi này cao vút trong mây hướng phía dưới núi nhìn lại làm ê n h mông biển mây, không biết đến cùng cao bao nhiêu. trên núi cảnh sắc cũng rất đẹp xanh úng tươi tốt cỏ xanh khắp nơi trên đất tươi hoa đua nở dưới chân là bãi cỏ xanh biếc chỉ có một đầu tảng đá xếp thành đường nhỏ liên thông mỗi cái nhà cỏ mặc dù và trong tưởng tượng có chút t r i n h lệch nhưng ngụy tầm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận tình huống như vậy đơn sơn là đơn sơn một chút nhưng dầu gì cũng là cái tiên sơn so với chính mình trước đó cũng phải tốt hơn nhiều g lẽ vào tiểu lê trên bờ vai tiểu lê mang theo ngụy tầm tại tảng đá trên đường tản ra bước cũng một đường cùng ngụy tầm giảng giải lên trên núi tình huống lúc này ngụy tầm mới hiểu rõ toàn bộ tiên sơn một cái tình huống căn bản ngọn núi này tên là lang tiêu phong v dưới núi là không có đường thông đến đỉnh núi chỉ có thể dựa vào bay mới có thể đến đỉnh núi sau đó tông môn tên là tiêu du tông tông môn ở trong trước mắt chỉ có mười mấy thành viên tông chủ chính là tiểu lê sư gia bị ngoại nhân xưng là tiêu du chân nhân đức cao vọng trọng tiêu du chân nhân có m ư ờ i người đệ tử trong đó bảy cái cũng sớm đã xuống núi chỉ để lại đại đệ tử bắt đệ tử và tiểu lê sư phó chương sáu ba cái địa phương tiểu lê sư phó sắp xếp hành lão lục tên là lá một thuyền được người xưng là một diệp chân nhân vô cùng lợi hại mà những người khác thì là tiểu lê hai vị kia sư thúc thu nhận đệ tử còn ở trên núi bất quá những đệ tử này tuổi tác cũng so với tiểu lê lớn hơn nhiều mặc dù đối tiểu lê rất tốt nhưng cũng quá chú trọng chính mình tu luyện cho nên cũng sẽ không đổi tiểu lê chơi toàn bộ trên núi thì không có một cái nào tiểu lê người đồng lửa cho nên tiểu lê mới biết n h ả m chán như vậy và cô đơn lần này sư gia mang theo trên núi các đệ tử xuống núi tiểu lê cũng không biết sự tình gì nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể trở về cho nên mới để tiểu lê có cơ hội mang theo ngụy tầm xuất hiện dạo chơi đại mê ngươi nhìn bên kia vào lúc này tiểu lê chỉ vào cách đó không xa một cái nhà gỗ nhỏ sau đó giảm đạo cái kia phòng là chúng ta tông môn tàng thư cát Bên tiểu r o n n g có thật h ề u tu luyện quá tu tu luyện、được. Sau bất ta t bây công còn còn không chưa được. giờ pháp, i vì đủ, đó tiểu lê lại chỉ vào một bên khác một này gối phòng trong chúng nói, cái kia cái nhiều nhỏ bên trong là chúng ta tông môn tàng bảo cát, bên trong có thật cát, bảo bên bảo bối. ta trong là à vui Tiểu chơi giới thiệu xong về sau lập tức lại mang theo đại m ẹ đi đến một cái khác nhà gỗ nhỏ bên cạnh giới thiệu nói phòng này là bát sư thúc luyện đan phòng bên trong có thật nhiều tiền đan rượu dược bất quá bát sư thúc tính tình không tốt không để cho chúng ta tùy tiện vào đi tiểu lê nói đến đây hừ một tiếng còn hướng về phía phòng luyện dược làm một cái mặc quỷ xem ra không quá ưa thích cái này bát sư thúc cuối cùng tiểu lê mang theo ngụy tầm đi vào một cái xa hoa nhà gỗ bên cạnh mặc dù trên đỉnh cũng che kín cỏ tranh nhưng là so trước đó xem ra muốn lớn hơn nhiều cũng còn tinh xảo hơn không ít phòng này là chúng ta tông môn đại điện mỗi ngày sáng sớm chính là sư gia mang theo chúng ta ở bên trong tu hành tiểu lê chăm chú cho ngụy tầm giới thiệu cũng mặc kệ trên bờ vai chuột đến cùng có nghe hiểu hay không trừ liêu sáng sớm sư gia có việc yêu cầu cùng chúng ta lúc nói cũng là ở chỗ này đại khái giải xong cái này cái tông môn tình huống về sau ngụy tầm hiện tại đối với cái ba cái địa phương cảm thấy hứng thú vô cùng đó chính là tàng thư các tàng bảo các cùng với luyện đán phòng cái này ba cái địa phương khẳng định có rất nhiều bà bối muốn là có thể tiến vào đi vậy coi như quá tốt rồi nhưng là tiểu linh nhưng không có mang theo ngụy tầm tiến vào những địa phương này mà là mang theo ngụy tầm đi tới đỉnh núi một cái sườn đồi bên cạnh sườn đồi bên cạnh có lượng cái cây một gốc là cây lê một cái k h á c họa cũng là cây lê bất quá một viên đại nhất khỏa tiểu tiểu l ê n g ồ i tại vách đá cây kia tiểu lê bên cây bên trên sau đó đem ngụy tầm nâng trong ngực một mình nắm g nhìn phía trước vô tận biển m â y miệng bên trong tự lẩm bẩm rất muốn nhanh lên lớn lên à như vậy ta liền có thể chính mình đi ra ngoài chơi ngụy tâm ngẩng đầu nhìn tiểu lê có chút buồn vô cớ dáng vẻ muốn an ủi lại không cách nào nói chuyện chỉ có thể chít chít hai tiếng ý tứ ý tứ tiểu lê nhìn xem biển mây mật người nhưng là ngụy tâm nhưng không có cái tâm tình này lúc này chỉ nghĩ nhanh lên chạy tới ba cái kia trong phòng đi xem một chút có hay không bà bối nhưng là bây giờ tại tiểu lê bên người cũng không tốt trực tiếp chạy đi dựa theo tiểu lê tu vi chính mình khẳng định chạy không được đi cho nên cũng không chuẩn bị đi lãng phí sức lực vừa mới tiểu lê nói hắn sư ra nhóm nhanh nhất cũng phải ngày mai trở về như vậy buổi tối hôm nay liền là chính mình hành động cơ hội tốt nhất chỉ cần chờ tiểu lê ngủ về sau chính mình vụ n trộm trốn đi sau đó thừa dịp không ai chạy tới cái này ba cái địa phương nghĩ tới đây ngụy tầm liền không nhịn được lén cười lên bất quá bây giờ ngụy tầm chỉ có thể khô cằn nút ở tiểu lê trong ngực cùng một chỗ nhìn xem biển mây mật người mãi đến mặt trời ngã về tây sắp từ đường chân trời bên ngoài biến mất thời điểm tiểu lê mới ôm ngụy tầm từ vách đá rời đi một đường nhảy nhảy n h ó t n h ó t trở lại trong phòng của mình đem ngụy tầm phóng tới trên mặt bàn về sau tiểu lê hướng về phía ngụy tầm dặn dò ngươi ngay ở chỗ này không nên chạy loạn ta ra ngoài nhà bếp làm niệm cơm sau đó mang về、ăn. tiểu lê nói dứt lời liền rời khỏi phòng ngụy tầm cũng chỉ đành ngồi trên bàn chờ đợi qua không bao lâu tiểu lê liền dẫn một bát cơm trắng và một cái cơm nắm trở lại phòng tiểu lê ăn lấy cơm trắng liền cùng một chỗ mang tới một bát tiểu dưa m u ố i liền vui vẻ bắt đầu ăn ngụy tầm cũng chỉ đành ngồi tiếp tiểu lê cùng một chỗ ăn lấy cơm trắng gạo này cơm và g ư ữ a chưa ăn cơm đoàn như thế so với bình thường bình thường cơm hương rất nhiều vượt nhai càng thơ m ngọt sau khi ăn xong tiểu lê đem bát đũa mang về nhà bếp thanh tẩy xong mới một lần nữa về đến phòng bên trong sau đó thuận tiện chuẩn bị giống như hôn qua như thế trước khi ngủ tu hành một hồi. Mà Lại Tiểu Lê ngụy ồ i miệng ở một bên tham lam hấp thu những linh xếp hấp bằng bên hành những n tu to một tham thu há khí lúc, lam ở tầm luôn rơi thái lại hội vào trạng thái ngủ trốn n say, lại tìm cơ hội đi. y Tâm l u luôn đợi rất lâu mãi đến tiểu lê hô hấp trở nên vô cùng bình ổn về sau mới xác định tiểu lê là thực sự ngủ thiết đi ngay sau đó ngụy tầm từ trong ổ đứng dậy lặng n g h từ trên giường chạy tới mặt đất sau đó bỏ lên trên cửa sổ từ trên cửa sổ khe nhỏ chui ra ngoài rơi phòng về sau ngụy tâm lập tức dựa theo ban ngày ký ức nhanh chóng hướng phía thứ một cái địa điểm tàng thư các chạy tới ban đêm đỉnh núi có chút lạnh cóng đến ngụy tầm run l y bảy nhưng là những ngày hàn ý ngăn cản không nổi ngụy tầm quyết tâm đồng thời lần thứ nhất sử dụng ra trước đó lựa chọn công pháp vô ảnh bộ công pháp sử dụng trong nháy mắt ngụy tâm chỉ cảm thấy bên thai tiếng gió cũng gào thét đứng lên tốc độ trở nên thật nhanh trong n g á y mắt liền chạy tới tàng thư các cổng hô ngụy tâm đến cổng sau thở dài nhẹ nhõm mặc dù vô ảnh bộ có thể để cho chính mình chạy nhanh chóng nhưng quả thật có chút tiêu hao thể lực bất quá lúc này ngụy tầm không cũng từ cũ nát cửa sổ khe hở chui vào trong tàng thư các trong nhà gỗ trưng bày lấy mấy cái giá sách trên kệ chỉnh tề trưng bày lấy rất nhiều thư q u y ể n ngụy tầm leo đến trên giá sách cẩn thận nhìn xem mỗi một quyển sách bên trên trang địa thế giới này chữ là phồn thể tiếng trung mặc dù cũng không phải là từng chữ đ ề u biết nhưng cũng có thể nhận cái đại khái luyện ký nhập môn cách không chỉ vẫn ký thập nhị chu thiên xem sách trên kệ hoa mắt công pháp ngụy tầm đột nhiên nghĩ tầm lựa chọn khó khăn chứng mặc dù mỗi một bản cũng tưởng lấy về nhìn xem nhưng nếu là chính mình cầm nhiều khẳng định sẽ bị ngày sau phát hiện bằng vào những người tu tiên này thực lực muốn là muốn điều tra tình huống thế nào chính mình khả năng t h ì giấu không được cho nên chỉ có thể trộm cái một hai bản về đi xem một chút về sau có cơ hội đổi lại cái khác sau đó ngụy tầm tại giá sách tầng dưới chót phát hiện một bản mặt ngoài che kín cho bụi một bản công pháp xem ra thật lâu đều không có người động đậy nhẹ nhàng thổi mở cho bụi mặt ngoài mặt ngoài vài cái chữ to lập tức hấp dẫn ngụy tầm chú ý y ê u tu tâm quyết trông thấy bốn chữ này ngụy tầm lập tức mở to hai mắt nhìn mình bây giờ là một con chuột muốn tu luyện thành tiên khẳng định trước tiên cần phải tu luyện thành yêu tài đi như vậy quyền này ưu tâm quyết chính là thích hợp nhất đồ vật thế là ngụy tầm trực tiếp mở ra miệng rộng sử dụng công pháp đại khẩu thôn đem quyền công pháp này bỏ vào miệng lớn không gian ở trong chương bảy n h â n sâm ngay sau đó ngụy tầm chạy ra khỏi tàng thư cát bắt đầu hướng phía tàng bảo các vị trí chạy như bay lúc này đêm đã vô cùng sâu nhất định phải nắm chặt thời gian mặc dù tiểu lên nói sư phụ hắn muốn ngày mai mới có thể trở về nhưng là ai cũng cam đoan không được bọn hắn không có khả năng trước giờ trở về cho nên muốn càng nhanh càng tốt c h ờ đã tới tàng bảo cát ngụy tầm vẫn là lợi dụng trước đó biện pháp trượt vào phòng tàng bảo các nhà gỗ bên trong đồng dạng có rất nhiều giá gỗ trưng bày lấy rất nhiều thứ trên mặt đất còn bày biện rất nhiều hòm gỗ bất quá những n à y hòm gỗ cũng che kín cái nắp bằng và o ngụy tầm hiện tại sức lực căn bản mở không ra cho nên chỉ có thể ở trên giá gỗ t à n bộ đứng lên những n à y trên kệ trưng bày lấy đồ vật đủ loại cái gì cũng có có rất nhiều hình dạng không đồng nhất nhan sắc khác nhau tảng đá giống như là ngọc thạch như thế không biết có làm được cái gì còn có một chút chiếc nhẫn vòng hai ngọc bội những n à y trang sức bộ dáng đồ vật ngay tại ngụy tầm nghiên cứu cái gì đó tương đối có ý tứ thời điểm đột nhiên cái mũi ngửi thấy một mùi thơm hương vị sau đó ngụy tầm liền theo cái mùi này tại trên giá gỗ tìm tòi cuối cùng tại giá gỗ nhỏ bên trên tìm được một cái hộp gỗ nhỏ cái này cái hộp gỗ cũng không có khóa lại chỉ là đem cái nắp đắp lên mà thôi xác định cái kia cỗ mùi thơm ngát hương vị là từ hộp gỗ bên trong bay ra ngụy tầm trực tiếp vào tay muốn đem hộp mở ra cái này cái hộp gỗ nhỏ không lớn cho nên ngụy tầm dùng hết sức lực vẫn là có thể đem cái nắp đẩy đứng lên mở ra cái nắp về sau ngụy tầm lúc này mới phát hiện trong hộp thế mà nằm lấy một cây giống như là nhân sâm như thế dễ cây thực vật tốt lắm thứ này xem ra rất bổ a n suy n tư a tới sau y nghĩ dùng i c một, một lát ngụy tâm quyết định chủ ý dù sao cái này giống nhân xâm đồ vật phía trên nhiều như vậy dài mảnh dâu sầm tùy tiện ăn một đầu hẳn là không phát hiện được đi thế là ngụy tâm liền dùng răng cắn đức trong đó một sợi tóc phẩm chất sợi dễ thả ở trong miệng cẩn thận nhấm ớt sau đó nứt xuống Bất quá vật quá ngụy à y h ư ơ n vị về chịu rất trên ấm thể chút nuốt tượng, ngược lại toàn thân ấm áp, cảm giác trên thân còn thật thoải、mái. Thế kỳ không khó khó không khó quái, xuống. xuống sau, cái áp, giác mái. nói dưới hiện lại nhưng ăn, cũng ăn cũng ngược còn n gì g có có cảm mà là Đồ tâm nhắm mắt lập ạ đạt i đi tiến mới hiện tiến tới linh độ, độ đã thăm thanh phát thanh thú cảnh tầng tốt lắm. Tâm nhìn nhưng cảnh lắm. dò này Nguy lúc l cư tức trong lòng gọi thẳng tốt lắm cứ như vậy tinh tế một cây cần thế mà tăng trưởng nhiều như vậy tiến độ vậy cái này như thế một m ả n g lớn nhân sầm vậy còn không đến trực tiếp để cho mình cất c á n nha nghĩ tới đây ngụy tầm liền không nhịn được lưu lên nước bọn nhưng là trong lòng cũng có chút do dự vẫn là sợ vật này quá chân quý ăn quá nhiều nếu như bị phát hiện chỉ sợ tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm thế nhưng là mắt thấy thanh tiến độ lập tức tăng đầy lại phải thăng cấp hiện tại không ăn cũng thật là đáng tiếc được rồi gan lớn chết no gan nhỏ chết đói ngụy tầm đầu quét ngang cắn r ă n g một cái lại cắn xuống một đầu sợi dễ nhai a nhai a liền nuốt vào trong bụng quả nhiên lần này thanh tiến độ trực tiếp tăng đầy biến hóa thành linh thú cảnh tam tầng ba hai trăm m ư ơ i ba mươi đồng thời tổn thương bên trong một lần nữa lại xuất hiện ba cái tuyển hạ độ đ i ệ thuật có thể không cần đào hang liền có thể chui xuống đất luyện hầu công có thể miệng nói tiếng người cự đại hóa hình thể trở nên càng lớn sinh mệnh và sức ăn cũng lấy được phải tăng ra nhìn xem cái này ba cái tuyển hạng ngụy tầm trực tiếp từ bỏ cái cuối cùng cự đại hóa hiện tại sở dĩ tiểu lê ưa thích chính mình còn không phải bởi vì chính mình tiểu tiểu khả ái hơn nữa chính mình lại không giống cái khác loại kia thối chuột không thích sạch sẽ bình thường đem chính mình lông tóc cũng trải vớt đến vô cùng sạch sẽ ánh sáng nếu là cự đại hóa về sau lớn như vậy một con chuột xem ra nhiều đáng sợ nha cho nên ngụy tầm căn bản cũng không có cân nhắc cái này mà là lựa chọn độ đ i ệ thuật như vậy chính mình không chỉ có bảo mệnh năng lực đạt được tăng lên hơn nữa có môn công pháp này có chút đến địa phương mà không đến được còn có thể thông qua đ ộ địa lén vào đi vào về phần nói chuyện chức năng này về sau còn có cơ hội rồi nói sau lựa chọn đ ộ địa thuật ngụy t â m vốn là muốn đắp lên cái nắp nhìn xem cái khác bà bối nhưng nghĩ tới hiện tại mỗi thăng t ầ n g một tu vi cần thiết tiến độ cũng sẽ cùng theo tăng trưởng hướng phía sau tu hành cần thiết tiến độ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều trước mắt căn này nhận xâm như thế đại b ổ nếu là hôm nay bỏ l ỡ về sau có cơ hội hay không gặp lại thì nói không chừng càng nghĩ ngụy tầm vẫn còn có chút do dự đành phải không ngừng ở trong lòng cho mình động viên thứ này liền tùy tiện đặt ở trên kệ hộp đều không có khóa lại hẳn là đối với bọn hắn mà nói cũng không phải b ả o bối gì đi hôm nào có r ả n h chính mình đi chỗ kia đào cái dễ cây cho hắn trả về hẳn là cũng kém không nhiều an ủi chính mình sau một lát ngụy tâm trên mặt tươi cười trong lòng đã quyết định chủ ý sau đó trực tiếp ôm nhân s â m gặm thế nhưng là nhân s â m mới gặm lượm n g i nhỏ g n ngụy tâm cũng cảm giác chính mình toàn thân cực nóng giống như là dùng lửa đốt như thế bụng càng là nóng lợi hại Sau đời, đ cái nhắm mắt lại tưởng phải cố gắng tiêu hóa trong bụng cô năng lượng kia cùng lúc đó ngụy tầm có thể rõ ràng trông thấy trong đầu thanh tiến độ chính đang nhanh chóng tăng trưởng vừa mới chỉ có hơn ba điểm lúc này đang lấy mỗi giây hơn ngàn tốc độ nhanh chóng gia tăng rất nhanh liền đã tăng tới hơn hai vạn tiến độ khoảng cách ba mươi tiến độ giá trị chỉ kém bảy tám ngàn mặc dù gần trong gang tấc liền có thể lần nữa thăng cấp nhưng lúc này ngụy tầm cảm giác cả người giống như dùng lửa đốt tầm thường cực nóng thật sự là không còn dám tiếp tục ăn số dưới tiến độ tăng trưởng mặc dù thật nhanh nhưng ngụy tầm có một loại dự cảm tiếp tục như vậy ăn hết chính mình khẳng định đến bạo tạc thế là ngụy tầm cố nén thân thể khó chịu sử dụng đại khẩu thôn công pháp đem căn này nhân xâm n u ố t vào chính mình miệng lớn không gian ở trong cất dấu chuẩn bị ngày sau từ từ dùng ăn v ề phần trên kệ cái khác bà bối ngụy tầm tùy tiện tại giá đỡ t ầ n g dưới chốt tìm mấy cái đồng dạ n g mặt n g o à i sinh bụi c h ấ t nhẫn còn có đủ mọi màu sắc t ả n g đá bỏ vào miệng lớn không gian ở trong không có dám cầm quá nhiều cũng chỉ lắp từng chút một liền từ trong tảng bão các mặt chạy ra ngoài mà mục tiêu kế tiếp chính là cái tia thần bí luyện đan phỏng những người tu tiên này luyện dược khẳng định đều không phải là phản phẩm cái kia tùy tiện ăn một viên thì còn đến đâu à? Nghĩ tới đây, lần này lén vào luyện đan phòng ngụy t â m n ế m thử sử dụng đội đ ị a thuật đi vào công pháp sử dụng trong nháy mắt ngụy t â m chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đột nhiên biến mất giống như là biến thành nước như thế mình có thể tùy ý lặn xuống nổi lên thậm chí có thể suy tưởng bất quá có một cái khuyết điểm chính là đang sử dụng đội đ ị a thuật thời điểm mình không thể hô hấp chỉ có thể n g ẹ n lấy một hơi thở để hoàn thành mặc dù có khuyết điểm nhưng cái này đội đ ị a thuật thực sự kỳ diệu không gì sánh được rất thuận lợi liền để ngụy tầm tiềm nhập trong phòng luyện đan mà lò xung quanh đồng dạng trưng bày lấy rất nhiều giá gỗ trên kệ trưng bày lấy rất nhiều các loại hương vị thực vật ngụy tầm bỏ qua đi nghe những cái kia hương vị cũng cảm giác phi thường kỳ diệu nhưng những vật này ngụy tầm cũng không dám ăn bậy không chừng cái nào thì có độc mà còn có một cái trên kệ trưng bày lấy rất nhiều bình bình lọ lọ bình bên trong đều là luyện chế tốt đan dược đồng dạng hương vị thiên kỳ bách q u á i có nghe đi lên rất túi còn có nghe đi lên ế ẩm còn có nghe đi lên kỳ hương không gì sánh được bất quá những đan dược này cái bình phía trên cũng không có viết chữ cho nên những đan dược này cụ thể có công hiệu gì ngụy tìm không được biết đã như vậy ngụy tầm nhạy cảm khéo động không thể cả bình cầm như vậy chính mình thì mỗi một cái bình nhỏ bên trong cầm một viên thuốc đi như vậy hẳn là sẽ không bị phát hiện nói làm liền làm ngụy tâm mở ra trên kệ mỗi một cái bình miệng bình từ mỗi cái bình bên trong lấy ra một viên thuốc bỏ vào chính mình miệng lớn không gian ở trong làm xong đây hết t h ả y ngụy tâm lại dùng đ ộ n địa thuật vụ n trộm thoát đi luyện rực phòng sau đó lại dùng vô ảnh bộ nhanh chóng chạy về tiểu lê gian phòng về đến phòng ngụy tâm chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi chính mình một đêm này không có gặp những người khác cũng cảm giác được vô cùng kích thích mặc dù hành vi của mình xem như ăn cắp nhưng bây giờ chính mình thế nhưng là một con chuột chuột thì có chuột cách sống thuận ít đổ mà thôi thiên kinh địa nghĩa ngụy tâm ở trong lòng chính mình an ủi chính mình sau đó lại vụ trộm chạy về tiểu lê trên giường trở lại ấm áp ổ nhỏ bên trong liền chuẩn bị đi ngủ nhưng là vừa vẫn ăn nhân sâm dẫn đến trên người cái kia cổ trích nhiệt còn không có hoàn toàn biến mất vẫn hướng đến ngụy tầm toàn thân khó chịu bất quá có thể là buổi tối hôm nay liên tục sử dụng vô ảnh bộ còn có độ địa thuật dẫn đến thể lực có chút t i ê u thốn cho nên liền xem như thân thể không thoải mái ngụy tầm vẫn làm ệ t m ỏ i ngủ thiết đi ngày thứ hai tiểu lê vẫn như cũ rất sớm liền rời khỏi giường rời đi phòng ngụy tầm không có đi theo da mà là tiếp tục co lại trên giường cố gắng đi tiêu hóa trong bụng cái kia cổ trích nhiệt chậm lại rất nhiều vẫn như chức để ngụy tầm có chút khó ch thằng đi ra bên ngoài mặt trời có chút dâng lên ngụy tầm mới dần dần hóa dài tới thế nhưng là làm tiểu lê dựa theo hôm qua ngày trở lại phòng về sau trên mặt nhưng không nhìn thấy nụ cười giống như gặp phải chuyện gì không vui đại mê a tiểu lê nâng lên trong chăn ngụy tầm biểu môi một mặt không vui giàn đạo việc lớn không tốt a chít chít chít c h í trông t thấy tiểu lê bộ kia không vui dáng vẻ ngụy tầm đành phải l ệ n h ra cái đầu hỏi thăm sư gia nói muốn để sư phó mang ta đi một cái địa phương mới tiểu lê biểu môi thổ lộ hết nói cực kỳ lâu cũng về không được nghe đến đó ngụy tầm lập tức hơi kinh ngạc Chính mặc ì n n h dù rời đi ngọn tiên sơn này thì bỏ qua tảng thư các tảng bạo các những ngày nơi tốt nhưng chỉ cần có thể một mực đi theo tiểu lê chỉ cần tiểu lê thứ năm giữ nàng chỉ định biết phân chính mình một điểm có chỗ dựa so với không có chỗ dựa trọng yếu hơn điểm này ngụy tầm là thanh tình tiểu lê hình như cũng nhìn ra ngụy tầm khoa tay ý tứ sau đó nhỏ giọng giàn g đạo vậy chúng ta cùng đi bất quá đến lúc đó ngươi phải giấu kỹ a không phải vậy bị sư phó phát hiện khẳng định không cho ta mang theo ngươi chít chít chít chít. ngụy tâm lập tức nhẹ gật đầu nhìn lên tới nhu thuận đang yêu rốt cục để tiểu lê gạt ra vẻ tươi cười một hồi liền muốn đi theo sư phó xuất phát tiểu lê tiếp tục giàn g đạo sư phó nói không cho mang quá nhiều đồ vật đi đến lúc đó ngươi thì giấu ở ta trong ngực không nên động hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện chít chít chít nghe xong lập tức n u thuận hiểu chuyện gật đầu sau đó tiểu lê trong phòng tùy tiện gói một điểm quần áo làm thành một cái gói nhỏ đ ộ c ở trên lưng lại đem n g u y tầm nhét vào trong ngực mới đi ra khỏi cửa phòng rất nhanh tiểu lê đi tới sơn môn u khẩu lúc này một cái một bộ áo trắng trung niên đại thúc đã sớm đứng ở nơi đó chờ đợi đó chính là tiểu lê sư phó bất quá trốn ở tiểu lê trong ngực n g u y tầm cũng nhìn không thấy tiểu lê sư phó mặt hiện tại chỉ có thể n u ố t ở tiểu lê trong ngực khẩn cầu không bị phát hiện thu thập xong sư phó quay đầu nhìn về phía tiểu lê tiến ổn hỏi một câu tiểu lê nhẹ gật đầu cũng thu thập xong sư phó、Tốt. sư phó gật đầu sau đó giàn đạo đã như vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi sư phó nói xong liền đưa tay đập vào tiểu lê trên bờ vai sau đó liền dẫn tiểu lê trực tiếp lăng không bay lên thẳng lên mây xanh tiếp lấy liền hướng phía phía tây cực tốc bay đi tại tiểu lê trong ngực ngụy tầm lại một lần cảm giác được loại kia mất trọng lượng cảm giác nghe tiếng gió gào thét bên thai qua rất lâu ngụy tầm không nhịn được từ nhỏ lê trong ngực vươn một cái đầu muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài nhưng chính là cái cử động nho nhỏ này để tiểu lê sư phó đã nhận ra khắc thưởng lập tức tại chỗ đứng tại tròng cao không thế nào sư phó tiểu lê nghi ngờ nhìn một chút sư phó mà ngụy tầm cũng đã nhận ra không thích hợp mà lập tức rút về tiểu lê trong ngực ngươi trong ngực cất giấu cái gì sư phó ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh vớt d ọ a đến tiểu lê đều có chút không biết làm sao không không có cái gì tiểu lê che n g ự c cuốn q u t giải thích nhưng là tiểu lê hình như cũng không am hiểu nói láo khẩn trương thần sắc đã bại lộ đem đồ vật giao ra sư phó ngữ khí lạnh vớt mắt sáng như đ ú c gắt gao nhìn xem tiểu lê để tiểu lê cảm giác không cách nào phản kháng thế nhưng là tiểu lê lại cũng không có lựa chọn giao ra ngụy tầm mà là hướng sư phó cầu xin sư phó thật không có cái gì ngươi hẳn là sai lầm tiểu lê nha ngươi trở nên không nghe lời sư phó cái này vừa nói trực tiếp dôi ra hai ngón tay nhẹ nhàng vậy một cái không nghĩ tới trốn ở tiểu lê trong ngực ngụy tầm trực tiếp bị cách không đem ra cũng tung bay ở trên không chít chít chít chít ngụy tầm bị móc ra sau lập tức cầu xin tha thứ đồng thời vừa vặn và tiểu lê sư phó nhất diệp chân nhân bốn mắt nhìn nhau nhất diệp chân nhân lúc này hai mắt che kín sắc cơ trên người khí tràng phi thường cường đại vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền để ngụy tầm cảm giác toàn thân dùng mình ngươi chừng nào thì ngôi một con chuột nhất diệp chân nhân ngữ khí nghiêm khắc quay đầu chất vấn tiểu lê sư phó ta sai rồi tiểu lê xấu h hốc mắt đã ướt át nhưng cố nén cũng không khóc xuất hiện n g ư ơ i nuôi con chuột này thật không đơn giản nha nhất diệp chân nhân nhìn từ trên xuống dưới ngụy tầm sau đó chậm rãi g i ả n g đạo con chuột này cũng sắp thành tinh lại để cho n g ư ơ i nuôi xuống dưới chỉ sợ đều nhanh h o a yêu t r ư ơ n g chín nhặt về một đầu chuột mạng sư phó tiểu lê tưởng đưa tay đem ngụy tầm cầm về thế nhưng là trông thấy nhất diệp chân nhân nghiêm túc ánh mắt đành phải run run rẩy rẩy đưa tay thả trở về con chuột này đã khai linh sớm tôi đến tu luyện thả trở về nhất diệp chân nhân ánh mắt xem kỹ lấy ngụy tầm trong miệm thì thảo giàn đạo nhất định phải nhanh t r ừ h o ạ nghe được mấy chữ này ngụy tầm đã sớm bị dọa tê dại lúc này chính mình nổi giữa không trung căn bản là không có cách động đậy nếu là trước mắt cái này nhất diệp chân nhân tưởng giết mình thật chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay là được rồi hiện tại tất cả hy vọng cũng t ạ i tiểu lê trên thân ngụy tầm không ngừng chít chít chít chít đều muốn đều gọi lên tiểu lê trợ giúp tiểu lê nghe được â m thanh về sau lập tức ngẩng đầu muốn hướng sư phụ tiếp tục tranh thủ đại mẹ không phải chuột hư sư phó ngươi liền bỏ qua hắn đi nhìn xem tiểu lê bộ kia đáng thương cầu xin tha thứ bộ dáng mặc dù nhưng đã nổi lên sát tâm nhất diệp chân nhân thật muốn giết chết ngụy tầm cuối cùng nhất diệp chân nhân vẫn là không có hạ quyết tâm đành phải thật giải thở dài một hơi sau đó giàn đạo con chuột này sớm tối thành yêu không thể để cho ngươi tiếp tục nuôi xuống sư phó ta có thể không tiếp tục nuôi đại mễ nhưng là van cầu sư phó ngươi không nên thương tổn đại mễ tiểu lê lôi kéo sư phó tay náo miệng không ngừng cầu xin tha thứ van cầu sư phó bông tha đại mễ lưu đ ạ i m ẽ một con đường sống đi chít chít chít chít ngụy tâm ở một bên cũng đi theo cầu xin tha thứ tốt h ta nhất diệp chân nhân vẫn là bị tiểu l ê thuyết phục cuối cùng chỉ phải đáp ứng hôm nay ta có thể thả hắn một mạng bất quá về sau ngươi phải đáp ứng vi sư không phải tiếp tục nuôi những vật này ừ m tiểu lên g h e sư phó tiểu lên ư ớ c mắt tại trong hốc mắt đọc ả o anh nhưng là cố nén cũng không để cho bọn hắn đến rơi xuống đồng thời gật đầu một cái đáp ứng sư phó yêu cầu tiểu lên nghe lời là tốt rồi nhất diệp chân nhân lại nhẹ nhàng thở dài một hơi sau đó hai ngón tiện tay hất lên liền đem lơ lửng giữa không trung ngụy tầm ném ra ngoài a a a ngụy tâm bị vãi ra sau bay ra ngoài thật dài một khoảng cách sau đó liền bắt đầu hướng phía dưới vật rơi tự do tiểu lê bọn hắn vừa mới chi ít ở trên không vạn mét phía trên cái này rơi xuống còn không phải q u ả n g thành bánh thịt tốt người cái nhất diệp t r â n nhân vừa mới đáp ứng tiểu lê không g i ế t chết ta hiện tại liền đem ta dạng này ném ra bên ngoài cái này cùng g i ế t ta khác nhau ở chỗ nào ngụy tâm trên không trung không nhịn được chửi bậy đứng lên nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất chỉ cảm thấy chuột vốn liền này kết thúc thế nhưng là để ngụy tâm không có nghĩ tới sự tỉnh mắt thấy chính mình liền muốn quẳng tới mặt đất thế nhưng là một cỗ linh khí lại đột nhiên đem chính mình vây quanh trong nháy mắt để cho mình lại lơ lửng tại trên không lúc này cách xa mặt đất chỉ bất quá hơn mười mét khoảng cách dừng lại trông thấy trước mắt biến hóa ngụy tầm mở hai mắt ra lúc này mới thở dài một hơi xem ra cái này nhất diệp chân nhân còn không có xấu như vậy đem chính mình ném ra thời điểm vẫn là lưu lại một chiều cũng không có tùy ý mình bị ngã chết làng gỗ này linh khí bao khỏa biến mất về sau ngụy tầm lúc này mới rơi xuống từ trên không bất quá khoảng cách này đối với ngụy tầm mà nói đã đầy đủ an toàn hiện tại chính mình cũng không phải là phổ thông giá thú mà là một chỉ có được linh thú cảnh giới tầng ba linh thú so với phổ thông giá thú chắc nịch rất nhiều một lần nữa rơi xuống x ố t mặt đất về sau ngụy t â m thở dài một hơi mặc dù và tiểu lê tách ra để cho mình đã mất đi chỗ dựa nhưng ít ra bảo vệ một đầu chuột mạng đồng thời tối hôm qua ra ngoài cũng không có hưởng phí bận rộn thuận đi không ít bạo bối cũng không tính quá thua thiệt hiện tại việc cấp bách là muốn tìm nơi thích hợp cầu thả lấy sau đó bắt đầu tự mình tu luyện bên trong không gian miệng lớn t â kia mới ăn từng chút một nhân xâm liền là chính mình thành yêu hy vọng ngay tại ngụy t â m chuẩn bị đi tìm một chỗ vị trí thích hợp đánh cái ăn chuột xem như chính mình mới cứ điểm lúc đột nhiên ngụy tầm cảm giác đầu góc đằng sau chuyển đến một cỗ tê thanh nghe được thanh âm này ngụy tầm chỉ cảm thấy tê cả ra đầu quay đầu xem xét trực tiếp đem ngụy tầm dọa một gần chết không biết lúc nào sau lưng thế mà xuất hiện một đầu hoa ban đại xà lúc này cái này con đại xà chính mở to hai cái mắt to nhìn chòng chọc vào chính mình miệng bên trong đỏ tươi lưới rắn không ngừng phun ra mặc dù cách có đoạn khoảng cách nhưng ngụy tầm vẫn ngửi thấy đại xà miệng bên trong mùi màu tươi mụ mụ đây là muốn cái mạng già của ta ngụy tầm n u ố t một ngụm nước bọn đang chuẩn bị chạy trốn cái kia hát xà liền hướng phía chính mình đánh tới mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp cắn về phía chính mình bất quá ngụy tâm phản ứng rất nhanh trực tiếp nguyên sử dụng đ ộ t địa thuật trong nháy mắt tiềm nhập dưới mặt đất vừa vặn tránh thoát hát xà mở rộng tiềm nhập lòng đất về sau ngụy tâm lập tức hướng về một phương hướng chạy như điên nước tựa theo một hơi thở trọn vẹn đi ra ngoài hơn mấy chục mét xa lúc này mới bởi vì dưỡng khí hao hết từ dưới đất bật đi ra mặc dù lúc này đầu kia hát xà đã không thấy tung tích nhưng là ngụy t â m cũng không có bưng xuống cảnh giác mà là tiếp tục sử dụng vô h n h bộ tại bụi cỏ ở giữa không ngừng ghé qua mãi đến xác định không gặp nguy hiểm về sau ngụy tầm cái này mới n ừ n g lại được thở h ngụy tâm chạy trốn tới một mảnh suối bờ đầm nơi này d ự a núi nhìn nước là cái rất không tệ vị trí thế là ngụy tâm một tiếng chống làm tinh thần h a n g hái thêm tại vũng nước này bên cạnh tìm một cái vị trí thích hợp liền bắt đầu điên cuồng đào hang còn móc ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách cái gọi là ba phòng ngủ một phòng khách thật ra thì cũng chính là bốn người tương đối lớn một điểm hang động tương liên đây cũng là hắn là một m cái nhân loại của cường đào xong hang động về sau ngụy tâm nằm ở tận cùng bên trong nhất một cái trong phòng ngủ nã g đầu liền nghỉ ngơi cảm giác được trong bụng đói bụng ngụy tâm còn từ bên trong không gian miệng lớn kéo ra một cây nhân xâm sợi dễ đặt ở trong miệm nhấm ướt vật này mặc dù không thể ăn nhưng là phi thường h à n g đ ó i hơn nữa có thể làm cho thanh tiến độ lên nhanh bây giờ cách thể lực hao hết căn bản không có thể lực ra ngoài chính mình kiếm ăn chỉ có thể ăn trước một cây nhân s â m cần bổ sung bổ sung thể lực một cây nhân s â m cần ăn về sau nguyên bản hơn ba n g h n điểm thanh tiến độ thật ra thì cũng đã tăng tới hơn sáu n g h n giống như vậy nhân s â m cần tại ngay ngắn nhân s â m từ thiếu hơn mấy trăm đầu đủ chính mình ăn một thời gian thật dài hơn nữa những n à y cần sau khi ăn xong nhân s â m chủ thể càng là đại b ổ ăn không hết căn bản ăn không hết sau khi ăn xong ngụy tâm liền nằm trong huyệt động thật tốt ngủ một giấc mãi đến ngủ đến tự nhiên tỉnh lúc này mới chuẩn bị chui ra hang động đi bộ một chút bởi vì trước đó đảo hang huyệt đảo đến toàn thân đều là bùn đất ngụy không tìm được không nhảy vào suối nước thật tốt cho mình tắm rửa một cái cũng mượn mặt trời nhiệt độ đem chính mình toàn thân lông tóc phơi khô hang động bên cạnh cái này đầm suối nước bên trong có thật nhiều màu mỡ cá tươi bất quá những ngày cá hình thể cũng so với ngụy tầm lớn hơn nhiều cho nên tạm thời còn bắt giữ không được sau đó n g ụ y tâm lại từ bên trong không gian miệng lớn đem trước từ trong tàng thư các lấy ra quyển kia yêu tu tâm quyết móc ra để cạnh nhau tại trên một khối nham thạch muốn nhìn một chút bên trong b i ế t cái gì đó chương mười yêu thú cảnh giới lập ra yêu tu tâm quyết bên trong khúc dạo đầu đại khái giảng thuật một chút yêu quái quá trình tu luyện một con dã thú muốn tu luyện thành yêu trước hết từ dã thú tu hành thành linh thú cũng chính là khai linh trí linh thú có tầng ba cảnh giới tu hành trọn vẹn sau liền có thể trở thành một con yêu thú trở thành yêu thú về sau trong cơ thể biết ngưng kết ra một viên yêu hạch liền có thể bắt đầu tự động hấp thu trong không khí linh khí Yêu yêu luyện yêu yêu, yêu qua cuối tu tu thú tầng đột thành thể thành thành Thành phá, hạch hành hóa nhân hình. đồng đi đan dạng cần cùng liền có mục ặ c cùng chân chính còn có cảnh cần dù dễ, nhưng không nhưng toàn nhập môn, đằng tăng lên. phải giới đã đại vô là tu từ từ bộ yêu mấy sau m tiêu cuối cùng nhất chính là độ kiếp thành tiên bất quá vậy cũng là nói sau đối ở hiện tại ngụy tầm mà nói còn quá sớm tâm quyết ở trong đem yêu quái tu hành một cái tình huống nói đại khái về sau lại sau này lật chính là một số vận khí tâm pháp và khẩu quyết bất quá trong sách có chuẩn bị chú ít nhất cũng phải đợi đến tu hành trở thành yêu thú về sau mới có thể bắt đầu tu hành bản này tâm quyết hiện tại ngụy tầm mới linh thú tầm ba còn thiếu một chút đột phá đến yêu thú h ạ n g ngũ sau mới có thể bắt đầu tu hành nghĩ tới đây ngụy tầm thì lại từ bên trong không gian miệng lớn tuyển hai cây hơi chút thô một điểm nhân sâm cần nôn tới trong tay sau lập tức lại bỏ lại trong m ộ t nguyên lành bước vào hai cây nhân sâm cần cộng lại tăng trưởng hơn bảy n g h n điểm tu vi tiến độ vừa vặn đem thanh tiến độ chất đầy lúc này nhắm mắt lại ngụy tầm liền đã nhìn thấy tiến độ biến hóa yêu thú cảnh tầm một hai trăm năm mươi tám một trăm n g h ì n ôi m á ơi mười vạn ngụy tầm nhìn thấy thanh tiến độ phía sau mười vạn trực tiếp chấn kinh cảm thế này thì quá mất rồi không đợi ngụy tâm phản ứng kịp ngụy tâm liền bắt đầu cảm giác toàn thân nóng lên đồng thời thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng biến lớn hơn nữa nơi ngực cũng xưng lợi hại giống như là tại g i ả i cái gì đó như thế ra đây là có chuyện gì ngụy tâm cảm giác vô cùng khó chịu thế nhưng lại lại không có cách nào ngăn cản loại biến hóa này trước mắt q u y ề n kia yêu t u tâm quyết trong mắt ngụy t â m ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ đợi đến loại biến hóa này kết thúc khó chịu cảm giác biến mất về sau ngụy tâm một lần nữa mở to mắt lúc này mới phát hiện chính mình hình thể biến lớn tầm vài vòng Quyền kia hình kia trước h chính mình hơn pháp thư, khác ể so với lớn giờ còn công quyền này này tâm yêu quyết tu t ở trước mắt của mình của đó ã đã nhỏ đi rất nhiều. Quay đầu lại nhìn hôm qua mới đào xong phòng ngủ phòng khách, lúc này cửa hàng cũng đã cực kỳ nhỏ. hôm khách, đi đầu đào đ lại mới rất Trước một Quay qua ba cửa lúc kỳ cực ngụy tầm nếu như nói chỉ có con chuột lớn nhỏ như vậy hiện tại ngụy tầm khoảng chừng một đầu trưởng thành nông thôn chó lớn nhỏ hoàn toàn có thể nói biến thành một đầu chuột bên trong cự vô phách mà ngược xưng vị trí lúc này ngụy tầm có thể rõ ràng cảm giác được bên trong mọc ra một cái giống như là hột như thế đ ồ vật tiến vào vào thân thể khí tức giống như đều sẽ đi qua nó mà lưu truyền cái này chẳng lẽ chính là trong sách nói tới yêu h ẹ sao ngụy tâm lẩm bẩm một câu sau đó nhắm mắt đi xem thanh tiến độ quả nhiên vừa mới chính mình cũng không có làm gì cũng không có ăn thanh tiến độ liền đã chính mình tăng hơi dài một chút bất quá chính mình tăng trưởng rất chậm ngụy tâm nhắm mắt cảm thụ đ ư ờ này g n mới phát hiện đại khái qua cái năm sáu phần chung mới có thể tăng thêm một điểm trừ đó ra trong đầu lại xuất hiện mấy cái tiên tiên công pháp tuyển hạng không giống với linh thú cảnh giới ba tuyển một trở thành yêu thú sau thì biến thành năm tuyển hai luyện hầu công có thể miệng nói tiếng người cự đ ạ i hóa hình thể trở nên càng lớn sinh mệnh và sức ăn cũng lấy được phải tăng ra yêu khí hống có thể phóng thích yêu khí phát ra gầm lên giận dữ có thể làm so với chính mình tu vi thấp sinh vật sinh thấy sợ hãi và tinh thần thương tích độc vĩ tiên cường hóa cái đuôi của mình khiến cho cái đuôi biến thành như là r o i như thế vũ khí đồng thời cuối đuôi trở nên sắc bén như thương lại tẳng có k ị c đ ầ u nham t h ạ c h giáp làn da thu hoạch được cường hóa trở thành cứng ắc, tăng cường lực phòng ngự t r o n g thấy cái này năm cái lựa chọn ngụy tâm đại khái xem một chút hiệu quả sau liền trực tiếp lựa chọn yêu khí hống còn có độc vĩ tiên hai cái này tuyệt hạ trước mắt chính mình vị trí mảnh này dừng hẳn là cùng loại với một cái rừng dậm n g u y thủy hôm qua chính mình từ trên cao bên trên đến rơi xuống thời điểm liền từ không trung đại khái nhìn một chút mặt đất tình huống cái kia là liên miên không dứt rừng rậm và cao thấp núi non chập trùng tại dạng này trong rừng rậm cuộc sống ngụy tầm là có kinh nghiệm mới vừa tới đến thế giới này thời gian một năm chính mình thì cuộc sống tại tương tự trong rừng mỗi ngày trốn trốn tránh tránh sợ hãi rụt rè bao nhiêu lần suýt nữa bị cái khắc động vật ăn quả thực là cựu tử nhất sinh mà muốn tại dạng này trong rừng sinh hoạt nhất định phải có chính mình thủ đoạn b ả o b ệ đi đến suối bờ đầm bên trên ngượn mặt nước phản xạ ngụy tầm thấy rõ ràng mình bây giờ bộ dáng mặc dù vẫn là chuột dáng vẻ nhưng bởi vì hình thể biến lớn rất nhiều lúc này xem ra đã không khả ái như vậy nếu là lấy hiện tại bộ dáng đợi tại tiểu lê bên người s ắ c thực có nhiều như vậy không thích hợp xem ra nhất diệp chân nhân đem chính mình và tiểu lê tách ra cũng không tính là một cái quyết định sai lầm nghĩ tới những thứ này ngụy tầm trong lòng liền tiêu tan rất nhiều mặc dù lần này tiên môn hành trình chỉ có mấy ngày nhưng mình cũng không phải là tay không mà về vẫn là cầm không ít bà bối duy nhất hối hận chính là không có lấy thêm một điểm mà lựa chọn độc vĩ tiên về sau lúc này ngụy t â m cái đôi u đã kinh biến đến mức không giống trước đó như vậy mềm mại mà là biến thành giống như là doi như thế có tính bền dẻo trạng thái hơn nữa đi qua ngụy t â m nếm thử hiện tại cái đôi u của mình còn trở nên vô cùng linh hoạt đồng thời chót đuôi biến thành giống như là trường thương như thế đầu thương còn có thể tự chủ bãi tiết mọc độc trọng yếu nhất chính là ngụy tâm phát hiện cái đôi u của mình hiện tại có thể có r o i tự nhiên không chế dài ngắn dài nhất có thể đạt tới ba bốn mét khoảng cách lực sát thương cũng rất tốt cái đôi u không chỉ có thể làm doi như thế sử dụng còn có thể coi như trường thương như thế ám sát không sai không sai ngụy tâm quen thuộc cái đôi phương pháp sử dụng về sau hài lòng nhẹ gật đầu có cái này sắt chiêu vậy mình không tại mảnh này trong rừng đi ngang ngay lúc này trong không khí đột nhiên truyền đến một cỗ mùi máu t a n h và t r ầ mượn m hô hấp phát giác được nguy hiểm ngụy tâm lập tức đem quyển kia y ê u tu tâm quyết nuốt vào trong miệng sau đó quay đầu xem xét lúc này mới phát hiện ngay tại chính mình vừa mới đắc ý q u ê n hình thời điểm một cái lông đen gấu ngựa không biết lúc nào xuất hiện ở ven rừng lúc này đầu kia gấu ngựa một đôi huyết hồng hai mắt chính nhìn chòng chọc vào chính mình giống như đã đem chính mình nhận thành con mồi con gấu đen này thể tích rất lớn liếc mắt xem ra không sai biệt lắm có một cỗ xe dịp lớn nhỏ đủ để nhìn ra con gấu đen này tuyệt đối không phải phổ thông gấu chí ít cũng là bước vào linh thú cảnh giới linh thú không biết có hay không đi vào yêu thú hàng ngũ hắc hùng trên thân tràn đầy vết sẹo xem ra hắn gấu sinh đều là tại giết chóc và trong chiến đấu tới cái này nhưng khó đối phó a ngụy t â m trong lòng lẩm bẩm một câu chính mình vừa mới đột phá thành yêu thú thì cho mình sắp xếp như thế một cái cường được sao giống hắc hùng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng như là tiếng sấm đinh thái nhức ó c cùng lúc đó hắc hùng cũng hướng phía ngụy tầm vị trí phát khởi công kích giống như là một cỗ chạy nhanh đến chi đối mặt công kích mà đến hắc hùng ngụy tâm mở cái miệng rộng liền thi triển ra vừa mới lấy được công pháp yêu khí hống vốn là sẽ chỉ chít chít chít chít, chít ngụy tầm thì chuyển ra yêu khí hống sau thế mà cũng phát ra một tiếng chẩn mượn tiếng giống nghe vào khí thế không kém chút nào hắc hùng đồng thời mang theo một cỗ gấu giống không có huy áp đem cỗ này tiếng giống trùng kích đến hắc hùng trên thân về sau hắc hùng thế mà trực tiếp ngược lại đồng thời nguyên bản hung á c ánh mắt giờ phút này cũng biến thành có chút e ngại như lâm đại địch tầm thường rút về phía sau cổ ngụy tâm thấy tình huống như vậy liền biết mình đoán đúng cái này hắc hùng bất quá linh thú cảnh giới mà thôi đồng thời cảm thụ đi lên khả năng cũng mới vừa vặn bước vào linh thú cảnh giới không lâu mà như vậy linh thú đối mặt yêu thú mà nói xác thực không phải là đối thủ coi như hắn là một cái hắc hùng mà mình là con chuột cũng có thể từ tu vi bên trên c h ấ n áp đối phương tiểu tử ngụy tâm khoe miệng cười một tiếng sau đó vậy mà hướng thẳng đến hắc hùng đi tới mà hắc hùng nhìn thấy ngụy tâm đi、tới. quay người liền muốn chạy nhưng là vừa vặn nhấc chân không chạy mấy bước ngụy tầm liền sử dụng vô ảnh bộ tốc độ trở nên cực nhanh trực tiếp vây quanh hắc hùng trước người hắc hùng trông thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ngụy tầm bị giật nảy mình quay người liền chuẩn bị hướng một phương hướng khác chạy thế nhưng là ngụy tầm lần nữa sử dụng vô ảnh bộ đem hắc hùng ngăn ở trước mặt đồng thời cái đuôi lúc này cũng như một con rắn như thế cao cao treo lên khối đuôi như là đầu rắn nhắm ngay hắc hùng suy nghĩ giống như tùy thời đều muốn bắn ra hắc hùng thấy thế tự biết không đường có thể trốn đành phải quỳ người xuống túi thấp đầu mặt lộ vẻ hoảng sợ giống như ngụy tâm thấy tình huống như vậy cũng không có thống hạ sát thủ đã hắc hùng nguyện ý thần phục chính mình như vậy hoàn toàn có thể coi hắc hùng là thành t o ạ t kỵ lấy sau tiếp tục tại mảnh rừng núi này bên trong lan lộn thì thuận tiện rất nhiều thế là ngụy tâm đi ra phía trước đứng thẳng người sau đó đưa tay sờ sờ hắc hùng suy nghĩ b i ể u đạt chính mình tiếp nạp hắc hùng thần phục dù sao hắc hùng làm ở linh trí linh thú tự nhiên cũng hiểu ngụy tâm lúc này ý tứ đây là tha hắn một đầu gấu mạng tiểu hắc gấu đã n g ư ơ i nguyện ý thần phục với ta về sau ngưng chính là ta tiểu tùy tùng ngụy tâm hướng về phía hắc hùng chít chít vài cũng mặc kệ hắc hùng nghe nghe không hiểu liền trực tiếp nhảy lên một cái rơi vào hắc hùng phía sau lưng cái này hắc hùng phía sau lưng rộng rãi phi thường đồng thời đầy có dạn giống g như là một cái ghế s a lon bằng da thật như thế ấm áp thoải mái dễ chịu duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này hắc hùng giống như rất lâu không có tám toàn thân có chút hôi thối thế là ngụy tầm hướng về phía hắc hùng lại chít chít hai câu cũng chỉ chỉ bên cạnh đầm nước ra hiệu hắc hùng tiến vào đi tám hắc hùng vô cùng thông minh lập tức hiểu rõ ra liền đi tới suối đầm nước sâu nhảy vào ngụy tầm thì thừa cơ từ hắc hùng sau học thuộc cũng đứng tại suối đầm nước sâu bất quá mặc dù tạm thời thu phục hắc hùng nhưng là ngụy tầm vẫn là có chút không yên lòng có chút bận tâm hắc hùng có thật lòng không thần phục với chính mình hiện tại chính mình là dựa vào lấy tu vi bên trên áp chế để hắc hùng không thể không thần phục như thật ghép thành mạng đến coi như mình có thể giết hắc hùng cũng chắc chắn sẽ không thắng được quá dễ dàng nếu là hắc hùng lúc nào thừa cơ phản cắn mình một cái bằng vào chính mình hình thể cũng bất quá hắc hùng hai ba ngụm sự tình nghĩ tới đây ngụy tầm liền có c h ủ ý chỉ thấy ngụy tầm từ miệng bên trong phun ra một nửa nhân s ô n cần cầm tại đầu ngón tay của mình bên trên hướng về phía hắc hùng lung lay hắc hùng trông thấy động tĩnh giống như hắc hùng loại này một mực sống ở giữa núi rừng linh thú đối t ả n g giữa khu rừng những cái kia linh quả linh thảo cảm nhận vô cùng nhạy cảm một chút liền đã nhận ra người này dâu x â m ảo rượu thế là hai mắt tỏa ánh sáng liền tiến tới ngụy tầm trước người đồng thời t h ấ p xuống to lớn đầu lâu l ặ n g lặng chờ đợi hắc gia hỏa có thể gặp ngươi đầy đủ nghe lời ngươi chuột đại ca cam đoan có thể mang theo ngươi cùng một chỗ tu luyện tình yêu ngụy tầm hướng về phía hắc hùng chít, chít chít chít hai tiếng sau đó liền đem nhân sâm cần đặt ở dưới chân trên tảng đá hắc hùng giống như hiệu ngụy tầm ý tứ trong mắt lóe lên một vòng tinh man tiếp lấy liều mạng gật đầu đợi đến ngụy tầm gật đầu sau khi đồng ý hắc hùng mới thỏ đầu ra cũng dội ra thật dài đầu lưỡi đem trên tảng đá nhân xâm cần liếm tiến vào trong bụng chờ hắc hùng đem trên người dơ bẩn rửa sạch sẽ về sau hắc hùng còn thừa cơ suối trong đầm bắt đi lên hai con cá lớn cũng cung kính đem cá lớn đặt ở ngụy tầm bên người nhìn thấy hắc hùng như thế hiểu chuyện hơi tìm liền biết vừa mới chính mình nhân uy tịnh thi biện pháp xác thực thu phục hắc hùng chỉ cần về sau thỉnh thoảng cho hắn điểm ngon n g ọ t nếm thử liền có thể để hắc hùng chung với mình cứ như vậy một đầu vốn nên xưng b á núi n rừng hắc hùng như vậy trở thành ngụy tầm tiệu đệ kiêm toa ạ kỵ không có việc gì ngụy tầm liền cưới lấy hắc hùng khắp núi lâm tàn bộ theo dựa vào chính mình bén nhạy khíu g ắ á c cùng linh khí cảm nhận để tìm kiếm d ấ u ở trong núi rừng những cái k i a tiên quả linh thảo những vật này đều có thể gia tăng tu vi mặc dù so ra kem chính mình tư tàng cây k i a nhân sâm nhưng cũng coi là độ tốt mà ngụy tầm vì để tránh cho chính mình bạo thể mà chết mỗi ngày đều chỉ dùng ăn hai ba cây nhân sâm cần cho mình gia tăng cái mười ngàn trái phải tu vi liền có chừng có mực bởi vì quyển kia yêu tu tâm quyết phía trên cô ý nhấn mạnh vài cái chữ to, mặc dù thông qua n u ố t linh quả tiên thảo có thể cực mạnh tăng nhanh tu hành tốc độ nhưng tốc độ quá nhanh thì căn cơ liền không cách nào cấu trúc kiên cố về sau lại hướng lên tu hành như là nắp lâu như thế thì biết cực chưa vững chắc đồng thời ngụy t â m ở một bên phục dùng nhân xâm cần đồng thời cũng bắt đầu phối hợp yêu tu t â m quyết phía trên loại kia n u ố t khí bật hơi tu hành phương thức đem trong không khí cất dấu linh khí hút vào yêu hạch bên trong sau đó lại chuyển hóa đến gân mạch bên trong có thể tăng cường thể chất cường hóa nhục thể đồng thời rèn luyện yêu hạch như vậy mỗi vận hành một vòng kỳ trong cơ thể thanh tiến độ cũng sẽ cùng theo tăng trưởng mặc dù như vậy tăng trưởng tốc độ còn kém rất rất xa thông qua nuốt nhân sâm cần tới cũng nhanh nhưng làm như vậy chỗ tốt mà có thể đem cơ sở của mình làm chắc không đến mức để tu vi của mình biến thành không trung lâu các mà đi theo chính mình h ắ t hùng cũng có thể cảm nhận được mỗi lần ngụy tầm tu hành thời điểm trên người sóng linh khí đây là h ắ n loại này linh thú lúc này còn làm không được cho nên mỗi lần nhìn thấy ngụy tầm tu luyện cũng vô cùng ước mơ cùng tò mò càng thêm từ trong đáy lòng bội phục từ bản thân vị này chuột lao đại thời gian nhoáng một cái chính là cựu tiên ngụy tầm cũng rốt cục bằng vào hai loại biện pháp đem trong cơ thể thanh tiến độ tăng đầy đến mười vạn điểm thành công đột phá đến yêu thú tiến giai trong đầu cũng đồng thời xuất hiện năm cái có thể lần nữa lựa chọn tiên tiên công pháp luyện hầu công có thể miệng nói tiếng người cự đại hóa hình thể trở nên càng lớn sinh mệnh và sức ăn cũng lấy được phải tăng r a nham thạch giáp làn da thu hoạch được cường hóa trở thành cứng ngắc tăng cường lực phòng ngự k h ó á i thiết t r ả o mọc ra như là k h ó á i đao như thế lợi t r ả o co dối tự nhiên tâm linh đồng có thể làm linh khí đáng nhìn hóa thấy rõ ràng linh khí nồng độ c h ư n g m ộ ư ơ i hai hùng nhị nhìn thấy cái này năm cái công pháp ngụy tâm ánh mắt lập tức bị cái cuối cùng tâm linh đồng hấp dẫn hiện tại chính mình cảm nhận linh khí biện pháp chỉ có thể thông qua cảm giác của mình cho nên cái này vài ngày đến cây lấy hát hùng khắp núi khắp nơi tìm kiếm cũng chỉ tìm được một số phẩm chất vô cùng phổ thông linh quả như vậy trái cây ăn cũng chỉ có thể gia tăng mấy chục điểm linh khí tiến độ có thể nói vô cùng gần cả nhưng nếu là có tâm linh đồng như vậy công pháp như vậy chỉ cần xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong độ tốt thì cũng chạy không khỏi ánh mắt của mình thế là ngụy tâm trực tiếp lựa chọn tâm linh đồng sau đó lại lựa chọn luyện hậu thuật làm đến mình có thể nói tiếng người như thế thời gian hơn một năm bên trong chính mình cũng chít chít chít chít một năm mặc dù trong cánh rừng rầm này không có nhân loại nhưng tiên học xong lại nói nếu là lại không thể nói hai câu ngụy tầm đều sợ hai chính mình quên đi làm sao nói đồng thời lúc này trong đầu thanh tiến độ cũng biến thành yêu thú cảnh tầng tháng hai năm năm tám hai trăm nghìn hiện tại thì cần muốn hai mươi vạn tu vi mới có thể đột phá đến tầng tiếp theo cảnh giới dựa theo hiện tại tu hành tốc độ chỉ cần hai mươi ngày là được rồi cái tốc độ này đã coi như là tốt vô cùng chủ yếu vẫn là bởi vì ngụy tầm trộm được cây kia nhân sâm giúp đại ân nếu là không có cây kia nhân sâm cái này hai mươi vạn tu vi không được để cho mình tích lũy cái nhiều năm hơn nữa bình thường mà nói đợi đến mình tới đạt yêu thú cảnh giới tầm ba yêu cầu tu vi khẳng định chính là ba mươi vạn đủ để nhìn ra bình thường mà nói giá thu m u ố n hóa hình trở thành yêu quái cộng lại yêu cầu hơn sáu mươi vạn tu vi giống như h ắ t hùng tình huống như vậy theo dựa vào cố gắng của mình từ giá thu tu luyện thành yêu bình thường góp nhặt tu vi lời nói ít nhất cũng phải mười mấy hai mươi mấy năm thậm chí nhiều thời gian hơn mới được chính mình thì là gặp may lúc trước đụng phải tiểu lê cái này đáng yêu cô nương nếu không phải nàng mang theo chính mình tiên môn mấy ngày du lịch chính mình chỉ sợ ngày tháng năm nào mới có thể tu hành đến cảnh giới bây giờ mặc dù bây giờ đã phân biệt nhưng là tiểu lê bộ d á n g khả ái lại như là lạc ấn như thế khắc ở ngụy tầm trong lòng đang mong đợi ngày sau có một ngày tự mình tu luyện thành đại yêu về sau có thể lại gặp một lần tiểu lê đột phá sau khi hoàn thành ngụy tầm cũng một lần nữa mở mắt gấu đen lớn còn tại cách đó không xa lẳng lặng thủ hộ lấy tới lần này ngụy tầm phát ra âm thanh không còn là chít chít chít chuột tiếng tê mà là chân chính tiếng người mặc dù âm thanh nghe và có chút nó nớt n giống như là thiếu niên âm thanh nhưng đầy đủ rõ ràng hữu hiệu hắc hùng nghe được tiếng người về sau lập tức giật mình lập tức dôi thẳng suy nghĩ bốn phía x ngốc cầu hùng mau tới đây ngụy tâm thấy thế lập tức hướng về phía hắc hùng lại hô kêu một tiếng lần này hắc hùng rốt cục làm rõ ràng nguyên lai、like、là chính mình chuột đại ca nói ra tiếng người mặc dù vô cùng chấn kinh nhưng hắc hùng vẫn là hấp tấp chạy tới đại ca ngươi hôm nay lại đột phá phi thường cao hứng thường ngươi một đoạn tiên căn bồi bổ ngụy tâm nói xong liền từ bên trong không gian miệng lớn phun ra một cây nhân sâm c ẩ n nhìn thấy căn này nhân sâm c ẩ n gấu cho lớn hưng phấn khắc t h ư ờ n g liên tục gật đầu đồng thời ngụy tâm mở ra tầm linh đồng quan sát đo đạc lên trên tay nhân sâm cần quả nhiên lúc này nhân sâm cần bên trên kim quang t r ó i mắt ẩn chứa đại lượng linh khí mà phong tầm mắt nhìn xung quanh những cái kia cỏ xanh phía trên nhưng căn bản không nhìn thấy như vậy kim quang liền xem như có đó cũng là có chút một điểm sáng như ẩn như hiện trước mắt nằm sấp gấu c h ó lớn trên thân cũng có vụn v ậ t lẻ tẻ điểm sáng trải rộng toàn thân một chiêu này tầm linh đồng cũng có thể thông qua điểm sáng mạnh yếu đến suy đoán một cá nhân thực lực tù vi như thế nào đem nhân sâm cần ném cho gấu c h ó lớn về sau gấu cho lớn lập tức há to miệng đem nhân sâm cần mất vào ngay sau đó ngụy tầm liền trông thấy nuốt vào cầu hùng trong thân thể nhân sâm cần lập tức hóa thành vô số điểm sáng theo cầu hùng toàn thân nhào tán mà đi sau đó cầu hùng trên người điểm sáng thì biến nhiều hơn không ít thu hoạch được ban thưởng về sau gấu cho lớn hưng phấn khắc thưởng lông tóc cũng trở nên càng thêm chỉ riêng sáng lên liên tục tại ngụy tầm bên người vui sướng này đát giống như là chó nhỏ như thế liệu mạng lấy lòng ngụy tầm trông thấy gấu cho lớn như vậy ngụy tầm sợ s ẽ hắn hưng phấn đến mất k h ô n g chế thế là trực tiếp mở miệm hông h g ừ n g ngừng cho ta một chút trung thực ngồi xuống gấu cho lớn nghe xong tựa như cùng huấn luyện qua như thế lập tức đoan chính ngồi dưới đất không ngụy tâm thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu sau đó g i ả n g đạo đại ca ngươi hiện tại có thể nói chuyện phi thường cao hứng không bằng cũng cho ngươi lấy cái tên đi gấu cho lớn nghe xong chăm chú điểm một cái chính mình đầu to lớn ta là đại ca ngươi về sau thì bảo ngươi hùng nhị đi ngụy tâm cười hát hát nói gấu cho lớn còn không biết nói chuyện cho nên nghe xong chỉ có thể nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý tiếp xuống mười ngày qua thời gian ngụy tâm luôn luôn cưới lấy hùng nhị khắp núi khắp nơi chạy nương tựa theo ngụy tầm tầm linh đồng đặc thù chức năng mười mấy ngày nay thời gian tìm được không ít linh quả linh thảo những trái này linh thảo mặc dù tăng lên tu vì không nhiều nhưng cũng xa so với bình thường ăn và yêu hạch tự động hấp thu linh khí gia tăng tu vi nhanh hơn nhiều đương nhiên những n à y tiểu quả t ử ngụy tầm là trứng mắt thì toàn bộ đốt cho hằng ăn chính mình thì ngẫu nhiên ăn được như vậy một hai cái thay đổi khẩu vị hùng nhị săn mồi năng lực mạnh phi thường tùy tiện ra ngoài một vòng trở về liền có thể bắt lên một đầu chất thịt ngon hoa hiệu hoặc là một số lợn rừng cái gì cũng không lo ăn uống bất quá như vậy sinh máu tươi thịt ngụy tầm mặc dù có thể miễn cưỡng ăn nhưng làm nhân loại linh hồn hắn vẫn là muốn ăn được một ngụm từ thực phẩm chín bất quá bây giờ chính mình cũng không có nhóm lửa năng lực cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn như vậy mặc dù tại núi này bên trong chuyển mười ngày qua nhưng trên thực tế ngụy tầm cưới lấy hùng nhị cũng bất quá là tại hùng nhị phạm vi lãnh địa bên trong phương viên hơn mười dặm đất bên trong tàn bộ cũng không phải ngụy tầm không muốn đi chỗ xa hơn mà là phát hiện núi này lâm ở trong cũng không phải là chỉ có chính mình cái này một con yêu thú tại xung quanh trong rừng có cái khác linh thú chiếm cứ rừng cũng có một hai con yêu thú xương bá rừng phía đông trong rừng có một cái mặc dù vẫn là linh thú cảnh giới lông lá đại h ổ nhưng là hình thể thậm chí muốn so hùng nhị lớn hơn một vòng mặc dù ngụy tầm có thể bằng vào yêu thú tu vi áp chế để con cọp này không dám tới gần nhưng ngụy tầm tự nhiên cũng không muốn tới gần con con hổ này có thể xa so với h ắ c hùng khó thuần phục nhiều lắm chính mình cũng không muốn và con cọp này sinh tử vật lộn mà phía tây bên trong thung lũng kia có một cái hắc mãng yêu xả tối thiểu có dài mười mấy mét một ngụm liền có thể nuốt một chút mấy cái n g ụ y t ầ m t r ư ớ c đó không cẩn thận trượt đạt đến bên kia ngụy t ầ m đã nhìn thấy như vậy một chút lập tức dọa đến cưới lấy hùng nhị nhanh chạy đi cũng may c h ỉ yêu xả cũng không muốn và ngụy tầm quá nhiều dây dưa cho nên liền không có phát sinh xung đột đi qua luân phiên tìm kiếm ngụy tầm lấy hùng nhị hướng phía cái hướng kia thăm dò theo phương í a nam đ hướng đi âm thanh truyền tới nhìn lại ngụy tầm có chút do dự muốn hay không chạy đi dù sao hiện tại chính mình là con yêu thú cùng nhân loại khẳng định không cách nào sống chung hòa bình vừa mới chuẩn bị chiến thuật tính rút lui đã thấy cách đó không xa một cái tam hoa dã miêu hướng phía phương hướng của mình chạy tới bất quá từ đằng xa xem ra cái k i a con mẹo h o a n g trên đùi cắm một mũi tên tựa như là bị thương mà mũi tên rõ ràng là nhân loại gây nên về phần cái k i a tiếng cầu cứu lại là cái k i a con mẹo h o a n g trong miệng hô lên mở ra tầm linh đồng về sau thông qua dã miêu trên người kim quan g nồng độ ngụy t â m suy đoán ra cái này con mẹo hoang hẳn là có linh thú cảnh giới hậu kỳ tu vi trên người điểm sáng thậm chí so với hùng nhị còn muốn sáng một số hùng nhị chúng ta tranh thủ thời gian chạy ngụy tầm hiện tại không muốn cùng người loại dính liễu quan hệ cho nên tưởng muốn lựa chọn trốn mất Cũng chờ Tâm lựa chọn chạy cái Nguy trốn, bên trong rừng liền sông tới 3 cái thợ săn thợ Tâm tiết tới lựa đồng ă n nhân loại, từng cái thắt lưng đừng săn, người đeo trường mâu, trên tay còn mặc cái cung thắt loại, đào tay đeo thời ra. mâu, chuẩn tên, tùy dương bị bắn ra. Đồng thời thông qua quan sát ngụy tầm phát hiện ba người này loại trên thân cũng có linh khí điểm sáng tồn tại điều này nói rõ ba người này loại cũng không phải người bình thường chí ít cũng là từng có thu hành phía trước còn có một con chó gấu cùng một chỗ bắt ba tên nhân loại chỉ nhìn thấy hình thể khổng lồ hùng nhị cũng không có phát hiện dấu ở hắc hùng phía sau ngụy tầm mặc dù hùng nhị hình thể khổng lồ nhưng cũng không có dọa lùi ba người này loại ngược lại để bọn hắn khơi dậy đi săn dục vọng trong lúc nói chuyện siêu siêu lượng mũi tên liền hướng phía hùng nhị phóng tới ba người bên trong trong đó hai cái đem mục tiêu biến thành hùng nhị một cái khác thì tiếp tục đuổi bắt cái kia con n g h o hoang d i á miêu chân sau bị thương đã chạy không nổi rồi rất nhanh liền bị nhân loại kia thợ săn dùng bắt thú vong chùm ở vẫn là hùng nhị bên này đối mặt phóng tới lượng mũi tên vung t r ả o muốn đem mũi tên đánh bay nhưng lại chỉ đánh bay trong đó một cái m ặ t khác một mũi tên thì đâm vào hùng nhị, chân trước bên trên, lập tức đem hùng nhị đau đến không được lại đến hai cái thợ săn thấy thế lập tức lại g ư ơ n g cung cái tên chuẩn bị thừa thắng xông lên nhưng bọn hắn không chú ý là chốt ở hùng nhị phía sau ngụy tầm đã len lén lẹn vào dưới mặt đất làm kia hai cái nhân loại vừa đem trong tay mũi tên bắn ra vụ trộm vây quanh hai người bọn họ sau lưng ngụy tầm đột nhiên từ lòng đất phá đất mà lên cũng huy động sau lưng cây kia như là roi b ả n cái đôi quất vào hai nhân loại phía sau bộ một tiếng r o i rút đến ra thịt bên trên âm thanh vô cùng thanh thúy trực tiếp đem hai người sau quần áo phá vỡ còn tại bọn hắn phía sau lưng rút ra một đầu to lớn vết máu a cái quái gì lựa thợ săn bị phía sau tập kích giật này cả mình lập tức bay người rút ra bên hông đao săn chuẩn bị n ê n địch nhưng nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất lông xám chuột bự lượng săn người nhất thời hai mặt nhìn nhau yêu thú tựa h như là mảnh rừng núi này không phải là các ngươi nên tới địa phương ngụy tầm không có gấp thống hạ sát thủ mà là muốn đem mấy cái này thợ săn đuổi đi dù sao chính mình linh hồn là nhân loại còn không có tàn nhẫn như vậy nhưng ngụy tầm hiển nhiên là đánh giá thấp hai cái này thợ săn bọn hắn trông thấy ngụy tầm cái này còn chuột lớn về sau trong mắt càng l à kích động yêu thú này nhưng so sánh linh thú giá trị tiền nhiều hơn chúng ta cùng tiến lên đào hắn yêu hạch lượng thợ săn lẫn nhau thương thảo một câu về sau lập tức cầm lấy đao săn liền một trái một phải hướng phía ngụy tầm chém vào mã tới m u ố n chết ngụy tầm nhũng mày vốn là tưởng thả hai người kia loại một mạng không nghĩ tới bọn hắn như thế không biết tốt xấu thế là ngụy tầm dùng vô ảnh bộ trực tiếp lách mình t r á n h qua tránh né hai cái thợ săn công kích c ũ n g một giây sau vây quanh hai người nghiêng người đ ố i lấy lỗ thai của bọn hắn liền phát ra một cái yêu khí hống côn bạo tiếng giống trực tiếp đem hai cái thợ săn chấn động đến đủ thai t r ó n g đầu hoa mắt thừa dịp lấy hai người bọn họ ngây người thời khắc ngụy tầm lần nữa huy động cái đôi lần này liền không có thủ hạ lưu tình trực tiếp dùng chó một cái khác thợ săn thay thế hoảng sợ không thôi nhưng vẫn là cầm lấy đao hướng về phía ngụy tầm cái đuôi bộ tới hình như muốn đem ngụy tầm cái đuôi chặt thành hai nửa nhưng ngụy tầm làm sao cho hắn loại cơ hội này nhanh chóng rút ra cái đuôi sau đ ỗ n g nhiên xoay người một cái liền đem cái đuôi biến thành trường tiền trực tiếp quất vào cái này săn tay của người trên cổ tay lập tức kịch liệt đau nhức để thợ săn vứt bỏ vũ khí trong tay ngụy tầm thừa cơ thừa thắng xông lên xoay người lần nữa dùng cái đuôi đâm xuyên qua cái này săn người thân thể cũng nhanh chóng rút ra lui về sau một màn lớn một lần nữa nhảy lên hùng nhị phía sau lưng hùng nhị thấy thế, hướng về phía kia hai cái nhân loại chính là một cái gấu giống tiếp lấy liền muốn nào h tới cắn xé không cần lên mãi đến ngụy tầm giật giật h t hai trên đầu hùng m a o hùng nhị cái này mới dừng lại cũng dội ra miệng đem cắm ở chính mình chân trước bên trên mũi tên cắn xuất hiện mũi tên này mũi tên cắm vào không sâu chỉ m à t i ế n vào một cái mũi tên tạo thành rất nhỏ bị thương ngoài da mà thôi cái này một chút vết thương nhỏ đối với vết thương đầy người hùng nhị mà nói cũng không tính là gì mà còn sót lại người thợ săn kia vừa dùng bắt thu lưới đem g i miêu trói chuẩn bị cẩn thận qua đến giúp đỡ đã nhìn thấy chính mình hai người đồng bạn đã ngã trên mặt đất đồng thời toàn thân co quắc miệm đây cũng là ngụy tầm lần thứ nhất sử dụng r a bản thân cái đuôi bên trên nọc độc xem ra độc tính rất không tệ mẹ a cái kia thợ săn trông thấy chuột cưới tại gấu trên đầu đã sợ đến không nhẹ quay người liền muốn chạy đem m è o lưu lại cho ta ngụy tầm thấy thế trực tiếp hướng về phía người kia gầm thét một tiếng cái kia thợ săn nghe xong lập tức đem trong tay bắt thú lưới ném một cái liền có c ả g thị trốn mất mặc dù ngụy tầm hoàn toàn có thể đuổi theo đem người kia giết chết nhưng cũng không có làm như thế ngụy tầm có thể tiếp nhận chính mình giết người nhưng sẽ không lựa chọn lạm sát nếu không phải vừa mới cái kia hai cái thợ săn tưởng muốn giết mình chính mình chính mình cũng sẽ không muốn tính mạng của bọn hắn. đi qua nhìn một chút ngụy t â m giật giật hùng nhị trên đầu hùng bao hùng nhị liền từng bước từng bước hướng phía cái kia con mèo hoang đi tới lúc này dã miêu trông thấy hùng nhị cái này tấn quái vật khổng lồ đồng dạng mặt lộ vẻ tuyệt vọng cái này là vừa vặn trốn khỏi thợ săn đuổi bắt liền muốn mất mạng tại cầu hùng trong miệng nhưng là ngụy t â m nhảy một chút hùng nhị phía sau lưng về sau cũng không có đ ố i dã miêu thống hạ sát thủ ngược lại đem bắt thú lưới một cái đôi mở ra đem bên trong dã miêu phóng ra đa tạ thử đại ca cứu mạng dã miêu ghé vào ngụy tầm trước mặt cung cung kính tính một điểm dư thừa động tác cũng không dám có. nhìn thấy trước mắt một màn này ngụy tầm trong lòng cũng không khỏi cảm k h á i hơn một tháng trước đó chính mình vẫn là dã t h u cảnh giới con chuột nhỏ lúc xuất động tìm kiếm thức ăn lúc sợ nhất chính là g dã miêu gia hỏa này liền là chính mình lớn nhất thiên địch mà bây giờ chính mình trở thành yêu thú về sau ngược lại để g dã miêu đều gọi chính mình một tiếng đại ca quả nhiên ở cái thế giới này thực lực vi tôn đây này g dã miêu âm thanh nghe vào là một cái tuổi trẻ giọng của nữ nhân đó có thể thấy được cái này con m è o hoang là con m è o cái người tên là gì ngụy tầm hướng về phía dã miêu hỏi tham t i ể u nhân tự dứt một cái biệt hiệu gọi là tam hoa chương、14. thợ săn doanh địa. tốt lắm tam hoa miêu thì kêu tam hoa đúng không vậy mình là chuột lông xám chẳng phải là thì kêu lông xám cái này linh thú yêu thú đặt tên trình độ quả thật có chút không ra thế nào đất ngươi làm sao đụng phải thợ săn rồi ngụy tầm tò mò hỏi thăm theo lý mà nói mảnh rừng núi này phụ cận cũng không có bóng người hẳn là thì sẽ không có người loại bước chân những địa phương này thử lao ra ngươi không biết ta trong núi trước mấy ngày tới một đám thợ săn tam hoa khóc lóc kể lề đất giàn đạo cũng không chỉ cái này ba cái thợ săn a mà là một đám cái gì nghe được tam hoa lời này ngụy tầm lập tức con ngươi chấn động mạnh mẽ đột nhiên hối hận thả đi vừa mới người thợ săn kia thật tới một đám thợ săn tối thiểu có hai ba mươi cái tam hoa nói tiếp nói bọn hắn lên n ú i đến chính là tưởng bắt chúng ta những linh thú này hoặc là y ê u thú vô cùng đáng giận người mẹ nó làm sao không nói sớm ngụy tâm nghe xong lập tức hướng về phía tam hoa giận d ữ hét cái này nếu để cho người thợ săn kia chạy về đi thông báo đồng bạn của mình vậy mình chẳng phải là sẽ đối mặt một đám thợ săn vây công nghĩ tới đây ngụy tâm lập tức hướng phía vừa mới thợ săn chạy trốn phương hướng mãnh liệt vọt mà đi trực tiếp đem vô ảnh bộ hiệu xuất mở tối đa hóa thành một đường xuyên thẳng qua giữa khu rừng bóng xám mà cái k i a đi ra ngoài thợ săn một hơi thở đều không có dám ngừng hung hăng đất hướng về một phương hướng mánh lật chạy đi ra ngoài thật dài một khoảng cách về sau lúc này mới v ị một cây đại thụ bắt đầu thở hừng hộp mãi mãi cái này thợ săn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng không phát hiện gấu đen lớn bóng người lúc này mới thở dài một hơi cái k i a chuột làm sao lợi hại như vậy phải trở về tìm các huynh đệ qua đến giúp đỡ mới được thợ săn tự mình nói thầm mấy câu sau đó liền chuẩn bị tiếp tục đi trở về nhưng vào lúc này một đường bóng xám từ trên cây rơi xuống không đợi thợ săn phản ứng kịm ngụy tầm cái đuôi cũng đã từ phía sau lưng của hắ cũng thợ r ự c tiếp t xuyên ủ n hắn toàn bộ thân g thể. h t bộ săn nhìn xem bộ ngực mình xuyên thấu ra tới cây kia giống như là trường thương như thế cái đôi lập tức trợn mắt há h ố c mồm muốn phản kháng thế nhưng lại cảm giác toàn thân tê liệt ngay sau đó liền miệng s ù i bấm mép cuối cùng té ngã trên đất toàn thân co c ắ p ngụy tâm đem cái đôi rút ra về sau lắc lắc phía trên màu tươi sau đó liền tại trên thân người này lục lọi từ nơi này săn trên thân thể người là tìm được một sâu tiền đồng còn có mấy bình đơn giản thuốc chữa thương cùng với một cái đổ đầy rượu tiểu hồ lô đem những vật này toàn bộ hút vào miệng lớn không gian về sau ngụy tầm còn đem hắn cung săn trong tay mũi tên còn có đao săn trường mâu tất cả đều để vào chính mình miệng lớn không gian chính mình miệng lớn không gian biết theo tu vi tăng lên đi theo b i ể n lớn mới đầu chỉ có một cái dương hành lý nhỏ lớn nhỏ đến bây giờ ngụy tầm nhắm mắt cảm nhận tối thiểu có một cái xe l a m thùng xe lớn nhỏ cho nên giả bộ một chút những binh khí này cũng là dư sải giải quyết hết cái này chạy trốn thợ săn về sau ngụy tầm dùng cái đôi u vòng quanh thi thể của hắn đem thi thể để tại m ậ t bụi bên trong sau đó liền bay đầu trở về trở lại hùng nhị vị trí ngụy tầm tiếp tục đem còn lại lượng bộ thi thể thứ ở trên thân cướp sạch không còn thậm chí đem hắn nhóm quần áo trên người cũng đào xuống dưới bỏ vào chính mình miệng lớn không gian làm xong đây hết thảy ngụy tầm liền muốn cưới lấy hùng nhị rời đi nhưng hùng nhị rõ ràng đối nằm dưới đất lượng bộ thi thể cảm thấy hứng thú vô cùng không nhịn được liếm liếm miệng của mình suýt ngưỡi chảy ra chảy nước miếng thấy cảnh này ngụy tầm tự nhiên h i ể u hùng nhị ý nghĩ cái này hùng nhị là nghĩ ăn người rồi mặc dù yêu quái ăn người vô cùng bình thường nhưng ngụy tầm lại ăn không r ô i thế là đành phải đối hùng nhị giảng đạo muốn ăn cho mình ké hùng n h ị nghe xong lập tức gật đầu đ i ê u lên hai cỗ săn người thi thể liền kéo tới bên trên trong ê n t r rừng phối hợp được dùng thụ thương tam hoa đã đem cắm ở trên đùi rút mũi tên xuất hiện lúc này ngay tại chạy ra ngoài lấy máu tươi tam hoa cũng chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm ăn lấy vết thương muốn để nó cầm máu thấy cảnh này ngụy tầm từ bên trong không gian miệng lớn lấy ra vừa mới tịch thu được thuốc chữa thương nó bên trong một cái bình nhỏ bên trên viết cầm máu hai chữ thế là ngụy tầm mở ra cái nắp dùng cái đôi vòng quanh bình thuốc tại hoa trên núi trên vết thương gắn chút thuốc phấn không qua một lát vết thương máu tươi liền đình chỉ chảy sôi đa tam hoa miêu quỷ dạp dưới đất lộ ra vô cùng nghe lời tam hoa miêu hình thể cũng không lớn chỉ so với bình thường mèo nhà một vòng to lúc này và ngụy tầm hình thể tầm thường lớn mặc dù trước đó r a miêu là ngụy tầm tiên địch nhưng tu vi của mình rõ ràng cao hơn tam hoa miêu cho nên lúc này sợ s t chính là tam hoa miêu cũng không phải mình ngươi vừa mới nói trong núi tới một đám thợ săn ngươi biết bọn hắn vị trí cụ thể sao ngụy tầm t o mò hỏi hồi thử lao ra lời nói tam hoa miêu cung kính trả lời ta biết ở nơi nào ta chính là không cẩn thận ngộ nhập bọn hắn doanh địa mới bị bọn hắn để mắt tới căn cứ tam hoa miêu tả ngụy tầm biết đại khái nhân loại thợ săn doanh địa vị trí còn tốt vừa mới chính mình phản ứng nhanh trên nửa đường đem chạy trốn người thợ săn kia bởi kịp không phải vậy lại trễ một chút coi như để người thợ săn kia chạy trở về doanh địa đến không thời điểm coi như khó đối phó bất quá coi như biết đám nhân loại kia doanh địa vị trí bằng vào ngụy tầm tăng thêm hùng nhị miễn cưỡng lại tính cả cái này tam hoa miêu ba con còn không có hóa hình linh thú yêu thú cũng sẽ không là cái này bởi mấy cái thợ săn đối thủ lúc này lựa chọn tốt nhất chính là đường cũ trở về tránh đi bọn này thợ săn phạm vi chờ bọn hắn bắt đầy đủ thằng xui i xẻo khẳng định sẽ tự mình r cho nên chờ hùng nhị ăn xong hai người về sau ngụy tâm liền dẫn t a m hoa miêu cùng một chỗ cưới tại hùng nhị phía sau lưng sau đó đường cũ trở về trước đó hùng nhị lãnh địa lúc trước cái kia đầm suối nước một bên ngụy tâm vài ngày trước đó thì một lần nữa cho mình đào cái lô lớn bởi vì hóa thành yêu thú về sau hình thể biến lớn rất nhiều cho nên cũng cần mới hang động mới được bất quá giống nhau là bên trong vẫn như cũng là ba phòng ngủ một phòng khách cấu tạo hiện tại tu vi của mình còn kém hết mấy vạn điểm tiến độ mới có thể đột phá đến yêu thú cảnh giới tầng ba việc cấp bách là mau chóng bắt đầu tu luyện nhưng lần này gặp gặp nhân loại cũng không để cho chính mình đưa vào h i ể m địa nhưng là cũng làm cho ngụy tầm đã nhận ra nguy cơ mình bây giờ tu vi còn thiếu rất nhiều mặc dù có thể chấn nhiếp những linh thú này nhưng là đối mặt so với linh thú hung ác gấp trăm lần nhân loại cùng với tương lai khả năng gặp những cái kia nhân loại tu sĩ cũng chính là chính mình cường định nghĩ tới những thứ này ngụy t â m tiến vào trong động từ bên trong không gian miệng lớn giật xuống mấy cây nhân sâm cần liền u ố t vào trong miệng phối hợp với yêu tu tâm quyết đem ăn vào trong cơ thể cái kia c ố linh khí vận chuyển đến quanh thân kinh mạch tranh thủ sớ ngày đột phá tới yêu thú tầm ba mà không qua một ngày đám nhân loại kia thợ săn liền nắm mấy con chó săn tại một chỗ ven rừng tìm được cỗ kia săn người thi thể đồng thời sau đó lại phát hiện một chỗ khác trong rừng bị ăn đến chỉ còn cặn bã săn người thi thể cây bên này có yêu thú tồn tại bên trong một cái tuổi tác hơi lớn lao thợ săn nhìn trên mặt đất cặn bã n h ư mày yêu thú nhưng khó đối phó khác một người trung niên nam nhân ngữ khí có chút khó khăn nhưng yêu thú cũng càng đáng tiền không phải lao thợ săn khỏe miệng m ỉ m cười hình như nhất định phải được t r ư ơ n g mười lăm lẫn nhau đối phó trở lại trước đó hùng nhị lãnh địa về sau ngụy tầm cũng không có phớt lờ bởi vì thân vì nhân loại linh hồn hắn mà nói ngụy tâm là có thể đoán được những nhân loại này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ khẳng định sẽ từ từ tìm kiếm q u a t ớ i nhất là ngay lúc đó cái kia hai cái thợ săn nhìn thấy mình là yêu thú thời điểm không chỉ có không có sợ hãi ngược lại là muốn đem chính mình giết chết đào ra yêu hạch thông qua hai người kia phản ứng ngụy tâm liền có thể suy đoán ra cái kia một đám thợ săn phản ứng khi biết được phụ cận có yêu thú ẩn hiện thời điểm bọn hắn sẽ chỉ càng thêm điên cuồng đất tìm kiếm tu hành phải tăng tốc ca ngụy tâm vốn tại chính mình đào trong động miệng bên trong đem khối kia nhân xâm toàn bộ p h ư n g a trước đó tu luyện ngụy tâm đều chỉ đem tốc độ tu luyện bảo trì tại mười ngàn điểm tu vi một ngày dựa theo kế hoạch lúc đầu đột phá đến yêu thú tiến giai tầng ba còn cần năm ngày thời gian nếu như tại trong lúc này đám nhân loại kia tìm tới cửa nhưng sẽ không tốt nghĩ tới những thứ này ngụy tầm trực tiếp ôm nhân sâm cắn một ngụm nhỏ trước đó còn ở trên núi thời điểm hình thể còn chỉ có con chuột lớn nhỏ ngụy tầm nhẹ k h ẽ cắn hai cái liền nhanh chóng tăng trưởng tiếp cận hai vạn tu vi dựa theo trước đó lượng ngụy tầm cái này một ngụm cũng không dám ăn quá nhiều dù sao nhân sâm bộ phận chính xa so với nhân sâm sợi dễ đại b ổ nhiều ăn nhiều biết bạo thể mà chết cắn một cái dưới nuốt về sau ngụy tầm lập tức nhắm mắt lại cảm thụ trong cơ thể tiến độ biến hóa cùng lúc đó một cổ trích nhiệt năng lượng bắt đầu ở ngụy tầm toàn thân ở giữa chạy xuôi ra thanh tiến độ cũng tại lấy mỗi giây hơn ngàn tốc độ cực tốc tăng trưởng bất quá lúc này ngụy tầm mặc dù giống như lần trước cảm giác toàn thân cực nóng thế nhưng lại còn lâu mới có được lần thứ nhất ăn thời điểm như vậy khó chịu tăng thêm ngụy tầm phối hợp sử dụng yêu tu tâm quyết đến hóa giải trong cơ thể cái kia sức mạnh cho nên ngụy tầm gần như không có cảm giác khó chịu rất nhanh trong cơ thể cố lực lượng kia bị hoàn toàn hóa giải mà tiến độ đầu cũng ngừng lưu tại yêu thú cảnh tầng hai trăm chín mươi sáu ba trăm năm mươi hai trăm n g h ì n trông thấy thanh tiến độ còn thiếu một chút thế là ngụy tầm lột xuống một cây nhân sâm cần n u ố t vào trong miệng đem thanh tiến độ triệt để tăng đầy đột phá đồng thời một lần nữa năm cái tuyển hạ n g xuất hiện ở ngụy tầm trong đầu cự đại hóa hình thể trở nên càng lớn sinh mệnh và sức ăn cũng lấy được phải tăng r a nhang thức giáp làn da thu hoạch được cường hóa trở thành cứng n g ắ c tăng cường lực phòng ngự khoái thiết trào mọc ra như là khoái đao như thế lợi trào co dối tự nhiên thổ hòa công có thể miệm phun ngọt lửa hóa thành hò hát vụ hành có thể miệng phun hát vụ che đậy ánh mắt lại chính mình không bị ảnh hưởng dùng cho tiềm hành nhìn xem cái này năm cái c ô n g pháp nghĩ đến sắp khả năng đối mặt v u y hiếp ngụy tầm có chút suy tư sau một lát cuối cùng lựa chọn hát vụ hành và nham thạch giáp hai cái c ô n g pháp dựa theo ngụy tầm đã hiểu hát vụ hành cùng loại với b o n g khói có thể che đậy địch tầm mắt của người đồng thời chính mình tại hát vụ ở trong là sẽ không nhận ảnh hưởng nếu là như vậy phối hợp chính mình có mang kịch độc cái đôi cùng với bén nhẹ thân pháp coi như đối mặt nhiều người vây công cũng có phần thắng mà lựa chọn nham thạch giáp đây là vì lấy phòng ngừa vắn nhất hiện tại chính mình mặc dù là yêu thú nhưng da của mình còn vô cùng yếu ớt thậm chí không có hùng nhị da dày nếu là mặt đối với sinh tử quyết đấu mặc dù mình có thể bằng vào nhanh nhẹn thân pháp né tránh công kích nhưng một khi bị đánh trúng liền sẽ bị thương thật nặng cho nên lựa chọn nham thạch giáp đến cường hóa da của mình giảm xuống nhận đến công kích tổn thương là phi thường cần thiết cứ việc thổ hỏa công cũng vô cùng hấp dẫn chính mình về sau lấy r a châm chút l ử a nướng một chút thịt là phi thường có thể được nhưng là hiện tại đối mặt tiềm ẩn uy hiếp cũng không phải là cân nhắc ăn thịt nướng thời điểm đột phá hoàn thành lúc này trong đầu thanh tiến độ cũng phát sinh biến hóa yêu thú cảnh tầng ba sáu trăm ba mươi ba trăm l i n quả nhiên là ba mươi v ngụy t â m trong lòng lẩm bẩm một câu hiện tại thăng cấp yêu cầu tu vi càng ngày càng nhiều nếu như trở hóa yêu về sau yêu cầu tu vi chẳng phải là càng thêm khoa trương dựa theo trước đó l o d i suy tính linh thú cảnh giới là một vạn hai vạn ba mươi ngàn trở thành yêu thú về sau chính là mười vạn hai mươi vạn ba mươi vạn như vậy trở thành yêu q u á i về sau cất bước chính là một trăm vạn lượng trăm vạn ba trăm vạn nghĩ tới đây ngụy t â m liền không nhịn được đánh run một cái bất quá trông thấy trước mắt gần như vẫn là hoàn chỉnh nhân sâm ngụy t â m liền hơi c h ú t an lòng một số người ở phía trên dâu sầm một cây liền có thể cung cấp chính mình bốn năm ngàn tu vi hiện tại tối thiểu còn có hơn một trăm cây tăng thêm nhân s â m bộ phận chính gần như hoàn chỉnh tổng cộng lại hẳn là cũng đầy đủ từ trong h u y ệ t động đi ra về sau ngụy tầm liền trông thấy ngủ ở cửa hang thủ hộ lấy hùng nhị cùng với tại suối đầm nước sâu bên trên bắt cá tam hoa miêu tam hoa miêu tốc độ khôi phục thật nhanh mặc dù bị mũi tên bắn bị thương chân sau nhưng non nửa ngày cũng đã có thể miễn cưỡng hành tàu nhảy lên mặc dù tốc độ nhận lấy ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không lớn trông thấy ngụy tầm xuất hiện tam hoa lập tức tiến tới g ó mặt túi đầu cung kính nói đại ca có dặn dò gì sao người đi phía nam trong rừng cất giấu ta lo lắm nhân loại kia sẽ tìm tới. ngụy tầm ngữ khí nghiêm túc giảng đạo một khi phát hiện có nhân loại đ ộ n g tính lập tức quay lại cho ta biết được rồi đại ca t a m hoa miêu nhẹ gật đầu sau đó liền hướng phía ngụy tầm chỉ phương hướng nhanh chóng chạy tới sau đó nhảy lên cây sao biến mất tại trong rừng lúc này hùng nhị cũng mắt buồn ngủ tỉnh lại nằm dạp trên mặt đất rỗi lưng một cái về sau liền túi người đi vào ngụy tầm trước mặt chờ đợi ngụy tầm cưới tại phía sau lưng của hắn bên trên sau đó ngụy tầm cưới u l y tầm cưới lấy hùng nhị bắt đầu hướng phía những phương hướng khác tản bộ đứng lên cũng đem phụ cận địa hình một mực ghi tặc trong đầu của mình rất nhanh nhìn thấy s ơ n cốc ngụy tâm giật giật hùng nhị hùng m a u muốn quay đầu trở về tránh cho và cái này yêu xả sinh ra xung đột nhưng thì đang quay đầu lúc trở về ngụy tâm đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt sau đó cơi lấy hùng nhị liền nhanh chóng hướng phía tam hoa miêu hận nút đến trong rừng chạy tới mảnh này rừng là thông đi về phía nam đám kia thợ săn doanh đ ị a phải qua đường nếu như đám kia thợ săn muốn tìm được chính mình nhất định cũng phải đi qua từ nơi này cái kia giữa sơn cốc yêu xả tu vi cường đại không chừng lúc nào liền có thể hóa hình thành yêu đến lúc đó chính mình nhưng khó đối phó đám nhân loại kia cũng khó đối phó đã như vậy thì để bọn hắn lẫn nhau đối phó đi thế là tiếp、đó. ngụy tâm cưới lấy hùng nhị trong rừng cố ý lưu lại đại lượng tung tích cùng với rút r a trên thân lông tóc giấu ở ven đường trong rừng lưu lại mùi cũng dồn hết tâm trí đem mục đích cuối cùng nhất đất dẫn hướng yêu xà sơ cốc làm xong đây hết thảy ngụy tâm lại trở về vừa mới rừng cũng miệng phun hắc vụ đem thông hướng chính mình hang động con đường bên trong những cái kia lưu lại mùi của chính mình che giấu một lần bận rộn xong ngụy tâm vẫn làm cho tam hoa miêu lưu trong rừng điều tra chính mình thì cưới hùng nhị quay trở về suối đầm nước sâu bên trên để hùng nhị nhảy xuống suối đầm bắt mấy cái phì ngư hảo hảo mà bổ sung bổ sung thể Bất Tầm quả Nguyễn chương ũ n g ợ c c h mười sáu xem gián đấu lại qua hai ngày trong rừng vẫn như c ũ gió êm sóng lặng vẫn không có nhìn gặp nhân loại bóng người không khỏi làm ngụy tầm cảm thấy mình khả năng suy nghĩ nhiều có lẽ đám tia thợ săn lá gan cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy nói không chừng trông thấy cái tia ba bộ chết thảm thi thể về sau đã sớm dọa đến trong đêm chạy trở về nhưng ngay tại ngụy tầm vừa mới có ý nghĩ này thời điểm tam hoa miêu đột nhiên từ đằng xa trong rừng chạy trở về lão đại nhân loại đến rồi nghe được tam hoa miêu bầm báo nguyên bản nằm tại suối nước bên cạnh phơi nắng ngụy tầm tinh thần tỉnh táo liền tranh thủ ngủ ở bên cạnh hùng nhị đặc t ỉ n h đừng có ngủ mau dậy đi hùng nhị bị đạp sau lập tức đứng lên ngụy tầm nhảy lên một cái nhảy tại hùng nhị phía sau lưng ta đã biết ngươi về trước trong rừng vụn trộm nhìn xem đám người này là hướng phương hướng nào đi sau đó lại trở về thông báo ngay sau đó ngụy tầm lập tức để tam hoa miêu quay trở về rừng tam hoa miêu nhẹ gật đầu thông qua hai ngày này khôi phục tam hoa miêu trên đùi vết thương mấy có lẽ đã khỏi hẳn cho nên trong rừng tốc độ chạy cực nhanh chẳng được bao lâu tam hoa khởi bầm lão đại đám k i a thợ săn lên núi q u ố c phương hướng đi nghe được câu này ngụy tầm khỏe miệng nhịn không được bật cười xem ra tất cả cũng tại hướng chính mình dự đoán phương hướng mà đi đi sau đó ngụy tầm giật giật hùng nhị hùng m a u theo một con đường khác cũng chuẩn bị đi sơn q u ố c phụ cận n ó n g nó đám k i a thợ săn đến sơn q u ố c về sau khẳng định sẽ cùng ở tại giữa sơn q u ố c yêu xả phát sinh xung đột đến lúc đó chính mình chỉ cần tọa sơn xem giàn đấu khi tất yếu lại ra tay thu ngư ông đắc lợi liền có thể rất nhanh ngụy tìm bọn họ liền trốn ở sơn cốc xa xa một cái dốc nhỏ bên trên ngọn núi nhỏ này sườn núi bên trên thực vật rậm rạp trốn ở trong đuổi còn như không tới gần căn bản không phát hiện được chờ đợi một lát ngụy t ầ m quả nhiên nhìn thấy một đám thợ săn xuất hiện ở sơn cốc lối vào thung lũng phụ cận thô sơ giản lược đến một chút ngụy t ầ m phát hiện nhóm này thợ săn chỉ mười lăm mười sáu người thợ săn trong doanh địa hẳn là cũng lưu không ít người trông coi nhà đám tia thợ săn tại miệng sơn cốc t ừ bên trên do dự rất lâu sau đó mới riêng phần mình cầm vũ khí lên từ từ âm thầm vào giữa sơ cốc có trò hay để nhìn nhìn xem thợ săn tiến vào sơn cốc, trốn ở trên sơn núi, lão đại chúng ta phải nên làm như thế nào tam hoa miêu trước mắt tại linh thú cảnh giới tầng ba dáng vẻ bởi vì trước đó cuộc sống tại nhân loại thành phố và thị trấn phụ cận cho nên dẫn đầu học xong miệng nói tiếng người bất quá bởi vì biến thành linh thú l i ề n sẽ gặp phải những thợ săn kia đổi bắt cho nên tam hoa miêu một đường trốn về núi rừng ở trong đừng nóng nổi để yêu xà bay một hồi ngụy tâm lẩm bẩm một câu liên l ặ n g lặng chờ đợi lấy giữa sơn cốc yêu xà n ổ i giận quả nhiên đám kia thợ săn tiến vào sơn cốc v ề sau giữa sơn cốc liền truyền đến một tiếng hét thảm ngay sau đó liền nghe được thanh âm đánh nhau. bởi vì giữa sơn cốc chật hẹp đánh nhau chiến trường rất nhanh liền từ trong sơn cốc rời ra đến bên ngoài chỉ thấy mười mấy săn người tay cầm phi câu treo lại xà yêu các vị trí cơ thể cũng đem hắn kéo đến ngoài sơ n cốc cái khác thợ săn từ mỗi cái phương hướng yêu xả khởi s ư ớ n g vây công bất quá con yêu xả này hình thể khổng lồ xem ra có m ấ y tầng lầu nhỏ cao như vậy thân thể thậm chí so với cột điện còn lớn hơn một ngụm đoán chừng đều có thể ăn hai người không khỏi làm ngụy t â m nhớ tới hồi nhỏ nhìn qua một bộ phim điên cồn m ã n thai t ư ơ n g cái này rắn so với trước kia nhìn thấy thời điểm còn muốn lớn hơn một c h ú n ta ngụy tầm nhìn xem hắt x trước đó chỉ là xa xa nhìn thấy hát xà đại khái bộ dáng cũng là lúc này mới nhìn rõ hát xà toàn cảnh xem ra xác thực và phổ thông rắn khác nhau rất lớn đối mặt mười cái thợ săn vây công hát xà vậy mà từ miệng bên trong phun ra vô số phi châm bộ dáng gai nhọn bán ra những thợ săn kia đành phải không ngừng né tránh bên trong một cái tranh né chậm chút thợ săn bị cái này phi đâm đâm trúng đùi rất nhanh liền mở môi đen nhánh toàn thân run r ậ y rõ ràng là trúng đ ộ u bất quá những n à y thợ săn cũng không có bởi vì xà yêu khó chơi mà từ bỏ những n à y thợ săn cũng không phải nhân loại bình thường thông qua ngụy tầm mở ra tầm linh đồng quan sát những này săn trên thân thể người cũng có linh khí điểm sáng mặc dù không có yêu x à trên thân điểm sáng nhiều nhưng xem ra so trước đó hụy tầm gặp phải ba cái săn người nhiều hơn không ít hẳn là những này thợ săn ở trong tinh nguyện quả nhiên những này thợ săn né tránh xả yêu công kích về sau những này thợ săn liền từ đằng xa dương cung cái tên siêu siêu siêu siêu số múi tên liền từ mỗi cái phương hướng hướng phía yêu xả phóng tới bởi vì yêu xả thân thể bị mười cái móc treo lại thân thể không thể động đậy đối mặt những thứ này múi tên công kích cũng chỉ có thể chọi cứng bất quá yêu xả trên người vậy màu đen vô cùng cứng rắn những này mũi tên gần như đều chỉ tại trên lân phiến đụng cái dấu vết căn bản là không có cách phá phòng đối mặt loại tình huống này đám tia thợ săn một người trong đó xem ra nhất là vũ d ũ n g tráng hán thợ săn vậy mà tay nắm một thanh khai sơn đại phủ nhảy lên thật cao hướng phía yêu xả thân thể liền b ộ tới yêu xả thấy thế bỗng nhiên xoay chuyển động thân thể tránh thoát treo ở trên người mấy chỗ phi câu sau đó rút ra cái đuôi muốn đem bay nào mà đến tráng hán rút bay ra ngoài thế nhưng là tráng hán tốc độ phải nhanh hơn một số một búa trực tiếp chạm tại yêu xả thân thể bên trên nguyên bản kiên cố lân giáp lại bị cái này một búa trực tiếp bổ ra tại yêu xả trên th yêu x à một trận bị đau ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng bạo phát lực lượng cường đại đem trên thân giắt chính mình phi câu toàn bộ t r á n h thoát sau đó một ngụm hướng về phía tráng hán bị cắn nhưng vào lúc này đám tia thợ săn một người trong đó cầm trong tay thiết truy dáng lùn thợ săn lập tức từ phía sau nhảy lên thật cao một truy đập vào yêu x à h à m dưới yêu x à chỉ cảm thấy trời đất quay cùng suy nghĩ một trận choáng sau đó trực tiếp ngã ở mặt đất muốn dây dụi lại chậm không quá mức mà tới cái này, yêu xà còn cái này thật khó dây dưa mấy cái thợ săn đem yêu x à vây lại bên trong một cái đầu chọc săn người tay cầm truy thủ sau đó từ bên hông ngóc ra một cái đổ đầy ch sau đó đem chất lỏng màu xanh lục ngưng tại trùy thủ phía trên đừng nói nhiều như vậy nhanh dùng mềm yêu thủy tướng cái này yêu xà mê đi tráng hán kia lập tức t h ú c giục nói đừng có gấp mà đầu chọc thợ săn đem xối bên trên chất lỏng màu xanh biết trùy thủ giơ lên sau đó liền chuẩn bị cắm vào xà yêu thân thể nhưng ngay lúc này đột nhiên một c ỗ hát vụ từ lòng đất phun ra trong nháy mắt đem c h ù n g quanh thợ săn toàn bộ bao phủ tình huống thế nào đám thợ săn lập tức hoảng l o ạ n lên bị khói đen che phủ về sau cái gì cũng nhìn không thấy sau đó một giây sau một tiếng gấu giống từ bên cạnh chuyển đến một cái thợ săn phản ứng chậm chút bị gấu trào tr ở bên kia mấy cái thợ săn nghe được â m thanh muốn qua trợ rút nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng dã miêu tiếng gào thét bên trong một cái thợ săn trực tiếp bị tam hoa miêu nhào mặt tam hoa miêu lực công kích mặc dù không mạnh nhưng lợi trảo đồng dạng sắp bén hướng về phía thợ săn mặt thì dừng lại quấy loạn làm thợ săn muốn tránh thoát thời điểm tam hoa miêu đã sớm mượn h ắ t vụ trốn cùng phong trưởng đối mặt khói đen che phủ bên trong một cái thợ săn hét lớn một tiếng lập tức đem h ắ t vụ một trường vô tán 17, thiện tay mà thôi. nhưng làm hắc vụ tiêu tán về sau Cái này thợ săn liền trông thấy một đầu hình thể to lớn hát hùng lúc này chính cắn đứt một cái săn đầu người sọ còn có một cái thợ săn mặt mũi tràn đầy vết thương máu chảy d ầ m d ề đau đến lăn lộn trên mặt đất đồng thời trọng yếu nhất chính là vừa mới nguyên bản nằm trên mặt đất mặc người chém giết hát xà chỉ là lại một lần nữa dựng đứng lên hiển nhiên chậm qua sức lực mà cái k i a cầm lấy trùy thủ đ ầ u t r ọ c người không biết bị cái gì đó xuyên thủng ngã trên mặt đất toàn thân co quắp miệng s ù i bấm mép tình huống thế nào một đám thợ săn cũng hoảng hốt vừa mới biến động hoàn toàn là bọn hắn không ngờ tới t đám thợ săn phản ứng kịp m u ố n né tránh nhưng một giây sau lại là một cỗ hắc vụ từ lòng đất phun ra đem tất cả thợ săn lần nữa bao phủ chờ cái kêu biết cùng phong trưởng thợ săn lại một lần nữa đem hắc vụ đập tan về sau cũng đã có năm sáu cái thợ săn bởi vì không thể tránh né hát xà gai độc tất cả đều ngã trên mặt đất toàn thân có cắp dưới mặt đất có đồ vật cầm trong tay đại phủ săn người lập tức phát hiện dưới mặt đất mánh khỏe thế là trực tiếp toàn thân bạo khí nặng nề mà dẫm tại mặt đất băng sân chấn ngay sau đó tàng dưới đất ngụy tầm chỉ cảm thấy xung quanh bùn đất hướng lên chấn động mạnh mẽ giống như, là nhảy như thế đem chính mình một cái cầm trong tay khảm đ a o thợ săn thay thế trực tiếp cơ lấy đ a o sát hướng về phía đằng không mà lên ngụy tầm liền b ộ tới bởi vì thân thể phiêu trên không trung không cách nào chuyển hướng ngụy tầm đành phải lập tức sử dụng ra nham thạch giáp môn công pháp này trong n g á y mắt đem làn da trở nên như là nham thạch tầm thường cứng rắn kết một tiếng cái kia thợ săn một đ a o t r u n g điệp chém vào ngụy tầm trên thân sức lực lớn trực tiếp đem ngụy tầm đánh bay ra ngoài bất quá bởi vì nham thạch giáp đối thân thể bảo hộ ngụy tầm chỉ cảm giác giống như là bị roi quất một chút có chút đau nhưng cũng không nhiều còn lựa chọn tốt nham thạch giáp không phải vậy bất quá cùng lúc đó hùng nhị trông thấy cái này thợ săn thế mà chặt lão đại của mình vậy mà trực tiếp từ phía sau hắn bay nhảo mà đi đem cái kia thợ săn theo ngã xuống đất mở ra gấu miệng liền chuẩn bị căn xuống đầu của hắn cầm trong tay cự phủ thợ săn thấy thế muốn đi lên hỗ trợ thế nhưng là yêu xà rõ ràng là nhớ kỹ vừa mới hắn chặt chính mình cái tiêu một búa cựu hận vậy mà cái gì đều không để ý cấm chỉ hướng phía hắn tới t cự phủ thợ săn thấy thế đành phải né tránh bởi vậy bỏ lỡ cứu đồng bạn cơ hội tốt sau đó hùng nhị thì một m ụ n đem cái kia đánh bay ngụy tầm săn đầu người căn đến vợ nát mà quay về quá mức mà tới ngụy một lần nữa đổ ộ xuống mặt đất cũng thử cơ lần nữa phóng thích hắc vụ đem chiến trường báo p h ủ bất quá lần này hắc vụ cũng không có bị cuồng phong kia trường đập tan bởi vì ngụy tầm tại phóng thích hắc vụ đồng thời sớm đã dùng vô ảnh bộ vây quanh cuồng phong kia trường sau lưng chờ hắn đang chuẩn bị một trường một lần nữa đập tan hắc vụ thời điểm ngụy tầm có mang kịch độc cái đôi đã đem lồng ngực của hắn đâm xuyên lần này chờ hắc vụ chính mình tiêu tán về sau tất cả mọi người đã ngã trên mặt đất với m ấ i cái k i a cỗ hắc vụ giống như không ảnh hưởng tới yêu xả hắn cũng có thể tại hắc vụ chung hành động tự nhiên cái tia cầm trong tay l ư ớ i búa chặt tổn thương nàng thợ săn lúc này đã bị nàng nuốt vào trong bụng biến thành khôi phục nàng vết thương dinh dưỡng hết thể mọi người bị xử lý về sau ngụy tầm cũng thở dài một hơi trải qua trận này đám tia sâu vào núi rừng thợ săn khẳng định không còn d i m đến sau đó chính mình liền có thể tiếp tục a n tâm tu luyện đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ ngay tại ngụy tầm chuẩn bị mang theo hùng nhị và tam hoa rời đi thời điểm yêu xả thế mà miệng nói tiếng người đồng thời nghe vào là một thanh â m yêu mỹ nữ nhân nghe được thanh em này ngụy tầm lập tức quay đầu khách phí trả lời chúng ta đều là yêu thú giú đỡ lẫn nhau là cần phải, Nếu không phải ta những ngày đã trở h n n n h h thợ săn mục tiêu vốn là chính mình cũng là chính mình đem bọn hắn dẫn tới xà yêu địa bàn nếu để cho xà yêu biết đây đều là chính mình gây nên vậy coi như đại sự không ổn mấy ngày trước đây ta nhìn các người trên đường đi đem mùi chạy đến sơn cốc của ta ta còn buồn bực các người đang làm gì trong h không nghĩ chuyện mình, không nghĩ tới yêu xà thế mà sớm liền phát hiện tình. ậ giật t một Tâm tới Tâm đến nói liền Nguyễn nảy liền Nguyễn giây đem mà sớm làm yêu yêu sau sự xà xà lúc nhất thời ngụy tầm không biết nên giải thích như thế nào nếu là yêu x à đột nhiên trở mặt đánh nhau chính mình chỉ sợ không phải đối thủ a x à yêu trên người l â n phiến kiên cố như vậy cái đôi của mình mặc dù sắc bén thế nhưng là cũng không nhất định có thể đâm xuyên đồng thời chính mình dùng cho tiềm hành hát vụ giống như đối yêu x à cũng không có cái gì ảnh hưởng xem ra ngươi đã sớm biết những n à y thợ săn s ẽ đến cho nên cố ý thiết hạ b ấ dập yêu xả sau khi nói đến đây ngụy tầm đã năm chặn hùng nhị lao trên đầu hùng bao lập tức chuẩn bị quay đầu liền chạy đưa chúng nó dẫn đến chỗ của ta liên thủ tiếp đưa chúng nó tiêu d i ệ t ngươi quả thực là một thiên tài thế nhưng là xà yêu cũng không có lý trí ngược lại đối ngụy tầm biện pháp này vô cùng khen ngợi ha ha ha ngụy tầm nghe xong đành phải xấu hổ cười một tiếng ta hẳn là trước giờ thông báo ngươi vọng d i ớ i quyết đoán vô cùng không có ý tứ những này cũng không trọng yếu yêu xà nói xong làm chính mình đầu to lớn tiến tới ngụy tầm trước mặt sau đó mở miệng giảng đạo tóm lại nếu không phải ngươi hỗ trợ ta cái này cái mạng nhỏ đã không có rồi ta nếu ứng nghiệm nên báo đáp thế nào ngươi đây báo đáp ngụy tâm có chút khẩn trương nhìn xem xà yêu đầu to lớn cái này một ngụm liền có thể đem chính mình nhẹ nhõm vào quả thực có chút dọa người yêu xà nhẹ gật đầu sau đó nhìn một một chút ngụy t â m dưới hông hắc hùng cùng với hắc hùng sau lưng tam hoa miêu sau đó g i ả n g đạo hai người bọn họ cũng đều là đi theo ngươi lẫn vào à? đúng ngụy tâm nhẹ gật đầu không biết yêu xà tưởng muốn làm gì đã như vậy không bằng ta cũng đi theo ngươi l a n lộn đi không nghĩ tới yêu xà thế mà nói ra lời ấy lập tức để ngụy t â m một mặt hoảng sợ thông qua quan sát yêu xà trên người linh khí điểm sáng cái này yêu xà tu vi hiện tại khẳng định mạnh hơn chính mình không ít thực lực hiện tại cũng là cao với mình nàng lại muốn đi theo chính mình lăn lộn cũng muốn làm tiểu đệ của mình cái này ngụy tâm đối mặt đ i ề u thỉnh cầu này trong lòng cũng nổi lên nói t h ầ m như thế một đầu lớn rắn chính mình thật sự có thể chấn được nàng sao ngươi là xem thường ta sao không nghĩ tới nhìn thấy ngụy tâm do dự yêu x à lại có chút ủy khuất đứng lên không phải ngụy tâm cười xấu hổ cười sau đó g i ả n g đạo ngươi lợi hại hơn ta nhà ngươi đi theo ta lăn lộn có phải hay không không tốt làm a có cái gì không tốt yêu x à cúi đầu sau đó thở dài một hơi giàn đạo ta tại yêu thú này cảnh giới kẹt lâu như vậy luôn luôn không có thể đột phá hóa hình đều chương ó c ú t sinh Sa nói xong quay đầu lại đầu nhìn về phía t mười đó tám xà tứ nương phải không nghe được yêu xà lời nói ngụy tầm vẫn còn có chút lo lắng chính xác trăm phần trăm yêu xà nhẹ gật đầu cũng tiếp tục túi đầu biểu thị thần phục chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận ta ta nguyện ý bảo ngươi một tiếng đại ca、Này. cái đầu của ngươi có chút quá lớn ngụy tâm lập tức có chút không biết lựa chọn ra sao một con lớn như thế hát xà nếu là giống như hùng nhị bọn hắn như vậy mỗi ngày theo bên người chính mình đi ngủ nhưng không cách nào an tâm a nhưng lại tại ngụy tâm do dự ở giữa không nghĩ tới yêu xà thế mà hình thể cấp tốc thu nhỏ cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có bình thường rắn lớn nhỏ ta biến thành như vậy có phải hay không là có thể yêu xà thu nhỏ về sau ngụy tâm lúc này mới yên tâm lại nếu là như vậy ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng được thôi nhìn xem yêu xà một bộ thành khẩn bộ dáng ngụy tâm đành phải gật đầu đáp ứng vất quá tưởng muốn đi theo ta lớn vào nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta nếu như không nguyện ý ngươi tùy thời có thể lấy đi xin nghe mệnh lệnh của đại ca yêu xà rất vui sướng liền đồng ý mà ngụy tầm trông thấy yêu xà vết thương trên người còn tại ra bên ngoài thấm lấy v ế t thế là từ bên trong không gian miệng lớn lấy ra trước đó tịch thu được thuốc chữa thương cũng đem thuốc bột dùng cái đuôi cuốn lên rơi tại xà yêu miệng vết thương ngươi t h ụ thương trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt đi ngụy tầm nói xong liền từ hùng nhị phía sau nhảy xuống tới sau đó liền bắt đầu vơ vét lên nằm dưới đất những nhân loại này trên thi thể độ tốt những nhân loại này trên thân đồng dạng có chút không ít đồng tiền có trên thân còn có một số b những vật này cũng bị ngụy tâm nuốt vào miệng lớn không gian bên trong bọn hắn những vũ khí kia cũng tương tự nuốt vào bất quá mười mấy người này thứ ở trên thân toàn bộ bỏ vào không gian làm về sau ngụy tâm có thể rõ ràng cảm giác được miệng lớn không gian bên trong đã vô cùng chen c h ú c đã đạt tới nó chứa đựng cực hạ n làm xong đây hết thảy ngụy tâm nhìn trên mặt đất những nhân loại này thi thể lại nhìn một chút thèm ăn chảy ra nước bọn hùng nhị thế là quay đầu đ ố i hùng nhị và yêu xà g i ả n g đạo đem thi thể xử lý một chút ta đi về trước ngụy tâm nói xong lời này liền cũng không quay đầu lại một mình hướng suối đầm nước sâu hang động mà đi Chờ ngụy tầm sau Yêu khi đi, Sả cũng thay đổi trở h a y đổi t về nguyên lại a hai i thời cái thi hình thể khẩm Hùng Nhị hai cái đem trên mặt đất những thi thể đồng trên này toàn Nguy mặt đất đem lộ, lý và bộ xử lý xếp xế. Tâm trở lại chính mình hang động không lâu liền trông thấy hùng nhị mang theo t a m hoa miêu còn có trên thân c o n yêu xả liền chạy tới hùng nhị giống như ăn đến rất no đến cửa hang sau liền tìm một cái vị trí thoải mái nằm xuống liền chuẩn bị đi ngủ t a m hoa miêu thì nhảy tới một bên cành cây to bên trên đồng d ạ n g đánh lên trầm mắt yêu xả tới chỗ về sau bởi vì vừa tới không biết nên đi đâu thế là liền cuộn tại suối đầm nước sâu bên trên nghỉ ngơi đi qua vừa mới đại chiến yêu xà rõ ràng có chút suy yếu thông qua tầm linh đồng quan sát trong cơ thể hắn những cái tia linh khí điểm sáng cũng tại hướng vết thương phụ cận hội tụ xem bộ dáng là tại tự động chữa trị thân thể người có tên tuổi sao ngụy tầm tại cửa hang tò mò hướng về phía yêu xà hỏi tham mẹ ta một tổ sinh năm cái trứng yêu xà nghe được ngụy tầm hỏi tham thế là quay đầu hồi đáp ta cái thứ tư phá sát cho nên sắp xếp hành lao tứ tự d i ư ớ c một cái biệt hiệu tên là xà tứ nương xà tứ nương nghe được cái tên này ngụy tầm n h ữ n mày cảm giác không quá thuận miệng thế là giảm đạo vậy sau này liền trực tiếp bảo ngươi tứ nương đi như vậy thuận miệm một chút nêu ng trong ứ Nương nhẹ gật đầu. Nói đến đây, Nguy tâm đột nhiên sửng hiện gật chút, phát Tâm đột sốt một t đầu. đây, đó mới sau bất bất chi bất giác, í những mình thu cái ba tiểu đệ với lúc là Nhị, Tam mình, này Hùng Nhị, Nương. Bọn hắn cũng đại ca của mình, thật đúng là có duyên phận、đầu. Trong n thu Hoa, thật h tiểu Tứ kêu đâu. cái lúc ca của có với đại là là ba đệ ngày kế tiếp ngụy tâm vẫn phái ra tam hoa miêu ở phía trước trong rừng điều tra muốn là có nhân loại xuất hiện thì phải lập tức trở về thông báo bất quá bởi vì trước đó mười cái thợ săn mất mạng ở giữa rừng còn sót lại những thợ săn kia liền không còn có động tĩnh Về s đồng thời tại ưu tu tâm quyết phía trên còn nói rõ hai loại hóa yêu biện pháp loại thứ nhất biện pháp làm tu luyện tới yêu thú cảnh giới về sau liền có thể cưỡng ép luyện hóa thể bên trong yêu hạch coi như không thông qua tầng ba cảnh giới đột phá cũng có thể hóa thành nhân hình trở thành yêu quái loại biện pháp này vô cùng đơn giản chỉ cần sẽ tiến vào trong cơ thể linh khí toàn bộ cung cấp yêu hạch hóa thành yêu thú về sau nếu như luôn luôn dùng loại biện pháp này lời nói nhanh thì một hai năm chậm cũng chỉ muốn thời gian năm sáu năm liền có thể đột phá thành yêu thậm chí có chút không ít hóa hình linh thảo ăn sau có thể trực tiếp hóa hình bất quá dùng loại biện pháp này nhanh chóng thành yêu hậu không có cái gì hạn mức cao nhất rất khó tiếp tục tu luyện số dưới loại biện pháp này được xưng là nửa tu thành yêu chỉ tu luyện yêu hạch không có tu luyện thân thể. coi như thành là nhân hình về sau trên thân cũng sẽ giữ lại đại lượng nguyên thủy đặc thù t ỷ như ngươi là một cái chưa yêu dùng loại biện pháp này tu luyện mà thành như vậy hóa thành nhân hình về sau xem ra liền sẽ giống như là một cái đứng thẳng hành tàu heo mà thôi cho dù có người hai tay hai chân nhưng nó vị trí của hắn và nguyên lai heo thân thể sẽ không có thay đổi gì còn có một loại biện pháp chính là thành thành thật thật góp nhặt tu vi thông qua yêu thú tầng một hai tầng tầng ba không ngừng đột phá cuối cùng hóa yêu tu đến người hình loại biện pháp này hóa yêu được xưng là đẩy tu thành yêu hóa thành nhân hình về sau đem sẽ chỉ giữ lại vô cùng ít ít ỏi bộ phận nguyên thủy đặc thù thậm chí không có chút nào biết lưu lại nhìn bằng mắt thường đi lên sẽ cùng người giống nhau như lúc bất quá còn có một loại tình huống đặc thù chính là lựa chọn đầy tu thành yêu yêu quái tại yêu thú cảnh giới tầng ba viên mãn về sau dễ dàng gặp được một loại nào đó bình cảnh chậm chạp không cách nào đột phá hoa yêu vào lúc này đồng dạng có thể cưỡng ép đem thân thể hoa hình bất quá biết xen vào nửa tu thành yêu cùng đầy tu thành yêu ở giữa giữ lại một số nhỏ nguyên thủy đặc thù nhưng tu luyện hạn mức cao nhất cũng sẽ không rất thấp xa tứ nương hiện tại chính là gặp phải loại này bình cảnh nhưng là nàng lại một lòng muốn đầy tu thành yêu cho nên kẹn tại cảnh giới này nhiều năm đều không thể đột phá. bất quá thông qua tầm linh đồng quan sát t ứ nương trên người điểm sáng biến hóa cùng với yêu tu tâm quyết bên trên miêu tả ngụy tâm đại khái đoán được t ứ nương tại sao lại kẹt ở cái địa phương này là bởi vì t ứ yêu thú tầng ba viên mãn đến thành yêu cái này mấu chốt nhất quá trình yêu cầu tại thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng linh khí đến t r ù n g k í c h trong cơ thể yêu hạch o đem yêu hạch o luyện chế thành yêu đan chỉ cần yêu đan hình thành liền có thể hóa yêu thành công muốn để tứ nương đột phá hóa yêu ngụy tâm chỉ cần giật xuống mấy cây bên trong không gian miệng lớn nhân sâm cần để tứ nương bước vào như vậy liền có thể giút hắn xông phá cuối cùng công xiềng bất quá bây giờ ngụy tầm cũng không có quyết định này bởi vì một khi bên trên tứ nương đột phá thành yêu như vậy thực lực đều sẽ càng thêm cường đại đến lúc đó nàng vẫn sẽ hay không phục chính mình thì nói không chắc cho nên chính mình nhất định phải mạnh hơn tứ nương một đầu mới có thể để bọn hắn nghe lời nhược đ h ụ c cường thực đạo lý ngụy tầm vẫn hiểu chương mười chín tu thành hình người vì mau chóng đem ba mươi vạn tu vi điểm tập đầy ngụy tầm trừ ăn cơm ra đi ngủ liền là dựa theo yêu tu tâm quyết bên trên biện pháp vận khí tu hành đồng thời phối hợp mỗi ngày định lượng phục dùng nhân xâm lai sứ tu vi nhanh chóng gia tăng mỗi ngày tu vi bình quân tăng trưởng tại chừng hai vạn liền là cực h ạ n Còn muốn nhiều một ít liền sẽ cảm giác chịu, cơ cực được, mạch cũng sẽ căng、đau. Cứ như vậy tu luyện tiếp cận cũng có muốn nhiều liền toàn thân trong nóng không sánh gân như luyện nửa tháng, Nguy、tâm、trong đầu thanh tiến hơn một Tâm đau. tu đầu khó thể tiếp độ ít sẽ sẽ sắp gì vậy bởi vì yêu tu tâm quyết phía trên v i ế t yêu thú đầy tu đột phá thành yêu quá trình vô cùng hưng hiểm đồng thời tiếp tục thời gian sẽ rất lâu cho nên ngụy tầm sáng sớm liền đem chính mình ba tiểu đệ kêu tại trước đập khẩu để bọn hắn bảo hộ cửa hàng không cho bất kỳ vật gì tiến đến cái này ba tiểu đệ bên trong ngụy tầm tín nhiệm nhất là hùng nhị mặc dù hắn tu là thấp nhất cũng sẽ không nói lời nói nhưng cùng thời gian của mình dài nhất đồng thời chất phát h i ể u chuyện cho nên để hắn c h ấ n thủ trong động khẩu ở giữa tam hoa miêu thì tại cao nhất trên cây cảnh giới chung quanh xà tứ nương thì tiềm ẩn tại phụ cận trong đùi có chú ý mặt đất bốn phía động tính an bài xong tất cả cảnh giới ngụy tầm mới một lần nữa trở về trong động lột xuống mấy cây nhân sâm cần chuẩn bị tiến hành cuối cùng đột phá đem yêu tu tâm quyết bên trên liên quan tới hóa yêu đột phá quá trình bên trong chú ý một chút lặp đi lặp lại xem mấy lần ngụy tầm cái này mới đem người dâu xâm nuất vào trong miệm trước đó ngụy tâm còn cố ý đem chính mình chỗ ở hang động đảo lớn rất nhiều coi như để chính mình hóa thành nhân hình cũng đầy đủ trong động tự do hoạt động mấy cây đời người cần nuốt vào trong miệng ngụy tâm liền cảm giác toàn thân bắt đầu k h ô nóng cái này là trước kia đột phá thời điểm cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác đến rồi ngay sau đó ngụy tâm liền cảm giác được toàn thân xương cốt cơ b ắ p bắt đầu khanh khách rung động đây là yêu tu tâm quyết bên trên miêu tả bước đầu tiên quá trình này toàn thân đem hắn đau nhức khó nhịn nếu là không có thể chịu ở có thể sẽ phí công n ọ c x ư c vượt qua đợt thứ nhất kịch liệt đau nhức về sau ngụy tâm lại cảm thấy chỗ ngực yêu hạch bắt đầu biến hóa lúc này yêu hạch ngay tại hội tụ toàn thân linh khí muốn luyện hóa thành yêu đan quá trình này chính là hóa hình bước thứ hai mặc dù toàn thân không đau đớn như vậy nhưng lại yêu hạch vị trí ngực giống như là có đào tại sinh đ à o lấy thịt của mình như thế đồng thời bởi vì yêu hạch tới gần trái tim khiến cho trái tim cũng một trận n h ò i nhói, nhói. ngụy tâm trong động liệu mạng hóa hình ngoài động ba tiểu đệ cũng tại mật thiết chú ý trong động tình huống những linh thú này và yêu thú đồng dạng có thể cảm nhận linh khí biến hóa bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong động sóng linh khí phi thường lớn đồng thời chập trùng bất định nhất là giấu ở trong đùi cỏ tứ lương nàng càng thêm chú ý trong động sóng linh khí tình huống. bởi vì nàng khoảng cách hóa hình cũng thì chỉ thiếu chút nữa qua không biết bao lâu trong động sóng linh khí biến hóa lúc này mới chậm lại ngay sau đó từ trong động phóng xuất ra một cỗ cường đại yêu khí theo yêu khí k h u y ế t tán mà ra một cái trần như nhậu tóc đen nam nhân từ trong động đi ra nam nhân toàn thân mọc r a tráng kiện cơ bắp táng khối cơ bụng hình dáng rõ ràng lông mày như lưới đao mắt như tinh thần mùi cao thẳng tướng mạo anh tuấn như lúc này ngụy tầm trước mặt b ả y biện một cái tầm gương ngụy tầm khẳng định biết gọi thẳng một tiếng con mẹ nó vành vô hiến ôi, ôi mà ơi nhưng đau chết ta rồi ngụy tầm chân trần từ trong động đi ra về sau sâu sắc đất d ố i cái l ư n g mệt mỏi sau đó mới có tâm tư thưởng thức lên thân thể của mình túi đầu nhìn xem chính mình cường tráng hai tay cánh tay đùi cùng với giới hông nhị đệ ngụy tâm không nhịn được nửa g mặt lên trời c ư ờ i to ha ha ha ha lao tử rốt cục tu thành hình người nhìn thấy ngụy tâm cái bộ dáng này hùng nhị lập tức quỳ nằm trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám xa xa hát xà cũng lập tức xông tới đồng dạng túi đầu cung kính thì ngay cả nguyên bản trên tảng cây canh gác tam hoa miều cũng nhảy xuống tới nạm dạp trên mặt đất không n ú c n í c ngụy tâm lúc này mới phát hiện vừa mới bởi vì quá đắc ý q u y ế hình đem trên người yêu khí quyết tán mà ra đem chính mình ba tiểu đệ d ọ a cho phát sợ trong cơ thể cái kia yêu hạch đã biến thành tròn vo y ê u đ a n đồng dạng sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí tốc độ kia lại so với yêu hạch nhanh hơn rất nhiều nhắm mắt lại cảm thụ trong đầu thanh tiến độ giờ phút này đã biến thành nhưng đoán thể cảnh tầng một năm một triệu nhìn thấy thanh tiến độ về sau ngụy tâm ngược lại là không có cái gì ngoài ý mến bởi vì căn cứ trước đó quy luật ngụy tâm đã đoán được kết quả này một trăm vạn tu vi điểm cũng không thấp a hơn nữa về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều căn cứ yêu tu tâm quyết bên trên nói thành yêu về sau mới là yêu tu bắt đầu từ đoán thể cảnh giới đến thuần dương cảnh giới hai cái này cảnh giới đều là rèn luyện thân thể cảnh giới mỗi một cảnh giới đồng dạng yêu cầu đột phá tầm ba thuần dương cảnh giới về sau chính là tán đan cảnh giới sở dĩ kêu tán đan cảnh giới là bởi vì yêu cầu đem trong cơ thể yêu đan tự hành đánh tan sở dĩ có thể đem yêu đan đánh tan là bởi vì thuần dương cảnh giới chủ tu yêu đan yêu cầu đem yêu đan tu luyện thành trí cương trí dương mới có thể dễ dàng đánh nát tán đan cảnh giới về sau chính là kết đan lại được xưng là kim đan cảnh giới này liền đem trong cơ thể khuyết tán yêu đan một lần nữa kết thành kim đan tu luyện tới cảnh giới này yêu quái cũng đã cùng nhân loại kim đan tu sĩ gần như không có khác nhau đồng thời vô cùng c ư ờ n g đại kim đan tại đi lên đó chính là hóa thần đến hóa thần liền có thể dẫn tới t h i ê n k i ế p một khi độ kiếp thành công liền có thể phi thăng thành tiên đây cũng là ngụy tầm mục tiêu cuối cùng nhất tra xét x o n g thanh tiến độ biến hóa sau khi ngụy tầm trong đầu lần này xuất hiện bảy cái công pháp tuyển hạng đồng thời có thể từ bên trong tuyển chọn trong đó ba cái cự đại hóa hình thể trở nên càng lớn sinh mệnh và sức ăn cũng lấy được phải tăng gia k h ó i thiết c h ả o mọc ra như là k h ó i đao như thế lợi trạo co dối tự nhiên thổ hóa công có thể miệng phun ngọn lửa hóa thành hòa cầu lôi q u a n trưởng lòng bàn tay có thể đem linh khí hóa thành lôi điện dùng cho chiến、đấu. Phiên giang cho đấu. trông h u ậ t ở o n nước có thể khống chế dòng nước, nhanh chóng qua, hơn nữa nước g ghé dưới có chế có thể thể h qua, hấp. x u â p h o n suy, có thấy ể để thể thể thổi ra một ngụm để thực vật trưởng thuật, trưởng tụ một thông thâu thương thế. Trong t nhanh chóng sinh trưởng linh khí. hội linh khí quán thâu có thể nhanh chóng khôi phục h Kim kim ra quang quang, qua ngụm song quán có có vệ trong đầu xuất hiện cái này bảy cái tuyền hạng ngụy tầm lập tức bắt đầu chọn lựa tới bất quá ngụy tầm rất nhanh liền phát hiện đằng sau mới xuất hiện công pháp tăng thêm thổ hỏa công còn có mình đã học được nham thách giáp xem ra làm sao có chút giống là kim một thủy hỏa thổ ngũ h à n đây nếu như muốn từ cái này bảy trong đó tuyển ba cái lời nói t h ổ hỏa công có thể coi là một cái hiện tại chính mình tu là nhân hình khẳng định không nghĩ lại đi ăn những cái kia thì tươi đồ nướng nhất định phải làm tuy nói cũng có thể đánh lửa cái gì nhưng này quá phiền thoái Ngay sau đó, Nguyễn Tâm lựa chọn kim quan thuật, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế cái này tương sau đó đương Tâm thuật, thể thế một cái bảo mệnh kỹ năng, nhất Tâm trường, biết kim mệnh lựa lưu lại. lựa có phục cái khôi với phải cụ cái túi đầu thần tiểu đệ, Tâm rất là bảo rất mình t h ế là từ m i ệ n g lớn k hai ô n g g i n bên trong phun ra 3 cây nhân cần phân b ra cây sâm ệ t t ban mươi xà yêu hóa hình trông thấy nhân sâm cần ba tiểu đệ là thuộc hùng nhị phản ứng nhanh lập tức hé miệng liền đợi đến ngụy tầm đức an ngụy tầm thấy thế trực tiếp mất đi một cây nhân sâm cần cho hùng nhị bị hùng nhị một ngụm mất vào cuối cùng liếm môi một cái xem ra phi thường hài lòng sau đó liền tam hoa miêu mặc dù cũng chưa từng ă n qua nhân sâm cần nhưng nhìn thấy hùng nhị bộ kia dáng vẻ hưng phấn cũng học hùng nhị đem nhân sâm cần mất vào sau đó liền cảm giác trong cơ thể cái tia cô ấm áp sức mạnh lúc này mới phát giác được nhân sâm cần ảo diệu cuối cùng chính là xà tứ nương nàng đ ố i người d â u xâm ngửi n g ư ờ i sau đó trong mắt lóe lên một vòng tinh hỉ ngụy tâm đem nhân sâm cần hướng phía xà tứ nương ném qua đi xà tứ nương cũng hé miệng cùng sử dụng đầu lưỡi dốc lòng đem nhân sâm cần nuốt vào trong miệng ban thưởng qua đi ngụy tâm liền chuẩn bị để ba người bọn hắn dựa theo trước đó như thế riêng phần mình đi làm việc chợ h u n g nhị và tam hoa miêu sau khi rời đi ngụy tâm lại phát hiện xà tứ nương vẫn b ả n tại nguyên chỗ giống như ngủ thiếp đi như thế tình huống gì ngụy tâm nhữ mày lập tức mở ra tâm linh đồng đi thăm dò nhìn cái này xem xét mới phát hiện s à tứ nương toàn thân linh khí điểm sáng giờ phút này ở trong cơ thể hắn vậy mà tại xoay quanh đồng thời tốc độ thật nhanh đó căn bản không bình thường mà s à tứ nương xem ra cũng không có cái gì khó chịu ngược lại hình thể lại tại từ từ lớn lên giống như là muốn biến thân như thế cái này sẽ không phải cũng là muốn h ó a yêu đi ngụy tâm trông thấy s à tứ nương trong cơ thể linh khí điểm sáng kỳ quái vận hành không khỏi làm chính mình nhớ tới vừa mới chính mình h ó a yêu quá trình mặc dù lúc ấy nhìn không thấy chính mình h ó a yêu thời điểm biến hóa nhưng nó cảm giác lại rất tương tự vốn là xà tứ nương cũng liền tại đột phá hóa hình b ê n giới bất quá bị kẹt ở vị trí này thật lâu nói không chừng thì là vừa vặn chính mình ban thưởng cho hắn cây kia nhân sâm cẩn để hắn có sức mạnh xông phá cuối cùng này không s i ề n g trông thấy một màn này ngụy tầm ngồi ở một bên làng lạng thủ hộ lấy mặc dù rắn là trước đây không lâu mới gia nhập chính mình không đến bao lâu nhưng trong khoảng thời gian này biểu hiện xem ra xà tứ nương hình như cũng có thể tin tưởng lúc đó chính mình vừa mới trở thành yêu thú thời điểm cưới lấy hùng nhị đi ngang qua xà tứ nương chỗ ở s â n g ố c đồng thời còn gặp đối phương lấy lúc ấy xà tứ nương thực lực mà nói nếu như muốn giết chết chính mình dễ như t r ở bàn tay cứ việc chính mình cưỡi lấy hùng nhị chạy rất nhanh nhưng có thể nhìn ra xà tứ nương cũng không muốn kiếm chuyện tình lại thêm trước đó cùng một chỗ đối phó nhân loại đã cứu mệnh của nàng mặc dù nhân loại là chính mình cố ý dẫn quá khứ nhưng xem ra xà tứ nương cũng không thèm để ý đồng thời còn c a m nguyện thần phục chính mình nếu như xà tứ nương thật sự có thể hóa hình thành công cũng là chuyện tốt chỉ ít bên người thêm một người dạng không đến mức để cho mình quá mức cô đơn cho nên ngụy tầm liền canh giữ ở tứ nương bên người lảng chờ đợi lấy nàng hoa yêu quả nhiên sau một lúc lâu xà tứ nương trong thân thể điểm sáng toát ra bên ngoài cơ thể cũng hóa thành một cái quan g đoàn đem xà tứ nương thân thể bao quanh bao khỏa ở t r o n g thấy một màn này ngụy tâm biết xà tứ nương đây là đến hóa yêu một bước cuối cùng muốn hóa thành nhân hình canh giữ ở quan g đoàn bên cạnh x à i qua rồi rất lâu ngụy tâm có thể rõ ràng cảm giác được quan g đoàn bên trong xà tứ nương trên thân yêu khí đột nhiên mạnh mẽ rất nhiều thậm chí so với vừa mới chính mình từ trong h u y ệ t động đi ra lúc thả ra yêu khí còn cường đại hơn làm quan g đoàn biến mất ngụy tâm liền nhìn thấy xà tứ nương hóa là dáng vẻ hình người một cái toàn thân khiết trắng như ngọc mái tóc đen dài đến e o d giờ phút này đồng d ạ n g trần như động không qua đi đọc cùng với trên cánh tay lại vẫn có lưu c h ú t ít vảy màu đen bất quá xem ra lại cũng không kỳ quái ngược lại giống như là hình xăm như thế tinh mỹ đường vân trông thấy xà tứ nương xinh đẹp thân hình cùng với đầy đ ặ n t h ẳ n g tắp dáng người ngụy tâm đột nhiên cảm giác trong lỗ mũi ẩn ẩn có một tia mùi màu canh ngụy tâm thấy thế hít sâu một hơi điều chỉnh ở chính mình sắp hôn loạn hô hấp sau đó từ bên trong không gian miệng lớn phun ra một bộ nhân loại quần áo đem cái này mặc vào đi ngụy tâm cầm quần áo giao cho tứ nương đồng thời chính mình cũng phun ra một bộ quần áo mặc vào người trước kia là yêu thú trên th cũng không cảm giác xấu hổ hiện tại hóa thành nhân hình nếu là vẫn không mảnh vải che thân vậy coi như có chút ngượng ngùng đà tạ lão đại s à tứ nương âm thanh trở nên có chút thẹn thùng t i ê u mị cầm quần áo lên sau liền xoay người qua gương mặt cũng biến thành đường đỏ ngụy tâm đồng dạng xoay người lại cũng không còn đi xem mặc dù s à tứ nương hóa thành nhân hình về sau s ắ c thực vô cùng xinh đẹp m ê n g ư ờ i nhưng dù sao nàng là d á n nha chính mình là con chuột chuột đối một cái d á n động tâm có phải hay không có chút kỳ quá nha nghĩ tới đây ngụy tâm liền không nhịn được đánh run một cái sau khi mặc quần áo tử tế xà tứ nương cũng tương tự đem nhân loại quần áo mặc vào người Bất quá nguyên bản x chuẩn chuẩn những thợ săn kia mặc nắm g bảo lại bị xà tứ nương xuyên thành khêu gợi vành đắn nguy tâm không nhịn được nuốt nước miếng một cái trong lúc nhất thời không biết nói điểm cái gì mới tốt đa tạ lão đại ban tặng tiên can mới khiến cho ta rốt cuộc đột phá gông xiềng hóa ưu tu thành hình người xà tứ nương yêu mị nói một câu như vậy sau đó nhắc từ bản thân đôi mắt hàm tình mạch mạch mà nhìn xem nguy tâm và xà t ứ nương đối mặt về sau ngụy tâm mới phát hiện t ứ nương con mắt ở trong lại là h u tròng mắt màu x a n h lục không chỉ có mọc da hạt dưa khuôn mặt nhỏ còn có một t r ư ơ n g dung nhan tuyệt mỹ thật là tựa như là trên tấm ảnh mỹ nhân bị tinh tu qua như thế để người tìm không ra thì vết việc nhỏ việc nhỏ ngụy tâm ổn định thân sắc không nghĩ lại đi nhìn thẳng tứ nương con mắt mặc dù nói mình so với xà t ứ nương trước một bước h a yêu nhưng thân là xà tình t ứ nương nó thiên phú là mạnh hơn so với chính mình thời khắc này tu vi cảm giác đứng lên cũng không yếu hơn mình nhất là từ nương cặp kia yêu mị con mắt nhìn nhiều hai mắt cảm giác ổn đều muốn bị câu đi tiếp tục như vậy không thể được chính mình với tư cách lão đại nhất định phải thao túng ở mới được đây cũng là một loại tu luyện a ngụy tầm ở trong lòng an ủi chính mình nghe được động tĩnh nguyên bản đã chạy ra hùng nhị lại trở về suối đầm nước sâu trông thấy đã hóa thành nhân hình xà tứ nương lập tức trong mắt phóng ra q u a n mang ngay sau đó liền đụng lên đi hướng về phía xà tứ nương dừng lại n g ư ờ i nghe đi ra ngươi cái này n g u xuẩn gấu xà tứ nương đối mặt hùng nhị thô lô hành vi lập tức ánh mắt chừng một cái trong nháy mắt liền đem hùng nhị dọa đến liên tiếp lui về phía sau sau đó đặt mông ngồi dưới đất ủy khuất ba ba sau đó hùng nhị một mặt vô tội nhìn về phía ngụy tầm mặc dù không có nói chuyện. nhưng nhưng thật giống như tại hỏi mình lúc nào mới có thể hóa thành nhân hình hùng nhị lúc này vẫn là linh thú cảnh giới tưởng muốn hóa thành nhân hình còn rất sớm bất quá tưởng phải hóa thành yêu thú lời nói ngược lại là không bao lâu cho nên những ngày tiếp theo ngụy tâm liền dẫn hùng nhị tiếp tục đẩy khắp núi đồi tìm kiếm linh q u ả thiên h ả o tam hoa miêu thì tiếp tục tại lúc đầu trong rừng cảnh giới đấy hiện tại đám nhân loại kia thợ săn thật lâu đều không có lại xuất hiện qua nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền hay là không thể chủ quan sa tứ nương thì lưu tại ngụy tầm hang động p ụ cận tự mình tu luyện cũng tại ngụy tầm hang động p ụ cận đánh một cái chính mình động chương hai mươi mốt hùng nhị đột phá thành yêu thú. lại qua mười ngày qua thông qua tầm linh đồng quan sát n g u y tầm phát hiện hùng nhị hình như liền muốn đột phá đến yêu thú cảnh giới thế là liền lại t h ư ở n g cho hùng nhị một cây nhân xâm cần trợ hắn đột phá ăn nhân xâm cần về sau hùng nhị hình thể liền nhanh trong tráng lớn hơn một vòng không chỉ có bắp thịt cả người càng càng hùng tráng mạnh mẽ hơn nữa khí tức trên thân cũng mạnh mẽ hơn không ít trong cơ thể mọc ra yêu hạch về sau hùng nhị trên thân cũng rốt cục tản ra từng tia yêu khí thành công sau khi đột phá hùng nhị trực tiếp q u ỳ sát tại ngụy tầm trước người nói ra một tiếng ổm, ổm tiếng người đa tả lao đại tương trợ giú ta đột phá hùng nhị đột phá thời khắc cũng luyện hóa hóa yết bất quá hùng nhị âm thanh nghe vào lại vô cùng kỳ quái mặc dù nói ra tiếng người nhưng nghe vào lại vô cùng hùng hậu thật thà chất phác đồng thời một miệng không rõ nếu không phải ngụy tầm lỗ thai dễ dùng nói không chừng cũng không nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì đi theo lão đại ngươi lan lộn trợ giúp ngươi đi đến gấu xin h đ ỉ n h phong ngụy tầm đi ra phía trước vô vô hùng nhị suy nghĩ giống như là đang sờ một con chó nhỏ như thế Ừm. hùng nhị gật đầu một cái lúc này vô cùng vui sướng đi theo ngụy tầm bất quá mới lan lộn thời gian hai ba tháng thì để cho mình từ linh thú đột phá đến yêu thú cái này còn may mà ngụy tầm cái này tại thời gian ba tháng bên trong Cưới lấy m ì ngụy h linh tới tìm nơi kiếm còn n quả, ẫ u Nếu nhiên cho mình một lượng dễ nhân xâm cần ăn một chút. Nếu không mình cho chút. một xâm một t dễ tâm cưới lên hùng nhị phía sau lưng sau đó liền hướng phía hang động phương hướng đi đến chờ đến cửa hang hùng nhị lập tức nhảy xuống suối đầm bắt đi lên mấy đầu màu mỡ cá lớn mà ngụy tâm thì lập tức cầm lấy tiểu đao xử lý lên thịt cá vậy cá cạo sạch sẽ về sau lại móc ra cá nội tạng cuối cùng dùng một cây côn gỗ xuyên qua sau đó lại dùng đã sớm thu thập tốt tủi khô trồng chất vào làm tốt những n à y chuẩn bị về sau ngụy tâm đột nhiên hé miệng đối trong tay một cây côn gỗ liền phun ra một đám lửa hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt đem mảnh gỗ nhóm lửa ngụy tâm cũng đem nhóm lửa mảnh gỗ để vào t ủ i lửa bên trong trong nháy mắt liền hiện lên một đoàn đống lửa cuối cùng ngụy tâm lại đem xử lý tốt thịt cá gác ở trên lửa đồ nướng thấy ngồi ở một bên hùng nhị nước bọt c h ả y r ò n g từ khi nếm qua ngụy tâm nướng chín thịt về sau hùng nhị cũng có chút k é n ăn đứng lên mặc dù cũng có thể ăn thịt tươi nhưng lại càng thêm ưa thích nướng chín ăn thịt học được thủ hỏa công về sau ngụy tâm liền mỗi lần ăn thịt trước đều muốn tiên nướng chín mới được. Lấy trước kia tu luyện cả ngày xà tứ nương cũng nệ bức bức nhỏ vui sướng chạy tới đi qua đoạn thời gian này ở chung lẫn nhau đều đã du nhập g n cùng một chỗ mặc dù đều gọi lấy ngụy t â m lão đại nhưng lẫn nhau ở giữa lại càng giống là người nhà như thế mặc dù không nói được tương thân tương ái nhưng là có thể chiếu cố lẫn nhau đây là khẳng định mấy đầu cá lớn nướng ra m ù i thơm về sau ngụy t â m liền cầm lấy một cái cá nướng đưa cho hùng nhị cho trong rừng tam hoa đưa qua hùng nhị nghe xong cắn lên cá nướng liền nhanh trong hướng phía tam hoa miêu trông coi rừng chạy tới tại hùng nhị đột phá trở thành yêu thú trước mấy ngày tam hoa miêu cũng đã đột phá đến yêu thú cảnh gi b ấ t quá dựa theo sắp xếp tam hoa bình thường hay là tại bên kia trong rừng ổ lấy cảnh giới lấy phía nam động tĩnh sau đó ngụy tâm lại cầm lấy một cái khác cá nướng giao cho xà tứ nương đầu này là ngươi đà tạ lão đại xà tứ nương tiếp nhận cá nướng mỉm cười vẫn như c ũ vô cùng yêu mị trong khoảng thời gian này ngụy tâm thử qua để xà tứ nương không muốn như thế yêu mị nhưng là đi qua thời gian dài giao lưu về sau ngụy tâm mới phát hiện xà tứ nương trên người yêu mị tựa hồ là trời sinh cũng không phải là hắn cố ý làm thành như vậy những động tác này cái kia trong lúc lơ đã một cái nhăn mày một nụ cười tự nhiên mà thành cho nên hiện tại ngụy tầm l ư ờ i đi quản tiếp xúc thời gian dài như vậy đã thành thói quen xả tứ nương những động tác này cho nên cũng không dễ dàng như vậy ảnh hưởng đến ngụy tầm hóa yêu về sau đã mười ngày qua trong cơ thể ngưng kết ra yêu đan sau tu hành tốc độ so với yêu thú cảnh giới nhanh hơn không ít mỗi ngày trừ bỏ ăn linh quả những n à y ngoài định mức tăng trưởng tu vi tự nhiên tu luyện mỗi ngày có thể tăng trưởng tu vi đại khái hơn năm trăm điểm nếu như chỉ là bình thường tu luyện lấy tốc độ bây giờ muốn đột phá đến đoán thể cảnh giới tầng hai thì cần phải lớn khái hai ngàn ngày nữa cái t i ế chính là thời gian năm sáu năm bất quá ngụy tầm có cây tiên h â n s ô n trợ rút tự nhiên sẽ nhanh rất nhiều mấy đầu cá nướng bên trong ngụy tâm cho hùng nhị lưu lại hai đầu n h ấ t mập lớn nhất cá chuẩn bị chờ hắn sau khi trở về lại ăn thế nhưng là chờ hùng nhị chạy trở về thời điểm lại một mặt hoảng sợ giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ trông thấy một mặt này ngụy tâm lập tức n h u mày hùng nhị ra hỏa này mặc dù bình thường tùy thiện như cái ngốc đại cá tử như thế nhưng rất ít xuất hiện hốt hoảng như vậy tình huống khẳng định là gặp phải sự tình gì mới có thể như vậy thế nào ngụy tâm lập tức mở miệng hỏi lúc này mới phát hiện hùng nhị miệng bên trong thế mà còn ngậm vừa mới lấy đi cả nướng cũng không có cho tam hoa miêu đưa đi lão đại không xong hùng nhị chạy đến suối đầm nước sâu bên trên về sau lập tức đem miệng bên trong cá nôn ngồi trên mặt đất sau đó mở miệng g i ả n g đạo tam hoa bị người ta t ó m lấy cái gì nghe được tin tức này ngụy tâm lập tức con người co r i ù lại nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất xả tứ nương cũng đứng người lên vẻ mặt mang theo lo lắng ta vừa mới đi đến trong rừng vừa vặn trông thấy một đám người đem tam hoa m i ê u bắt lấy hùng nhị lắp bắp g i ả n g đạo những người kia đặc biệt lợi hại ta không phải là đối thủ có bao nhiêu người ngụy tâm hỏi tiếp chỉ có ba cái hùng nhị chạy về đến mệnh mỏi không được đặt mông ngồi dưới đất cũng đưa tin nhưng là khí tức trên thân đặc biệt cường tam hoa còn sống không ngụy tâm lập tức hỏi thăm còn sống sót hùng nhị nhẹ gật đầu chiếm được tin tức này ngụy tâm tự hỏi phải làm thế nào ứng đối nếu như tam hoa miêu đã chết chính mình khẳng định ngay lập tức sẽ mang theo t ứ nương cùng hùng nhị rời đi nơi này trốn đi tránh cho cùng nhân loại phát sinh xung đột nhưng nếu là tam hoa miêu còn sống sót mình nếu là không đi cứu thật sự là lương tâm bất an hùng nhị ngươi hình thể quá lớn dễ dàng bại lộ lập tức chính mình tìm một chỗ g i ấ u đi ngụy tâm lập tức mở miệng đối hùng nhị giàn đạo không nghe thấy ta kêu gọi chắc chắn đừng đi ra、ừ. hùng nhị nhẹ gật đầu mặc dù vô cùng bối rối nhưng lại vô cùng nghe lời lập tức chạy đến suối đầm phía sau trong rừng không thấy tung tích lão đại chúng ta phải nên làm như thế nào xa tứ nương tự nhiên nhìn ra ngụy tầm suy nghĩ trong lòng thế là trực tiếp hỏi đối sách tốt nhất đừng xung đột chính diện ngụy tầm bay đầu đối xa tứ nương chậm rãi giảng đạo nếu như lần này tới người chỉ có ba cái lời nói chúng ta vụng trộn quá khứ cũng có thể tìm cơ hội đem tam hoa miều cứu đi Ừm, mị nghe ngươi. Tứ nương ánh gật khẽ Xà tứ đầu, yêu hóa thành nguyên hình một chiêu này ngụy tầm tạm thời còn sẽ không hóa yêu tu luyện thành hình người sau cũng không thể giống như trước trong tv nhìn như thế tự do đất từ nguyên hình cùng hình người ở trong tự do h ó a n đổi nhưng là xà tứ nương lại một chiêu này tựa hồ là trời sinh một loại thiên phú sau đó ngụy tầm dùng ngón tay sờ lên gáy giỏ xét ra tới đầu rắn sau đó mang theo t ứ nương một chút đ ộ n xuống mặt đất hướng phía tam hoa miêu bị bắt rừng nhanh trong tiến đến chương hai mươi hai nghĩ cách cứu viện tam hoa lúc này ở cái kia phiến trong rừng ba cái thợ săn đang dùng một chương bắt thú lưới đem tam hoa miêu chứa vào bên trong ba người cũng hung thần ác sát xem ra kinh nghiệm vô cùng lao đạo trên thân chỗ phát ra tu vi không là trước kia những thợ săn kia có thể so sánh trốn ở phụ cận trong rừng ngụy tầm không dám áp sát quá gần mà là ẩn nấp ở khí tức cùng sử dụng tầm linh đồng từ đằng xa quan sát ba người này loại trên người linh khí điểm sáng rất nhiều hẳn là nhân loại ở trong người tu luyện cũng không phải là người bình thường xem ra là kề bên này đám kia ngu xuẩn thợ săn nói mảnh này trong rừng có không ít yêu thú nhưng đã tới hai ngày cũng mới nắm lấy cái này một con yêu thú thôi nếu như yêu thú tốt như vậy bắt ta đã sớm phát t i xa xa ngụy tầm nghe đến mấy cái này cũng có thể nhìn ra được ba người này là chuyên môn làm người này hôm qua thiên s á t con hổ kia hình thể lớn như vậy ta còn tưởng rằng là con yêu thú đâu vào lúc này một cái trên mặt có đạo rõ ràng mặt sẹo nam nhân giàn đạo nhưng lại là một con linh thú đào nửa ngày đều không có đào được yêu hạch cái kia cũng không tệ con hổ kia ra lớn như vậy một trường trở về cũng có thể bán cái giá tốt một cái khác dâu cá trên nam nhân cầm lấy bên hông tiểu hồ lô mở ra uống hai ngục rượu cái này yêu miêu tại trong rừng này cảnh giới khẳng định k ề bên này có đồng bạn của hắn lúc này còn lại cái kia hắn tử mặt đen giàn đạo không bằng hỏi một chút hắn để hắn mang bọn ta đi hắn hang ổ nói không chừng có thể tìm tới yêu thú xa xa xa ngụ có chút nhĩ mày bọn hắn trong miệng nói đó là lá hổ hẳn là phụ cận trong rừng trước đó đụng phải cái k i a cự hổ mặc dù chỉ là linh thú cảnh giới nhưng toàn thân khí tức hùng hậu sở dĩ một mực không có đi qua chọc hắn không nghĩ tới đã gặp bất chắc hai người khác nghe được hắn tử mặt đen lợi nói về sau cũng đều cảm thấy có đạo lý thế là trong đó cái k i a dâu cá chê cầm lấy một thanh tiểu đao đi đến tam hoa miêu bên người sau đó h uy hiếp nói con mèo nhỏ nói một chút đi ngươi đồng bạn cũng ở đâu ở đây ta không nói thế nhưng là tam hoa miêu lại cũng không định bán ngụy tầm mà là nghiêng đầu đi không muốn trả lời ngươi không nói không thể được đâu dâu cá chê tâm n g o a n thủ lạc đang khi nói chuyện liền một đao cắm vào tam hoa miêu chân trước bên trên trực tiếp đem hắn chân trước đính tại mặt đất a tam hoa miêu hét thảm một tiếng muốn dậy rủa thế nhưng lại lại không thể động đậy mau nói đi dâu cá chê ngữ khí âm t à n vừa mới xông tới con cầu hùng kia có phải hay không thì cùng ngươi một đám không phải tam hoa miêu đau đến không được toàn thân cũng bắt đầu run dày lên không phải dâu cá chê nở nụ cười hắn đ i ề u lớn như vậy một cái cá tới rõ ràng là cho ngươi đưa ăn cũng nói các ngươi những n à y núi hoang dã thú một khi khai linh thì dễ dàng kéo bẹ kéo cánh trước đó không gặp qua còn chưa tin hiện tại xem ra tựa như là thật nha ta không biết ngươi đang nói cái gì tam hoa miêu vẫn không nghĩ thấu lộ thế nhưng là thấy tình huống như vậy cái k i a dâu cá chê lại từ bên hông rút ra một cái k h ắ c thanh tiểu đao đang khi nói chuyện lại một đao đem tam hoa miêu một cái móng khác đồng dạng đâm xuyên găm trên mặt đất nghe được nơi xa tam hoa miêu kêu thảm ngụy tâm đã tức giận không thôi trực tiếp tưởng muốn xông lên đi và đám người kia đánh nhau chết sống nhưng lại bị c u ố n quanh ở bên hông hát xạ ngăn cản ở lão đại ba người này tu vi cũng không thấp nhà không nên vọng đậu hô ngụy tâm cố nén p ẫ n nộ trong lòng h í sâu một hơi thong thả tâm tình cái này ba cái vương bắt đạn không phải đưa chúng nó chém thành muôn mảnh mới g i ả i hận l ã o đại ngươi không thích đá người tứ nương lại tại ngụy tầm bên thai rất có hấp dẫn b à n đất g i ả n g đạo không biết thịt người mỹ vị nhất là giống như ba người bọn hắn như vậy tu luyện qua người càng là đại bổ chi phẩm tứ nương nghe được lời này ngụy tầm lập tức hiểu rõ ra đây là đang khuyên ngụy tầm không muốn đem thi thể của bọn hắn chặt thành khối vụn mà là để nó ăn hết như vậy tương đối có lời được một hồi ba người bọn hắn cũng cho ngươi ăn ta không cùng ngươi đoạn ngụy tầm sau khi nói xong lời này liền dẫn tứ nương một lần nữa tiềm nhập lòng đất cũng trong đầu nghĩ ra một cái biện pháp tới cứu g a tam hoa miêu mà trong rừng ba người mặc dù cũng tại cảnh giới chung quanh nhưng cũng không có phát hiện ẩn nút đến vụ cận nguy tầm tăng thêm tới gần màn đêm chung quanh trong rừng cũng mở đi cho nên đối với tầm mắt của bọn hắn cũng là có ảnh hưởng d â u cá chê lúc này còn đang uy hiếp tam hoa miêu trong tay có rút ra một thanh mới tiểu đao ngươi miệng cũng rất cứng rắn cũng không biết có thể hay không một cứng rắn đến cùng ta nói ta thật sự không có đồng bọn tam hoa miêu ngữ khí cũng trở nên suy yếu đứng lên hai cái bị đóng ở trên mặt đất chân t r ư ớ c đã đã mất đi chi giác máu tơi chảy đầy đất nàng lúc này đã không có nửa phần sức lực đi giấy g i a cái kia vừa mới cái kia hắc hùng lại là chuyện gì xảy ra đây? dâu cá chê cầm lấy tiểu đao tại tam hoa miêu trước mắt lung lay ta không biết tam hoa miêu ngữ khí suy yếu xem ra nếu là lại chịu một đao chỉ sợ cũng nguy hiểm đã ngơi ư cũng không nói lưu lại tính mạng của ngươi cũng không có tác dụng gì không bằng trực tiếp đ à o ra ngươi yêu hởi đi dâu cá chê nói xong cũng muốn đem đao trong tay đâm xuyên tam hoa miêu thân thể nhưng ngay lúc này phu cận bí ẩn trong rừng truyền ra một tiếng siêu siêu siêu âm thanh nghe được thanh â m này ba tên nhân loại cũng cảnh d ắ c lên một giây sau vô số phi châm từ trong rừng bay ra tính bắn thẳng về phía dâu cá chê dâu cá chê thấy thế lập tức xoay người né tránh cũng tại đồng thời từ áo bào dưới ném ra một ngọn phi đao hướng phía phi châm phóng tới phương hướng mà đi bất quá phi đao bắn ra sau rõ ràng nào không không có bất kỳ cái gì phản ứng cẩn thận mặt thẹo thấy thế lập tức rút ra bên hông trường đao cảnh giác lên xem ra cái này yêu miêu đồng bọn tới cứu nó đến rất đúng lúc tỉnh đến chúng ta đi tìm bọn hắn hàn tử mặt đen cầm lấy chặt ngồi trên mặt đất lơi bữa hướng phía bốn phía nhìn quanh thần tình nghiêm túc thế nhưng là một giây sau bọn hắn vị trí mặt đất đột nhiên hướng lên mặt phủ trong nháy mắt liền phát giác được dưới mặt đất khác thường sau liền giơ lên lưới bữa hướng xuống chém mạnh nhưng đây cũng là chém hụt t á n hát vụ vừa đem ba người bao phủ mặt thẹo thì đẩy ra một t r ư ờ n g mạnh mẽ t r ư ờ n g phong trực tiếp đem hát vụ đánh tan vốn là dự định thừa dịp khói đen che phủ đem tam hoa miêu cứu đi nhưng là không nghĩ tới ba người này phản ứng nhanh như vậy ngụy tâm chỉ phải lần nữa tránh về dưới mặt đất một lần nữa tìm kiếm thời cơ biết độ đ ị a thuật cẩn thận mặt thẹo nhìn xem dưới mặt đất giơ lên trong tay trường nào tự quan sát kỹ trạm đất hạ tình huống nhưng vào lúc này trốn ở nơi xa trong rừng xả tứ nương lần nữa mở ra miệm rắn phun ra vô số phi Đối mặt thẹo thấy thế đành phải đem vừa mới đẩy đi ra bàn tay thu hồi cũng trên không trung lại lần nữa xoay người đem lôi quang né tránh đợi đến mặt thẹo sau khi rơi xuống đất một lần nữa một trưởng đẩy ra đem h ấ p vụ đánh tan về sau lại phát hiện nguyên bản bị đóng ở trên mặt đất tam hoa miêu đã không thấy tung tích chương hai mươi ba một ngọn cây cọn cọ đều là nhà ta chạy dâu cá chê thấy thế lập tức tức g i ậ n đến không được xem bộ dáng là yêu a hàn tử mặt đen vừa mới thấy rõ ràng từ lòng đất xuất hiện n g uy tầm hiển nhiên đã biến thành hình người vậy thì có ý tứ mặt thẹo hướng về phía không khí n g ư ờ i một chút sau đó nhìn xem một cái phương hướng ánh mắt thâm thúy yêu q á i này bắt vệ nhưng càng đáng tiền vậy chúng ta không ngò đội theo mặt đen tráng h ẳ n hỏi đừng nóng、đổi. mặt t h è o khép cười nói lấy đã tính t r ư ớ c dáng vẻ cái k i a yêu miêu bị thương nặng như vậy trên đường đi đều là hắn huyết hương vị theo m ù i vị này quá khứ nhất định có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn như thế không sai chờ bọn hắn trở lại trong hang hổ chúng ta liền có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn dâu cá chê sờ lên chính mình rĩa mép khỏe miệng hỏng cười lên mà cứu đi tam hoa miêu về sau ngụy tầm đem tam hoa miêu ô m vào trong ngực cũng thi triển ra vô ảnh bộ ở trong rừng nhanh chóng ghé qua xa tứ nương vẫn là hóa thành tiệu xà trốn ở ngụy tầm trong quần áo chỉ n ô ra một cái đầu nhỏ cảnh giới lấy chung quanh đại ca đà tạ ngươi cứu ta Nằm tam liệu vết thương. đây n g thời dụng cũng là ngụy tầm nhiều ngày trôi qua như vậy lần thứ nhất sử dụng một chiêu này mặc dù có thể để cho vết thương nhanh chóng đình chỉ đổ máu cũng thêm c h ó n g khỏi hợp nhưng là cũng không thể trực tiếp để tam hoa miêu khôi phục khỏe mạnh tương đối mất máu quá nhiều vẫn là cần phải t í n h dưỡng hơn nữa một chiêu này kim quang thuật vô cùng tiêu hao thể lực trị liệu thương thế càng nặng thì hao phí thể lực biết càng nhiều vào lúc này tứ nương thò đầu ra hướng về phía sau lưng phun ra lời rắn giống như cảm giác được cái gì thế là lập tức nhỏ giọng hướng về phía ngụy tầm bên thai g à n đạo ba người kia giống như đuổi theo tới nghe được tin tức này ngụy tầm mắng một tiếng thảo sau đó đành phải tăng nhanh dưới chân bộ pháp rất nhanh ngụy tầm liền trở lại hang động phụ cận cũng đem trốn ở phụ cận hùng nhị têu xuất hiện nhìn thấy ngụy tầm đã đem tam hoa miêu cứu trở về hùng nhị ánh mắt lập tức tỏa sáng đại ca ngươi cũng thật là lợi hại thế mà đem con mèo nhỏ cứu được trở về ngươi đem tam hoa mang theo trốn đến t ứ nương trước đó ở trong sân cốc đuổi tới ba người còn chưa kịp đối phó. ngụy tầm nói xong lời này liền đem tam hoa bỏ vào hùng nhị phía sau lưng hùng nhị nhẹ gật đầu bảo đảm nói đại ca ngươi yên tâm đi ta khẳng định biết bảo vệ tốt con mèo nhỏ an toàn hùng nhị nói xong lời này liền con tam hoa miêu nhanh nhanh rời đi suối đầm nước sâu mà ngụy tầm thì cầm trong tay trường đao ngồi tại suối đầm nước sâu trên tảng đá chờ đợi ba người này đến quả nhiên cũng không lâu lắm ba người kia từ trong rừng t r ô i ra trông thấy ngụy tầm về sau ba người rõ ràng hứng thú ngược lại để ta có chút ngoài ý mới xem ra ngươi là tại chỗ này đợi chúng ta lạc mặt hẹo phất, phất tay để hán tử mặt đen và dâu cá chê phân tán đến ba phương hướng đem ngụy tâm bao vây lại. đ ư ơ nhẹ g n i ê n Nguy n Tâm h gật đầu vẻ mặt bình tĩnh hỏi ở chỗ này chờ các ngươi chính là tưởng hỏi các ngươi một vấn đề vấn đề gì mặt thèo khỏe miệng cười một tiếng hình như rất không thèm để ý các ngươi tìm ta nhà tới làm gì nha ngụy tâm thuận miệng hỏi một câu như vậy vấn đề kỳ quái kỳ thực là cho hùng nhị bọn hắn chạy xa một chút tranh thủ thời gian nhà ngươi vào lúc này hắn tử mặt đen nhịn không được bật cười cái này hoang sơn giã linh ở đâu ra cái gì nhà lời này ngươi nói nhưng không đúng a ngụy tâm lắc đầu giàn đạo mảnh này rừng một ngọn cây cỏ một thạch một thổ đều là nhà ta chúng ta liền đến vậy thì thế nào dâu cá chê cười lạnh một tiếng ánh mắt miệt thị hình như cũng không có đem ngụy tầm đệ vào mắt một mình đến tới nhà người khác bên trong còn đả thương bằng hữu của ta ngụy tầm dội ra một ngón tay lắc lắc cái này nhưng không đúng rồi ha ha ha ha. mặt thèo nghe nói như thế sau trực tiếp phình bụng cười to ngươi một cái yêu quái thế mà cùng chúng ta nói về đạo lý tới đây cũng không phải là giảng đạo lý ngụy tầm đứng dậy chậm rãi mở miệng mà là để cho ngươi biết nhóm một hồi vì sao lại chết nghe được ngụy tầm lời này hán tử mặt đen cũng cười theo còn là lần đầu tiền trông thấy ngươi p h á c lối như vậy yêu quái chuyện này chỉ có thể nói các ngươi kiến thức quá ít ngụy tâm nói xong lời này về sau từ miệng bên trong phun ra một chiếc nhẫn chiếc nhẫn này liền là trước kia vẫn là chuột thời điểm tại tiên sơn t à n g bảo c á t ở trong mang đi đồ vật còn chưa hoa yêu thành hình thời điểm chính mình chuột tay nhỏ nhưng không đội được chiếc nhẫn sở dĩ một mực đợi đến hóa thành nhân hình về sau mới có cơ hội nếm thử hết thể theo ba cái nhẫn hiệu quả cũng không quá giống nhau lúc này ngụy tâm phun ra chiếc nhẫn này phía trên có kim hoàng sắc đường vân đồng thời khảm n ạ n một viên tím đá quý màu đỏ đào ca chúng ta cũng đừng có cùng một cái yêu q á i tốn nhiều nước miếng đi lúc này dâu cá chê từ bên hông lấy ra mấy ngọn phi đao xem ra đã kích động mặt thẹo thấy thế cũng không muốn lại nói nhiều một câu đã như vậy vậy liền cùng tiến lên mặt thẹo cái này vừa nói liền dẫn đầu cầm lấy trường đao hướng về phía xa xa ngụy tấm giết tới tốc độ cực nhanh vậy mà sau lưng còn kéo lấy một đạo tàn ảnh ngụy tâm thấy thế đem kim văn chiếc nhẫn đeo ở trên ngón trỏ trong nháy mắt cảm giác tinh thần phân chấn cũng đồng thời sử dụng vô ảnh bộ hướng về sau bay v ọ t t r á n h qua tránh né dâu cá chê phóng tới mấy ngọn phi đao an ta một búa cùng lúc đó hã tử mặt đen lưới b a cũng đi theo chém vào mà đến búa trên đầu lại còn mang theo một đường gặp tình hình này ngụy tầm đành phải hoành đao đón đỡ nhưng làm lưỡi búa chạm kích tại trên đao về sau ngụy tầm trực tiếp bị cái này cố cự lực bổ đến bay ngược mà đi không đợi ngụy tầm rơi xuống đất đứng vững mặt thẹo cũng từ khía cạnh đánh tới một đao nằm ngang thì hướng về phía ngụy tầm cổ mà tới nếu như bị c h é m trúng chỉ sợ suy nghĩ đem sẽ trực tiếp dọn nhà thế là ngụy tầm lần nữa lợi dụng vô hành bộ mũi chân vừa mới điểm tại mặt đất liền dựa thế nghiêng người lật một cái vừa vẫn đem mặt thẹo công kích né tránh các ngươi cũng đánh xong đi ngụy tầm trên không trung cười lạnh một tiếng sau đó sử dụng hắc vụ hành h trong n g á y mắt toàn bộ rừng liền bị khói đen che phủ làm mặt thẹo một trưởng đem hắc vụ lần nữa đánh tan về sau ngụy tầm bóng người cũng đã biến mất ngay tại chỗ không biết tung tích lại trốn đi hán tử mặt đen khiêng lưỡi b ô a nhũ mày lại lao tử còn tưởng rằng hắn nhiều có thể đánh không nghĩ tới cũng là một cái chỉ biết là ẩn n ú t r ắ t r ư ớ i cẩn thận mặt đất mặt thẹo tại ngụy tầm biến mất trong n g á y mắt liền đem ánh mắt tụ vào đến mặt đất đạt được nhắc nhở d â u cá chê cũng đồng dạng đứng tại trên một tảng đá quét mắt chung quanh mặt đất muốn tìm được ngụy tầm bóng người đúng lúc này ngụy tầm đột nhiên từ hán tử l chương hai mươi bốn bản mệnh vũ khí vốn là hán tử mặt đen chính là lực lượng hình đối mặt công kích như vậy hắn chỉ có thể đem lưới búa đương ngang trước người ý đồ đem lôi quang ngăn trở thế nhưng là làm lôi xà đánh trúng lưới búa về sau lôi quang lập tức hóa thành dòng điện theo kim loại lưỡi búa chuyển vào hán tử mặt đen thân thể lập tức cố này dòng điện đem hán tử mặt đen điện toàn thân tê liệt quằn xuống đất không cách nào động đậy sở dĩ lựa chọn dùng lôi quang công kích hán tử mặt đen là bởi vì ra hỏa này vũ khí là thuần sắt mà chế có thể là bởi vì lực lượng của hắn tương đối mạnh hung hãn cho nên ngay cả lưỡi búa cán búa đều là bằng sắt chế tạo đồng thời tăng thêm hắn phản ứng không có nhanh như vậy cho nên ngụy tầm mới lựa chọn bắt hắn t i ê n khai đao người chớ đáp ý dâu cá chê thấy thế từ bên hông lại rút ra mấy ngọn phi đao siêu siêu, siêu siêu liền hướng, phía tầm phương hướng bay vụt mà tới cái này mỗi một chôi phi đao cũng tốc độ cực nhanh hơn nữa là từ mấy cái phương hướng phong tới. đem ngụy tầm mấy cái né tránh phương hướng cũng chặn đứt nham thạch giáp ngụy tầm xoay người né tránh đồng thời lập tức đem cánh tay trái làn ra cường hóa chặn hai cái xạ hướng mình yếu hại phi đao thành công né tránh công kích về sau ngụy tầm nhìn thoáng qua cánh tay trái của mình mặc dù dùng nham thạch giáp cường hóa làn ra chặn phi đao nhưng vẫn là bị phi đao đâm ra hai đạo vết thương nhỏ lúc này chính đang chậm rãi đổ máu có chút bản lãnh cùng lúc đó mặt thẹo nhảy lên thật cao hướng về phía ngụy tầm suy nghĩ liền trùng điệp chém vào mạ tới tình huống nguy cấp ngụy tầm cũng đành phải h à n h đaoành đao đ ngụy tâm phát hiện cầm trong tay đ a o sát vậy mà tung ra một vết nứt một giây sau liền muốn đứt đoạn cảm giác gặp tình hình này ngụy tâm lập tức từ miệng bên trong phun ra một đám lửa hừng hực đem mặt theo bước lui chính mình cũng liền tiếp theo lui về sau mấy bước kéo ra một cái tương đối khoảng cách an toàn đồng thời trong tay c h ô i này đ a o sát g i a n g r á c một tiếng liền cắt thành hai đoạn thấy tình huống như vậy mặt theo mỉm cười binh khí đều không có rồi ta nhìn ngươi còn có thể đánh như thế nào ai nói ta không có binh khí ngụy tâm không chút nào không hỏi mỉm cười tiếp lấy tay phải trên không trùng tùy ý vồ một cái một thanh trường thương màu đen liền xuất hiện ở ngụy tâm trong tay trôi này trường thương chính là chính mình cái đ u ô i biến thành chính là chính mình bản mệnh vũ khí chính mình tự yêu thú cảnh giới hóa thành nhân hình về sau tu luyện độc v ị tiên môn công pháp này cũng không có biến mất mà là biến thành một thanh trường thương có thể tùy ý sử dụng trường thương có roi và trường thương hai loại cách dùng vẫn bảo lưu lấy lúc đầu đặc t h ủ thương đầu có mang kịp độc còn thật có ý tứ mặt thẹo trông thấy ngụy tầm lấy ra chút bản mệnh vũ khí khoe miệng cười một tiếng rằng đạo người cái này yêu quái ngược lại là không cùng một dạng yêu đan khẳng định càng đáng tiền muốn đào ta yêu đan nhưng không thể dễ dàng như thế ngụy tầm cười lạnh một tiếng nói bất quá ta ngược lại là tưởng đem thận của các ngươi móc ra cho ăn cho ta gấu nhỏ ăn vào lúc này vừa mới bị lôi điện đánh trúng hán tử mặt đen cũng chậm quá mức mà đến trông thấy ngụy tầm sau lập tức nổi trận lôi đình hôm nay không đem đầu ngươi chặt đi xuống làm cái bô ta thể không là người sau đó hán tử mặt đen không đợi mặt thẹo phân phó liền cầm lên đại phủ hướng phía ngụy tầm thì mánh liệt vào tới gặp tình hình này ngụy tầm khỏe miệng cười một tiếng cái này hán tử mặt đen bị điện giật sau nguyên vốn cũng không nhanh lên tốc độ trở nên càng chậm hơn thế là ngụy tầm trực tiếp đẩy ra một trường thả đánh ra một đường hắc vụ trực tiếp đụng phải hát vụ hành chiêu này tại ngụy tầm hóa thành nhân hình về sau không chỉ có thể từ miệng bên trong p h ư ơ n g ra cũng có thể một trưởng bộ ra thậm chí có thể theo vang cái rắm tràn ra cũng được bất quá ngụy tầm nhưng không có làm như thế bởi vì thật sự là có chút buồn ôn chiêu này đối với chúng ta như ngô v dụng mặt theo nhìn thấy hán tử mặt đen bị khói đen che phủ trực tiếp đẩy ra một trường tưởng muốn lần nữa đem hát vụ đánh sơ sát thế nhưng là lần này hát vụ tán đi về sau hán tử mặt đen lại nhưng đã ngã trên mặt đất toàn thân co cắp vỡ môi đen nhánh cái kia hắc vụ mặc dù mùi khó ngửi nhưng mới vừa bọn hắn cũng tao nộ chiêu này cũng không có phát hiện có độc mà bọn hắn không biết là xa tứ nương đang trốn tàng quay quanh tại ngụy tầm cánh tay phải bên trên thừa dịp vừa mới ngụy tầm một trưởng đánh ra hắc vụ xa tứ nương cũng hé miệng theo hắc vụ bắn ra mấy cái kịch độc phi châm vừa mới hán tử mặt đen mặc dù trông thấy hắc vụ đánh tới nhưng là bởi vì trước kia tao nộ qua hắc vụ cũng không cảm thấy cái này hắc vụ có uy lực gì coi là chỉ là yêu tinh t r ư ớ n g nhãn pháp cho nên cản đều không có cản nhưng hắn không nghĩ tới chính là mấy cây phi châm biết giấu ở trong hắc vụ cùng một chỗ bắn về phía chính mình. mặt thẹo trông thấy có cắp mà ngã trên mặt đất hán tử mặt đen trực tiếp xông lên đi thăm dò nhìn tình huống lúc này mới phát hiện cắm ở hán tử mặt đen trên cổ màu đen phi châm đáng giận mặt thẹo nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân vậy mà giấy lên màu đỏ sậm khí tức đứng ở đằng xa ngụy tầm thông qua tầm linh đồng xem xét lúc này mới phát hiện mặt thẹo trên người linh khí điểm sáng vậy mà tại nhanh chóng tăng n h i ề u khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm m ộ c giấy ngụy tầm sờ lên trên ngón tay mang theo kim văn chiếc nhẫn chiếc nhẫn này công hiệu cũng là tăng cường tu vi cho nên vừa mới chính mình mới có thể đối mặt ba người vây công mà không rơi xuống hạ phong bất quá lúc này toàn thân giấy lên màu đỏ khí tức mặt thẹo rõ ràng tu vi đã vượt qua chính mình ngụy tầm thấy thế lập tức trong lòng bàn tay hội tụ lên một đạo lôi quang sau đó hai ngón một chút đem lòng bàn tay lôi quang hướng phía còn tại tụ khí mặt thẹo vào tới thế nhưng là một ngọn phi đao lại cách không mà đến vậy mà giữa không trung đem lôi quang ngăn cản ở ngụy tầm thấy thế còn muốn lại đến thế nhưng là mặt thẹo cũng đã tụ khí h o à n tất khí tức trên thân cũng biến thành vững vàng ta muốn nguyên nợ máu trả bằng máu mặt thẹo hét lớn một tiếng vung động trường đao trong tay cũng hóa thành một đường ảnh trong nháy mắt liền vọt tới ngụy tầm trước người vung đ nhất định phải lập tức sử dụng vô ảnh bộ về sau né tránh cũng n h ấ c ngang trường thương chặn một k í c h này nhưng là một đao kia chém vào về sau ngụy t â m chỉ cảm thấy ra hỏa này sức lực trong nháy mắt tăng lớn thêm không ít đã đem chính mình chặt đến liên tiếp lui về phía sau bất quá ngụy t â m đang lùi lại đồng thời vậy mà một cái đột nhiên quay người đem trường thương trong tay hồi mã đâm một cái xuyên thẳng mặt thẹo cổ họng thế nhưng là mặt thẹo đi qua vừa mới tụ khí sức mạnh tăng cường đồng thời tốc độ phản ứng cũng được tăng lên tại mũi thương khoảng cách mặt thẹo cổ còn lại mấy tấc thời điểm vậy mà có chút nghiêng người liền đem công kích tránh thoát đồng thời tránh thoát đồng thời một đao lại hướng phía ngụy t ầ m thấy thế chỉ có thể bên cạnh tránh bên cạnh cản liên tiếp lui về phía sau né tránh mà ở phía xa quan chiến dâu cá chê tay cầm mấy ngọn phi đao chuẩn bị tìm kiếm ngụy tầm sơ hở ném ra phi đao một k í c h trí mạng tại loại tình huống này ngụy tầm tự biết không thể bị mặt thẹo dây dưa kéo lại nếu không chính mình rất có thể sẽ bởi vì nhất thời chủ quan bị phi đao đánh trúng thế là ngụy tầm một ngụ m ngọn lửa phun ra đem mặt thẹo tạm thời bước lui một bước nhưng sau đó xoay người một cái trường thương nặng bổ hướng về phía mặt thẹo suy nghĩ thì tới mặt thẹo thấy thế lập tức hành đao đao đỡ thế nhưng là để hắn không có nghĩ vậy mà trực tiếp biến thành một đầu roi gặp tình hình này mặt t h è o trong lòng hô to không ổn muốn né tránh lại có chút không kịp lại bị biến mềm trường tiên vòng qua đón đ ơ binh khí trực tiếp quất vào trên b ả vai mình Ngậy! mặt t h è o một trận bị đau hướng về sau né tránh đồng thời nhìn thoáng qua bờ vai của mình lại nhưng đã bị bên cạnh quẹt làm bị thương một đường vết rách chương hai mươi lăm yêu núi có độc mặt t h è o nhìn xem trên bờ vai vết thương lập tức cảm thấy không lành còn muốn tới sao mà xoay người kéo dài khoảng cách ngụy tầm lúc này cầm lấy trường thương cười lấy hỏi còn muốn tới sao đáng giận mặt thẹo hít sâu một hơi lập tức giơ bàn tay lên đập vào vết thương biên giới vậy mà đem trong vết thương máu độc đập bay ra còn có thể như vậy thấy cảnh này ngụy tầm cũng là hơi kinh ngạc vừa mới chính mình một chiêu kia công kích chỉ cấp mặt thẹo bà vai quẹt cho một phát nhàn nhạt lỗ h ồ n g vốn nghĩ có thể dựa vào nọc độc đánh tan đối phương không nghĩ tới hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đem nọc độc bước xuất hiện hô mặt thẹo thở phào một hơi lúc này sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đồng thời toàn thân phong thích mà da màu đỏ khí tức cũng đi theo biến mất mặc dù hắn đem phần lớn nọc độc cũng b ớ c xuất hiện nhưng vẫn có một số nhỏ nọc độc đã tiến nhập thân thể Coi như sẽ không để cho hắn lập tức đ ộ p p h á t thế nhưng là cũng sẽ ảnh hưởng thân thể cơ năng nhưng nếu là tiếp tục vận khí chiến đấu lưu lại nọc độc đều sẽ theo hết u y dịch gân mạch chạy sôi toàn thân mặt thẹo quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất bởi vì chúng độc đã hôn mê hắn tử mặt đen không khỏi nhữ n g mày còn muốn đánh nữa hay không ngụy tầm cũng không có gấp công đi lên mặc dù cái kia kim văn chiếc nhẫn mang trên ngón tay sau có thể toàn phương vị tăng cường tu vi nhưng là đeo lâu như vậy về sau ngụy tầm có thể rõ ràng cảm giắt được thân thể bắt đầu nóng lên hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút chiếc nhẫn kia phương pháp tăng tu vi tựa như là đem thân thể linh khí áp suất. khiến cho linh k h í ở trong kinh mạch tốc độ chạy biến nhanh đồng thời tốc độ máu c h ả y cũng sẽ tăng nhanh thông qua tăng tốc thân thể cơ năng từ đó khiến cho thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên nhưng làm như vậy cũng có một cái tai hại đó chính là không thích hợp đánh lâu dài thời gian dài thân thể liền sẽ không chịu được nổi thậm chí có thể sẽ tổn hại thân thể kinh mạch cho trái tim tạo thành nghiêm trọng phụ tải tính tiểu tử ngươi gặp may mắn không đánh mặt thẹo không muốn tiếp tục chết đâu nữa vốn là hắn còn tưởng rằng là mấy cái vừa mới hóa hình không đến bao lâu tiểu yêu có thể bị nhẹ nhõm nắm bót nhưng không nghĩ tới đối mặt cái này yêu quái thực lực sẽ mạnh như vậy tiếp tục đánh xuống đều sẽ lợi bất cập hại làm sao lại không đánh nghe nói như vậy dâu cá chê đột nhiên chạy tiến lên đây hướng về phía mặt t h è o chất vấn cái kia l à o hắc không phải chết vô í c h sao muốn đánh chính người đánh đi mặt t h è o lạnh hư một tiếng không có quá nhiều giải thích chỉ nghĩ nhanh lên tìm một chỗ giải độc thế là xoay người bỏ chạy tiến vào rừng ở trong biến mất không thấy gì nữa mà một mình lưu lại dâu cá chê nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua ngụy tầm lại loi một mình ở đây cũng cảm giác có chút k h ô ổn thế là theo sát lấy mặt thẻo cùng một chỗ thoát đi suối đầm nước sâu bên trên bọn hắn đồng bạn thi thể thậm chí đều không có mang đi thành công đem để hai nhân loại sau khi bước lùi ngụy tầm cái này mới đưa tay chỉ bên trên chiếc nhẫn gỡ xuống hô chiếc nhẫn gỡ xuống trong n g a y mắt ngụy tầm liền không nhịn được miệng lớn thở lên khí thô chiếc nhẫn kia đơn giản chính là một cái linh khí tăng đ ẹ khí như tiếp tục mang xuống dưới chỉ sợ đến chậm lại cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng mới được thì vừa mới dẫn theo như vậy một hồi hiện tại gỡ xuống chiếc nhẫn sau toàn thân khí tức liền cũng hỗn loạn đứng lên không có cái một hai canh giờ chỉ sợ khó khôi phục đồng thời hóa thành màu đen tứ nương từ ngụy tầm trong quần áo trôi ra đều lần nữa hóa thành nhân hình đại ca ngươi cũng thật là lợi hại tứ nương hóa thành nhân hình về sau lập tức mở miệng tán dương nhưng ngụy tâm lại không có cảm giác được cao hứng cái kia chạy trốn hai người khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cho chúng đ ộ c bỏ mình cái này hán tử mặt đen báo thủ như tiếp tục đợi ở chỗ này chắc chắn đụng phải trả thù chúng ta đến rời đi nơi này ngụy tâm chậm rãi mở miệng xa tứ nương cũng không ngốc nghe nói như thế cũng hiểu nguyên do trong đó thế là mở miệng giảng đạo không bằng chúng ta tìm một chỗ yêu sơn đầu nhập vào như thế nào yêu sơn nghe được hai chữ này ngụy tâm hơi có chút không hiểu nơi đây hướng bắc đại khái một trăm dặm đất có một yêu sơn tên là h hồ sơn Sa Tứ ngay ư ơ n giới sau nói, nơi đó ngụy chiếm cứ, thủ h tầm đều đã hóa liền dẫn tứ nương đổi buông tới trước đó chỗ kia sơ liền cốc nghe được ngụy t â m kêu gọi trốn ở trong sơn cốc hùng nhị liền con vẫn hư ngược tam hoa miêu đi ra lúc này đi qua nghỉ ngơi tam hoa tình trạng cơ thể thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp có thể miễn cưỡng đứng dậy đem đi đầu con yêu sơn ý nghĩ nói cho hùng nhị và tam hoa miêu về sau hai người bọn họ ngược lại không có ý kiến gì p h ạ m là có yêu vương chiếm cứ lại sơn bên kia linh khí đều sẽ so với nơi tầm thường dư giả rất nhiều nếu là có thể thành công đi vào cũng vô cùng có lợi cho tu luyện sau đó ngụy tầm xoay người cưới tại hùng nhị trên lưng tứ nương thì một lần nữa hóa hình trở thành một đầu tiểu xà chui và o ngụy tầm trong quần áo trống tránh tam hoa miêu bị thương cho nên đồng dạng có cắp tại hùng nhị phía sau lưng sau đó hùng nhị liền chịu m ệ t nhọc công chúng yêu bắt đầu hướng bắc mà đi chuẩn bị hướng phía hắc hồ sơn phương hướng tiến đến tứ nương tại cái này một mảnh giữa núi rừng đã tu luyện hơn hai mươi năm lúc này mới hóa hình lại yêu cho nên đối mảnh rừng núi này hiểu khá rõ mảnh rừng núi này nhưng thật ra là vô số cái dãy núi nhỏ đàn sen chiếm c ư m à thành từ đó được gọi chung là hắc bên dãy núi cái này giữa núi non trong sinh hoạt vô số g i ã thu linh thu yêu thú cùng với hoa yêu trưởng thành yêu quái nó diện tích chi ít vượt ngang mấy ngàn dặm đất nghe được tứ nương miêu tả ngụy tâm cũng nhớ lại hôm đó bị nhất diệp chân nhân từ không trung vứt xuống thời điểm từ t r ê nhưng ngụy tâm nhưng, nhưng không có để hùng nhị chạy nhanh như vậy tại hướng bắc đi phương hướng mình còn chưa bước chân qua ven đường trên đường không biết gặp được nguy hiểm gì cho nên vẫn là cẩn thận chút vi diệu chỉ muốn rời khỏi suối đầm nước sâu ngọn núi nhỏ kia động làm cho nhân loại tìm không thấy chính mình l i ề n coi như là an toàn đầu nhập vào hát hồ sơn có lẽ là một cái biện pháp nhưng ngụy tầm từ bắt đầu đến nay cũng chỉ và tứ nương hùng nhị bọn hắn đánh qua giao tế một tòa tràn đầy yêu quái núi đến tột cùng là cái d ạ n gì g tất cả mọi người không rõ ràng mặc dù mình cũng là chỉ yêu quái nhưng thực chất bên trong vẫn là linh hồn của con người cũng không biết có thể hay không hợp quần hòa t a n v à o điểm ấy ngược lại để ngụy tầm có chút bận tâm đi hướng hát hồ sơn trên đường cũng gặp phải không ít linh thú yêu thú chiếm cứ địa bàn nhưng những n à y yêu thú linh thú trông thấy ngụy tầm sau không có một cái nào dám lên trước tìm phiền thoái từ khi hòa yêu về sau trên thân liền sẽ tự động phóng xuất ra một cỗ yêu khí cái đồ chơi này vô sắc vô vị càng giống là một loại cảm giác kỳ quái cho nên những cái kia thực lực yêu thú cường đại cảm giác được ngụy tầm trên người cỗ này yêu khí về sau đều sẽ nhao nhao lựa chọn tranh n ẽ đây cũng là tu vi bên trên một loại áp chế chương 26, s ơ người hát hồ sơn mặc dù gắng sức đuổi theo không chút hoang mang đất đi đường như cũng tại ngày thứ ba buổi chiều ngụy tầm cưới lấy hùng nhị đã tới hát hồ sơn phụ cận từ xa nhị hát hồ sơn xác thực rất cao còn chưa tới gần ngụy tầm cũng cảm giác được từ hát hồ sơn ở trong chuyển tới cái k i a hùng hậu yêu khí đồng thời trên đường đi còn thỉnh thoảng có thể trông thấy một số chỉ còn khung xương giã thú thi thể cũng bị ăn đến vô cùng sạch sẽ không giống như là yêu thú linh thú gây nên chắc hẳn chính là cái k i a trong núi yêu q u á i mới có thể làm đến càng đi trên núi đi không chỉ có yêu khí càng ngày càng đậm trong không khí mùi máu tươi cũng biến thành nồng nặc lên sắp đến ngụy tầm vớt vớt cái mũi cảm giác có chút khó chịu dưới hông hùng nhị ngửi được mùi máu tươi ngược lại không có cảm giác gì nhưng khi cảm giác được trong núi chuyển tới yêu khí về sau thì đã sợ đến có chút không dám hướng phía trước cất bước đi được càng ngày càng trởm đừng sợ a ngụy tầm vô vũ hùng nhị đầu khích l ệ nói ngươi đã lớn như vậy thể t r ạ g tử làm sao là gan nhỏ như vậy ngươi nhìn tam hoa người ta thì không sợ ngụy tầm nói xong xoay đầu lại hướng sau lưng nhìn lại đang chuẩn bị khen ngợi một chút không nói tiếng nào tam hoa miêu không nghĩ tới tam hoa miêu đã sợ đến c o lại thành một đoàn đầu đều đã chôn ở hùng nhị hùng m a u dưới ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên ngụy tầm gãi gãi cảm của mình lập tức cảm thấy có chút xấu hổ bất quá hai người bọn hắn có loại phản ứng này cũng rất bình thường Thú thú, c bên trong hổ một cái đỉnh đầu mọc ra một đôi s ơ n g dê giữ lại chòm dâu dê con mắt xem ra có chút không đúng tiêu hình như không quá thông minh yêu quái cầm lấy một thanh trưởng thương chất vấn ngụy tâm hướng phía mặt khác hai cái yêu quái nhìn lại cái kia hai cái yêu quái một chút xem ra liền có thể nhìn ra bọn h ắ n h ó a yêu nguyên hình một cái mọc r a thỏ đầu màu đỏ tươi hai mắt to lớn răng cửa cầm trong tay một cái vết dỉ loang lổ đau s á t ăn mặc rách t u n g tóe dáng dấp cũng gầy trơ cả x ư ơ n g không chú ý nhìn còn tưởng rằng là cái nạn dân mà một cái khác xem ra tốt rất nhiều chịu lấy một cái hắc m a u lợn dừng đầu mập lùn mập lùn ráng người cầm trong, tay một cái đốn lưới bữa, miệng bên trong mọc lên răng nanh màu vàng khẽ lúc này chính hung thần ác sắt mà nhìn xem ngụy tâm nhìn xem cái này ba cái hình thù kỳ quái yêu quái ngụy tâm đều đột nhiên có chút hối hận lại tới đây. chính mình và xà tứ nương đều là đầy tu thành yêu ngoại hình gần như cùng nhân loại không khác cũng không có cái gì yêu quái dáng vẻ mà cái này ba con yêu quái ngược lại tốt thì cùng trong phim ảnh bán thú nhân như thế xem ra dọa người cực kỳ cái này hẳn là yêu tu tâm quyết bên trong nói tới nửa tu thành yêu đi ngụy tâm tại trong lòng lẩm bẩm một câu mau nói là câm như sao thấy ngụy tâm không có trả lời cái tia sơn dương yêu cầm lấy trường thương hướng về phía ngụy t â m chỉ chỉ, cũng tức giận giống lên một tiếng đừng có gấp a ngụy tâm nhẹ nhàng giơ hai tay khách khí cười nói ta là tới nương nhờ vào hát hồ sơn còn phiền phức mấy vị yêu ra đi thông báo một tiếng tìm tới dựa vào là cái kia sơn dương yêu nghe được ngụy tầm lời này sau đó mới bông u xuống cảnh giác trường thương cũng bị chính mình đứng trên mặt đất chính là đúng vậy ngụy tầm cười hắc hắc sau đó mở ra tâm linh đồng vụ n trộm quan sát cái này ba cái yêu q u á i ba vị này mặc dù đều đã hóa hình t h à n h yêu nhưng trên người linh k h í điểm sáng lại ít đến thương cảm thậm chí ngụy tầm có loại cảm giác liền để hùng n h ị cái này vừa mới đột phá đến yêu thú cảnh giới yêu thú đều có thể đem cái này ba con tiểu yêu quái nhẹ nhõm xử lý đã ngơi là tìm tới dựa vào là cái kia ngay ở chỗ này chờ một chút sơn dương yêu hướng về phía ngụy tầm giàn đạo ta cái này cũng làm người ta trở về thông báo sơn dương yêu nói xong liền quay đầu đối bên người con thỏ kia tinh giàn đạo mau đi trở về thông báo một tiếng nói là dưới núi có yêu cái đến đây nương nhờ vào được rồi đội trưởng thố tử tinh nhẹ gật đầu sau đó liền c o c ẳ n g thì hướng trên núi chạy tới mặc dù thố tử tinh xem ra g ầ y như quét ủi trên người linh k h í điểm sáng cũng rất ít nhưng chạy lên tới tốc độ lại không chậm rất nhanh liền biến mất ở trong rừng vị này yêu ra xin hỏi s ư n g hô như thế nào a ngụy tầm hướng về phía sơn dương yêu ô n quyền hỏi ta gọi lại rác hắn đều hắn mau sơn dương chỉ, chỉ chính mình vừa chỉ chỉ đối diện g ã chư tinh sau đó tùy tiện tìm tới bên cạnh một khối đá thì đặt mông ngồi lên giá chư tinh thấy thế đem l ư ớ i búa tùy tiện chặt ngồi trên mặt đất chính mình cũng tìm cái thoải mái vị trí ngồi dưới đất dựa vào cây ngáp một cái liền chuẩn bị ngủ gật nhìn cái này hai cái yêu quái tinh thần sức lực ngụy tầm trong lòng ngược lại là có chút không nói gì mấy tên này xem ra như thế lời nhát để bọn hắn bọn giá h ỏ a này canh giữ ở ngoài núi mặt cái này cũng không mấy an toàn làm đó bất quá là việc đã đến nước này đến đều tới vẫn là tiên tiến núi nhìn kỹ hăng nói dù sao đây là chính mình lần thứ nhất có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái cũng coi là trước thời gian dung nhập yêu quái xã hội ở trong. trong rừng đợi đã lâu cũng không gặp cái k i a thố tử tinh trở về mà cái k i a sơn dương yêu cùng dã chứ tinh đợi lâu như vậy lại không có chút nào xuất ruột thậm chí con mắt đều đã ngay lên làm đến m ộ n g đẹp đại giác yêu ra ngụy tầm chờ đến hơi không kiên nhẫn tại là hướng về phía đại giác thuốc d ụ c nói cái này cần bao lâu à mắt thấy trời sắp tối rồi nghe được cái này nhắc nhở sơn dương yêu mới n g ầ g đầu nhìn bầu trời quả nhiên mặt trời đều đã ngã về tây qua không được bao lâu liền muốn xuống núi cái tia thẳng dành con sẽ không phải lại đang ven đường ngủ thiếp đi, đi sơn dương yêu bất thình lình đột nhiên nói một câu như vậy lập tức để ngụy tầm cảm giác không còn gì để nói. tình cảm chính mình tại bực này như thế nửa ngày là chuyện như vậy đúng không được rồi được rồi sơn dương cũng ngáp một cái rỗi lưng một cái sau đó hướng về phía ngụy tầm g i ả n g đạo người đi theo ta đi ta trực tiếp mang n g ư ờ i đi vào được rồi vậy làm phiền ngụy tầm mặc dù không nói gì nhưng vẫn là cưới lấy hùng nhị c h ậ m rãi đi theo sơn dương đằng sau hướng phía hát h ổ sơn bên trong đi đến đi rất lâu trong rừng nhìn thấy yêu quái cũng biến thành nhiều hơn bọn hắn phần lớn đều là tam t a một m đội đang từ hát h ổ sơn bốn phương tám hướng hội tụ trở về cũng không ít yêu quái từ hát hồ sơn ra bên ngoài ra ngoài xem bộ dáng là lính gác đội cương vị ngay lúc này một cái hắc vũ ô nha tinh đột nhiên chạy tới trông thấy sơn dương yêu đi theo phía sau ngụy tầm cùng với hắn d ư ớ i hông hùng nhị không nhịn được hỏi ngươi cái này mang ai trở về rồi tìm tới dựa vào là yêu quái sơn dương yêu thuận miệng hồi phục một câu liền dẫn ngụy tầm tiếp tục hướng trên núi đi chờ đi đến dưới chân núi về sau ngụy tầm liền nhìn thấy một cái cổng v ò g đá cổng v ò g hai bên đứng đấy hai cái dáng người tráng kiện n h ữ yêu đầu đội lên một đôi sừng trâu xem ra phi thường cường t r á n g hoàn toàn không phải cái này bên ngoài cái này mấy tiểu yêu quái có thể so sánh cổng vòm đá đi lên là một đầu do phiến đá xây thành sơn dương yêu mang theo ngụy tầm đi vào trước cửa đá sau đó đối mặt cổng nhu yêu giàn đạo hai vị đại ca p h i ề n phức cùng mặt trên thông báo một tiếng liền nói có mới yêu quái đến trên núi nương nhờ vào chương hai mươi bảy bái kiến hồ vương cái kiêng nhu yêu nhìn thoáng qua c ư ờ i lấy hắc hùng ngụy tầm sau đó nhẹ gật đầu quay người liền hướng phía trên bậc thang đi đến ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi ta cũng vừa tốt đội cương vị chuẩn bị đi trở về đi ngủ đại giác hướng về phía ngụy tầm nói một câu như vậy sau quay đầu thì đi xem ra vẫn như cũ mặt ủ m t r a mà ngụy tầm chỉ có thể cơi lấy hùng nhị chờ ở cửa nguyên bản trong rừng uy vũ bá khí hùng nhị. trông thấy bên người nhiều như vậy yêu quái giờ phút này đứng tại chỗ động cũng không dám động nếu không phải ngụy tầm ở bên người nói không chừng đã sợ đến trong đêm chạy đi nơi này lần này thông báo hiệu suất thì nhanh hơn rất nhiều như yêu lên núi về sau cũng không lâu lắm liền xuống mấy cái yêu quái bên trong một cái dẫn đầu yêu quái mặc một thân nhân loại rộng lớn áo b à o xem ra giống như một cái giống như một cái mọc r a hát h ồ d â u dài nhân loại lao đầu nếu không cẩn thận đi nhìn vẫn đúng là không phát hiện được hắn yêu quái đặc t h ủ hắn đi theo phía sau yêu quái mặc dù còn bảo lưu lấy lúc đầu thủ, nhưng cũng chỉ có một hai nơi hoàn toàn và dưới núi những này yêu quái không giống chính là ngươi muốn tới nương nhờ vào sao lão đầu hướng về phía ngụy tầm hỏi một câu hơi hơi hi mắt trên mặt mang vẻ tươi cười đúng vậy ngụy tầm nhẹ gật đầu sau đó vụn trộm mở ra tầm linh đồng xem xét lão nhân này mặc dù để ý đi tay c h ó i gà không chặn nhưng trên người hắn linh khí điểm sáng vô cùng sáng tu vi thậm chí so với chính mình mạnh hơn không ít t ư n g không sai lão đầu gật đầu một cái thưởng thức mà nhìn xem ngụy tầm chúng ta hát hổ sơn thật lâu không đến đầy tu thành yêu yêu quái vẫn ký tốt tôi ngụy tầm mười phần khách khí trả lời sau đó ánh mắt của lão đầu lưu tại ngụy tầm dưới hông hát hùng bên trên thấy hùng nhị một trận ngươi nói ngươi nương nhờ vào liền đến đầu nhập vào làm sao khách khí như vậy còn mang một đầu lễ vật đến lao đầu cười ha hả vớt vớt sợi dâu hình như phi thường hài lòng lễ vật ngụy tâm bị lao đầu câu nói này cho chỉnh có chút không hiểu chính mình hai tay c h ố n g chân cũng không có mang lễ vật ra ngươi cưới con gấu đen này chẳng lẽ không phải đưa cho chúng ta ăn sao lao đầu hỏi ngược một câu sau đó liếm liếm giống môi h ổ có chút nói bụng hùng nhị nghe nói như thế lập tức dọa đến con ngươi đột nhiên r ụ c lại liên tiếp lui về phía sau đừng sợ đừng sợ ngụy tâm thấy thế vội vàng vỗ, vỗ hùng nhị đầu lập tức chấn an xuống tới sau đó ngụy tầm quay đầu đối lao đầu g i ả n g đạo lao tiên sinh ngươi là hiểu lầm cái này hắc hùng không phải tặng cho các ngươi ăn hắn là tiểu đệ của ta cũng là tọa kỵ của ta nghe nói như thế lao đầu ánh mắt chạy ra vẻ thất vọng sau đó thở dài một hơi vậy thật đúng là đáng tiếc rất lâu cũng chưa từng ăn qua tay gấu ngược lại là có chút hoài niệm ha ha ngụy tầm nghe xong đành phải cười xấu hổ cười thuận tiện n u ố t một cái cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh đầu kia gấu không phải đưa cho chúng ta ăn lao đầu nhấc cái đầu nhìn xem lưng gấu sau cái kia tam hoa miêu giàn đạo đằng sau con con mèo tia tổng có thể đưa cho ta ăn đi Lao đầu ngụy ó i x o n không đợi Nguyễn đợi tâm lập tức có chút không nói gì tam hoa miêu bị dọa đến đem đầu chôn đến sâu hơn làm sao lão đầu nhi nhìn xem ngụy tầm dáng vẻ đắn đo nghi vấn hỏi mẹo kia sẽ không phải cũng là ngươi tiểu đệ à? kỳ hỉ ngụy tâm cười xấu hổ cười sau đó nhẹ gật đầu ta nói ngươi yêu quái này ngược lại là kỳ quái lão đầu bất đắc dĩ giằng đạo cung hoa yêu còn cùng một đám yêu thú chơi cùng một chỗ thật không có tiền đồ lao tiên sinh giáo dục là ngụy tầm tâm bên trong phi thường bất đắc dị nhưng vẫn là đến giả bộ dáng vẻ g i ả n g đạo chủ yếu là còn chưa hóa hình thời điểm bọn hắn đối ta trợ giúp rất nhiều cho nên không đành lòng bước bỏ bọn hắn thôi thôi lao đầu nghe xong khoát khoát tay g i ả n g đạo những này cũng không trọng yếu đa tạ đã hiểu ngụy tầm nhẹ gật đầu lúc này mới hơi chút an lòng một số ngay sau đó lao nhân này tiếp tục đối ngụy tầm g i ả n g đạo ngươi nói ngươi là tìm tới dựa vào là vậy ngươi nói một chút ngươi từ đâu tới đi nguyên hình lại là cái gì tiểu nhân từ phía nam hơn một trăm dặm đất núi rừng bên trong mà đến nguyên hình là một cái chuột lông xám ngụy tầm thành thật trả lời giàn đạo n theo lý mà nói chuột thành tinh hóa hình về sau cũng gầy gò nho nhỏ lao đầu tiếp tục giảm đạo giống như, ngươi như vậy thân thể cường tráng thân hình cao lớn s á t thực không giống chuột thành tinh có thể là tiểu nhân vận khí tốt tại trước hóa hình gặp không ít tiên thảo linh quả cho nên mới có hiệu quả như thế đi ngụy tâm, tâm, tâm gật đầu sau đó liền c ư ơ i lấy hát hùng chuẩn bị lên núi thế nhưng là lão đầu lại quay đầu giảng đạo cái này gấu cũng đừng có c ư i đi để hắn cùng theo một lúc lên núi là được đại vương đều không có toa kỵ ngươi tốt nhất cũng không cần có nghe được lao đầu lời này ngụy tâm lập tức xoay người từ lưng gấu bên trên xuống tới cũng trả lời tiểu nhân hiểu sau đó tại lão đầu dẫn đường dưới ngụy tầm theo sát phía sau hùng nhị thị và tam hoa miêu cùng sau lưng ngụy tầm cùng một chỗ từng bước một leo lên than g đá cuối cùng tại sườn núi nơi gặp được một cái to lớn động phủ nhập khẩu động cửa phủ hai bên lúc này đã đốt lên chậu than đem động cửa phủ chiếu lên trong suốt giờ phút này phía tây mặt trời đã sắp xuống núi lập tức toàn bộ núi rừng liền muốn lâm vào trong hạ cám lão đầu đi đến động cửa phủ hướng về phía canh dự ở cửa động hai cái yêu quái dặn dò hai câu sau đó liền dẫn ngụy tầm và lượng con yêu thú cùng một chỗ tiến nhầm sân động trong sân động yêu khí hương vị càng thêm nồng đầm hùng nhị và tam hoa lượng yêu thú cũng đã sợ đến không nhẹ theo ở phía sau nhẹ chân nhẹ tay liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng rốt cục đi tới trong động phủ ở giữa đại s ả n h ở trong lúc này ngụy tầm trông thấy ở đại s ả n h ở trong có một cái to lớn ghế đá thạch trên mặt ghế ngồi một cá thể hình khổng lồ yêu quái hàn toàn thân mọc ra lão hổ bộ lông màu và nóng trên thân còn có h ổ văn bộ dáng hình xăm bất quá đầu lại là người một cái nhân loại đại hán mặt hình v ô n g tóc cũng là kim h o à n sắc khuôn mặt t h u k ệ n h lúc này cầm lấy một khối thịt tươi dùng miệng căn xé l ộ ra một ngụm răng nanh lão đầu để ngụy tầm tại nguyên chỗ chờ một chút chính nghe được có người đến đầu nhập vào hổ y ê u quay đầu sang xem một chút ngụy tầm sau đó hướng về phía lão đầu nhẹ gật đầu lão đầu thấy thế lập tức hướng về phía ngụy tầm với tay ngụy tầm thì mang theo hùng nhị và tam hoa miêu đi tới trong đại s ả n h ở giữa người tên là gì a hổ vương nhìn thấy ngụy tầm sau liền trực tiếp mở miệng hỏi thanh â m hắn to mạnh mẽ nói tới nói lui giống như là tiếng c h ố n g tầm thường quanh quẩn tại toàn bộ động phụ ở trong thiểu nhân kêu ngụy tầm ngụy tầm hướng về phía hổ vương ôm quyền trả lời ngụy tầm nghe được hai chữ này hổ vương lập tức nhũ mày làm sao còn lấy một cái nhân loại tên chương hai mươi tám hóa hình linh thảo h ổ vương lời nói lập tức để ngụy tâm không biết trả lời như thế nào đành phải biên lên nói dối tiểu nhân hóa hình trước đó bị nhân loại nuôi qua bọn hắn cho ta lấy cái tên này không nên không nên h ổ vương lập tức lắc đầu cường điệu chúng ta thế nhưng là yêu quái sao có thể lấy những nhân loại này khó nghe tên cái kia còn thỉnh cầu đại vương ban thưởng ta một cái tên mới đi ngụy tâm thấy thế đành phải mượn sườn núi xuống lửa bởi vì thông qua vừa mới dùng tầm linh đồng vụ trộm xem xét h ổ vương g i a hỏa này trên người linh khí điểm sáng nhiều đến dọa người mình tuyệt đối không phải là đối thủ nếu như dựa theo yêu tu tâm quyết bên trên miêu tạ cái này hổ vương kém nhất cũng là thuần dương cảnh giới yêu quái ha ha ha hổ vương nghe được ngụy t â m lợi này cười lên ha h a hình như thích vô cùng cho người ta đặt tên đã ngươi có loại này thỉnh cầu vậy bản vương thì cố hết sức cho ngươi lấy một cái tên mới đi đa tạ đại vương ngụy t â m túi đầu ô quyền nghe nói ngươi là biết mao láo chuột thành tinh hổ vương gãi gãi gương mặt của mình có chút suy tư một lát g i ả n g đạo như vậy không bằng bảo ngươi hôi mao đi a ngụy tầm nghe được cái tên này lập tức cảm giác có chút kỳ quái làm sao hổ vương thấy thế coi là ngụy tầm không thích cái tên này lập tức nhũ mày một mặt không vui đa tạ đại vương b a n tên cho ngụy tầm phát giác được hổ vương cảm xúc thế là đành phải lập tức lấy lòng đứng lên cái tên này thực sự quá đẹp nghe được ta thật lâu không cách nào quên cảm giác danh tự này thì phải là của ta hổ vương vốn đang không cao hứng nhưng nghe được ngụy tầm đằng sau nói chuyện lập tức lại ha ha nợ nụ cười đã ngươi ưa thích vậy sau này thì bảo ngươi cái tên này hổ vương hài lòng gật gật đầu sau đó lại cắn một cái trên tay thịt tươi tiếp tục g i ả n g đạo nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là mãn tu thành yêu thiên phú bên trên hẳn là rất không tệ thì không cho ngươi từ nhỏ yêu làm trực tiếp an bài cho ngươi một cái đội trưởng việc cần làm nghe nói như thế đứng ở một bên lao đầu lập tức hướng về phía ngụy tầm làm thu hút sắc ngụy tầm thấy thế lập tức phản ứng kịp ô n quyền nói càng tạng đa tạ đại vương ân điển trông thấy ngụy tầm như thế hiểu lễ phép hổ vương cười ha ha nói không hổ trước kia bị nhân loại nuôi qua nhân loại lễ nghi ngược lại là bị ngươi chỉnh thẳng hiểu hổ vương nói đến đây lời nói lại bưng lên một bên bắt rượu miệng lớn đất làm ộ t ngụm tiếp lấy tiếp tục g i ả n g đạo mặc dù nhân loại quái chẳng ghét nhưng bọn hắn làm những lễ nghi này cái gì còn thật có ý tứ về sau ngươi muốn bao nhiêu dạy một chút bên người cái khác yêu quái nhìn thấy bản vương liền muốn như thế ngụy tâm nhìn hổ vương ưa thích thế là lập tức ôn quyền lần nữa hành lễ hổ vương sau khi cười xong quay đầu vừa nhìn về phía ngụy t â m phía sau đi theo lượng con yêu thú cảm nhận được hổ vương ánh mắt hùng nhị và tam hoa miêu cũng dọa cho phát sợ toàn thân phát run không dám luận động người đi theo phía sau cái này lượng con yêu thú nghe nói là người tiểu đệ hổ vương theo miệng hỏi khởi bẩm đại vương bọn hắn đúng là tiểu đệ của ta ngụy tâm gật đầu giảng đạo còn xin đại vương thu lưu chờ sau này bọn hắn hóa hình thành yêu cũng coi là cho trên núi tăng thêm một phần sức mạnh hôm nay bản vương thật cao hứng hổ vương đem trong chén rượu còn dư lại uống một h sau đó giảng đạo đã hai người bọn họ con yêu thú còn chưa hóa hình vậy ta thì ban thưởng hai người bọn họ hai cây hóa hình linh thảo h ổ vương nói xong lời này chỉ thấy hắn cổ tay khai đ ạ o vậy mà chống rông lấy ra lượng cây ốm dài sợi cỏ tiếp lấy liền vứt xuống hùng nhị và tam hoa m i ê u trước mặt đây là ngụy t â m tò mò hỏi hóa hình linh thảo có thể để cho yêu thú trực tiếp hóa hình t h à n h yêu h ổ vương cười ha hả giảng đạo cái k i a ăn linh thảo này chẳng phải thì không cách nào mãn tu t h à n h yêu ngụy t â m tò mò hỏi mãn tu thánh yêu nào có dễ dàng như vậy hồ vương hử lạnh một tiếng giảng đạo thiên hạ này yêu quái ngàn ngàn vạn vạn. một trăm cái yêu quái bên trong có thể có một hai cái mãn tu thành yêu yêu quái cũng xem như nhiều không đợi ngụy t â m trả lời hổ vương nói tiếp nghe nói ngươi hóa hình trước đó ăn không ít tiên căn linh quả mới có thể mãn tu hóa yêu dưới gầm trời này có mấy cái yêu quái có như vậy phúc duyên nghe nói như thế ngụy t â m lại d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua ghế đá phía trên hồ vương hổ vương xem ra trên thân còn có không ít hổ lông không có rút đi khả năng đều không phải là mãn tu thành yêu quả nhiên ngay sau đó hổ vương liền tiếp theo g i ả n g đạo thì ngay cả bản vương ta lúc đầu cũng không phải mãn tu thành yêu hóa hình nhưng thì tính sao cái này hát hổ sơn không giống ta là tối cao sao hồ vương nói xong liền cười lên ha hả lại cầm lấy bên cạnh một khối thịt nướng nhét vào miệng bên trong đã đại vương đã ban thưởng thiên thảo còn không mau mau ăn lao đầu ở một bên thấy thế lập tức thúc giục ngụy tấm nghe xong cũng không tiện ngăn cản mặc dù cũng nghĩ để hùng nhị và tam hoa miêu cùng chính mình như thế mãn tu thành yêu nhưng hai người bọn họ cũng đều mới vừa vặn đi vào yêu thú cảnh giới nếu để cho bọn hắn từ từ góp nhặt linh lực tu vi lại hóa hình lời nói nói không chừng còn phải chờ thêm thật nhiều năm mới được tại cái này tràn đầy yêu quái hát hồ sơn bên trên không chừng ngày nào liền bị người khắc trộp tới lột ra ăn thế là ngụy tầm hướng về phía sau lưng hùng nhị và tam hoa miêu nhẹ gật đầu ra hiệu bọn hắn có thể ăn sau đó hùng nhị và tam hoa miêu mới riêng phần mình đem trước mắt hóa hình linh thảo nuốt vào miệng bên trong tiếp lấy một giây sau hai người bọn họ trong thân thể liền tràn ra một trận linh k h í ánh sáng rực rỡ cuối cùng biến thành một lồng ánh sáng đem bọn hắn bao phủ qua nửa ngày làm vầng sáng biến mất hùng nhị và tam hoa miêu cũng đều đã biến thành hình người bất quá bọn hắn bởi vì là ăn hóa hình linh thảo mà hóa thành nhân hình cho nên bọn hắn không hề giống mãn tu thành yêu như vậy có hoàn mị hùng nhị hóa hình lượng cái cánh tay tráng kiện mạnh mẽ bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên người hắn vẫn bảo lưu lấy hát hùng đại lượng đặc thù toàn thân mọc ra hát hùng l ô n g mặc dù tứ chi biến thành người dáng vẻ nhưng đầu nhưng vẫn là một cái đầu gấu tam hoa miêu thì và hùng nhị không cùng một dạng đồng dạng là hóa thành nhân hình đồng dạng không phải mãn tu thành yêu tam hoa miêu hóa hình về sau vậy mà biến thành một người xinh đẹp nữ tử mặc dù trên thân vẫn mọc ra không ít lông nghèo sau lưng cái đôi u cũng đều còn tại nhưng là mặt lại cùng nhân loại nữ tử không khác đồng thời xem ra vô cùng xinh đẹp trước sau lồi lõm cũng có mấy phần tư xác hổ vương trông thấy tam hoa miêu sau lập tức hứng th không nghĩ tới ngươi cái này mẹo con thế mà hóa hình về sau đẹp như thế đa tạ đại vương ban thưởng linh h ả o mới có thể giúp tiểu nhân ta sớm ngày hóa hình thành yêu tam hoa miêu lập tức học ngụy tầm dáng vẻ ôm quyền c h ắ p tay hùng nhị thấy thế cũng lập tức ôm quyền cảm tạ h ồ vương ha ha ha h ồ vương cười ha ha sau đó hướng về phía tam hoa miêu vẫy vây tay ngươi tên là gì ha tiểu tên là tam hoa tam hoa miêu gật đầu đáp lại tên rất hay h ồ vương nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục giảng đạo ngươi như thế tư xác lưu tại hôi m a bên người thực sự thật là đáng tiếc không bằng đi theo bản vương bản vương cam đoán ngươi ăn ngon uống sướng tiên thảo linh căn hưởng dụng không hết chương hai mươi chín chừng một trăm chỉ yêu quái nghe được hổ vương lời này tam hoa miêu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua ngụy tầm thấy ngụy tầm không có ngăn cản thế là lập tức gật đầu đáp ứng tam hoa nguyện ý hầu hạ đại vương ha ha ha hổ vương nghe xong vui vẻ cười to đã như vậy nhanh đến bản vương trong ngực đến hổ vương nói xong đối mặt với tam hoa miêu vậy vây tay tam hoa miêu thấy thế lập tức hướng phía hổ vương tiểu chạy tới cuối cùng tiến vào hổ vương to lớn trong lồng ngực không ngừng mà tao thủ lập tư ngụy tầm trông thấy một màn này không khỏi có chút bỏi bởi vì yêu quái này hóa hình về sau trên th tam hoa miêu hóa hình về sau trên thân mặc dù còn có một số lông tóc không có rút đi nhưng phần lớn địa phương cũng đều trần trùi bên ngoài thực sự có chút xấu hổ mặc dù tam hoa miêu rời đi chính mình nương nhờ vào h ổ vương nhưng là ngụy tầm trong lòng cũng không khó qua hoặc là khó chịu dù sao người có chi riêng vốn chi là yêu đâu đồng thời coi như mình không nghĩ tam hoa miêu quá khứ đối mặt h ổ vương uy áp cũng không có cách nào cự tuyệt bất quá bây giờ ngụy tầm ngược lại là rất may mắn không để cho tứ nương bạo lộ ra bởi vì tứ nương tư sắc nhưng so sánh tam hoa đẹp không ít cái này nếu để cho hồ vương cái này lao sắc phôi trông thấy nhất định sẽ không bỏ qua Đang c hồ u ẩ n bị t i ế vương hát vi r ớ c đó, tứ n ư vẫn l luôn luôn ôm tam i ể u xà t r ạ n hoa ngụy miêu hung hăng hôn một cái sau đó dội ra hắn to lớn bàn tay chộp vào tam hoa miêu cao thẳng chỗ xoa tam hoa miêu liên tục bị đau hực tê ờ bản vương hơi một chút các ngươi cũng điểm tâm sáng đi về nghỉ ngơi đi hổ vương ngay sau đó đem tam hoàn miêu trực tiếp ôm lấy quay người liền chuẩn bị tiến vào động phủ chốt sâu lao đầu thấy thế trả lời ngay xin nghe mệnh lệnh đại vương nói xong lao đầu liền quay người mang theo ngụy tẩm và hùng nhị từ hổ vương trong động phủ đi ra ngoài đi vào bên ngoài động phủ lao đầu nhi đối ngụy tầm giàn đạo đã hổ vương nhường ngươi tiên từ đội trưởng làm lên như vậy ta lại an bài cho ngươi một cái tiểu yêu coi ngươi tùy tùng đa tạ tiên sinh không biết tiên sinh xưng hô như thế nào đâu ngụy tầm hướng về phía lao đầu cung kính hỏi tiểu yêu nhóm đều gọi ta hồ lão ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta lao đầu vớt vớt tròm dâu của mình chậm đa tạ hồ lao dẫn t i ế n hồ vương ngụy tầm lần nữa ôm quyền c ả m tạng có hồ vương khẳng định chính mình liền coi như là chính thức gia nhập hát hồ sơn có chỗ dựa tự nhiên không cần sợ những cái k i a nhân loại quấy dối chúng ta hát hồ sơn một tiểu đội ba đến năm chỉ yêu quái hồ lao mang theo ngụy tầm một bên hướng dưới núi đi một bên g i ả n g đạo đội trưởng do giáo đầu quản lý giáo đầu lại do tướng quân quản lý tướng quân thì trực tiếp nghe lệnh của hồ vương đi trên đường hồ lao hướng về phía ngụy tầm giới thiệu hát hồ sơn tình huống chúng ta hát hồ sơn hết thể có hai cái tướng quân thêm ta cái này một quân sư mỗi cái tướng quân thủ hạ có năm cái giá cộng lại một cái một tướng quân lại t hồ ủ hạ có hơn h có cái tiểu yêu.、Hồ、lao nói nhẫn giải, ta hiện giảng ta quân sư, thủ hạ hoặc nhiều hoặc ít cũng nhiều ít chút yêu b n h đến i nhiều, theo, tướng nhưng so mặc kém được cũng có dù ra quân quản đ chỉ yêu quái đây i nói theo. Hồ Lao nói đến đ ngụy tầm đại khái giải trong núi yêu quái một cái quy mô tướng quân và quân sư cộng lại có chừng hơn một trăm con yêu quái số lượng giới thiệu ở giữa hồ lao đem ngụy tầm dẫn tới một chỗ miệng huyệt động bên trên hang động từ bên ngoài xem ra cũng không lớn bên trong nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng ba năm người đưa thân ngủ không gian cái này động hoang phế rất lâu thì cho các ngươi nghỉ ngơi dùng đi hồ lao cười ha hả giảng đạo hôm nay thời điểm không còn sớm các ngươi trước hết sớm nghỉ ngơi một chút đi sáng sớm ngày mai ta thì mang một chỉ thích hợp tiểu yêu tới gia nhập ngươi trong tiểu đội sau đó lại an bài cho các ngươi nhiệm vụ đi đa tạ hồ lao ngụy tâm ôm quyền cảm tạ sau đó hồ lao k h o á t k h o á t tay liền chính mình hướng phía trên núi chậm rãi đi đến cuối cùng biến mất tại trong màn đêm ngụy tâm nhìn thoáng qua hóa thành nhân hình hùng nhị lập tức có chút không quá thích ứng luôn cảm giác hùng nhị còn lúc trước dáng vẻ tương đối đáng yêu hiện tại hóa thành nhân hình nhưng liền không thể cho mình cưới đại ca hóa hình trở thành yêu quái sau ta cảm giác toàn thân có dùng không hết s hùng nhị hóa yêu về sau cảm giác vô cùng hưng phấn đồng thời đã không lại sợ hai trong núi cái kia nồng đậm yêu khí dù sao cũng là hắc hùng hóa yêu so với bình thường những cái kia động vật thiên phú cũng cao hơn rất nhiều mặc dù không phải mãn tu thành yêu nhưng đối với hùng nhị cái này phổ thông hắc hùng mà nói cũng coi là không sai tình huống bốn bề vắng lặng luôn luôn trốn ở ngụy tầm trong quần áo từ nương cũng thò đầu ra giống như nhị n gần chết không ngừng mà hô hấp lấy không khí người còn tốt chứ ngụy tầm quan tâm hỏi một tiếng tứ nương tình huống tứ nương nhẹ gật đầu sau đó từ ngụy tầm trên thân xuống tới biến thành hình người cái này hắc hổ sơn so với ta trong ấn tượng muốn thối rất nhiều、nhà. thứ nương che bịt m ũ i từ cảm giác có chút không thoải mái nghe được tứ nương tiểu nói này ngụy tầm ngược lại là cũng có loại cảm giác này trong núi đáng yêu quái phần lớn giống như là không có khai hóa giá nhân khả năng nhiều năm cũng không tắm rửa cho nên mùi trên người vô cùng nặng như thế chừng một trăm chỉ yêu quái tụ cùng một chỗ mùi vị đó đủ để tưởng tượng là tình huống thế nào thứ nương vào lúc này ngụy tầm không nhịn được hỏi ngươi nói ta nếu có thể học được giống như ngươi tự do từ nguyên hình và hình người hoán đổi cái này tốt biết bao nhiêu tứ nương nghe xong có chút loại này lông mày giảng đạo ta ngược lại thật ra cũng nghĩ dậy cho đại ca thế nhưng là ta cũng không biết dạy thế nào à tứ nương nói đến đây lại đánh một cái so sánh thì như đại ca biết nhiều như vậy chiêu thức kỳ quái cũng không biết dạy thế nào cho ta nha nghe được tứ nương tiểu nói này ngụy tâm lập tức hiểu tới liền giống với chính mình học được vô ảnh bộ cùng đội địa thuật n h ữ này g n tại lựa chọn trước đó trong đầu biểu hiện chính là tiên tiên công pháp cái gọi là tiên tiên chính là tiên sinh đến cũng biết một loại công pháp mặc dù sẽ sử dụng nhưng lại không biết nguyên lý bên trong tự nhiên không cách nào truyền thụ cho người khác ngụy tâm sở dĩ đột nhiên tưởng hỏi cái này chủ yếu là muốn cho hùng nhị cái này cái đại gia hỏa biến trở về bộ dáng lúc trước hiện tại như thế một cái cao hai mét đại hán tổng đứng ở trước mặt mình luôn cảm giác có chút không quá thích ứng từ bên trong không gian ngựa lớn ngụy tầm cũng cho hùng nhị nôn một bộ quần áo xuyên mặc dù hùng nhị trên thân cũng có hùng m a hộ thể nhưng là da hỏa này dáng người thực sự quá lớn có nhiều chỗ thực sự che không được xem ra có chút dọa người lại thêm cái huyệt động này có chút nhỏ hẹp hùng nhị chui và o vô cùng tốn sức cho nên ban đêm hắn dứt khoát ngay tại cửa hàng trải một chút có khô liền ngủ thật say mà ngụy tầm thì và tứ nương trong đậu nghỉ ngơi một đêm này ngụy tầm một mực không có ngủ được quá chết dù sao ngày đầu tiên ban đêm ở đến cái này tr vẫn vững là giữ vững một số chương ả n giác. g quá Bất bình một đêm bình an n vô sự, ợ c lại đ u y yên n đến sáng Tầm tâm một sớm hôm số. Đợi ba mươi tuần tra hắn kêu đại hoàng cũng là trước đó không lâu lên núi nương nhờ vào hồ lão đi tới sau liền chỉ vào mang tới tiểu yêu cho ngụy tầm giới thiệu ngụy tầm nhìn về phía cái này gọi là đại hoàng yêu quái xem bộ dáng là một con chó yêu hóa hình coi như tương đối đúng chỗ trừ l ư u trên đầu còn bảo lưu lấy một bộ phận đầu chó đặc thù những vị trí khác xem ra cũng và người không khác nhau lớn gì đa tạ hồ lão ngụy tâm thấy thế đành phải ôn quyền cảm tạng về sau cái này đại hoàng liền theo ngươi lan lộn hồ lão còn là một bộ cười ha hả vẻ mặt các ngươi về sau thì phụ trách cái này dưới núi cái kia phiến rừng tuần tra có chuyện kịp thời báo cáo là được k h á c cũng không có việc lớn gì hiểu ngụy tâm túi đầu đáp lại sau đó hồ lão lại tùy tiện bàn giao hai câu liền quay người rời đi lưu lại cái kia gọi là đại hoàng cầu yêu đứng tại chỗ có chút không biết làm sao người kêu đại hoàng ngụy tâm mở miệng hỏi đúng đại hoàng nhẹ gật đầu danh tự này làm sao nghe tới giống như là nhân loại cho người lấy ngụy tâm thuận miệng mở cái trò đùa ta trước kia cho người ta trông nhà hộ v i ệ c qua đại hoàng gãi g ã i đầu xem ra có chút ngại ngùng a nghe được câu trả lời này ngụy tâm ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý m u ố n vì vậy tiếp tục hỏi vậy làm sao lại chạy đến loại này yêu sơn ở trong đến đâu h ạ i đại hoàng nghe được vấn đề này đột nhiên có chút thất lạc đứng lên sau đó mới giằng đạo Ta trước kia vốn là tại một trong thật thời trôi tốt. Thế kia gia gian qua nhưng cái có cũng giàu viện nhiều vốn về đình nhà năm, là là là xem hộ sau có chủ cho một làm một ít linh đan rượu dược cho ta tiểu biết từ ta ít ngày, nhà nhân không nơi nào linh đó a ta ta Sau n ăn, cũng không kén ăn thì đều ăn. rượu dược đều cho thì đ ta thì chẳng biết tại sao mở linh trí vốn là đột nhiên biến thông minh ta còn thật vui vẻ còn chuyên môn luyện hóa trong cổ hành xương tưởng nói tiếng người nhưng là người này lời nói vừa nói ra khỏi miệng đem người trong phủ do sợ nói là ta thành yêu muốn giết ta đại hoàng nói đến đây cúi đầu xem ra hủy khuất không gì sánh được sau đó tiểu chủ nhân đem ta phóng ra ta vẫn chạy trốn cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra thì chạy đến khu này giữa núi rừng trước đó vài ngày ta mới hóa hình thành yêu cái này mới đi đến hát hồ sơn nương nhờ vào n g h e xong đại hoàng kiếp sống ngụy t â m trong lòng ngược lại là có chút thổn thức cái này thay người t r o n g nhà hộ viện nhiều năm như vậy cuối cùng cũng là bởi vì mở linh trí trở thành linh thú một chút thì biến thành người người kêu đánh tồn tại cũng không biết những nhân loại này vì sao lại như thế kỳ thị yêu quái gia hỏa này cũng chưa chắc đều là hào á không có việc gì ngụy tâm sớm tiến lên vô vô đại hoàng bà vai sau đó an ủi về sau đi theo ta lăn lộn là được sẽ không làm k ó ngươi đại hoàng nhẹ gật đầu cáo quân sư nói ngươi là đội trưởng vậy sau này ta gọi ngươi đội trưởng đi có thể ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó liền chuẩn bị mang theo hùng nhị cùng đại hoàng đến dưới núi cái kia phiến trong rừng đi xem một chút mảnh này dừng ngay tại một mình ở bên dưới hang động m ặ t không xa theo sườn núi bên trên đường nhỏ đi đến dưới chân núi sau chính là cái kia phiến rừng tại hát h ổ sơn bên trong yêu quái tiểu đội mỗi cái tiểu đội cũng có chính mình phụ trách địa phương có chút địa phương t r o n g yếu còn cần hai cái yêu quái tiểu đội thay phiên tuần tra cũng tỷ như vừa mới lên núi thời điểm cái kia sơn môn khẩu vài miếng rừng mà ngụy tâm hiện đang phụ trách mảnh này dừng tại bởi vì cũng không phải là phi thường trọng yếu cho nên chỉ an bài ngụy t â m như thế một c h i đội ngũ ở đây tuần tra đóng giữ mang theo hùng nhị và đại hoàng trong rừng tản bộ nửa vòng ngụy tâm phát hiện mảnh này rừng tại đi lên phía trước liền gặp được một chỗ sườn đồi sườn đồi một chút xem tiếp đi có chừng hơn trăm mét độ cao sườn đồi phía dưới là chạy gấp dòng sông không biết nước sông này từ đâu mà đến đổ nơi nào dù sao nhìn không thấy q u ấ y ngụy tâm phụ trách mảnh này rừng thì dựa vào chỗ này sườn đồi muốn đến mảnh này rừng đến nhất định phải tiên từ sơn môn khẩu những cái kia rừng xuyên qua mới có thể đến đạt bên này cho nên chẳng thể trách chính mình không trước khi đến n là thật là bởi vì mảnh này rừng s á t thực không trọng yếu cũng không có cái khác đường thông hướng nơi này hoàn toàn là một cái chức quan nhàn tản bất quá chức quan nhàn tản vừa vặn ngụy tâm đến hát hổ sơn chính là vì tìm kiếm tre trở mà thôi cho mình sắp xếp một cái chức quan nhàn tản để cho mình có thời gian thật tốt tu luyện cái này cũng đúng như tâm ý mảnh này phụ trách rừng không lớn không nhỏ nếu thật là tuần tra đứng lên gần nửa canh giờ liền có thể quấn bên trên hai vòng đồng thời trong rừng vô cùng yên tĩnh có thể là bởi vì tới gần yêu sơn cho nên trong rừng không có một cái lớn một chút dã thú tồn tại chỉ có một ít tiểu động vật tàng dưới lòng đất ngẫu nhiên xuất hiện kiếm ăn mới có thể trông thấy một lượng mắt đại khái thăm dò rõ ràng rừng phạm vi mang theo hùng nhị và đại hoàng lại chuyển hai vòng sau đó ngụy tầm liền chuẩn bị tìm một chỗ tu luyện từ khi chính mình hóa yêu về sau thì một mực không có thật tốt tu luyện qua muốn đột phá đến đoán thể cảnh giới tầng hai vậy nhưng trọn vẹn yêu cầu một trăm vạn điểm tu vi mặc dù hóa yêu về sau tu hành tốc độ cũng thu được tăng lên nhưng vẫn cần muốn không thiếu thời gian mới được có thể đột phá cho nên ngụy tầm trong rừng tìm một chỗ thoải mái vị trí để hùng nhị và đại hoàng tại bên cạy g ợ i chính mình thì xếp bằng ở một khối đá lớn bên trên. n h、so、đi qua ngụy tầm gần nửa ngày tu luyện phát hiện thành yêu về sau tu hành tốc độ mỗi ngày duy trì tại ba mươi n n vào điểm tu vi trái phải thích hợp nhất lại hướng lên lời nói thân thể liền sẽ cảm thấy không thể chứng mỗi ngày ba mươi n g h n điểm đến đột phá tới đoán thể cảnh giới tầng hai cũng cần đại khái hơn một tháng thời gian chờ mình một người tu luyện hoàn tất về sau ngụy tâm mở to mắt phát hiện sắc trời đều đã ảm đạm đứng lên một ngày lại sắp kết thúc rồi bởi vì tu hành hao phí đại lượng thể lực bụng cũng ủng ủng ủng ụ c đất văng lên sau đó ngụy tâm mới nhớ tới một kiện chuyện quan trọng tại cái này hắt hổ sơn bên trên ăn cơm muốn giải quyết như thế nào a chẳng lẽ phần công tác này chỉ bao ở không bao ăn chính đang nghi ngờ ở giữa hùng nhị ô n bụng một mặt khó chịu đất đi tới đại ca một ngày không ăn cái gì thật đói a chúng ta trên núi không có yêu cái cho ta đưa ăn sao ngụy tâm nghiêng đầu hướng về phía hùng nhị sau l ư n g đại hoàng hỏi tới này trên núi mười ngày qua chúng ta những ngày bình thường tiểu yêu ăn đồ vật lớn đều cần tự mình giải quyết đi chỉ có giáo đầu tướng quân h ổ vương bọn hắn không cần đại hoàng một mặt bình tĩnh giảng đạo giống như tập mãi thành thói quen cái này ngụy tâm lập tức có chút không nói gì mảnh này dừng chính mình lên buổi trưa chuyển qua tầm vài vòng trong rừng căn bản không có cái gì đồ ăn có thể ăn mặc dù có chút trên cây mọc ra mấy cái vớ va vớ vẩn tiểu quả tử nhưng là món đồ kia căn bản là không cách nào chắc bụng bắt đầu ăn còn vô cùng chua phía trên thậm chí không có một chút linh kh đây là muốn chết đói chính mình à? chương ba mươi mốt bầy yêu đại hội lúc trước hùng nhị cái kia phiến trong rừng mỗi ngày chí ít không lo ăn uống hiện tại lại đảo ngược đi vào cái này yêu sơn ở trong làm sao ăn cơm c ư nhiên trở thành một năn đề nhìn xem hùng nhị đói đến khó chịu bộ dáng ngụy tâm méo n é o cằm của mình suy tư như thế nào đối sách lúc này mới hồi tưởng lại vừa mới lên núi thời điểm sơn môn khẩu trong rừng đóng giữ cái kia mấy tiểu yêu q u á i nhóm từng cái gầy trơ cả xương mặt mà ủ mày châu đều là chút nạn dân bộ dáng chắc hẳn qua cũng là ăn bữa hôm thời gian đại ca làm sao bây giờ a hùng nhị ôm bụng ngồi liệt trên mặt đất đột nhiên tưởng đọc lên vài ngày trước mới n ế m qua thịt nướng và cả nướng mùi vị đó đừng để c ậ p tươi đẹp đến mức nào không có chuyện đại ca cho ngươi nghĩ biện pháp ngụy tầm đi ra phía trước vô vũ hùng nhị bà vai sau đó liền dẫn hùng nhị và đại hoàng đi tới chỗ kia sườn đồi bên cạnh sườn đồi hạ đầu kia chạy xiết dòng sông bên trong theo lý mà nói hẳn là có cá nếu như có thể với lên đến mấy đầu giải quyết cái một lượng đống nhiên vẫn là không có vấn đề thế là ngụy tầm để hùng nhị và đại hoàng tại bên cạnh trông coi chính mình lập tức thi triển đội địa thuật trực tiếp theo vách đá dưới đường đi đến đoạn nhai dưới đá đứng tại một khối nô ra trên tảng đá dư vào lúc này tứ nương từ ngụy tầm trong quần áo thò đầu ra cái này trong sông cá cũng không tốt bắt n h à phải cần một số mồi câu mới được mồi câu m à ngụy tầm có chút suy tư một lát sau đó từ miệng bên trong phun ra một cây nhân sâm cần nhìn thấy nhân sâm cần tứ nương lập tức hơi kinh ngạc đại ca ngươi sẽ không phải muốn dùng cái này t i ê n căn đến câu ca không thấy tôm là không thả k é p ngụy tầm khoe miệng mỉm cười sau đó g i ả n g đạo cái này tiên căn chỉ là cho cá nhìn không phải cho chúng nó ăn ngụy tầm nói xong lời này trực tiếp hai ngón tay nắm ruốt nhân sâm cần sau đó đem nhân sâm cần bỏ vào dưới mặt nước loại này ẩn chứa đại lượng linh khí nhân sâm cần vừa tiến vào dưới nước không qua một lát liền hút đưa tới rất nhiều con cá những ngày con cá tất cả lớn nhỏ dạng gì cũng có bất quá nhìn thấy trên mặt nước đứng đấy một cái yêu q u á i những ngày con cá lại lại không dám áp sát quá gần cho nên trong thời gian ngắn mà cũng không có cách nào đem con cá bắt được gặp tình hình này ngụy tâm lại cũng không sốt ruột mà là ngồi x ồ m ở trên tảng đá tiếp tục không nhúc nhích tựa như là một khối đá như thế yên tĩnh bọn cá ở bên quan sát rất lâu lúc này mới có một cái gan lớn con cá muốn đi lên ăn hết cây kia tại dòng nước bên trong phiêu đảng nhân sâm cần ngụy tâm trông thấy con cá này phiêu phỉ thể tráng rất là hài lòng chờ con cá này một miệng ngậm chặt nhân sâm cần đồng thời ngụy tâm trong lòng bàn tay lập tức phóng điện đem con cá trực tiếp điện nổi lên c á i bụng thấy một kích thành công ngụy tâm lập tức đem đầu kia phỉ ngư nắm lên sau đó trực tiếp n u ố t vào miệng lớn không gian bên trong tạm thời để đó mặc dù vừa mới phóng điện hụ chạy không ít cá nhưng là đối mặt nhân sâm cần cường đại hấp dẫn tăng thêm những cái kia cá trí nhớ hình như không tốt ngụy tâm đổi một chỗ lập lại chiêu cũ không nửa giờ miệng lớn trong không gian thì lắp tầm mười đầu phỉ ngư đang chuẩn bị theo vách đá trở lại phía trên lúc ngụy tâm đem vừa mới dùng để câu cá cây kia nhân sâm cần tiện tay đút cho từ trong quần áo tứ nương ngược lại cũng không có k h á c h khí trực tiếp một ngụm càng thêm nhân xâm cần nuốt vào trong bụng chờ một lần nữa trở lại trên đỉnh núi đói bụng thật lâu hùng nhị trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng một bên cậu yêu đại hoàng càng là trong mắt toát ra sùng bãi ánh sáng ngụy tâm ngược lại cũng không có nhiều l ờ i mà là để hùng nhị bọn hắn chuẩn bị không ít t u ổ i khô sau đó liền ngồi vây quanh tại đỉnh núi bên cạnh nhóm lửa cán nướng hùng nhị ra hỏa mặc dù hóa thành hình người về sau hình thể biến ít đi một chút nhưng tương tự lượng cơm ăn kinh người thật không dễ dàng bắt đi lên mười mấy đầu phí ngư hùng nhị chính hắn thì ăn bốn đầu ngụi tâm và tứ n nhưng đối mặt ngụy tầm đưa tới cá nướng vẫn là chậm rãi từ từ đất nuốt vào vấn đề ăn cơm tạm thời giải quyết ở vấn đề cũng không lớn làm việc cũng p h o n g thả tu hành cũng có thể an tâm đất tiến hành tiếp ngụy tầm cũng như vậy a n a n ổn ổn đất tu luyện hai mươi ngày tới cách cách đột phá đoán thể cảnh giới tầng hai cũng càng ngày càng gần coi như tại một ngày này một cái hắc vũ ô nha tinh chạy tới ngụy tìm bọn họ tuần tra trong núi rừng tìm được ngay tại cầm lấy hắc đá trắng ngồi trên mặt đất chơi cờ ca d â ngụy tầm và hùng nhị bùi mao đội trưởng các ngươi tại cái này làm gì vậy ô nha tinh nhìn xem ngụy tầm và hùng nhị ngồi trên mặt lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đúng lúc này hùng nhị cười hắc hắc đem một viên màu trắng dưới tảng đá tại trên mặt đất dương dương đắc ý nói đại ca ta nơi này nhưng hợp thành bối quả hôm nay rốt cục cũng phải thắng ngươi một thanh thế nhưng là là ngụy tầm lại mỉm cười sau đó hai ngón kẹp lên một viên đá màu đen đem tảng đá đặt ở trên bàn cờ không nghĩ tới viên này tảng đá thế mà nghiêng và những tảng đá khác liên thành nam viên thấy cảnh này hùng nhị trực tiếp hệ v ã i đất vào đầu trò chơi này quá khó khăn lần nữa chiến thắng ngụy tầm quay đầu nhìn về phía ô nha tinh hỏi huynh đệ tới tìm ta có chuyện gì à ô nha tinh mặc dù không có thấy rõ ngụy tẩm và hùng nhị vừa mới đang làm gì nhưng vẫn là cười lấy hồi đáp là như vậy trên núi lập tức sẽ cử hành nửa năm một lần bày yêu đại hội cố ý thông báo các người một hồi đi tham gia tuyệt đối đừng làm quên bày yêu đại hội là cái gì ngụy tẩm nghe được mấy chữ này hơi nghi hoặc một chút các ngươi vừa tới không lâu không biết cũng bình thường ô nha tinh cười hắc hắc bọn này yêu đại hội là đại vương rất sớm dụng chức định ra quy củ mỗi qua sáu tháng trên núi chỗ có yêu quái liền muốn tụ tập cùng một chỗ mở đại hội còn muốn tiến hành các loại tranh tài còn có không ít t ặ n thưởng có thể có cơ hội thắng được nói đến đây ô nha tinh thần kỳ cười hì hì giản đạo mặc dù những ngày vật ban tặng chúng ta cái này mấy tiểu yêu rất khó cầm tới nhưng ở đám kia yêu trên đại hội ăn cũng không ít à khó được có thể để cho chúng ta cái này mấy tiểu yêu quái bung ô ra cái bụng đất ăn nhắc đến ăn một bên hùng nhị lập tức từ vệ v ả i bên trong lấy lại tinh thần sau đó liếm m ô i một cái giống như vô cùng vô cùng hướng tới cái này hai mươi ngày tới mặc dù dựa vào ngụy tầm đi đáy vực dưới bắt cá có thể miễn cưỡng ăn no nhưng liên tiếp ăn hơn hai mươi ngày cá coi như hùng nhị lại thích ăn cá cũng có chút chán ăn lớn biết chừng nào thì bắt đầu ngụy tầm hướng về phía ô nha tinh h hai canh giờ về sau cũng chính là không sai biệt lắm bữa trưa ô nha tinh trả lời xong nói tiếp nói cũng thông báo các người đừng quên tới thăm ra tới chậm nếu là không có vị trí có thể liền không có phần của các ngươi ô nha tinh sau khi nói xong hướng phía trước một trận chạy lấy đà sau đó hai cánh tay đột nhiên h u y ệ n hóa thành cánh trực tiếp bay lên bầu trời hướng phía trên núi một phương hướng khác mà đi nhìn xem ô nha tinh bóng lưng rời đi ngụy tâm đột nhiên có chút hâm mộ g i ả n g đạo ngươi nói cái này đ i ề u thành tinh ngược lại là rất tốt nếu là ta cũng biết bay thật là tốt biết bao a mà hùng nhị thì ý nghĩ khác biệt đều có cái gì tốt trên thân đều không có mấy lượt thịt an cũng ăn không đ chương ba mươi hai đại hội bắt đầu tại hùng nhị thuốc g ụ c dưới ngụy tâm đành phải trước giờ liền mang theo hùng nhị và đại hoàng đi tới yêu vương động cửa phủ động cửa phủ có một khối lớn đất bằng lúc này phía trên đã tụ tập rất nhiều yêu quái đồng thời có không ít yêu quái bận trước bận sau tại vận chuyển lấy đồ vật còn tại đất bằng một chỗ trên đài cao bảy mấy cái ghế đá và bàn đá xem ra đó là cho yêu vương và yêu tướng ngồi địa phương tương đối dễ thấy ngay sau đó toàn bộ toàn bộ bị hiện làm thịt các loại g i ã thu linh thú cũng bị đám yêu quái nhắc tới từng cái đều là hình thể to lớn dê bỏ hiệu những n à y thấy chung quanh một đám yêu quái nước bọn chảy dòng vào lúc này một cái đầu đỉnh mạo gà cây yêu đột nhiên nhảy đến một khối dễ thấy trên tảng đá hướng về phía chỗ có yêu quái nhóm hô quần yêu đại hội sắp bắt đầu đại vương giá lâm cây yêu âm thanh rất nhọn giống như là thái giám như thế thanh âm của hắn vừa ra c h ô có yêu quái nhóm ánh mắt cũng cùng nhau hướng phía động cửa lớn nhìn lại tiếp theo t ừ động bên trong hổ vương nhanh chân đi ra không giống với lần thứ nhất nhìn thấy ngụy tầm dáng vẻ lúc này hổ vương mặc trên người một thân hấp giáp giống như là một cái d a trận chém giết tướng quân từ đằng xa xem ra liền cảm giác uy vũ ba khí theo sát sau lưng hổ vương thì là một cái đầu chọc lao đầu mặc trên người quần áo giống như là màu đen lông vũ bệnh mà thành rộng lớn trường bảo đem toàn bộ thân thể toàn bộ bao phủ toàn thân trên dưới chỉ có một cái chùi lùi đầu lộ tại lông vũ bên ngoài không biết cụ thể là cái quái gì hóa hình sau đó liền một cái mọc ra sau cái cánh tay nam nhân đi ra hắn làn da ngâm đen giữ lại một đầu tóc dài xóa vai xem ra k h ổ n g vũ hữu lực hắn lượng cái cánh tay sinh trưởng ở xương sân hai bên còn có lượng cái cánh tay dài ở phía sau lưng trần trụi thân trên lộ ra một thân cường tráng cơ bắp đồng dạng không biết là chỗ nào hóa lại sau này chính là hồ ly thành yêu hồ lao trên mặt của hắn luôn luôn cười hít mắt xem ra giống như là một cái vô hại nhân loại lao đầu hồ vương mang lấy bọn hắn dẫn đầu nhập tọa sau đó một đám giáo đầu phân ngồi tại đất chống hai bên hội tụ thành ba quần thể ngụy tầm vị trí đây là thuộc về hồ lao dưới c h ư ớ một viên số lượng là ba quần thể bên trong ít nhất chỉ có chừng ba mươi chỉ yêu qu bắt đầu hồ vương ngồi xuống về sau liền đối với bên người con gà kia yêu vậy vây tay Kê y ê u sau khi nhìn thấy lập tức ngầm h i ể u lập tức rắc uống họng hô to đại hội bắt đầu sau đó tại một đám tiểu yêu gieo hò dưới từng đầu đã bị lột ra c ắ t gọn rã thu thịt tươi liền bị một mấy tiểu yêu mang lên ba cái yêu đáng trước mặt nhìn thấy những n à y ngon huyết đ ụ c đứng tại ngụy tầm bên người hùng nhị đã c h ả y nước miếng chảy r ò n g bất quá ngụy tầm nhìn những n à y ngược lại là không có cái gì khẩu vị so với những n à y thịt tươi mà nói nương chín đồ vật hình như hấp dẫn hơn chính mình bất quá những n à y thịt bị đã bưng lên nhưng, nhưng không có một con tiểu yêu dám động thù bắt đầu ăn vào lúc này hổ vương đứng lên lên tiếng chúng tiểu nhân hôm nay lại là q u ầ n yêu đại hội bắt đầu bản vương đặc địa chuẩn bị cho mọi người thịt hèo lớn rượu cung cấp mọi người ăn ngon uống tốt hổ vương thốt ra lời này lập tức từ trong động lại có tiểu yêu giơ lên vài hũ rượu đi tới yêu đàn ở trong nhìn thấy rượu một đ a m tiểu yêu càng là đói khát khó nhịp nhưng tương tự cái này mấy tiểu yêu vẫn như c ũ không dám hành động thiếu suy nghĩ tại ăn cơm trước đó bản vương cố ý suy nghĩ mấy cái mới tranh tài hổ vương nói tiếp nói người thắng trận vẫn biết thu hoạch được phong phú vật ban tặng mọi người nhớ kỹ nô nước tấp nập tham gia hổ vương nói đến đây lại đối đứng tại trên tảng đá kê yêu nhẹ gật đầu. k â y ê u thấy thế lập tức tiếp tục rắc cuống họng hô to lên lần này đại hội ba trận đấu trận đấu thứ nhất uống rượu dự thi yêu quái đi vào trên đài uống rượu không giới hạn số lượng xem ai uống đến càng nhiều lượng nhiều thì thắng k â y ê u thốt ra lời này lập tức liền có mấy cái yêu quái d ơ lên mấy chục vỏ rượu nước đi vào trong sân ở giữa xếp mấy hàng thấy này tranh tài một đ á m tiểu yêu nhóm cũng kích động nhao n h a u muốn bên trên đi tham gia cái kia phần thưởng là cái gì nha lúc này có một cái giáo đầu đột nhiên cao giọng hỏi lần này tranh tài phần thưởng chính là một gốc đại bổ linh thảo Kê y yêu tiếp tục rắc cuống họng giới thiệu chính là hổ vương chân t à n g nhiều năm bà bối một cây liền có thể để tu vì phóng đại Kê y yêu nói xong lời này hổ vương cười ha hạ đem lật bàn tay một cái lòng bàn tay thì xuất hiện một cây màu đỏ tiên thảo ngụy t â m từ đằng xa dùng tâm linh đồng nhìn lại linh thảo này phía trên quả nhiên có không ít linh khí điểm sáng tồn tại bất quá những điểm sáng này bên trong lại mơ hồ có thể nhìn thấy từng k i ê u màu đỏ khí tức không biết là cái gì nhìn thấy cái này p h â n thưởng cái k i ê u mấy tiểu yêu nhóm càng thêm hương phấn lên dự thi danh ngạch giới hạn ba mươi con yêu quái lên trước t r ư ớ được cây yêu lời này vừa mới hô lên một đám yêu quái li h ư ớ ngay p h í t r o n sau n ở i n đó đại hội bắt đầu bọn này yêu quái cũng ôm bình rượu hướng phía miệng bên trong mánh liệt rót một cái kia vỏ rượu có thể giả bộ hơn hai mươi cân rượu mặc dù từ đằng xa nghe đi lên rượu kia số độ hình như cũng không có quá cao nhưng làm như vậy uống hết bình thường thể chất cũng chỉ sợ chịu không được vừa mới lên đi đoạt bình rượu thời điểm hùng nhị cũng muốn đi lên nhưng bị ngụy tầm một cái kéo ở m ớ i đến vẫn là phải điệu thấp một số cho thỏa đáng h ù n g chi cuộc thi đấu này phần thưởng cũng không có như vậy hấp dẫn ngụy tầm cái kia một g ố c với tư cách phần thưởng linh thảo nhiều nhất cũng cùng ngụy tầm miệng bên trong cây kia nhân sâm cần không sai bịt lắm đi qua lâu như vậy tu luyện nhân sâm cần mặc dù còn lại không nhiều cái kia vẫn còn có bốn năm mươi dễ cho nên cũng không cần thiết đi tham gia cuộc thi đấu này nhìn xem trên bàn những cái kia điên c u ồ n g rót rượu yêu quái dưới đây đám yêu quái cũng đều cho riêng phần mình ủng hộ yêu quái đánh lết khí tiếng hoan hô vang v sau đó giữa sân ở giữa những cái kia hướng miệng bên trong rót rượu yêu quái một cái tiếp một cái đất say ngã xuống đất rất nhiều yêu quái ngay cả nửa bình rượu đều không có uống xong liền đã ngã trên mặt đất không có đ ộ n g tính đi qua lại một hồi so đấu trên trận còn lại yêu quái cũng chỉ còn lại có ba cái cái này ba cái yêu quái đều là phiêu phì thể tráng hình giáo đầu một cái n h ư u yêu một cái chư a yêu một cái lư yêu cái này ba con yêu quái cái bụng đã bị rượu chống lao đại vẫn còn t ạ i ý đồ muốn đem trong vạc rượu uống cho hết bất quái c á kia n h ư yêu nhất không kiên trì nổi trước vừa mánh l i t thực một hấp đến miệm bên trong chỉ cảm thấy trong dạ dày một cố rời sông lấp biển liền mới vừa uống rượu lại toàn p h u n r a ngay sau đó con lửa kia yêu một cái không đứng bước miệng ngã xuống đất không uống xong rượu cũng theo bình rượu v ă n g đ ấ y đất đem một đám vây xem tiểu yêu đau lòng đến không được chương ba mươi ba trận thứ hai tranh tài mà chư yêu thu hoạch được tranh tài thắng lợi về sau vẫn là đem bình rượu bên trong cuối cùng một ngụm rượu nuốt vào trong bụng sau đó cười ha h a mặc dù cũng đã say đến lợi hại thế nhưng lại lộ ra vô cùng hưng phấn không sai cưng tử giáo đầu quả nhiên hại lượng hồ vương thấy thế lớn tiếng gọi tốt sau đó liền đưa trong tay cây kia tiên thảo ném cho tràng tử ở giữa chư yêu tiếp nhận tiên thảo về sau lập tức quỳ trên mặt đất hướng về phía h ổ vương c ả m tạng đa tạ đại vương b ă n thưởng đây là ngươi nên được h ổ vương cười to nói hiện tại thì ăn hết đi chư yêu nghe xong lập tức làm theo trực tiếp đem một chu tiên thảo nuốt vào trong bụng h ổ vương hài lòng gật gật đầu sau đó hướng về phía tràng tử ở giữa giàn g đạo đem những ngày uống say yêu quái toàn bộ chuyển đến bên cạnh tình diệu sau đó h ổ vương quay đầu lại đối động phương hướng vẫy vây tay ngay sau đó liền đi tới một đám dáng người xinh đẹp nữ yêu tinh ngụy tâm nhấm mắt nhìn đi những cái kia nữ yêu sắc đáng bên trong vậy mà cũng có tam hoa miêu bóng người bất quá lúc này tam hoa miêu xem ra khí sắc không tệ nguyên bản thân thể trần trồn cũng đã mặc vào một thân lõm lộ ra dáng người sa mỏng hổ vương đem bọn này nữ yêu tinh kêu gọi đến bên người về sau lại hướng phía dưới đài chư yêu giản g đạo ngươi thắng lần này đại hội trận đ ầ u thắng lợi có thể từ bản vương những này h ái phi ở trong trọn trọn một ưa thích có thể để cho nàng hầu hạ ngươi một lần nghe được hổ vương lời này chư yêu lập tức càng thêm hưng phấn thì ngay cả một bên những cái kia vây xem đám yêu quái cũng đều miên man bất định những này nữ yêu tinh đều là hổ vương tuyển chọn tỉ mị dáng rất đẹp mắt nữ yêu qu cho nên đột nhiên trông thấy nhiều như vậy nữ yêu quái xuất hiện khiến cái này huyết khí phương cường đ á m yêu quái đều phản ứng kịch liệt thì ngay cả trước đó không hiểu những ngày hùng nhị đều có chút kìm nén không được chư yêu đạt được hổ vương cho phép về sau từ những n à y nữ yêu sắc đáng bên trong chọn lựa một cái vóc người đầy đặn nữ yêu tinh mặc dù cái này xem ra có chút mật m à so với cái khác nữ yêu tinh mập một chút nhưng vẫn vô cùng yêu diễm chư yêu chọn lựa hảo nữ yêu tinh về sau lại đang hổ vương cho phép dưới bị nữ yêu quái mang vào động bên trong cái này nhưng đâu kỵ muốn chết vây xem cái khác yêu quái ngay sau đó hổ vương liền để mọi người bắt đầu ăn m ư uống ăn uống no đủ chuẩn bị trận thứ hai tranh tài nghe được có thể bắt đầu ăn về sau những cái kia quỷ chết đói đầu thai bản tiểu yêu cũng bắt đầu hướng về phía trong sân những cái kia thịt thú vật bắt đầu tranh đoạt thì ngay cả hùng nhị loại này đại thể ngăn chứa sông đi vào đoạn cũng chỉ cướp được một đầu c h â u chân sau sau đó liền bị ép ra ngoài bất quá hùng nhị cướp được c h â u chân sau sau cũng không có trực tiếp ăn mà là lấy được ngụy tầm bên người vô cùng nghĩa khí đất g i ả n g đạo đại ca ngươi ăn trước nhìn thấy đấm máu đu ô i bò ngụy tầm là thực sự ăn không trôi thế là đối hùng nhị giàn đạo ngươi Thu nghĩ thấy ngụy tầm không ăn chính mình liền ngồi dưới đất miệng lớn cắn ăn bắt đầu ngụy tầm dương mắt nhìn về phía cùng địa phương khác giáo đầu cấp bậc yêu quái có tiểu yêu chuẩn bị cho bọn họ được rồi chia cắt tốt đồ ăn cũng không cần chính bọn h ắ n động thủ đoạn cũng có vẻ có một ít bài diện bất quá đội trưởng cấp bậc yêu quái và tiểu yêu thật ra thì cũng không hề khác gì nhau muốn ăn càng nhiều thịt thì cần muốn chính mình hoa sức lực đi tranh đi đoạn cái này hai cái yêu quái cùng một chỗ nhìn chúng cùng một chỗ mang cốt đ ư c thịt thậm chí trực tiếp ngay tại trong sân ở giữa ra tay đánh nhau bắt đầu bất quá thấy phát sinh tranh đấu thế mà không có một cái nào yêu quái tiến lên ngăn cản. ngược lại cũng vây tại một chỗ lớn tiếng gọi tốt thậm chí đánh cược lên thắng thua hồ vương trông thấy phía dưới tiểu yêu chơi đến vui vẻ như vậy một chút cũng không có cản trở ngược lại vỗ tay bảo hay vừa uống rượu một bên ăn thịt thấy say sương ngon lành mãi đến bên trong một cái yêu quái đánh ngất xịu trên mặt đất mới kết thúc cuộc nháo kịch này mà ngã xuống đất ngất đi cái này yêu quái thì bị cái khác yêu quái nhét vào sân bãi bên cạnh liền không ai xen vào nữa trông thấy một màn này ngụy tâm đều là cảm giác trong lòng ngược lại là có mấy phần bị thương yêu quái này xác thực không thể cùng người so sánh chết lặng vô tình an lông ở lỗ chờ một đám tiểu yêu ăn đến chính vui vẻ thời điểm. đứng tại trên tảng đá kêu y ê liền bắt đầu tuyên cáo lên trận thứ hai tranh tài bắt đầu trận thứ hai tranh tài đấu sức tranh tài kêu y ê bén nhọn c u n g họng vang lên đồng thời mấy cái yêu quái cùng một chỗ giơ lên một đài thanh đồng đại đỉnh đi tới trong sân ở giữa đỉnh kia xem ra thì vô cùng có phân lượng cái kia giơ lên đỉnh đi lên yêu quái đều là thân thể khỏe mạnh dáng vẻ lại đều n h ấ c đến vô cùng phí sức làm đem đỉnh đặt ở trong sân ở giữa về sau lập tức ném ra một tiếng tiếng vang nặng nề đủ để nhìn ra nó phân lượng ngay sau đó kêu tiếp tục cao g i ọ n đạo phạm là có thể r ơ lên đỉnh này người thì cũng có thể đạt được hổ vương ban tặng linh quả một phần phụ đỉnh tiến lên khoảng cách xa nhất người thì thắng được lần này tranh tài thắng lợi cũng thu hoạch được hổ vương ban tặng đoán cốt linh đan một viên nghe được kê yêu miêu tả chỗ có yêu quái nhiệt tình lại lần nữa bị điểm đ ố t lên lần này đại hội phần thưởng nhưng so sánh trước kia thật tốt hơn nhiều thật sao vậy cũng không trước kia đại hội thì ban thưởng một chút bình thường linh quả như này lần này hổ vương thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn cái kia đ o n cốt linh đan là cái gì ta cũng là trước kia nghe nói qua giống như đồ chơi kia ăn về sau có thể rèn đúc thân thể cường thân kiệt đồng thời để tu vi phóng đại ngụy tầm nghe trước người hai cái yêu quái xì xào bà tán lập tức sử dụng tầm linh đồng từ đằng xa quan sát hổ vương trong tay cầm viên kiêm màu đen đan dược viên đan dược kia phía trên s á c thực gần chứa rất nhiều linh khí điểm sáng đồng thời ngụy tầm luôn cảm giác cái kia đan dược dáng dấp có chút quái mắt sau đó ngụy tầm tốt giống như nghĩ tới cái gì lập tức nhắm mắt lại tại chính mình bên trong không gian miệng lớn tìm kiếm quả nhiên tại không gian trong góc phát hiện một đống giải rác đan dược những vật này cũng là chiếc kia từ tiên sơn luyện dược phòng bên trong trộng da bất quá do với mình cũng không biết những đan dược này công hiệu nhưng trông thấy hổ vương trong tay viên đan dược kia vậy mà và chính mình lúc trước trộm ra đan dược bên trong có một viên rất tương tự nhất là đan dược mặt ngoài tiết lộ ra ngoài loại khí tức kia cũng là không kém bao nhiêu đại ca trận đấu này ta có thể đi thôi hùng nhị nhìn thấy cuộc thi đấu này lập tức lại muốn lại đến ngụy tâm thấy thế lần này liền không tiếp tục ngăn cản thế là để hùng nhị bên trên đi thử xem hùng nhị ra hỏa này chỉ có một thân mã lực cũng là thời điểm để hắn đi lên sử dụng khí lực không phải vậy một ngày ăn no rồi không có chuyện làm trận này đấu sức tranh tài đi lên yêu quái biến ít đi rất nhiều nhưng đều không ngoại lệ đi lên đều là chút thân thể khỏe mạnh yêu quái mặc dù hùng nhị mới hóa yêu không đến bao lâu nhưng hắn thể trạng tử lại là những n à y yêu quái bên trong nhất cường tráng hai mét ra mặt thân cao một thân khối cơ thịt mặc dù không tu vi bên trên kém một chút nhưng là đơn thuần sức lực chỉ sợ không có mấy cái s o ra mà vượt hắn lần này ra sân yêu quái chỉ có mười mấy đồng thời đứng xếp hàng đứng tại đại đ ỉ n h đằng sau hổ vương nhìn không có cái khác yêu quái lại chuẩn bị gia nhập thế là vung tay lên để kê yêu tuyên bố bắt đầu mà trước đó đám k i a đi lên nữ yêu tình thời khắc cũng vờn quanh tại hổ vương bên người hầu h ạ vương rượu cho ăn mà xoa bót đấm chân đều ham dụng lần Nguy nhìn ngay tâm tại xa xa chương hổ v nắn v a i t a m Hoa hắn Miêu, lúc c này nở nụ ư ờ i hình như rất hưởng thụ hiện rất tại loại cuộc s ố n g này. Chương 34, hùng nhị cử đình mặc dù tam hoa miêu nhận tự mình làm đại ca nhưng bây giờ có mới chỗ r ử a về sau hình như trôi qua cũng không tệ rất nhanh trận thứ hai tranh tài bắt đầu những n à y thân thể khỏe mạnh đám yêu quái thay phiên tiến lên di chuyển đại đ ỉ n h bất quá kết quả lại có chút tạm được có chút ít cái xem ra rất khỏe mạnh yêu quái lại cũng không có thể đem đại đ ỉ n h chuyển cách mặt đất nếm thử nhiều lần cũng, cũng không công mà lui ngược lại là một đầu xem ra cũng không cường tráng như yêu lại có thể đem đại đình có chút nhấc cách mặt đất sau đó còn có thể đi lên phía trước ra ngoài cái năm sáu bước mặc dù cũng không đem đại đ ỉ n h dọn ra ngoài bao xa nhưng đã đầy đủ để chúng quanh yêu quái giật mình cái kia lớn đỉnh thô sơ giản lược xem ra chí ít cũng có bên trên nặng ngàn cân mang lên thời điểm đều dựa vào bốn năm cái yêu quái có thể dựa vào sức một mình đem đại đ ỉ n h dơ lên đủ để nhìn ra được kỳ lực khí lớn đến bao nhiêu sau đó đằng sau lại nếm thử hai cái yêu quái bên trong một cái đem đại đ ỉ n h hướng phía trước dọn ra ngoài tầm mấy bước còn có một cái yêu quái chỉ có thể miễn cưỡng đem đại đình dơ lên lại một bước cũng không thể động đậy đương nhiên bọn hắn cũng bởi vì dơ lên đại đình cho nên thu được Hổ Vương Ban Thưởng cái quả này mặc dù không phổ biến nhưng ẩn chứa linh khí cũng không nhiều dù sao ngụy tầm là trướng mắt thứ này bất quá mấy cái kia thu đến ban thường yêu quái ngược lại là rất vui vẻ cầm tới trái cây thì n u ố t vào rất nhanh liền đến phiên hùng nhị đi cử đỉnh đối mặt hơn ngàn cân đại đ ỉ n h hùng nhị lòng tin tràn đầy đi lên trước sau trực tiếp s o n g tay nắm lấy đại đ ỉ n h sau đó hét lớn một tiếng toàn thân dùng sức liền đem đại đ ỉ n h cho dơ lên hùng nhị nâng lên đại đ ỉ n h xem ra so trước đó yêu quái nhẹ nhõm rất nhiều đồng thời đem đại đình dơ lên về sau hùng nhị trực tiếp liền bông ra bước chân đi lên phía trước chỉ một cái đi ra ngoài hơn ba mươi bước lúc này mới kiệt lực đ n h ì n thấy hùng nhị cái này biểu hiện một đám yêu quái cũng đều nhao nhao gieo họ ngụy tâm mặc dù biết hùng nhị khí lực lớn nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dùng suất toàn lực hùng nhị có chút vượt quá tưởng tượng của mình quả nhiên hùng nhị như thế nhất cử về sau phía sau đám yêu quái cũng cũng không có lòng dạng có thể đem đỉnh dơ lên cũng đều đi ra không được hai bước liền sẽ dừng lại dù sao cũng không có khả năng so với hùng nhị đi được càng xa cũng không cần phải lãng phí sức lực đi tranh giành cuối cùng hùng nhị cũng h ả o không n g o ạ i suy đoán đất đoạt được tranh tài thắng lợi không sai hộ vương nhìn thấy hùng nhị biểu hiện sau phi thường cao hứng sau đó đem rèn thể linh đan hào phóng đất ném cho hùng nhị. không hổ là hắc hùng thành tinh đa tại đại vương ban thưởng hùng nhị đạt được linh đan sau cũng không có trực tiếp ăn mà là đặt ở y phục của mình trong l ự c ta không có nhớ lầm ngươi hóa hình thời điểm cũng là ăn ta chỗ tặng cho hóa hình linh thảo đi h ổ vương nhìn xem hùng nhị dáng vẻ đột nhiên hồi nghĩ tới chính là đại vương ban tặng hùng nhị cười hắc hắc xem ra tâm tình rất không tệ hiện tại ngươi tại ai dưới trướng làm việc h ổ vương hỏi tiếp tiểu nhân bây giờ tại hồ lao dưới trướng một trong tiểu đội tuần sơn hùng nhị thành thật trả lời người thiên phú như vậy lưu tại tuần sơn trong tiểu đội thật là đáng tiếc hổ vương ăn một viên bên người nữ yêu tinh đút tới một cái trái cây sau đó nói tiếp không bằng tới ta phủ động ở trong đảm nhiệm thân binh đi t r u n g quanh tiểu yêu nghe được hổ vương lời này không gì sánh được lộ ra hâm mộ thân sắc người thân binh này là cái gì chức vị có tốt như vậy sao ngụy tâm tại vừa hướng trước mặt một cái yêu quái hỏi ngươi vừa tới không biết cũng bình thường cái kia tiểu yêu cười hì hì giảng đạo một khi trở thành hổ vương thân binh nó địa vị thì gần với tướng quân và quân sư so với giáo đầu địa vị còn cao a nghe nói như thế ngụy tâm mới chú ý tới hổ vương đứng phía sau ba cái đục người mặc tinh xào giáp trụ yêu quái bọn hắn cả đám đều thân thể khỏe mạnh lúc này chính ăn uống linh đình ăn lấy đó phải là mà hùng nhị nghe được hổ vương c h i ê u mộ lại có chút không biết làm sao thậm chí quay đầu nhìn phán qua xa xa ngụy tầm ngụy tầm mặc dù không muốn để cho hùng nhị cứ như vậy bị hổ vương đ à o đi qua nhưng là hiện ở loại tình huống này đến xem hổ vương trước mặt mọi người mời chào hùng nhị nếu như hùng nhị không đáp ứng sợ rằng sẽ quét hổ vương mặt mũi cho nên không thể không đáp ứng cho nên ngụy tầm nhìn thấy hùng nhị đưa tới ánh mắt đành phải bất đắc di gật đầu ra hiệu hùng nhị đồng ý hùng nhị trông thấy ngụy tầm động tác sau quay đầu trở về hướng về phía hổ vương hồi đáp, làm thân binh coi như t quả nhiên hổ vương nghe được hùng nhị câu trả lời này nguyên bản vui vẻ trên mặt lập tức âm chầm xuống toàn bộ đại hội hiện trường cũng đều lặng ngắt như tờ bắt đầu cảm nhận được hổ vương âm chầm ánh mắt chỗ có yêu quái cũng túi đầu xuống không dám nhìn tới cũng không dám phát ra âm thanh mà hùng nhị nhưng thật giống như không biết xảy ra chuyện gì còn đang bởi vì vừa mới tranh tài chiến thắng cũng đắc chí đại ca ngươi là ai hổ vương âm chầm hỏi ta đại ca là hôi mao đội trưởng hùng nhị chất p h á t đất cười lấy trả lời ngụy tấm nghe xong thở dài ra một hơi trong lòng hô to không ổn quả nhiên hổ vương lập tức liền hướng về phía dưới trận kêu gọi nói hôi mao đội trưởng đi lên để bản vương nhìn xem ngụy tấm nghe xong đành phải bước nhanh đi tới cũng hướng về phía hổ vương ôm quyền hành lễ tiểu nhân hôi mao gặp qua hổ vương à ta tưởng đến, đến rồi hổ vương nhìn về phía ngụy tầm nhẹ gật đầu lúc ấy các ngươi cùng tiến lên tới đúng vậy ngụy tầm nhẹ gật đầu cũng túi đầu xuống không dám nhìn tới hổ vương n g ư ơ i cái này tiểu đệ thế mà bởi vì ngươi mà cự tuyệt thân binh chức vị này h ổ vương cười lạnh một tiếng qua nhiều năm như vậy vẫn là thứ nhất đại vương quá lo lắng ngụy tâm cố giả bộ bình tĩnh cười nói ta cái này huynh đệ hắn chỉ có một thân sức lực đầu góc không dùng tốt lắm cự tuyệt đại vương hảo ý chỉ là hắn không biết người thân binh này chức vị tốt bao nhiêu a h ổ vương nhìn thấy ngụy tâm biểu hiện lại cười lạnh hai tiếng sau đó nói đã như vậy vậy ngươi thì cho ngươi tiểu huynh đệ này nói một chút đi tuân mệnh ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó quay đầu đối hùng nhị nhỏ giọng dàng đạo ngươi có phải hay không đốc Cái người à làm y liền thân thể binh h n có k ô lo theo ăn uống, cũng không cần đi theo ta mỗi ngày đói bụng. Nghe đi đói đ mỗi ta ợ c Nguy Tâm l n ó i h ù n g nhị đột nhiên n chút khuất h đột đầu, bắt có ủy ư n chân g là theo đ ạ i ca tâm a cũng không có không làm sao đói bụng à. Tầm nghe xong lập tức không biết nói cái gì bất quá xác thực cũng thế lên núi trước đó hùng nhị vốn chính là một mảnh rừng b ạ vương căn bản không lo ăn uống lên núi sau mặc dù đồ ăn thiếu thốn nhưng là mình mỗi lần bắt cá ngược lại là cũng cho hùng nhị cho ăn rất no bụng vậy ngươi tưởng luôn luôn ăn c á sao không nghĩ thay đổi khẩu vị ngụy tâm lại nói muốn hùng nhị nhẹ gật đầu vậy ngươi biết phải làm gì đi ngụy tâm nhìn xem hùng nhị giống như hiểu thế là quay đầu đối h ổ vương g i ả n g đạo hắn suy nghĩ minh bạch cái kia tốt hổ vương nhẹ gật đầu sau đó một lần nữa đối hùng nhị hỏi ngươi nhưng nghĩ thông suốt hồi đại vương hùng nhị ôm quyền hồi đáp ta nghĩ thông suốt ta vẫn là muốn cùng ta đại ca lan l ộ t chương ba mươi lăm trận đấu thứ ba ngươi không có chuyện gì chứ ngụy tâm vốn cho là hùng nhị đã biết nên làm như thế nào không nghĩ tới cái này ngốc đại cá tử thế mà căn bản không có đã hiểu có ý tứ gì quả nhiên hổ vương nghe được câu trả lời này sắc mặt càng thêm khó coi ngay tại toàn bộ đại hội hiện trường lâm vào không gì sánh được lãnh b ư ớ c thời khắc một cái không có nói lời nói hồ lao mở miệng đại vương cái kia hôi m a u đội trưởng nói không sai cái kia x ò à hùng gấu đ ố c đầu g óc xem ra s ắ c thực không dùng được nếu là chỉ nhìn hắn có một thân sức lực thì mời làm đại vương thân m i n h chỉ sợ về sau để đại vương tức giận địa phương sẽ còn càng nhiều chẳng bằng liền để hắn vẫn là bảo trì nguyên n h dạng ở dưới chân núi tiếp tục tuần sơn miễn cho quáy dày đại vương thanh t ĩ n h cho thỏa đáng hồ lao cái này vừa nói hồ vương sắc mặt mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp bắt đầu quân sư nói đúng hồ vương hé miệng ăn một viên tam hoa mi sau đó giảng đạo đã như vậy ngươi đầu này ngu xuẩn gấu liền nên làm gì làm cái đó đi thôi bản vương hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi hùng nhị nghe xong lập tức có chút b y khuất vậy mà không biết mình đã làm sai điều gì đi mau ngụy tâm thấy thế lập tức hướng về phía hùng nhị vây vây tay muốn đem hùng nhị nhanh mang xuống chật đi nhưng vào lúc này hổ vương lại mở miệng gọi lại ngụy t â m n ố c cầu hùng có thể xuống dưới hôi m a u đội trưởng lưu một chút nói ngụy t â m nghe xong hổ vương nói ra nghe được lời này lập tức trong lòng giật mình tình cảm bông tha hùng nhị không bông tha mình đúng không? không biết đại vương có chuyện gì tìm ta đâu ngụy tâm xấu hổ cười một tiếng đành phải ôn quyền nâng quá đỉnh đầu không cần khẩn trương hổ vương có chút cười lạnh chỉ là muốn mời n g ư ờ i tham gia trận đấu thứ ba mà thôi hổ vương thốt ra lời này lối ra sân bãi bên cạnh đứng tại trên tảng đá con gà kia yêu liền đi theo r ắ c cuống họng bắt đầu tuyên bố trận đấu thứ ba vừa đứng đến cùng nghe được k ê yêu tuyên bố cuộc thi đấu này ngụy tâm trong lúc nhất thời còn tưởng rằng cái này vừa đứng đến cùng là cái gì bài thi tranh tài thế nhưng là ngay sau đó k ê yêu thì tuyên bố tranh tài kỹ càng quy tắc tranh tài áp dụng đánh lôi đại phương thức tiến hành trông coi lôi yêu quái yêu cầu đối mặt một cái tiếp theo một cái yêu quá kêu h i tuyên n g ư ờ bố xong về sau liền có mấy cái yêu quái xuất ra binh khí tại trong sân ở giữa vẽ ra một cái đường tính mười mấy thức tròn với tư cách lôi đài pha vi khiêu chiến quá trình bên trong đi ra lôi đài pha vi đầu hàng nhà thùa mất đi ý thức thậm chí tử vong thì bị phán thất bại kêu tiếp lây tiếp tục tuyên bố lên quy tắc tranh tài đã vừa vặn đội kịp hổ vương ngồi tại đài cao thạch trên ghế vui vẻ giảng đạo như vậy thì có mời chúng ta hôi mao đội trưởng đến với tư cách cái thứ nhất trông coi lôi yêu q u á i đi cái này hổ vương làm sao cẩn thận như vậy mắt ngụy tâm ở trong lòng mắng một câu nhưng bây giờ đã đem chính mình đỡ ở chỗ này khẳng định là cự không dứt được cho nên ngụy tâm đành phải ôm quyền càm tạng xin nghe mệnh lệnh đại vương sau đó tại chỗ có yêu quái chứng kiến dưới ngụy tâm đành phải đi tới trong sân ở giữa chờ đợi người chọn đầu tiên chiến giả hiện tại ngụy tâm bất quá là tưởng d ự vào yêu sơn che chờ đến vụ trộm tu luyện mà thôi dễ vốn không muốn bại lộ thực lực của mình Cùng với game nên cái khác yêu quái chú ý cho nên game với quái yêu Nguy ý ta m dự định, đầu người chọn tiền chiến chờ giả s u khi lên đến vào lúc này yêu đàn ở trong một cái khuôn mặt dữ t ậ n dã chư yêu quái vô vô chính mình tròn vo cái bụng đi lên lôi đài ta là hát thiếu tướng quân giới trương giáo đầu man cương thị giã dã chư đi lên liền tự giới thiệu sau đó vậy mà từ miệng bên trong phun ra một thanh lưỡi bữa xem ra cũng là cùng loại với đại khẩu thôn như vậy công pháp hồ lao dưới trướng đội trưởng hôn mao ngụy tâm làm bộ khách khí một chút sau đó đôi bàn tay phun một cái Từ không gian chữa vật ở trong lấy ra một thanh tử nhân loại săn trên thân người tịch thu không chữa nhân gian săn người loại ra ở lấy đồng ư trường chư lưới ợ c chiến trực cầm Theo tuyên bắt rất tiếp hét một tiếng, cầm trong tay Tâm trúng sát tới. lớn liền Nguy gọi giã mâu. làm yêu yêu đầu, yêu quái khi kê bố búa đối với đ là mà vừa thời ngụy tâm mở ra tầm linh đ ồ n g thông qua giã chư yêu quái trên người linh khí điểm sáng phán đoán gia hỏa này cảnh giới hẳn là tại đoán thể cảnh giới tầng một hậu kỳ đơn thuần tu vi đi lên nói đầu này giã chư cùng mình không kém nhiều bất quá nếu là thật sự muốn vật lộn sùng mái ngụy tâm lại hoàn toàn không sợ g ã chư ngược lại có lòng tin nhẹ nhõm thắng được tranh tài Ngược qua, bạo hiểm đương ố i i nhiên ư ngụy tầm nếu là muốn tránh qua một chiêu này chỉ cần sử dụng vô ảnh bộ liền có thể để giá trư hoàn toàn theo không kịp bước tiến của mình nhưng diễn kịch vẫn là phải diễn giống như một chút cho nên cố ý đem khoảng cách bảo trì tại như thế mạo hiểm khoảng cách giá trư liên tiếp lượng lưới búa phách không lập tức giận giữ vốn là hắn chính là nửa tu thành yêu cho nên trông thấy những cái kia mãn tu thành yêu yêu quái cũng vô cùng đỏ mắt bất quá lúc này trong núi những cái kia mãn tu thành yêu yêu quái chí ít cũng là giáo đầu cấp bậc thậm chí là tướng quân đó là hắn không muốn t r e o chọc hoặc là không chọc nội tồn tại mà trước mắt cái này mới vừa tiến vào trên núi thì có thể lên làm đội trưởng n g u y tầm để hắn càng thêm khó chịu chính mình mới vừa tới đến trên núi lúc hắn nhưng chính là một cái làm việc vật t i ể u yêu bình lên làm giáo đầu cũng là bằng vào cố gắng của mình từng bước một đứng lên bất quá ngụy tâm không biết cái này con lợn dừng vì cái gì tức giận như vậy liên tiếp lại tránh thoát mấy lần công kích về sau đã hoàn toàn quen thuộc hắn tiến công xáo lộ g i a hỏa này mặc dù trên thân tu vi không yếu nhưng một chút kỹ thuật đều không có chỉ có một thân man lực cầm lấy lưới búa cũng chỉ biết là lung tung chém vào không có chút nào chiêu thức có thể nói thế là ngụy tâm chuẩn bị giả ý công kích mấy chiêu sau đó lại cố ý lặp bại như vậy biểu diễn liền coi như h o à n mỹ tiếp lấy ngụy tâm lại tránh thoát một búa chém vào về sau liền nắm lên trong tay trường màu hướng về phía dã chư đầu liền đấm tới mà đánh cấp trên dã chư ngay từ lúc đầu chiến đấu tiểu tựa h sao có thể nghĩ đến đối diện giá hỏa này vậy mà đột nhiên phản công doa đến về sau vừa lui cũng dưới chân trượt đi không có đứng vững bịch một chút đặt mông ngồi trên mặt đất ngụy tâm không ngờ rằng loại tình huống này hiện tại cái này dã chư ngã s ắ p xuống về sau có thể nói là sơ hở trăm chỗ hiện tại chính là b ổ đao thời điểm tốt nếu là không thừa cơ tiến lên b ổ đao vậy liền diễn quá giả rơi vào đường cùng ngụy tâm đành phải cắn răng một cái đem trường mẫu hướng phía trước một chỉ dùng mũi thương chống đỡ tại dã chư trên cổ người thua bất quá ngụy tâm cũng không có hạ sát thủ mà là điểm đến là rừng chính mình mới vừa tới đến trên núi mà thôi vẫn vậy không muốn gây thù hẳn quá nhiều, không phải vậy, cuộc sống sau này phiền phức đem lại không ngừng. Chương ngươi nhân Ngươi, nhận lạnh là lại là tài. thù phải phức thực chư chố gây đem một cảm quá cuộc sau quả yêu được cổ 36, dã bởi ớ t lập lên. dập hấp tức cũng hô rồn b vì dựa theo khiêu chiến quy tắc trong chiến đấu coi như giết chết đối phương cũng không có bất kỳ cái gì sự t ì n h vốn cho rằng vừa mới chân trượt ngã sấp xuống về sau đối phương sẽ trực tiếp nhào lên lấy đi của mình mà nhỏ thật không nghĩ đến ngụy tầm nhưng không có đổi tận giết tuyệt ta nhận vua chư yêu rất vừa nuốt nước miếng một cái đem trong tay lưới búa một lần nữa nuốt vào trong miệng sau đó trở nên chậm chậm đứng dậy đi ra lôi lại mà lúc này đứng trên lôi đài ngụy tầm lại càng thêm đau đầu vốn là coi là ra hỏa này tu vi đầy đủ b ồ i chính mình đem trình diễn xong sao có thể nghĩ đến chính mình có chút vừa ra tay liền đem đối phương hủ ngã hoàn toàn không có dựa theo chính mình tưởng tượng bên trong kế hoạch tới giá chư rất vừa thất bại về sau k â y ê u lập tức g i t cuống c họng la lên chúc mừng hôi m a u đội trưởng thu hoạch được một phen thắng lợi đem thu hoạch được thối yêu tiểu một bình k â y ê u vừa dứt lời một con tiểu yêu liền cầm lấy một cái tiểu hồ lô đi tới trong hồ lô chính là thắng lợi phần thưởng thối yêu tiểu ngụy tầm cầm qua thối yêu tiểu sau liền trực tiếp hé phần lớn cũng có chính mình chữ vật công pháp cho nên ngụy tầm cũng không ngại tại cái khác yêu quái trước mặt biểu hiện ra tới này trên núi hai mươi ngày tới ngụy tầm cũng kiến thức qua không ít cái khác chữ vật công pháp thường gặp đều là cùng loại với đại khẩu thôn như vậy công pháp bất quá khác nhau là không gian chữ vật lớn nhỏ không cùng một dạng còn có cùng loại với hổ vương cổ tay khẽ đảo liền có thể xuất ra muốn đồ vật cụ thể công pháp gì thì không được biết rồi ngụy tầm còn gặp qua bên trong một cái hầu tử thành tinh giáo đầu đem binh khí của mình đặt ở trong lỗ thai còn có một cái giống như là hà mã thành tinh yêu q á i đội trưởng đem đồ vật đặt ở chính mình cái kê hai khối đầy có g i ã n cái mông nét ở trong. tóm lại đủ loại cũng có nhưng cũng không phải mỗi cái yêu q u á i đều có thể thức tỉnh như vậy công pháp t ỷ như đi theo chính mình cái kia đần hùng nhị mặc dù nhưng đã thành yêu hóa thành nhân hình nhưng cái gì tiên thiên công pháp đều không có l i n h mộ đơn thuần chính là khí lực lớn ngay sau đó cái thứ hai người khiêu chiến đi lên lôi đài đ ộ c trảo tướng quân giới t r ư ơ n g giáo đầu cưng ơ giáp tiền tới khiêu chiến trực tiếp một cái c n mai rùa ô quy tinh cầm trong tay hai thanh đồng truy tì h đi tới cái này ô quy tinh giữ lại một người đầu t r ọ c lựa ư ợ viết sợi dâu treo ở trên mặt giống như một cái dùng bút lông viết một cái tám mặc dù nhưng đã hóa thành nhân hình nhưng trên người cái kia thân mai rùa lại vẫn còn xem ra vô cùng kỳ quái ngụy tâm cũng đối với đối phương một lần nữa tự giới thiệu về sau liền quyết định thì thua bởi hắn được rồi thông qua tầm linh đồng xem xét cái này con rùa đen tu vi và trước đó cái k i a con lợn rừng tương xứng nhưng là cái này con rùa đen xem ra thì so với cái k i a con lợn rừng k h i ê m đánh thế là hạ quyết tâm ngụy tâm lần này lựa chọn đi đầu tiến công cầm trong tay trường mâu thì hướng về phía cương giáp ngay cả đầm số thương cương giáp thấy thế trực tiếp quay người dùng mai rùa ngăn cản ô quy phía sau mai rùa vô cùng cứng rắn ngụy tâm trường mâu đâm ở phía trên vậy mà không phản ứng chút nào thấy tình huống như vậy ngụy tâm trong lòng vui lên chỉ cần cái này ô quy bắt đầu phản công chính mình liền sẽ làm bộ không địch lại sau đó k é ra bên ngoài sân như vậy thì có thể thuận lợi lặp lại nhưng cái kêu ô quy quay người dùng mai rùa nghe địch về sau nửa ngày cũng không xoay người lại chậm chạp không có phản công dấu hiệu gia hỏa này đang làm gì đâu ngụy tâm cầm trong tay trường mâu đâm nửa ngày gia hỏa này chậm chạp không có động tác khác chẳng lẽ là mình đâm vào quá nhanh cho nên đánh cho gia hỏa này phản ứng không kịp trong đầu xuất hiện cái này kỳ quái ý nghĩ về sau ngụy tâm đành phải về sau nhảy lên dừng tay lại bên trong công kích muốn nhìn một chút cái này con rùa đen đến cùng tưởng muốn làm gì quả nhiên chờ ngụy t â m đứng tại trên tay công kích cái kêu ô quy mới xoay người lại kỳ hỉ ô quy tinh bay người liền châm biếm bắt đầu thế nào không còn khí lực đi a ngụy t â m bị ô quy tinh câu nói này chỉnh có chút đau đầu tình cảm g i a hỏa này vừa mới nửa ngày bất động là nghĩ đem khí lực của mình hao hết cũng không biết hắn nơi nào đến một cái thiên tài như vậy ý nghĩ sau đó thì tới phía ta ô quy thốt ra lời này lối ra trực tiếp đem trên tay một cái đồng truy hướng về phía ngụy t â m thì ném qua vốn là ngụy t â m là muốn giả ý hướng về sau né tránh sau đó cố ý dâm ra giới ngoại có thể để ngụy tầm không có nghĩ tới là cái này ô quy、okay、vậy mà tại chính mình chuẩn bị hướng về sau né tránh đồng truy đồng thời nằm trên mặt đất dùng mai dựa chuyển một cái vậy mà tốc độ cực nhanh vây quanh phía sau mình giống như là một cái chiến đấu con q u a y như thế ngụy tầm đường lui bị lấp trước mặt đồng truy đã nhanh muốn gần sát mặt ngụy tầm lui về sau đi cố ý dẫm ra giới ngoại kế hoạch lại một lần nữa thất bại chỉ có thể nghiêng người đem chạm mặt tới đồng truy né tránh mà ô quy、okay、tinh vây quanh ngụy tầm sau l ư n g về sau đột nhiên tại chối nhảy lên một cái bắt lại trên không bay tới đồng truy không nghĩ tới ngươi tránh vẫn rất nhanh ô quy、okay、tinh xem ra lộ ra một mặt kinh ngạc bộ dáng hình như không có nghĩ đến ngụy tầm tốc độ nh nhưng ngụy tầm lúc này lại trong lòng đã hướng về phía ô quy mắng tổ tông mười tám đời nếu là gia hỏa này không đột nhiên cuốn về sau chính mình liền đã dâm ra giới ngoại ai tưởng tiếp tục lưu lại nơi này đánh nha mặc dù ngụy tầm cố ý muốn thất bại nhưng đối mặt thiếp mặt mà đến đồng truy không né tránh cũng không có khả năng cũng không thể vì nhất thời diễn kịch để cho mình mặt mày hốc hát đi ngươi quả thực là một nhân tài ngụy tầm thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ biến thành một câu nói như vậy mà ô quy sau khi nghe được lại khoe miệng cười đặc ý khen ta cũng vô dụng nhìn truy ô quy lời còn chưa nói hết thì g ơ lên hai thanh đồng truy nhảy lên một cái nặng n ề mà hướng phía ngụy tầm cơ hội tốt ngụy t â m đem thương hướng trước người quét ngang nghĩ đến chỉ cần đón lấy ô quy một chiêu này công kích liền có thể mượn lực về sau vừa lui dẫm ra giới ngoại nhưng vào lúc này nơi xa ngồi hồ lão lại đột nhiên mở miệng nghiêm túc chút hồ lao âm thanh nói đến cũng không lớn nhưng là làm sao ngụy t â m tính lực tương đối xuất chúng vẫn nghe được hồ lão câu này âm thanh ngụy t â m không biết những lời này là cái gì ám chỉ hoặc là nhắc nhở nhưng có thể cảm giác được một điểm là hồ lao muốn cho ngụy t â m thắng được đi trong c h ư ớ c mắt ngụy t â m cải biến chủ ý đối mặt hai thanh đồng truy nện mặt mà đến ngụy tâm lập tức sử dụng vô ảnh bộ thân hình nhẹ nhàng hướng bên cạnh nhảy một cái lại tránh được công kích không đợi ô quy đứng dậy lại đến ngụy tâm đột nhiên xoay người một cái đem trong tay trường mẫu xem như cây gậy như thế xoay tròn liền nện trực tiếp quét ngang tại ô quy trên eo mặc dù nói ô quy tinh trên thân thể có mai rùa hậu thể nhưng đối mặt ngụy tâm toàn lực xoay tròn một kích ô quy vẫn là bị một côn này đánh bay ra ngoài bất quá còn tốt ô quy trọng tài đầy đủ rơi vào sân bãi biên giới hai cái chân vừa vặn dấm ô l i bên trong không có ra ngoài nguy hiểm thật ô quy tinh gặp tình hình này h còn không có đợi hắn quay người ngụy t â m liền đã xuất hiện ở phía sau hắn kết thúc ngụy t â m thốt ra lời này xong trực tiếp n h ấ p chân tì đạp đem ô quy tinh đá bay ra ngoài ngã một cái ngã gục trận thứ hai ngụy t â m lại thắng để ở đây những cái kia đám yêu quái cũng kinh ngạc tuy nói ngụy t â m tới hơn hai mươi ngày nhưng đại đa số thời điểm đều chỉ tại chính mình phụ trách trong núi rừng tuần tra tu luyện rất ít xuất hiện đi lại cho nên đại đa số yêu quái cũng không nhận ra ngụy t â m càng không biết lợi hại như vậy yêu quái là từ đâu được tới vậy mà có thể liên tục đánh bại hai cái giáo đầu chương ba mươi bảy cùng hạt lại một lần đạt được thắng lợi về sau ngụy tầm lại đạt được một bình thối yêu tiểu mặc dù còn không biết bầu rượu này cụ thể có hiệu quả gì nhưng trông thấy những cái kia giới trận vây xem yêu quái biểu tình hâm mộ ngụy tầm cũng có thể đoán được cái này rượu hẳn không phải là bình thường đồ vật ngay sau đó yêu đàn ở trong rất lâu đều không có vị thứ ba người khiêu chiến lên sàn như thế để ngụy tầm có chút xấu hổ chẳng lẽ là mình trước hai trận thắng được quá dễ dàng cho nên khiến cho không có yêu quái dám lên đài khiêu chiến chính mình sao ngay tại ngụy tầm còn tại nghĩ lại chính mình có phải hay không hẳn là đại điệu thấp một chút lúc cũng đã có một cái yêu quái leo lên lôi đài độc trảo tướng quân giới tr lên sàn chính là một cái thân trên trần c h u ụ i bọ cạp tinh cái này con bọ cạp tinh trên thân lớn bốn cái cánh tay lên sàn d ụ n g sau bàn tay cách không một cầm thế mà xuất hiện một cái giống như là đôi bọ cạp roi sắt mau nhìn đó là cồn hạt giáo đầu bản mệnh vũ khí hoa、wow, thật là lợi hại nghe được bên thay những cái kia đám yêu quái tiếng hoan hô ngụy tầm cũng đồng thời sử dụng tầm linh đồng xem xét cái này tên là cồn hạt yêu quái trên người linh khí điểm sáng so trước đó hai cái yêu quái đều muốn nhiều xem ra chỉ sợ đã là đoán thể cảnh giới tầng hai thậm chí tầng ba thực lực ngụy tầm cũng bắt chuyện qua về sau lần này cũng không có liều lĩnh đã hổ lao tưởng để cho mình thắng khẳng định có đạo lý của hắn như vậy chính mình nhất định phải nghiêm túc đối đãi tiếp xuống khiêu chiến mới được cùng hạt tại khiêu chiến sau khi bắt đầu vung động trong tay roi sắt liền hướng ngụy tầm bộ tới trong tay hắn roi sắt giống như là cựu tiết tiên như thế tạo hình roi phần đôi càng là giống như đôi bọ cạp như thế có gai độc gặp tình hình này ngụy tâm đành phải sử dụng vô ảnh bộ tại trên lôi đ à i không ngừng né tránh cũng không có gấp tiến công bởi vì cùng hạt trên tay roi sắt cơ múa vô cùng q u dị bốn cái cánh tay giao thế v ư n g vẩy mỗi một lần góc độ công kích cũng khác thường xảo trá nếu không phải ngụy tầm phản ứng linh mẫn nhiều lần mạo hiểm công kích cũng t r ê n lệch điểm chính xác chính mình nhìn thấy bao tắp c u ồ n g hạt trên lôi đài áp chế ngụy tầm không ít yêu q u á i cũng bắt đầu hoan hô lên cũng mà còn có cho c u ồ n g hạt đánh tức giận có sơ hở c u ồ n g hạt phát động công kích thời điểm phát hiện ngụy tầm né tránh lúc lộ ra sơ hở thế là thân hình đột nhiên chuyển động đem nguyên bản đâm đi ra roi sắt kéo lại đồng thời một lần nữa lấy một cái ẩn nấp góc độ đâm nghiêng mà lên lúc này ngụy tầm vừa mới né tránh rơi xuống đất liền nhìn thấy roi sắt bên trên gai độc hướng phía trước mắt mình bay tới lúc này muốn tránh đã không còn kịp rồi nguy cấp tình huống phía dưới ngụy tầm đành phải đem toàn thân linh lực tập trung ở trên mặt đồng thời lập tức sử dụng nham thạch giáp môn công pháp này muốn bị roi sắt đâm trúng vị trí trực tiếp cường hóa cũng nhắm mắt lại xoạt một tiếng v a n g trầm roi sắt đánh trúng vào ngụy tầm đầu ngụy tầm cũng bởi vậy té ngã trên đất mà c u â n hạt thấy thế khỏe miệng trong nháy mắt lộ ra đắc ý vẻ mặt giống như có lẽ đã nhất định phải được một khi bị chính mình đầu roi gai độc đánh trúng liền xem như trên núi tướng quân chỉ sợ cũng phải độc phát thúng chi là bị trực tiếp đánh trúng vào mặt nguy hiện thật thế nhưng là để ở đây chỗ có yêu quái không có nghĩ tới là bị roi sắt đánh lại lần nữa đ mà trên mặt hắn nguyên bản bị roi sắt đánh trúng vị trí lúc này cũng chỉ là có chút chảy ra sưng đỏ roi sắt gai độc cũng không có tạo thành vết thương nọc độc tự nhiên cũng không có tiến vào ngụy tầm thân thể làm sao có khả năng không có việc gì cùng hạt một mặt khó có thể tin tại cùng cảnh giới yêu quái yêu trong chiến đấu cho mình đánh trúng yêu quái còn không thể giống như ngụy tầm như vậy không có việc lớn gì thực lực của ngươi rất không tệ ngụy tầm tán thưởng một câu sau đó đem trong tay trường mâu ném trên mặt đất tiếp lấy tay phải trên không trung một chảo bản mệnh vũ khí liền trực tiếp xuất hiện trong tay nhìn thấy ngụy tầm vậy mà cũng có bản mệnh vũ khí vây xem cái kia mấy tiểu y phải biết chỉ có thiên phú xuất chúng yêu quái mới có thể tu luyện ra bản mệnh vũ khí toàn bộ hát hổ sơn bên trên hơn một trăm con yêu quái bên trong tối đa cũng chỉ có hơn hai mươi cái yêu quái biết một chiêu này trông thấy ngụy tầm trong tay trôi này trường thương màu đen q u ù n hạt thu hồi vừa mới đắc ý vẻ mặt cũng vẻ mặt nghiêm túc không dám kinh địch tới phiên ta ngụy tầm lời nói này ra đồng thời chân ngồi trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh trực tiếp đâm ra một thương vô ảnh bộ trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ nhanh nhất thật nhanh làm c ù n hạt trông thấy trường thương thời điểm đầu thương liền đã gần trong g ă n tấp mặc dù trước tiên cũng đã nghiêng người muốn né tránh nhưng hiển nhiên thời gian đã không còn kịp rồi. nếu là ngụy tầm không thủ hạ lưu t ì n h cái này một trưởng thương đem sẽ trực tiếp đâm xuyên cuồng hạt con mắt sau đó từ sau gáy của hắn xuất hiện mà ngụy t â m vẫn là ôm thiếu gây phiền thoái thiếu lập cựu địch nguyên tắc một thương này chỉ là từ cuồng hạt bên mặt sắt quá khứ tại trên mặt hắn lưu lại một đường tinh tế vết thương bất quá coi như là như vậy vết thương ngụy t â m mũi thương thả ra nọc độc cũng đã tiến nhập thân thể của hắn Ừm. Cảm nhận được thân thể khó chịu, quần hạt mặt một được chịu, cái nhận thân quần bên trên thể khó hạt th vướt vết mặc dù vừa mới một k í c h kia ngụy tầm thả độc nhưng lại không chế lượng cũng không có phóng thích bao nhiêu cho nên chúng độc sau cùng hạt chỉ là toàn thân cảm giác khó chịu không thể tiếp tục chiến đấu thôi nếu để cho hắn thời gian tu dưỡng nửa ngày liền có thể khôi phục ta nhận t h u a cùng hạt thấy thế tự biết chúng độc không cách nào tiếp tục điều động trong cơ thể linh khí tất cả dứt khoát trực tiếp tuyên bố đầu hàng thế là ngụy tầm lần nữa thu được trận thứ ba khiêu chiến thắng lợi tự nhiên cũng thu được thứ ba h ổ lô thối yêu i ể u cùng hạt một vua rất lâu đều không có yêu quái dám lên đài khiêu chiến dưới trận một mảnh từ chối thấy trên đài cao hổ vương sắc mặt tái xanh mà ngụy tâm cũng rõ ràng chú ý tới hổ vương sắc mặt biến hóa cũng có chút hối hận vừa mới thắng tranh tài hổ vương để cho mình cái thứ nhất bên trên rõ ràng thì là muốn để cái khác yêu cái giáo hấn một chút chính mình cho lão nhân gia ông ta hạ giận nhưng hắn sao có thể nghĩ đến khí không ra thành để hắn thắng ba ấm thối yêu t i ể u thậm chí đánh những cái kia giáo đầu nhóm không có một cái nào dám lên đã không ai gặp phải bản tướng quân đến và ngươi giao giao thủ đúng lúc này trên đài cao cái kia đầu t r ọ c kền kền tinh đột nhiên nhảy lên một cái trực tiếp rơi vào trong sân ở giữa trong chốc lát ngụy tâm liền cảm giác được một cỗ cực mạnh áp bách mở ra tầm linh đồng quan sát trong n a y mắt ngụy tầm liền bị giật này mình tên đầu trọc này lão k ề n k ề n trên người linh khí điểm sáng xem ra lít nha lít nhít tuyệt đối không phải đoán thể cảnh giới tu vi cứ việc hắn thực lực so ra kém h ổ vương nhưng tối thiểu cũng là thuần dương cảnh giới tồn tại mặc dù nói ngụy tầm có năm chắc đem đoán thể cảnh giới tầm ba yêu quái đánh bại nhưng muốn vượt cấp đánh bại thuần dương cảnh giới yêu quái thì rất không có khả năng hơn nữa coi như mình có biện pháp đánh bại cái này lão kển cũng không có khả năng đi làm như thế chính mình một người mới mới đến không mấy ngày liền đem tướng quân cho xử lý vậy liền quá côn vọng cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật d cái này hôi mau cũng không bình thường a lại có thể bước đến tướng quân xuất thủ đó cũng không phải là ta nhìn cái này hôi mau chỉ sợ ngày tốt lành chấm dứt chương ba mươi tám trăm năm tiên sâm hắc hồ sơn đại tướng quân h ắ c t h i ế u trước tới khiêu chiến lao t h ố c t h i ế u lên sàn sau vậy mà cũng và cái khác giáo đầu như thế tự giới thiệu cái này nghe được ngụy tầm trong lòng giật mình dứt khoát trực tiếp nhận thua đi lúc này luôn luôn trốn ở ngụy tầm áo ăn vào tứ nương mở miệng khuyên đ ủ không để bọn hắn giao hấn ta một chút hổ vương nhưng sẽ không như thế được rồi ngụy tầm thất giọng đáp lại sau đó hướng về phía lao thóc thú ôm quyền hành lễ nguyên bản thu hoạch được khiêu chiến thắng lợi yêu cầu đánh năm trận bất quá lao thốc thiếu cũng không có gấp động thủ mà làm ở miệng giảng đạo bất quá đã ngươi có thể đánh cho không ai dám ứng chiến vậy thì do bản tướng quân đến chiếu cống ngươi bất quá bản tướng quân chỉ xuất ba chiêu ba chiêu qua đi ngươi nếu là còn sống sót hoặc là còn lưu tại lôi đài trong phạm vi coi như ngươi thắng có thể trực tiếp nhận thua sao ngụy t â m cười khổ hỏi không thể lao thốc thiếu ngữ khí không lạnh không nhạt nghe không ra hắn có tâm tình gì ngụy tầm cắn răng lập tức cảm giác trong lòng nén giận cái này là cái quỷ gì yêu sơn yêu vương cũng quá nhỏ tức giận bản đến chính mình chỉ là muốn tìm một chỗ cậu thả lấy trưởng thành cái này đều có thể chọc phiên phước ta muốn động thủ lao thốc t h i chùi ế u lùi t r ê n mặt không c ó bất kỳ cái g ì vẻ m ặ t chỉ là á n h nhiên mắt đột đ ộ n g mà ộ t cái vậy m từ rộng thùng thình h ắ t vũ trường b à o phía dưới vung ra một thanh giống như tản nguyện luân đao hàn quang vừa hiện trước mắt liền đến ngụy tầm con n g ư ơ i giật mình đành phải đem trường thương trong tay hướng trước người một k h u n g mới vừa vặn chặn một đau kia bất quá khi lưới đau cùng thân thương va chạm trong n h y mắt ngụy tầm cũng cảm giác được trên thân đao mang theo quần bão sức mạnh cái này lao thốc thú xem ra cũng không cường tráng Thế nhưng là cái này, tiện tay vung ra một đao thế mà mang theo như thế lực cường đại. Cứ việc chặn lươi đao, nhưng Tâm tục thân nhưng như chặn nhưng như định hình. này vung mang cường Nguyễn vẫn cũng bị sức lực lớn bổ bay ra ngoài, liên tục lui mấy bước mới miễn cưỡng ổn lươi bước là lực lực lui mà cái Cứ việc sức vi đại. mới bay mấy ra đao đao, ra bị bổ không sai lao thốc t h i ế u khỏe miệng cười một tiếng so trong tưởng tượng của ta phản ứng nhanh hô ngụy tầm thở dài ra một hơi hai cánh tay cũng có chút run dậy nếu là thật sinh tử vật lộn lao thốc t h i ế u hoàn toàn có thể thừa dịp chính mình vừa mới bị đánh bay trong nháy mắt đi lên cho mình một kích trí mạng nhưng lao thốc thú cũng không có làm như thế mà là chờ ngụy tầm đứng vững về sau mới chuẩn bị phát động chiêu thứ hai công kích tới đi ngụy tầm thở dài ra một hơi liền chuẩn bị nên đón c h i ê u thứ hai công kích lao thốc thiếu thỏa mãn gật đầu sau đó nguyên đất đem loan đao trong tay vung lên vậy mà cách không thi triển một đường nguyệt nha hình dạng đao mang đao mang này chém ra tốc độ so với vừa mới lao thốc thiếu một kích kia nhanh hơn ngụy tầm trông thấy đao mang trong nháy mắt liền biết tránh là không còn kịp rồi chỉ có thể tiếp tục đỡ thương lại cản và bên trên một chiêu như thế ngụy tầm mặc dù chặn công kích nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài đồng thời lần này ngụy tầm k h e miệm thậm chí đều có chút chảy máu mặc dù đao mang bị ngụy tầm ngăn trở nhưng bản mệnh vũ khí trên thân thương lại bởi vì c h ặ n một c h i ê u kia mà lõe ra một vết nứt mới đưa đến ngụy tầm trong miệng thổ hết u y bởi vì làm bản mệnh vũ khí mặc dù cũng là binh khí nhưng lại và bản thể tương liên nếu là bản mệnh vũ khí bị thương nặng thì bản thể cũng sẽ cùng theo thụ thương không sai còn có một chiêu lao thốc thiếu lạnh hừ một tiếng ngay sau đó chỉ gặp hắn nắm vướt loan đao tay đột nhiên dùng sức vậy mà g i ấ y lên một cỗ màu đỏ sầm khí tức đem trong tay loan đao bá khỏa sao ngụy tầm trong lòng thấm mắng một câu cái này lao thốc thiếu quả thực là tưởng lấy đi của mình mạng nhìn xem lao thốc thiếu hiện tại động cẩn thận rồi lao thốc t h i ế u loan đao trong tay tiếp lấy lại là một chạm lần này chạm ra tới đao mang so với vừa mới còn muốn hùng hậu hơn nữa là cuốn theo một cỗ màu đỏ sầm khí tức đồng thời đao mang này phạm vi rất lớn giống như một cái dương cánh sáu mét diều hâu hướng phía chính mình bay nào mà đến căn bản muốn tránh cũng không được không tiếp nổi đúng vào lúc này c h ố t ở ngụy tầm trong quần áo t ứ nương đột nhiên mở miệng nhắc nhở ngụy tầm đầy miệng ngụy tầm vừa định hoành thương lại cản bị tứ nương một nhắc nhở như vậy lập tức phía sau kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người mắt thấy màu đỏ sầm đao mang chém tới ngụy tầm đành phải đem vô ảnh bộ cùng đ ộ n đ ị a thuật đồng thời sử dụng trong ngáy mắt lọt vào dưới mặt đất cũng vừa tốt đem lao thốc t h i ế u cái kia bao trùm nửa cái lôi đài chạm chán kích tránh thoát hôi mau người đâu không thấy đi đâu sẽ không phải trực tiếp bị chặt thành cặn bã đi bên ngoài vây xem những cái kia đám yêu quái cũng bị trước mắt một màn này t h ấ y c h ó n g từng cái trâu đầu ghé hai nghị l u t lên lao thốc t h i ế u khé châu mày sau đó liền đem ánh mắt đặt ở mặt đất ngay sau đó ngụy tầm từ mặt đất nhảy ra ngoài cũng thở vào một hơi đi qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ ngụy tầm khắc lao thốc t h i ế u khỏe miệng mỉm cười t í n h ngươi thắng sau đó chỉ thấy lao thốc t h i ế u thu hồi loan đao trong tay tiếp lấy bay lên không nhảy lên liền trở về chính mình thạch trên mặt ghế chúc mừng hôi mau thu được vừa đứng đến cùng tranh tài thắng lợi thấy tình huống như vậy đứng ở trên tảng đá k ê u liền tuyên bố tranh tài kết quả đem thu hoạch được hổ vương ban tặng trăm năm tiên sâm một phần k ê u thốt ra lời này xong một cái vóc người xinh đẹp nữ yêu tinh bưng lên một cái mâm gỗ hướng phía ngụy tầm đi tới mà mâm gỗ ở trong để đó chính là gốc kia trăm năm tiên sâm bất quá ngụy t â m nhìn xem mâm gỗ ở trong cái kia một gốc giống như là nhân sâm bộ dáng đồ vật lập tức cảm thấy có chút quay mắt mặc dù chỉ có đầu ngón tay phẩm chất nhưng hình dạng và tạo hình cùng mình tại trên tiên sơn trộm được cây kia nhân sâm vô cùng quen biết bất quá căn này nhân sâm bên trên chỉ có một cây mảnh c ẩ n ngụy t â m thu hồi trong lòng ngạc nhiên sau hai tay đem mâm gỗ bên trong tiên sâm cầm trong tay nữ yêu tinh thì có chút túi đầu quay người lại trở về hổ vương bên người ngay sau đó hổ vương giơ lên một cái bát rượu hướng về phía ở đây chỗ có yêu quái nhóm giảm đạo lớn sẽ tiếp tục ăn ngon uống tốt c quân quân đại, đại hoàng mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng là từ đại hội bắt đầu thời điểm giao hỏa này vẫn tại đoạn ăn để căn bản không hề chú ý trên trận xảy ra chuyện gì đại ca thứ này đưa ngươi trở lại rừng ngụy tâm đang chuẩn bị giáo dục một chút hùng nhị cái này lớn ngốc cái thế nhưng là hùng nhị lại từ trong ngực đem hôm nay tranh tài lấy được viên đan dược kia đem ra đưa ta ngụy tâm nhìn thấy hùng nhị cái phản ứng này ngược lại là có chút ngoài ý mớn từ đây hùng nhị lại nghiêm túc gật gật đầu đại ca ngươi cho ta nhiều như vậy đồ ăn ngon ta cũng phải đưa đại ca chút đồ tốt mới được ngụy tâm nghe xong lập tức hỏa khí hoàn toàn không có nhận lấy cái viên kêu kêu cái gì đoán cốt linh đan màu đen đan dược ngụy tâm thì nghiên cứu bắt đầu cái đồ chơi này xác thực và bên trong không gian miệng lớn viên kia từ tiền sơn luyện dược phòng bên trong trộn ra một viên thuốc mùi rất tương tự. Bất t quá i chương ba mươi chín sư thừa gì cánh cửa tốt h ta hùng nhị cầm lại viên kia đoán cốt linh đan sau có vẻ hơi thất lạc còn tưởng rằng bị ngụy tầm chê ngụy tâm đồng thời cũng đã nhận ra hùng nhị cảm xúc bên trên biến hóa thế là từ b ê nhưng trong k ô n gian miệng lớn phun ra một cây nhân cần cũng đặt ở Hùng nhị trong、tay. Đừng g ra tay. một sâm khó chịu, đặt cây đ ở a ư người ơ i cái bối. giao cho bảo Nguyễn Hùng nhị về sau. Hùng dâu Tâm đem sâm sau, nhị về là ậ p tức tinh thần tỉnh táo, vui vẻ đem nhân cần nuốt cần vui nhân vẻ v đem sâm o m i ệ ngụy bên trong.、Thế、nhưng n Thế g là tầm không có chú ý tới chính là cách đó không xa xem ra đang ngủ ga ngủ gật cầu yêu đại hoàng lại hiếp mắt luôn luôn lặng lẽ chú ý đến bên này sau đó ngụy tầm để hùng nhị lại đem viên kia rèn thể linh đan ăn nhìn nhìn hiệu quả gì hùng nhị cũng vô cùng nghe lời trực tiếp liền đem chọn viên thuốc nuốt vào trong miệng nuốt vào đan dựng về sau hùng nhị cũng cảm giác một c h ố lực lượng theo kinh mạch tuân gia nhập các vị trí cơ thể cuối cùng hội tụ tại xương trên đầu để toàn thân xương cốt h a n h khách rung động có đau một chút ngôi sổm dưới đất hùng nhị một bên nhắm mắt lại cảm thụ cái kia khỏa hiệu quả của đan dược một bên hướng ngụy tầm miêu tả lên cảm thụ của mình xương cốt vang lên rất lâu hùng nhị trong cơ thể cái kia c ô cảm giác khó chịu cũng biến mất theo sau đó hùng nhị đứng dậy tại nguyên chỗ hoạt động một chút thân thể chính mình xác thực cảm giác thân thể giống như bền chắc không ít đồng thời sức lực cũng biến lớn rất nhiều ngụy tầm thông qua tầm linh đồng xem xét phát hiện hùng nhị trong thân thể linh khí điểm sáng tăng nhiều một chút đồng thời toàn thân xương cốt vị trí cũng có tầng một t h ô n g thả linh khí điểm sáng ba o khỏa sau đó ngụy tầm đem giải thi đấu bên trong thắng được thối yêu t i ể u đem ra cái đồ chơi này lúc ấy nghe bên người yêu q u á i nói uống xong đồng dạng có thể tăng cường tu vi trợ giúp rèn luyện yêu đan ngụy tầm cho hùng nhị cầm một bình lại để cho hùng nhị cầm một bình giao cho một bên ngủ ngon cầu yêu đại hoàng còn lại một bình thì lưu cho sau này mình uống sau đó ngụy tầm liền ngồi tại trên tảng đã bắt đầu nghiên cứu cái t i ê một gốc lấy được trăm năm tiên nhân tham Cái này một gốc trăm năm tiên sâm hoàn toàn chính xác cùng mình tại trên tiên sơn đạt được cây kia nhân sâm vô cùng quen biết chỉ bất quá nó trên thân tích chứa linh lực lại khác nhau rất lớn trăm năm tiên sâm cùng mình lấy được nhân sâm kia tương đối tựa như là một cái tiểu bất điểm như thế không thấy được suy tư một lát sau ngụy tầm đem cái này một gốc tiên sâm tách ra thành hai nửa sau đó đem bên trong một nửa đưa cho thỏ đầu ra tứ nương tứ nương dùng cái mũi ngửi ngửi sau thì một ngụm n g ư ớ vào ngụy tầm thì ăn một nửa khác sau đó ngụy tầm nhắm mắt lại đi thăm dò nhìn trong đầu thanh tiến độ nửa cái tiên sâm chỉ tăng trưởng hơn năm ngàn chút tu vi chỉ so với chính mình bên trong không gian miệng lớn viên kia nhân sâm một đầu nhân sâm cần nhiều một chút mà thôi phẩm chất ngụy tầm nhỏ giọng chửi bậy một câu nhưng vào lúc này không biết hồ lao lúc nào đến đến khu này trong rừng nghe được ngụy tầm chửi bậy sau g i ả n g đạo cái này trăm năm tiên sâm nhưng là phi thường hy hữu linh thảo ngươi lại còn nói phẩm chất nghe được hồ lao âm thanh ngụy tầm lập tức trong lòng g i ậ n mình vậy mà không có phát hiện hồ lao lúc nào đến đây thiếu nhân bái kiến hồ l a o ngụy tầm lập tức đứng dậy hướng về phía chậm rãi đi tới hồ lao ô quyền ha, ha ha hồ lao lại khẽ mỉm cười nói cái này trăm năm tiên sâm thế gian ít có h ổ vương nếu là biết ngươi như thế đánh giá sợ rằng sẽ tức giận đến không được không dám không dám ngụy tầm kiến thức qua h ổ vương hẹp hòi sau lập tức nói liên tục xin lỗi tiểu nhân nói phẩm chất tầm thường chỉ nói là mùi vị của nó mà thôi cũng không phải là nói nó không được và ngươi chỉ đùa một chút thôi h ổ lao d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua nơi xa nằm ngáy ho ho hùng nhị và đại hoàng sau đó quay đầu đối ngụy tầm tiếp tục g i ả n g đạo ngươi biểu hiện hôm nay ngược lại để ta l a o mắt mà nhìn v ậ n khí tốt thôi ngụy tầm không biết hồ lao đến lúc này muốn làm gì đành phải tận lực bảo trì địa thấp vẫn khí cũng không thể nhờ ngươi thắng được tranh tài c hồ, bộ bộ hồ lao lời nói đề nghị n n tầm có chút không biết trả lời như thế nào thầm nghĩ lấy còn không bằng lúc ấy điểm tâm sáng nhận thua cho thỏa đáng mặc dù ngươi tu vi bình thường sẽ không pháp xem ra lại không ít hồ lao trầm rãi tiếp tục kể chắc hẳn ngươi không phải lớp người quê mùa xuất sinh dám hỏi sư thừa dì môn nghe đến đó ngụy tầm trong đầu phi tốc suy tư xem ra cái này hồ lão là nhìn ra trên người mình không giống bình thường cho nên đặc biệt tớ i tưởng muốn biết rõ ràng nguyên nhân bất quá xem ra hiện tại hồ lão là đem nguyên nhân quy kết cùng mình khả năng có lợi hại gì sư phó cho nên mới có những này b ả n sự thế là ngụy tầm đành phải thì s â n núi xuống lửa vẫn là y ê u thú thời điểm hoàn toàn chính xác bái sư phó khó trách như thế hồ lão khẽ gật đầu sau đó hỏi tất nhiên đã bái sư vì sao lại muốn tới ta hắc hổ sơn nương nhờ vào sư phụ ta bất hạnh bị một đám nhân loại tu sĩ giết chết liều chết đem ta hộ tống xuất hiện ngụy tâm giờ phút này diễn kỹ phá trần vậy mà trong mắt ngậm lấy ba phần n h i ệ t lệ đồng thời nói lên nói lao đến không có chút nào cả l ă m tiểu nhân ta cùng đường mặt lộ cho nên nghe nói hồ đầu sơn đại danh về sau liền cố ý chạy đến nương nhờ vào nghe được ngụy tâm lý do này hồ lao chân mày hơi nhĩ lại sau đó chậm rãi g i ả n g đạo nhân loại tu sĩ s á t thực đắng giận chỉ bất quá bây giờ ngươi có thể yên tâm những người kia tuyệt đối không dám tới đến hồ đầu sơn náo h sự đa tạ hồ lao trần an ngụy tâm giả ý lao lao khỏe mắt nước mắt tiếp tục giằng đạo nếu không phải hồ sơn che chở tiểu nhân ta chỉ sợ cũng thai kiếp khó tho bất quá tại ta hổ đầu sơn phương viên vài trăm dặm đất trong phạm vi có thể dạy dỗ ngươi loại này dị bẩm thiên phú đồ đệ hồ lao nói tiếp nói sư phó ngươi đến tột cùng là cái gì danh hiệu cái gì hóa hình thành yêu cũng không biết ta nhưng từng nghe nói qua sư phụ ta cũng không phải là chung quanh đây yêu quái ngụy tâm tiếp lấy biên tạo đó là từ một cái tên là hoa quả sơn địa phương mà đến tên là tôn n g ộ không hoa quả sơn nghe được cái này địa danh hồ lao trên mặt nổi lên một tia không hiểu làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ta đây cũng không biết cụ thể ở đâu ta cùng sư phó thời gian cũng không dài ngụy tâm nói đến đây biết không thể tiếp tục hướng k ỹ càng mà nói không phải vậy thì dễ dàng để lộ thế là chỉ đến tiếp tục bắt đầu diễn kịch bực mặt tốt như xa và hồi ức một mặt bi thống trông thấy ngụy tâm cái bộ dáng này hồ lao thở dài một hơi sau đó giàn g đạo đã như vậy thì không đề cập với ngươi những này chuyện thương tâm ngụy tâm nặng nặng nhẹ gật đầu ta lần này tới tìm ngươi chủ yếu bởi vì là một chuyện hồ lao vào lúc này mới nói về trọng điểm còn xin hồ lao phân phó ngụy tâm thấy thế đành phải thu hồi cảm xúc hôm nay nhìn thực lực ngươi không tầm thường tiếp tục lưu lại cái này phía sau núi tuần sơn thật sự là quá khất tài hồ lao từ từ mà nói nói lao phu chuẩn bị để ngươi làm cái giáo đầu phụ trách ra ngoài đi săn cho chúng ta trong núi cung cấp thức ăn nghe được đề nghị này ngươi tâm vốn muốn tự tuyển nhưng lại bị hồ lao vượt lên trước giảng đạo trở thành giáo đầu về sau ngươi liền có thể mang theo thủ hạ yêu quái tại cái này hát h ổ sơn phạm vi vài trăm dặm trong đất tự do hành động không có chút nào ngăn cản chỉ cần đúng hạn đem đồ ăn mang về là đủ chương bốn mươi đem ngươi trôn nghe được có thể tại hát h ổ sơn phạm vi vài trăm dặm trong đất tự do hành động ngụy tầm ngược lại là hứng thú so với cả ngày ố n tại cái này một mảnh nhỏ núi rừng bên trong có thể mang theo một đám yêu quái chạy khắp nơi giống như càng thêm không sai đồng thời trọng yếu nhất chính là hồ lao ánh mắt nhìn lên tới giống như có lẽ đã quyết nghị an bài như vậy nếu là mình không đáp ứng thế nhưng là bác hồ lao mặt mũi đi qua trước đó và cái kia lao thốc thiếu tướng quân giao thủ ngụy t â m cũng biết rõ chính mình và tướng quân cùng với yêu vương trên thực lực trên lệnh cho nên vẫn là trung thực nghe mệnh lệnh tương đối tốt thiểu nhân tuân mệnh ngụy t â m ôm quyền đồng ý hôm nay thời điểm không còn sớm ta ngày mai liền sẽ mang mấy cái tiểu đội tới giao cho người thống lĩnh hồ lao nhẹ gật đầu sau đó nói đến lúc đó ngươi liền có thể mang theo đội ngũ đi ra tuân、mệnh. ngụy tâm lần nữa gật đầu ống quyển sau đó hồ lão liền cơ cơ ống tay áo chậm dại hướng phía rừng bên ngoài đi đến mãi đến hồ lão thân ảnh biến mất ngụy tâm lúc này mới thở dài m ộ t hơi lần này nhưng rốt cục không cần mỗi ngày ăn cá lúc này tứ nương từ ngụy tầm gãy thò đầu ra phun r a đỏ tươi lưỡi rắn hình như phi thường cao hứng so sánh ta còn là ưa thích nhàn nhã một điểm cuộc sống ngụy tầm núi nhưng sau đó xoay người quay trở về chính mình trong hang động hùng nhị và đại hoàng cũng ưa thích ngủ ở bên ngoài cho nên cái huyệt động này mặc dù xem ra không lớn nhưng đầy đủ ngụy tầm và tứ nương hai cái yêu quái ngủ ở bên trong bất quá đối với tứ nương mà nói giống như càng ứ a thích thời gian dài bảo trì rắn giá vẻ cho nên nếu là từ ngoài động hướng phía bên trong nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy ngụy tầm bên người c u ộ n lại một đầu hắc mãng đại xà tại trong hang động ngụy tầm ngồi chung một chỗ bằng thẳng trên tảng đá từ bên trong không gian miệng lớn phun ra viên kia hương vị giống như là đoán cốt linh đan đan dược bạn ở một bên tứ nương thấy thế khó được lại biến thành hình người đem cái chán bông xuống mái tóc bàn đến sau thai thì ngồi ở ngụy tầm bên người đại ca ta luôn luôn có một vấn đề phi thường tò mò tứ nương n ữ khí có chút h ế u kỳ cẩn thận hỏi làm sao cảm giác ngươi có không ít thần kỳ đồ vật luôn có thể xuất ra một số vật mới mẻ xuất hiện kỳ hỉ ngụy tâm cười hh sau đó g i ả n g đạo tại gặp được các ngươi trước đó may mắn đi qua một chuyến tiên sơn ngụy tâm ngược lại cũng không có đối tứ nương nói dối nhưng cũng chỉ nói một cái đại khái nói cách khác đại ca ngươi những vật này đều là từ trên tiên sơn đạt được tứ nương dùng một cái tay chống đỡ cái đầu tò mò hỏi một câu đương nhiên ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó giơ tay lên bên trong đan dược hướng phía tứ nương đưa tới lỗ mũi của ngươi so với ta linh nhìn xem ngươi có thể hay không đoán được đan dược này có cái gì hời bí tứ nương nghe xong cũng không khắc hai cây trắng non n g ó n tay thon dài đem đan dược cầm tới liền đặt ở dưới mũi cẩn thận người người đan dược này so với ngốc cầu hùng lấy được cái viên kia muốn thuần túy không ít tứ nương cũng chỉ là nhàn nhạt vừa nghe liền phát hiện khác nhau bất quá cảm giác bên trên hẳn là thuộc về một cái loại hình đan dược ta lúc ấy đ ạ t được những đan dược này thời điểm cũng không biết bọn hắn có công hiệu gì ngụy tâm nói chuyện đồng thời nhắm mắt kiểm tra một hồi trong đầu thanh tiến độ lúc này thanh tiến độ bên trên biểu hiện đoán thể cảnh tầng một bảy trăm tám mươi năm nghìn bốn trăm năm mươi một triệu cách cách đột phá tầng tiếp theo cảnh giới còn kém hơn hai mươi vạn dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện chỉ cần chừng bảy ngày li bất quá nhìn xem vừa mới hùng nhị ă n viên kê đoán q u ố t linh đan về sau tu vi được tăng lên như vậy mình bây giờ trong tay viên đan dược này hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn duy nhất ngụy tầm lo lắng chính là sợ cái đồ chơi này ăn có cái gì tác dụng phụ dù sao cũng là dược ba phân độc cũng không biết đan dược này đến cùng phải hay không chính mình tưởng tượng bên trong như thế mà ngụy tầm sở dĩ dám đem thứ này ngay trước t ứ nương mặt lấy ra chủ yếu cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này ở t r u n g sâu đã vô cùng tín nhiệm tứ nương đại đa số thời điểm đều là hóa thành tiệu xà tàng tại y phục của mình phía dưới đồng thời tứ nương đã sớm biết ngụy tầm bên trong không gian miệm lớn thả không ít đồ tốt nếu như tứ nương có cái gì ý đồ xấu có vô số một cơ hội có thể tại trong quần áo đối ngụy t â m phát động một k í c h trí mạng nhưng tứ nương cũng không có làm như thế ngược lại mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm thì nút ở trong quần áo nhắm mắt lại ngủ ngon mặc dù hóa thành nhân hình về sau sư nương xem ra vô cùng yêu mị nhưng tâm tư bên trên lại có chút đơn thuần cũng tỉ như còn chưa hóa hình thời điểm chính mình đem thợ săn dẫn tới nàng sơn cốc cổng kém chút để hắn trở thành con mồi có thể coi là nàng đến biết chuyện đã xảy ra lại cũng không nghĩ tới ngụy tầm lúc ấy chỉ là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi mà thôi chính là ngụy tầm lúc ấy không nghĩ tới tứ nương trị liệu năng lực khôi phục mạnh như vậy bị đánh bại về sau còn có thể đứng lên tới đại ca ngươi nếu là không dám ăn thì cho ta tứ nương chống đỡ đầu ở một bên c ư ờ i h i ế p mắt nhìn xem ngụy tầm cũng đem trong tay đan dược trả lại cho ngụy tầm nếu không hai chúng ta một người một nữa ngụy tầm đem đan dược nhận lấy đưa ra như thế một cái đề nghị cái này không quá được thôi tứ nương nghe xong có chút n h ữ n mày ta nhưng nghe nói đan dược này phân lượng đây đều là phối hợp tốt ăn một nửa khả năng không chỉ có không có hiệu quả ngược lại dễ dàng có chút vấn đề khác thật là làm cho ta đầu lớn ngụy tâm lúc ấy từ luyện dược phòng ở trong nhưng mang đi không ít đ ă n g dược nhắm mắt tại đều có thể không gian bên trong xem xét tối thiểu cũng có ba bốn mươi k h ỏ a hơn nữa mỗi một k h ỏ a cũng không giống nhau hơn nữa cũng không biết bọn hắn có làm được cái gì ăn đi sẽ không có chuyện gì t ứ nương đôi mắt nhẹ nháy hiện thị rõ lộ vẻ quyến rũ ngươi nói ta nếu là ăn cái đồ chơi này bạo thể mà chết làm sao bây giờ ngụy tâm lo lắng đất kể một câu như vậy nếu là đại ca ngươi bạo thể mà chết tứ nương khỏe miệng cười yếu ớt nói cái tia tứ nương ta khẳng định tìm một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương đem người trôn ngụy tâm làm sao cũng không nghĩ tới tứ nương trả lời một câu như、vậy. Lập t sao. Sao ngươi ngụy t ầ m hít sâu một hơi đem trong tay đan dược đặt ở dưới mũi lại ngửi ngửi sau đó quyết định một ngụm đem đan dược nuốt vào trong bụng làm viên đan dược này theo hết hầu tiến vào trong dạ dày ngụy tâm lập tức ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại sử dụng yêu tu tâm quyết bắt đầu vật khí quả nhiên là một giây sau tiến vào nhập thể nội viên đan dược kia trong nháy mắt liền hóa thành vô số năng lượng theo trong cơ thể kinh mạch chạy sôi đến toàn thân không giống với trước đó ăn những cái kia tiên căn linh thảo lấy được linh khí cũng chỉ ở trong kinh mạch lưu chuyển cái này đan dược ăn hết về sau thả ra linh khí năng lượng biết xuyên thấu qua kinh mạch đã đến cốt tủy trong nháy mắt liền đem ngụy tầm toàn thân xương cốt cọ rửa khanh khách rung động liền như là trước đó hùng nhị như thế nhưng lại so với hùng nhị ngay lúc đó phản ứng hung manh nhiều lắm ngụy tầm cố nén kịch liệt đau nhức cắn răng kiên trì chỉ. chỉ cảm thấy xương cốt của mình giống như bị một cố năng lượng một tiết một tiết đập nát sau đó xương cốt tại một, tiết một tiết đất tự động chữa trị. như vậy quá trình kéo dài thật lâu ngụy tầm cũng cắn răng kiên trì đến đầu đầy mồ hôi thậm chí nguyên bản yên ổn hô hấp cũng trở nên có chút hỗn loạn chương bốn mươi mốt xuống núi đi săn nhìn thấy ngụy tầm một bộ khó chịu bộ dáng nguyên bản yên ổn tứ nương đứng ở một bên cũng có vẻ hơi lo lắng bất quá nàng lúc này cũng không thể làm những gì chỉ có thể ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi loại này đoán cốt linh đan là tăng cường tu vi đồng thời cải tạo thân thể nhất định phải dựa vào chính mình mới có thể gắng gượng qua tới như vậy kịch liệt đau nhức ngụy tầm không biết kéo dài bao lâu chỉ biết là sau khi mở mắt ngoài động từ trạm vạm tối biến thành đêm khuya. Đại ca ngươi tính, tứ nương luôn luôn trông coi ở bên người trông thấy ngụy tầm mở to mắt lúc này mới thở dài một hơi hô bên hai nghe được tứ nương quan tâm âm thanh ngụy tâm lúc này mới cảm giác một lần nữa sống lại cũng từ miệng bên trong p h u n ra một ngụm trọc khí cảm giác thế nào tứ nương tại bên cạnh quan tâm mà hỏi nói không ra ngụy t â m còn không có từ cái kia gãy xương thống khổ bên trong lấy lại tinh thần cái loại cảm giác này thật sự là khó mà hình dung giống như là có đồ vật gì từ trên người n g ư ờ i đem xương cốt nghiền ác đồng thời lặp đi lặp lại nghiền ép sau đó ngụy tâm nhắm mắt lại xem xét trong đầu thanh tiến độ không nghĩ tới lúc này lại nhưng đã làm chính mình đột phá đến đ o á n thể cảnh giới nhị t ầ n g đ o á n thể cảnh nhị t ầ n g không hai triệu hai trăm vạn ngụy tâm nhìn thấy mới thanh tiến độ sau có chút thở dài trong đầu lại xuất hiện công pháp mới tuyển hạng cự đại hóa hình thể trở nên càng lớn sinh mệnh và sức ăn cũng lấy được phải tăng r a k h ó i thiết t r ả o mọc ra như là k h ó i đao như thế lợi t r ả o co dối tự nhiên phiên giang thuật ở trong nước có thể khống chế dòng nước nhanh chóng g h é qua hơn nữa có thể dưới nước hô hấp xuân phong suy có thể thổi ra một n g ụ n để thực vật nhanh chóng sinh trưởng linh khí hóa hình thuật có thể tùy ý hóa thành nguyên hình thập lý truy tung có thể thi triển công pháp này n g ư ờ i được mười dặm phạm vi bên trong các loại mùi vị thuận phong diệu nhĩ thính lực có thể đạt được trong nháy mắt tăng cường nghe được các loại nguyên bản khó mà phát giác âm thanh xem đến phần sau xuất hiện ba cái công pháp mới tuyển hạng ngụy t â m cẩn thận suy tư một lát sau lựa chọn thập lý truy tung và thuận phong diệu nhĩ hai cái này công pháp hai tên này mặc dù không có cách nào trực tiếp tăng cường thực lực của mình thế nhưng lại có tác dụng lớn về sau chính mình phải chịu trách nhiệm trong núi đồ ăn cung cấp nhiệm vụ có hai cái này công pháp đầu tiên liền có thể để cho mình càng thêm làm ít công to mà còn lại một lựa chọn ngụy tầm cũng không có lựa chọn hóa hình thuật mà là lựa chọn phiên gian thuật có thể tại dưới nước tùy ý hô hấp môn công pháp này phi thường hữu dụng vốn là ngụy tầm nguyên hình chính là một con chuột mà thôi không giống t ứ nương như thế nguyên hình là một cái da đen đại mãn g hóa thành nguyên hình về sau chiến lược có có thể được tăng lên chính mình biến thành nguyên hình cũng không có cái gì đại dụng hơn nữa thật không dễ dàng biến thành hình người ngụy tầm thật sự là không nghĩ lại thành là một con chuột ba cái công pháp lựa chọn hoàn tất ngụy tầm cái này mới một lần nữa mở to mắt đa tạ tứ nương ngươi ở bên cạnh ta trông coi mở mắt về sau ngụy tầm liền từ bên trong không gian miệng lớn lột xuống hai cây nhân s â m cần cái này hai cây liền xem như với tư cách đắc tạng tứ nương trông thấy cái này hai cây nhân s â m cần ngược lại cũng không có k h á c khí chỉ là giảng đạo đại ca ngươi vật này là ăn không hết sao làm sao cảm giác đã lâu như vậy ngươi còn có tứ nương xác thực nghĩ mãi mà không rõ chân quý như thế đồ vật đều là có thể trông thấy ngụy tầm lấy ra giống như liên tục không ngừng như thế mà ngụy tầm nhắm mắt lại xem xét miệng lớn không gian bên trong người kia tham gia về sau phát hiện người ở phía trên dâu xâm thật ra thì không còn lại bao、nhiêu. tứ h ô sơ g i nương cũng phát hiện điểm này thế là đưa ra nghi vấn của mình mặc kệ là cái gì tiên thảo linh quả không đều là có linh khí bồi dưỡng mà đến mà ngụy tầm ngược lại là không có suy nghĩ nhiều thật ra thì đều không khác mấy sau đó tứ nương liền đem hai cây nhân s â m cân nuốt vào trong miệng nhắm mắt tiêu hóa trong chốc lát liền lại lần nữa hóa thành một đầu hát xà mà ngụy t â m đi qua vừa mới viên đan d ư ợ c kia dày v ò cũng đã mệt mỏi không được cho nên liền nằm tại một đoàn cỏ khô phía trên ngủ thật say tứ nương hóa thành hát xà bàn ở một bên đồng d ạ n g nhắm mắt nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau ngụy t â m vừa mới tỉnh lại từ trong động đi ra chuẩn bị hoạt động một chút thân thể lúc trong rừng liền đi tới một đám yêu quái ngụy t â m nghiêng đầu nhìn lại có chừng tầm mười con đều là chút hóa hình không đến bao lâu tiểu yêu hôi mao giáo đầu vào lúc này một cái quen thuộc yêu quái đi tới ngụy t â m trước mặt ngụy t â m nhìn lại phát hiện lại là mang theo chính mình lên núi cái kiên lão sơn dương đại giác cái khác yêu quái xem ra cũng đều là nửa tu thành yêu bộ dáng bộ dáng gì cũng có các ngươi đây là ngụy t â m nhìn thấy những n à y yêu quái tới không nhịn được hỏi chúng ta là hồ lao kêu đến đại giác cười ha hà g i ả n g đạo hồ lao nói về sau ngươi chính là chúng ta đội trưởng để cho chúng ta đi theo ngươi xuống núi đi săn ta đã biết ngụy t â m thở dài một hơi không nghĩ tới hồ lao sắp xếp nhanh như vậy vậy chúng ta lúc nào lên đường đại giác cười ha hà hỏi、ừ. Nguy từ hát hồ sơn bên trên xuống tới về sau đại giác cùng sau lưng ngụy tầm chúng ta ra ngoài đi săn mỗi ngày trừ bỏ chính mình ăn uống bên ngoài còn cần hướng về trên núi đưa ra chí ít hai trăm cân đồ ăn làm sao lại để cho ta tới làm chuyện này ngụy tâm lẩm bẩm một câu chính mình cũng mới lên núi không đến bao lâu cái gì cũng chưa quen thuộc thì để cho mình làm giáo đầu làm chuyện này cái kia còn không phải bởi vì trước mấy ngày nguyên bạn phụ trách đi săn giáo đầu bị một con yêu thú giết chết đại giác lại chậm rãi nói về nguyên nhân lúc ấy bởi vì con yêu đại hội lập tức bắt đầu hổ vương vì trên đại hội đồ ăn đầy đủ đột ầ y đủ đ nhiên tăng lên không ít đi săn nhiệm vụ ngay lúc đó cái kia giáo đầu vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lại loi một mình đuổi theo một con yêu thú thế nhưng lại bởi vậy bỏ mạng đại giác nói đến đây không khỏi thở dài một hơi sau đó cùng vị kia giáo đầu cùng một chỗ đi săn tiểu yêu nhóm cũng đều liên tiếp mất mạng không phải vậy chúng ta những n à y tuần sơn tiểu yêu nơi nào có máy sẽ cùng theo xuất hiện đi săn yêu thú nào thế mà có thể phản xác yêu quái ngụy tâm tò mò hỏi căn cứ duy nhất còn sống trở về cái kia yêu quái kể rõ đại giác nhớ lại giảng đạo tựa như là một cái đại thủy như xem ra không có gì đặc biệt chỉ là hình thể khổng lồ xem ra chất thịt rất nhiều cho nên mới hấp dẫn cái kia giáo đầu đuổi theo chương bốn mươi hai phía tây hồ nước đại thủy như nghe đến đó ngụy tâm ngược lại là hứng thú ngươi biết tại vị trí nào sao Đối mặt tâm vấn đề này, đại ố i mặt Tâm Nguyễn vấn này, đề đ giác đột nhiên có chút gãi gãi cái cái h bận tâm hiển nhiên là đối với tin đồn này bên trong đại thủy ngư vô cùng hoảng sợ chúng ta cộng lại mười cái yêu quái ngụy tâm lại cười nói đối mặt một con yêu thú cảnh giới thủy ngư mà thôi nếu là cái này cũng bắt không được chúng ta yêu quái này nên được cũng quá thất bại đi đại giác lần này mang đến ba cái yêu quái tiểu đội hết thể mười cái yêu quái tăng thêm ngụy tầm nguyên bản dẫn đầu hùng nhị và đại hoàng hai cái không tính từ nương cũng có mười ba cái hóa hình yêu quái ngụy tầm cũng không tin còn có cái gì yêu thú có thể lợi hại như vậy nhìn thấy ngụy tầm ánh mắt kiên quyết như thế đại giác chỉ tốt thành thật khai báo ta cũng chỉ biết là đại khái p h ạ m vi giống như ngay tại phía tây một cái hồ lớn bên cạnh cách nơi này đại khái chín khoảng mười dặm đường vậy thì tốt chúng ta liền đi nơi đó ngụy tầm nói xong liền dẫn đội ngũ hướng phía phía tây mà đi hùng nhị và đại hoàng theo sát phía sau vừa mới gia nhập vào đám yêu quái thì theo ở phía sau bởi vì hát hồ sơn yêu quái phần đ cho nên hát hổ sơn hai ba mươi dặm đất trong phạm vi g i ã thu linh thú yêu thú những này cũng ít đến thương cảm muốn thu hoạch được đồ ăn cũng chỉ có thể hướng chỗ xa hơn đi mới được trên đường đi ngụy tầm tỉnh h thoảng liền sẽ sử dụng thuận phong rượu nhĩ và thập lý truy tung hai cái công pháp chú ý xung quanh tình huống v ậ n khí tốt còn có thể phát hiện một hai con ẩ n nút trong rừng g i ã t h u hoặc là linh thú bất quá phần lớn đều là không có mấy cân thịt tiểu động vật cho nên ngụy tầm cũng khó được hoa t ố n sức đuổi theo bất quá tại đi hướng phía tây cái kia hồ nước trên đường ngụy tầm vẫn là mang theo tầm mười con yêu cái thành công vây bắt một đầu toàn thân thịt mỡ hát mao ra ch thập ố i t lý truy tung môn công pháp này vẫn là vô cùng thuận tiện có thể gửi được phương viên mười dặm các loại mùi vị bất quá bây giờ còn không thuần thục nhưng là ngụy tầm tối thiểu có thể làm đến đem phương viên ba dặm phạm vi bên trong mùi phân phân biệt rõ ràng vừa mới cái kia hắc mau giã chư trên người có rõ ràng heo mùi khai mạ cho nên mới không thể tránh thoát ngụy tầm nổi bắt mà thuận phong diệu nhĩ trước mắt ngụy tầm có thể nghe được chí ít hai ba dặm bên trong một số nhỏ bé âm thanh mặc dù khoảng cách càng xa nghe vào càng mơ hồ nhưng là những cái kia cách không xa g i ã thú trong rừng ghé qua tiếng bước chân lấy và thân thể cùng lá cây bụi có ma sát âm thanh cũng đều chạy không khỏi ngụy tầm lỗ thai dùng hai cái này kỹ năng đến đi săn quả thực là đại tài tiểu dụng bất quá hai cái này công pháp đồng dạng vô cùng tiêu hao linh lực cho nên cũng không có khả năng luôn luôn sử dụng chỉ có thể tại thời điểm cần thiết ngụy tầm mới sẽ sử dụng bởi vì đã trước giờ hoàn thành hôm nay đi săn nhiệm vụ ngụy tâm liền bước nhanh hơn mang theo còn lại đám yêu quái rất nhanh đã tới đại giác trong miệng nói cái kia hồ lớn bên cạnh chỉ là mặt hồ gió êm sóng lặng một chút phóng tầm mắt tới ngụy tâm phát hiện cái này hồ vẫn còn lớn một chút nhìn về phía hồ đối diện cây cối cũng trở nên có chút mơ hồ hồ này bên trong cá khẳng định không ít ngụy tâm nhìn xem bên hồ bên trên những cái kia thích hợp câu cá vị trí thì hơi xúc động nếu là hiện trong tay có một thanh cân câu khẳng định đến ngồi ở bên hồ bên trên câu một chút đối với ngụy tâm bình tĩnh như thế giá vẻ đại giác bọn hắn những này yêu quá rõ ràng mình đã hóa thành yêu quái kết quả từng cái lại sợ sệt yêu thú thật là cho yêu quái mất mặt bất quá ngụy tầm đi vào bên hồ bên trên về sau thông qua thập lý truy tung còn có thuận phong diệu nhĩ hai cái kỹ năng đến tìm kiếm trong truyền thuyết đại thủy ngưu nhưng cũng không có tìm được tung tích của nó đồng thời bởi vì cái này hồ lớn bên trên những cái kia núi rừng ở trong sinh hoạt rất nhiều dã thú và linh thú số lượng quá nhiều cho nên ngụy tầm còn khó có thể phân phân biệt rõ ràng cái gì là cái gì cứ việc tạm thời không có phát giác được đại thủy ngưu tung tích nhưng là ngụy tầm lại tại cẩn thận phân biệt phía dưới cảm giác được phụ cận những cái kia trong rừng có cái khác mấy con yêu thú tồn tại. có phải hay không đầu kia đại thủy còn cần đi qua nhìn một chút mới được. còn con phải phía phương hay không thủy nhìn Thế là tầm liền thuận khí theo hướng thú chuyển kia đại đi mới liền lại quái kia mùi qua mang Nguyễn yêu yêu ngưu đến đầu đám một Tầm từ từ hướng là lên. vị, vị bởi vì sợ sệt yêu quái tụ tập yêu khí quá đổng biết trước giờ dọa đi con yêu thú kia cho nên ngụy tầm cố ý để đám yêu quái phân tán ra đến l ấ y chính mình làm trung tâm giống như một cái lưới lớn như thế hướng phía vị trí kia vây quanh m à đi bất quá yêu thú đối với yêu khí cảm nhận vô cùng nhạy cảm không đợi ngụy t ì bọn họ tới gần tàng trong rừng yêu thú cũng đã chạy đi tốc độ cực nhanh không biết là cái gì biến thành bất quá so sánh yêu thú mà nói trong rừng những dã thú kia và linh thú thì cảm nhận yếu đi rất nhiều mặc dù không có bắt lấy con yêu thú kia nhưng lại tại vây bắt quá trình bên trong đề nghị tìm bọn họ bắt lấy một cái hoa hiệu vừa vặn nhật tiến buổi trưa tại ngụy tầm dẫn đầu dưới mấy con tiểu yêu liền đem cái này hoa hiệu tháo thành t h n g thối k h i hục kỳ hục đất ăn lên thì tươi tới bọn hắn những n à y nguyên bản đều là tuần sơn tiểu yêu bình thường có rất ít cơ hội đi săn cho nên thường ngày đều là tại chịu đói trạng thái lần này lăn lộn đến đội đi săn ngũ bên trong mới có loại này ăn no cơ hội cho nên bọn hắn cả đám đều ăn đến ăn như so sánh với hùng nhị ngược lại là lộ ra tỉnh táo rất nhiều không có giống cái kia mấy tiểu yêu như thế ôm thịt tươi t h ì gặm mà là lẳng lặng chờ đợi ngụy tầm nhóm lửa làm thịt nướng đồng thời ngụy tầm như thế một tháng kế tiếp đụa lửa kinh nghiệm cũng làm cho ngụy tầm có mới nấu nướng phương pháp trước đó thịt là trực tiếp đặt ở trên lửa nướng rất dễ dàng nướng cháy mà ngụy tầm lần này chỉ là tìm tới một cái vương b ứ c độ phiến đá sau đó đem c ủ i lửa đặt ở lượng tảng đá ở giữa phiến đá thì đặt ở trên lửa làm nóng đợi đến phiến đá mặt ngoài bước lên khói trắng ngụy tầm liền đem hoa hiệu trên người thịt mỡ nào vào phiến đá bên trên cũng lợi dụng nhiệt độ cao sau đó ngụy tâm lại đem chỉnh tề c ắ t gọn hiệu hàng thịt tại phiến đá bên trên làm lên phiến đá thịt nướng nhìn xem phiến đá bên trên thịt nướng từ từ biến quen ngụy tâm còn móc ra một cái bình nhỏ bên trong là trước đó từ nhân loại săn trên thân người vơ vét tới một tiểu bình mối u đem mối u vung đang nướng thịt bên trên về sau mùi thơm mùi thơm trong nháy mắt thì chuyển khắp toàn bộ rừng mà những cái kia chưa bao giờ thấy qua làm như thế tiểu yêu quá nhóm từng cái lập tức cảm thấy trong tay thịt tươi không thơm hùng nhị cũng hung hăng đất tại bên cạnh nuốt nước bọt lảng lặng chờ đợi ngụy tầm n ư ớ ăn đồng thời nhìn thấy ngụy tâm loại này mới thịt nướng biện pháp hùng nh còn tốt lúc ấy không có đáp ứng hổ vương đi làm h ăn cái gì thân mình không phải vậy coi như ăn không được thơm như vậy đồ ăn nhìn thấy hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều ngụy tâm trực tiếp d ố i tay cầm lên một khối sắt tốt thịt nướng ném cho hùng nhị hùng nhị thèm ăn nước b ọ t c h ả y r ò n g cầm tới thịt nướng về sau cũng mặc kệ có bao nhiêu bỏng trực tiếp liền dồn vào trong miệng có thể nghĩ sau đó hùng nhị bị bỏng đến khuôn mặt và mẹo đem miệng bên trong thịt phun ra cũng không phải nuốt xuống cũng không được chọc cho ngụy tâm không nhịn được cười hát hả mà ngụy tâm nhìn bên này đi lên nhã nhặn nhiều lắm cứ việc biến thành yêu quái ăn cơm vẫn là phải nhai k nhưng lại tại một đám yêu quái vây quanh ngụy tầm muốn đòi hỏi một ngụm thịt nướng ăn thời điểm tại cách đó không xa trong rừng một đôi màu đỏ tươi hai mắt chính gắt gao nhìn xem ngụy tìm bọn họ chờ ư ơ n tinh. g Cá chép c h sau khi ăn xong ngụy tầm liền khiến cái này tiểu yêu chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi tìm đ ạ i thủy n h ư u sự t ì n h dù sao cũng không nóng nảy cho nên chuẩn bị thừa dịp vào lúc này thật tốt tu luyện một chút tại ngụy tầm mỗi lần tu luyện yêu tu tâm quyết thời điểm quay quanh tại ngụy tầm trên thân thể tứ nương cũng sẽ mượn ngụy tầm thân bên trên phát ra sóng linh khí cùng một chỗ tu luyện tựa như là trước kia ngụy tầm còn là tiểu lao chuột thời điểm. dựa vào tiểu lê đến mượn cơ hội hấp thu linh khí thừa cơ tu luyện như thế đồng thời ngụy tầm cũng đem yêu tu tâm quyết cơ bản phương pháp giao cho tứ nương và hùng nhị cho nên tứ nương quay quanh tại ngụy tầm trên thân mượn cơ hội cùng một chỗ tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng ngụy tầm tốc độ tu luyện bất quá hùng nhị thiên phú không quá cao cho nên mỗi ngày thời gian tu luyện cũng không có cách nào quá dài đại bộ phận thời điểm đều là tại ngụy tầm lúc tu luyện canh giữ ở bên cạnh chờ ngụy tầm một phen sau khi tu luyện xong liền một lần nữa triệu tập tiểu yêu nhóm chuẩn bị đi bên hồ nhìn n h ì lại thế nhưng là làm đám yêu quái tập hợp về sau ngụy ngụy t ầ m tra xét một lần tiểu yêu số lượng phát hiện cái kia chỉ c h ừ a tóc trẻ ngôi giữa kê y ê u không thấy còn g ả kia yêu vô cùng dễ thấy hơn nữa là nửa tu thành yêu còn mọc ra một cái mỏ nhọn cho nên ngụy t ầ m đối với hắn ấn tượng vô cùng sâu thế nhưng là hỏi một vòng xuống tới vừa mới những cái kia đám yêu q u á i lại đều hỏi gì cũng không biết bọn hắn sau khi ăn xong thì đều tự tìm cái rừng nằm lấy ngủ trưa căn bản không có chú ý động tính bên cạnh sau đó ngụy t ầ m liền khiến cái này tiểu yêu nhóm giải ra tìm kiếm cái này kê y ê u cũng để bọn hắn kêu gọi c kê â yêu tên không tử người ở chỗ nào mau ra đây chuẩn bị xuất phát đám yêu quái trong rừng khắp nơi tìm kiếm nhưng chậm chạp đều không có cái này cây yêu đậu tính mãi đến ngụy tầm sử dụng tập lý truy tung môn công pháp này mới tại cách đó không xa một cái trong rừng tìm được một vũng máu cùng với mấy cây rơi xuống lông gà xem bộ dáng là bị giết hại nha ngụy tầm sắp tán đi ra đám yêu quái gọi sau khi trở về liền theo hết u y m ù i vị hướng về một phương hướng từ từ tìm tòi đồng thời một đường hướng cái hướng kia đi một đường đều có thể trông thấy nhỏ rơi xuống đất huyết cũng mà còn có đầy đất lông gà phát hiện đồng bạn bị giết hại đi theo ngụi tầm cái kia mấy tiểu yêu quái nhóm cả đám đều khẩn trương đến không được đều là tại trở thành yêu thú về sau cưỡng ép thôi hòa yêu hoạch thành yêu hắn thực lực chỉ sợ cũng không bằng một chút thiên phú tốt yêu thú cuối cùng tại ngụy tầm tìm kiếm giới tại một mảnh trong rừng phát hiện đã bị ăn đến chỉ còn khung xương kê yêu chơi ạ đây là cái quái gì làm sẽ không phải là đầu kia thủy ngư đi mấy con tiểu yêu tại s a u l ư n g nghị luận ầm ĩ bất quá ngụy tầm lại tỉnh táo ngồi sồn người xuống sờ lên trên đất huyết phát hiện c ố này kê yêu bị ăn đến chỉ còn lại có khung xương còn vô cùng mới mẻ lập tức nhũ mày ăn hắn món đồ kia chỉ sợ vừa đi không lâu ngụy tâm sử dụng thuận phong rượu nhĩ muốn nghe rõ ràng chung quanh có động tinh gì nhưng cũng không có phát hiện cái gì khác thường chỉ là chút bình thường côn trùng tê u vang điệu tê u đến tột cùng là cái gì ngụy tâm lại nếm thử sử dụng thập lý truy tung nhưng vẫn không có n g ử i được kỳ quái mùi vị cái này để ngụy tâm cảm giác được kỳ lạ nếu như nói chỉ là bình thường yêu thú gây nên như vậy không có khả năng thoát khỏi ngụy tâm hai cái này công pháp tìm kiếm được rồi ngụy tâm lắc đầu chuẩn bị không tiếp tục để ý việc này dù sao cái này hắt hổ sơn ngẫu nhiên chết một cái yêu quái cũng rất bình thường lại thêm món đồ kia lại giỏi về ẩn tảng Nó sau đó liền dẫn tiểu yêu nhóm hướng phía cái kia lũ lụt hồ mà đi đi vào bên hồ nước bên trên ngụy tầm lục soát một vòng vẫn là không có tìm tới đại thủy ngưu tung tích cuối cùng ngụy tầm đem ánh mắt đặt ở trên mặt hồ thiên kia sẽ không phải trong nước đi ngụy tầm gãi gãi cái cầm liền có chủ ý vừa tốt chính mình trước đó học được phiên giang thuật hiện tại vừa vặn có cơ hội thử một chút cho nên ngụy tầm để tiểu yêu nhóm canh giữ ở bên bờ c đồng thời phiên giang thuật lớn nhất hiệu quả là lợi dụng linh khí chế tạo ra có thể hô hấp không khí tới khiến cho ngụy tầm có thể tại dưới nước hô hấp bởi vì nước hồ vô cùng thanh tịnh không có nhận đến ô nhiễm ngụy tầm tại dưới nước cũng có thể thấy rõ ràng cách đó không xa tình huống dưới nước có rất nhiều cá so trước đó ngụy tầm chỗ ở cái kia dòng suối nhỏ trong đầm cá béo đẹp rất nhiều trừ cái đó ra bởi vì tại c ò dưới nước thuận phong diệu nhĩ và thập lý truy tung không cách nào sử dụng ra hiệu quả ngụy tầm chỉ có thể dựa vào mắt thường khắp nơi tìm kiếm vốn là coi là đáy hồ cũng chỉ có những ngày thức ăn thủy sản thế nhưng là ngụy tầm bơi nhanh đến trong hồ nước ở giữa thời điểm vậy mà phát hiện đáy hồ có một tòa dùng tảng đá lũy thế mà thành phòng đó là cái gì ngụy tâm nhìn về phía tòa kia thạch ốc lập tức hơi kinh ngạc đồng thời mơ hồ cảm giác cái kia trong phòng có cái gì đ ồ vật ghê gớm ngay tại ngụy tâm cẩn thận hướng phía thạch ốc đến gần thời điểm thạch ốc ở trong vậy mà hướng phía ngụy tâm bay tới một cục đá ngụy tâm thấy thế lập tức nghiêng người né tránh nhưng tiếp theo mà đến lại là mấy cục đá hướng chính mình phong tới ngụy tâm chỉ phải tiếp tục né tránh mà là trong phòng bắn ra tảng đá cái thân ảnh kia thấy mình đòn công kích này vô hiệu thế là mới từ trong nhà bơi xuất hiện ngụy tâm nghe được động tĩnh chuyển mắt nhìn đi vậy mà phát hiện là một cái trên thân mọc da không ít ngầm vẫy màu đỏ lý ngư tinh lý ngư tinh hình người h trừ liêu trên người vẩy màu đỏ và miệng hai bên hai cây dâu cá bên ngoài còn lại vị trí cũng và người không hề khác gì nhau ngươi là yêu quái gì vậy mà sông phủ đệ ta lý ngư tinh cầm trong tay một thanh trường thương sắc mặt nghiêm túc chất vấn không nên hiểu lầm ngụy tầm nâng lên hai tay ra hiệu không có vị trí ta đến hồ này phía dưới tới là muốn tìm tìm một đầu thủy ngưu biến thành yêu thú ngươi tìm hắn làm gì lý ngư tinh n g h e đ ư ợ c ngụy tầm mục đích lập tức mặt â m trầm yêu thú kia trước đó vài ngày r ế t chúng ta hát hổ sơn không ít yêu quái ngụy tầm từ từ mà nói, nói ta chính là tưởng đến xem là dạng gì yêu thú có thực lực như vậy không nghĩ tới lý ngư tinh lại mở miệng phản bác hắc b ì nhưng không có giết bọn hắn là chính bọn hắn chết chính mình chết nghe được câu trả lời này ngụy tâm lập tức n h ũ n mày làm sao lại chính mình chết đâu ta làm sao biết lý ngư tinh lạnh hừ một tiếng nói hắc b ì trở về nói lúc ấy mình bị mấy cái yêu quái để mắt tới vẫn chạy trốn thế nhưng là những cái kia yêu quái đổi tới một nửa liền không có động tính chờ hắc b ì trở về xem xét cái kia mấy cái yêu quái đã chết vừa vặn vào lúc này lại có một cái yêu quái chạy đến xem đến hắc b ì tưởng rằng hắc bị giết đồng bạn của hắn lập tức liền bay đầu liền chạy hắc bị sợt bị trả thủ cho nên mới cho đi、à. nghe được cái này ngụy tầm mới minh bạch qua đến chẳng thể trách cái kia đổi bắt đại thủy ngưu yêu quái giáo đầu sẽ chết trong rừng n g u y ê n lai、like、cũng không phải là đại thủy ngưu gây nên nhưng có phải hay không đại thủy ngưu làm thì là ai đâu chẳng lẽ là hôm nay trong rừng giết kê yêu cái kia ngươi như là không tin lời nói của ta tưởng đến đem cho các ngươi hát hổ sơn yêu quái báo thủ lý ngư tinh nói xong thì hoành nắm trường thương làm xong chiến đấu tư thế như vậy thì tìm ta đi chương bốn mươi b ố hôm nay về trước đi báo thủ ngược lại là không tính là ngụy tầm nhưng không có làm ra động thủ dự định vậy ngươi tìm đến là muốn làm gì lý ngư tinh vẫn duy trì cảnh giác Năm thế ạ i trường t ư ngược cười nhưng được ngươi ơ n trong không bông muốn niu. Nguy bình thản nghe nói g những tay tìm thủy tâm ta thay t ra kia kia sau, mây mây. lấy, chú h có Mới lại đại lời đầu đầu đổi là là về ý. Ừ.、Thế、nhưng là lý ngư tinh lại cười lạnh một tiếng nói các ngươi hát hồ sơn yêu quái đều không phải là vật gì tốt ngươi liền trực tiếp nói ngươi muốn làm gì đi trông thấy lý ngư tinh như thế căm thù hát hồ sơn n g ư y t â m khẽ nhũ mày đừng kích động ta không có định ý chỉ là tò mò h ồ nước này phía dưới có cái gì cho nên dưới đến xem vậy ngươi nhìn đủ rồi chưa lý ngư tinh lại vẫn là không có tốt thái độ thúc giục nói còn không mau mau cút ra ngoài thật ra thì ta đến hát h ổ sơn thời gian cũng không lâu ngụy tầm không có gấp rời đi mà là tiếp tục hướng về phía lý ngư tinh hỏi không biết vì cái gì huynh h u y n h đệ ngươi đ ố i hát h ổ sơn địch lý lớn như vậy ha ha lý ngư tinh nghe được ngụy tầm vấn đề này trực tiếp nợ nụ cười lạnh ngươi giả trang cái gì vô tội chúng ta bích thủy hồ những ngày này chết nhiều như vậy t h ủ y yêu không đều là các ngươi hát h ổ sơn làm sao phải không trông thấy lý ngư tinh tức giận như vậy ngụy tầm không khỏi nghĩ tới trước đó vị kia giáo đầu vì đi săn chẳng phải ở phụ cận đây hoạt động sao chẳng lẽ bọn hắn cũng sớm đã v à bích thủy hồ thú yêu nhóm từng có xung đột chính mình đi vào cái này hát hồ sơn cũng có thời gian một tháng những ngày này nhiều ít đối hát hồ sơn cũng có chút hiểu rõ bất quá trên núi yêu quái sẽ rất ít đến nơi này cũng không có nghe nói trên núi yêu quái thích ăn tôm cá tươi đồng thời nếu quả như thật như lý ngư tinh nói tới và hát hồ sơn trở mặt sơn dương đại g i á c hoặc là hồ lão bọn hắn khẳng định cũng sẽ trước giờ nói với chính mình nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng mau cút lý ngư tinh thấy ngụy tầm không nhúc ních thế là cầm lên trường thương liền muốn giết đi lên đồng thời không biết lúc nào từ những phương hướng khác cũng vây đến đây mấy cái yêu quái. cái này mấy cái yêu quái xem ra thật đúng là lính t ô m tướng c u a đều là trong hồ t ô m cá biến thành yêu quái mở ra tầm linh đồng về sau ngụy tâm phát hiện những n à y lính t ô m tướng c u a nhóm tu vi cũng đều là vừa mới đi vào đoán thể cảnh giới đồng thời nhiều đều là nửa tu thành yêu ngay trong bọn họ lợi hại nhất hẳn là đối diện cái kia lý ngư t i n h ngụy tâm đoán chừng hẳn là cũng có rèn thể tam t ầ n g thực lực nếu là ở dưới nước đánh nhau chính mình khẳng định ngăn thiệt thòi cho nên ngụy tâm đành phải đáp ứng đi ta hiện tại thì đi không nên kích động nói xong lời này ngụy tâm liền chuẩn bị quay người rời đi thế nhưng là đang chuẩn bị trước khi rời đi ngụy tâm đến cùng tầm linh đồng lại phát hiện tại đáy hồ có rất nhiều tảng đá chính đang tỏa ra kim sắc linh khí điểm sáng như thế để ngụy t â m hơi kinh ngạc đây là chính mình lần thứ nhất tại không phải sinh mạng thể phía trên thấy được linh khí quan g điện tồn tại bất quá đối mặt lính tôn tướng của xua đ ổ i ngụy t â m cũng đành phải bơi ra mặt nước lên bờ trông thấy ngụy t â m trở về hùng nhị lập tức tiến lên hỏi thăm đại ca nước xem ra cái k i a đại t h ủ y như sao không ngụy t â m l ắ c đầu nhưng sau đó xoay người hướng về phía dê yêu đại giác hỏi người đối cái này bích thủy hồ có hiểu rõ không bích thủy hồ ai ngờ đại giác quay đầu nhìn mặt hồ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hồ này kêu cái tên này đâu ngụy tâm trông thấy đại giác cái phản ứng này liền biết hỏi không cái này đại giác là thực sự không biết thế là ngụy tâm lại quay đầu hỏi hướng cái khác yêu quái các ngươi a i trước kia tới qua kể bên này báo cáo giáo đầu ta tới qua lúc này một cái xem ra giống con lớn con vị hóa hình yêu quái làm câm lấy cuống họng g i ả n g đạo ta trước đó đi theo cái khác giáo đầu xuất hiện đi săn lúc tới qua nơi này vậy ngươi biết cái này bích thủy hồ tình h ô ố n g sao ngụy tâm lại hỏi cái này không rõ lắm lớn con vị l ắ đầu chúng ta thật ra thì rất ít đến bên này trước đó bị thủy n g ư giết chết giáo đầu cũng là truy đầu kia thủy n g ư mới tới bên này vậy liên kỳ quái ngụy t â m gãi gãi cảm của mình có chút suy tư lý ngư tinh cái kia thái độ rõ ràng là đối hát hổ sơn là ông có lý nhưng hát hổ sơn những này yêu quái vậy mà nghe cũng chưa nghe nói qua đồng thời ngay cả giống như là đại giác loại này hát hổ sơn lao thành viên cũng không biết cái này hồ tên gọi là gì cái này hiển nhiên ở trong có vấn đề gì được rồi tìm đ ạ i thủy ngư là không đùa hôm nay đi về trước đi đội cùng địa phương khác nhìn nhìn lại ngụy t â m nghĩ mãi mà không rõ r ứ t khoát cũng không có ý định suy nghĩ cái này bích thủy hồ những này yêu quái đều là trong hồ sinh trưởng ở địa phương yêu quái chính mình thủy chiến lợi nói nhất định ăn t h i t t h i đồng thời chính mình mang tới những n à y yêu quái bên trong liền không có quen thuộc thủy tính cho nên không thể t r ê y u vào cũng không cần thiết đi gây thế là ngụy tầm mang theo còn lại những n à y đám yêu quái liền bắt đầu đi trở về chuẩn bị thừa dịp trời tối trở lại hắc hồ sơn đi nhưng lại tại ngụy tầm mang theo đám yêu quái sau khi rời đi phía sau bọn họ trong đuổi cỏ vọt qua một đạo hắc ảnh đồng thời đi theo hắc ảnh sau còn có một bóng người bộ dáng tồn tại mặc dù ngụy tầm muốn đuổi trước lúc trời tối trở lại hắc hồ sơn nhưng là do ở rời đi qua xa mặt trời cũng xuống núi đều không có đi đến lúc này khoảng cách h nếu như chỉ có ngụy tầm đi đường khẳng định sớm liền trở về chủ yếu là đi theo chính mình cái này mấy tiểu yêu nhóm thể lực không được trên đường đi đi được quá chậm cho nên n làm c h r ễ lại tốc độ lúc này cái này mấy tiểu yêu nhóm đều m ệ t đến ngã trên mặt đất nói cái gì cũng muốn nghỉ ngơi một chút giáo đầu hải đại giác xoa đầu gối của mình một mặt khổ sở nói đêm nay dứt khoát không trở về dù sao ngày mai còn được đi ra tới tới lui lui dày vọt nhưng muốn ta bộ xương giàn này mạng a nghe được đại giác kiểu nói này cái khác tiểu yêu cũng đi theo phụ họa đúng vậy a giáo đầu dù sao nơi này khoảng cách chúng ta hát hồ sơn cũng không xa sáng sớm ngày mai trở về đem ngày hôm qua trở về bốn người huynh đệ nhận lấy là được rồi đều không cần sáng sớm trở về ngày mai ta trở về một chuyến đem cái kia bốn người trở về huynh đệ mang đến là được đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi trông thấy cái này mấy tiểu yêu nhóm s á c thực đều m ệ t đến không nghĩ lại cử động ngụy tầm cũng không tốt lại nói cái gì thật ra thì có trở về hay không vẫn đúng là không trọng yếu dù sao trở lại trên núi cũng là ở tại cái kia phá trong sân động và ngủ tại g i ã ngoại hiệu quả thật ra thì không sai bịt lắm thế là ngụy tầm liền cũng không nói thêm gì cũng tùy tiện tìm một cây đại thụ bỏ lên cũng ngồi ở t r ạ n cây chỗ v à chạm một cái vị trí thoải mái bắt đầu tu luyện đồng thời ở trên cây trước đó ngụy tầm còn an bài một chút buổi tối đứng chạm canh gác một đêm đại khái bốn năm canh giờ cách mỗi một canh giờ hai cái yêu q u á i đứng chạm canh gác sau đó thay phiên mặc dù nơi này khoảng cách hát h ổ sơn không xa nhưng là cũng không tính gần nếu là nửa đêm không có đứng chạm canh gác nếu là gặp phải nguy hiểm cũng thật phiền thoái tu luyện nhanh hai canh giờ ngụy tầm mới phun ra một ngụm trọc khí lúc này mở to mắt nhìn xem dưới cây cái kia mấy tiểu yêu nhóm đều đã nằm ngáy ho ho bắt đầu nằm tại phụ cận ngổn ngang lộn hùng nhị ngược lại là cầm lấy một cái l ư ơ i bữa xem ra thẳng tinh thần nhưng đại giác cái này lão sơn dương lại luôn luôn ngủ gật đầu vừa mới nâng lên lại vây được rớt xuống lặp đi lặp lại nhìn xem đều khó chịu ngụy tầm ngáp một cái cũng chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ m ở t giấc bất quá tại trước khi ngủ cố ý mở ra thuận phong diệu nhĩ nghe một chút phụ cận động tĩnh bất quá cũng không có phát hiện cái gì khác thường thế là liền hai tay gối ở sau hót nhắm mắt ngủ thiếp đi đầu hôm cũng luôn luôn gió hêm sóng lặng đồng thời đứng c h ạ m canh gác yêu quái cũng đều cảnh giác chung quanh không có thư giãn nửa đêm về sáng thứ ba trạ hai người này lại đều cùng một chỗ đánh nhau ngủ gật nhất là thố tử tinh thậm chí dựa vào một cây đại thụ ngủ được so với hùng nhị bọn hắn còn muốn chết chương bốn mươi lăm lại bị cầu cái này thố tử tinh trước đó đi thông báo ngụy tầm bọn họ lên núi nương nhờ vào thời điểm thì trên nửa đường quẳng ven đường sau đó chẳng muốn đứng lên dứt khoắt thì ngủ thiết đi hiện tại cũng giống như vậy cũng liền bị đánh thức đứng c h ạ m canh gác thời điểm thanh tỉnh một lát chờ mình tới c h ạ m canh gác vị thì quên chính mình muốn làm gì như thế ngủ được khỏe miệng cũng chảy ra nước bọn áp tử tinh mặc dù cũng đang ngủ gà ngủ gật nhưng tốt xấu thỉnh thoảng còn ngẩm đầu nhìn một chút c u n g quanh thế nhưng là thời gian lâu dài sau áp tử tinh cũng không kiên trì nổi dựa vào đại thụ thì ngủ mất ngay lúc này luôn luôn trốn ở phụ cận trong rừng một cái hát ảnh đã từ từ đứng lên cũng mở ra một đôi màu đỏ tươi hai mắt các con bữa tối thời khắc đến hát ảnh thấp giọng lẩm bẩm một câu như vậy về sau phía sau hắn trong rừng đột nhiên toán loạn mấy đạo giống như là chó cái bóng đồng thời lặng yên không một tiếng động hướng phía mê man một mảnh ngụy tầm bọn họ sờ lên ngao vào lúc này vốn là mê man thố tử tinh toàn thân lắp một cái lại đột nhiên tỉnh lại sau đó từ dưới đất bỏ dậy đi tới một bên trong rừng thời quần xuống liền bắt đầu đi tiểu đứng chạm gác chạm cánh gác. thố tử tinh bên cạnh nước tiểu bên cạnh mắng đứng cái d á m chạm canh gác nóc g bức giáo đầu có cái gì tốt đứng nhưng hắn vừa mới nước tiểu đến một nửa lại phát hiện trước mắt trong bụi cỏ có, có đồ vật gì đ a n g động d o a đến hắn nước tiểu cũng một chút nửa đường cắt đứt. c á i gì đồ chơi thố tử tinh híp mắt nhìn trong bụi cỏ nhìn lại thế nhưng là một giây sau một trương huyết b u ồ n đại khẩu trực tiếp thoát ra căn trúng cổ của hắn để thố tử tinh vậy mà một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới một bên khác cái k i a ngủ g à ngủ gật lớn con vịt chỉ cảm thấy sau lưng có hô hấp thế là đưa tay gãi gãi sau cái cổ nói mắt đỏ ngươi đừng làm rộn la trong trước n n mắt một đạo lôi quang tử trên cây bắn xuống trực tiếp đánh xuyên đạo hắc ảnh kia đầu đột nhiên động tính để không ít yêu quái mở mắt tỉnh lại lúc này mới phát hiện không biết lúc nào chúng quanh lại bị bảy tám đạo giống như là yêu thú hắc ảnh vây quanh cũng không muốn xuống nữa còn ngủ ngụy tâm đột nhiên từ trên cây rơi xuống miệng phun ngọn lửa trực tiếp điểm đốt bên trên một gốc cây khô hiện lên một cái thiên nhiên b ỏ đ ố c cái này động t ĩ n h đem còn lại còn đang ngủ yêu quái cũng dọa cho tỉnh nhờ ánh lửa mới nhìn rõ những hắc ảnh kia khuôn mặt lại là bảy tám cái hình thể to lớn linh cầu yêu thú những này linh cầu hai mắt đều là đỏ bừng đồng thời mở ra miệng bên trong còn phóng xuất ra một cô máu tanh hôi thối cái này thứ độ gì lính gác làm sao không có động tĩnh yêu thú này làm sao dám đến chọc chúng ta đánh thức tiểu yêu nhóm cả đám đều bối rối lên theo lý mà nói bọn hắn những này yêu quái thân bên trên phát tán ra yêu khí là có thể dọa lùi tuyệt đại bộ phận yêu thú những này thế nhưng là trước mắt xuất hiện những này linh c ẩ u như thế yêu thú xem ra không chỉ có không sợ hơn nữa còn từng cái lộ ra đói khát khó nhịn vẻ mặt g i ế t cùng lúc đó đám linh c ẩ u sau lưng trong rừng đột nhiên chuyển ra một câu như vậy âm thanh trong chốc lát những cái k i a nguyên bản không có động tác cho săn nhóm vậy mà nhảy lên một cái hướng phía tiểu yêu nhóm cũng nào tới hùng nhị xem ngươi rồi ngụy tâm biết cái khác cái tia mấy tiểu yêu nhóm cái gì trình độ căn bản dựa vào không lên cho nên hướng về phía hùng nhị kêu một c Đồng trong h chính mình lập tức sử dụng vô ảnh ờ i tức dụng lập t sử vô bộ, ự c tiếp hóa thành một hóa đ ạ t à ảnh vượt qua linh cầu vây quanh, n h vượt vây ư qua cầu ớ phía t rừng o n g r cái kia phía hướng về đạo á đánh m âm Ừm. linh lệnh tới. thanh Trong rừng cầu ra đ hình người kia cái bóng trông thấy đánh tới ngụy tầm một đôi t r ò n g mắt màu đỏ lập tức co r ụ t lại hình như không biết vì cái gì ngụy tầm có thể phát giác được hắn tồn tại chính mình rõ ràng đã ẩn tàng lại hô hấp hôm nay theo chúng ta một đường đi ngụy tầm hai tay nắm vớt bản mệnh trường thương đồng thời đồng thời sử dụng lôi quang trường để dòng điện theo trường thương lưu động lốp bốp điện quang đem ngụy tầm trường thương trong tay chiếu lên trong suốt cũng chiếu sáng nguyên bản mở tối rừng để ngụy tầm thấy rõ ràng tránh nút ở bên trong bóng người kia diện mục chân thật đó là một cái mặt mũi tràn đầy nếp may tướng mạo v ạ n mẹo xấu xí đầu chọc như lại xấu xí yêu quái xem ra giống như là một đầu lại bị c ầ u thành tinh như thế đối mặt ngụy tầm hướng phía hắn đâm tới trôi này có điện trường thương lại c ầ u tinh vậy mà từ rách dưới áo bào dưới r ô i ra một cái như là h ấ p huyết quỷ như thế tái n h ậ t vạt mẹo lợi trào đem công kích ngăn trở mặc dù hắn chặn trường thương đâm tới nhưng là lại cầu tinh thấp tiếng giống giận sau đó vậy mà miệng phun huyết vụ hướng phía ngụy tầm đánh tới ngụy tầm lúc này chính mở ra tầm linh đ ồ n g cho nên lập tức chú ý tới huyết vụ ở trong lại có lít nha lít nhít huyết trùng cái này nếu như bị đánh trúng vào không biết sẽ phát sinh cái gì cho nên ngụy tầm lập tức xoay người né tránh đem huyết vụ tránh đi đồng thời nôn ngọn lửa nhóm lửa đầu thường huy động hỏa diễm trường t h ư ơ n g hướng về phía lại cầu tinh thì quét tới lại cầu tinh bị ánh lửa dọa đến về sau đập mạnh đồng thời áo bảo phía dưới vươn ra hắn một cái móng khác hai cánh tay của hắn bên trên đều dài hơn lấy mù đau nhức thon dài trên lợi trào đồng dạ cái này nếu như bị hắn móng nuốt cảo đến chỉ sợ bất tử cũng lại bởi vì cảm nhiễm vi khuẩn mà đau đến không muốn sống thịt của ngươi chắc chắn ăn thật ngon lại cầu tinh hướng về phía ngụy tầm cười hắc hắc lộ ra một n g ụ m m á u sắc răng n a n h ngươi r a hỏa này xem ra như n g buồn nôn ngụy tầm trông thấy lại cầu tinh giống như là biến dị g i ò m bi như thế tạo hình liền không nhịn được có chút buồn nôn nhưng lại cầu tinh lại cười lớn một tiếng về sau huy động hai cái lợi chảo lấy thân ảnh quỷ mị bộ pháp hướng phía ngụy tầm phản sát mà tới lại cầu tinh lợi chảo vô cùng sắc bén như là lôi dao chặt trên tàng cây trực tiếp có thể lư còn phản xạ ánh trăng từng tia từng tia hàn ý ngụy tầm thấy thế tiếp liên tục né tránh thông qua tầm linh đồng xem xét cái này lại cầu tinh tu vi chí ít cũng là đoán thể cảnh giới tam tầng không giống với hổ đầu sơn bên trên những cái tia yêu quái giáo đầu cái này lại cầu tinh mặc dù tu vi cùng bọn hắn không sai b ư ợ nhiều nhưng là công kích thủ đoạn lại nhiều hơn không ít người chớn ú t a lại cầu tinh lợi t r ả o giữa khu rừng điên cuồng huy động chiến đấu trong rừng những cái tia tề nhân cao bùi cây cũng bị hắn chỉnh tế đất chém đứt một nửa cách ta xa một chút ngụy tầm không nghĩ áp sát quá gần cái này lại cầu tinh thực sự quá buồn vừa mới đều không có người được trên người hắn có m ai biết một chiến đấu da hỏa này trên thân liền sẽ toát ra một cô giống như là thả mấy tháng con heo túi h thịt như thế mùi hôi thối rõ ràng là hắn cố ý ha ha ha ha, ha. lại cậu tinh chiếm cứ thượng phong vậy mà cười ha hả lợi trào huy động đến càng thêm mau lẹ thương gia như rồng ngụy tầm đem lôi quang lần nữa rót tại trường thương phía trên về sau vọt lên đồng thời một thương hướng về phía trùng sắt mà đến lại cậu tinh đâm tới lôi quang theo m u i thương bắn r a hóa thành một đường ngân quang lôi xả như là phi tiễn phong tới đột nhiên xuất hiện công kích để linh cậu yêu phản ứng không kịp vậy mà trực tiếp bị cái này đạo lôi quang bắn thủng đầu lâu Chương xuất thủ nhưng hung ác hô ngụy tầm sau khi rơi xuống đất t h ở phào một hơi cũng méo nhéo chính mình không chịu nổi gánh nặng cái núi cẩn thận còn chưa có chết vào lúc này từ ngụy tầm trong quần áo thỏ đầu ra t ứ nương nhắc nhở một câu như vậy lúc này ngụy tầm mới phát hiện cứ việc bị lôi quang xuyên thấu đầu cái tiết lại cầu t ì n h quản g xuống đất sau một lát vậy mà lại lần nữa đứng lên đồng thời hắn cái chán bởi vì lôi quang xuyên thấu tạo thành vết thương vậy mà tại bị vô số huyết trùng tiến hành tự động tu bổ quái vật gì ngụy tầm nuốt xuống một chút nước bọt lại một lần nữa đem buồn nôn áp chế xuống a a a a a a lại c ầ u tinh chữa trị cái chán vết thương đồng thời vậy mà điên cuồng cười ha h a vô dụng vô dụng đi ngươi lại ra nhưng ngụy t â m lại không quen lấy hắn trực tiếp miệng phun ngọn lửa hướng về phía hắn liền đập tới quả nhiên nguyên bản đang điên cuồng cười to lại c ầ u tinh lập tức dừng lại c ù n g tiếu cũng lập tức tránh né xem ra ngươi sợ lửa a ngụy t â m khỏe miệng cười một tiếng lại phun ra một đám lửa hừng hực nhóm lửa trường thương đầu thương lại c ầ u yêu thấy thế lập tức n h i u mày lúc này ngụy tầm sau lưng chiến trường cái kêu mấy cái liệp cậu yêu thú cũng liền ngay cả kinh ngạc mặc dù thừa cơ lại cắn chết một cái tàn tật chi mén n ử a tu hóa hình tiểu yêu nhưng ở hùng nhị dẫn đầu dưới đã chém chết ba con liệp cầu còn lại mấy cái cũng đều đã bị thương coi như số người gặp may lại cầu tinh nhìn thấy như thế thế yếu thế là không nghĩ lại đánh liền trực tiếp thổi lên tiếng còi còn đang khổ chiến mấy cái liệp cầu sau khi nghe được lập tức quay đầu liền chạy không chút do dự thì trốn vào trong rừng muốn chạy ngụy tâm lại không chuẩn bị cứ như vậy bông tha hắn lập tức thôi động vô ảnh bộ cầm trong tay ngọn lửa trường thương liền hướng lại cầu tinh bộ tới thế nhưng là lại cầu tinh lại mở cái miệm rộng phun ra một cỗ hôi thối tuyết sương mù đối mặt công kích như vậy ngụy tầm chỉ có thể dừng lại công kích cũng xoay người né tránh nhưng làm ngụy tầm một lần nữa sau khi rơi xuống đất lại phát hiện cái k i a lại cầu tinh đã chạy xa đại ca truy sao vào lúc này hùng nhị cầm lấy lơi búa đuổi theo cũng một mặt hưng p h ấ n hướng về phía ngụy tầm hỏi lúc này ngụy tầm chính nhắm mắt lại sử dụng thuận phong diệu n h ị và thập lý truy tung định vị lại cầu tinh chạy trốn phương hướng ra hỏa này tốc độ chạy trốn thật nhanh đồng thời xem ra đối chung quanh đây dừng hết sức quen thuộc dừng lại sau khi chiến đấu lại c ầ u tinh trên người cái tia cỗ mùi thối mà cũng biến mất theo mặc dù còn sót lại mùi vị vẫn có thể để ngụy tâm phát giác thế nhưng đang từ từ trở thành nhạt biến mất nhiều ít thương vong ngụy tâm không có gấp đổi u theo mà là quay đầu đối hùng nhị hỏi đứng c h ạ m canh gác hồng nhãn nhi và biện truy nhi đều đã chết hùng nhị từ từ mà nói nói, còn có bị hiến tử cũng trong chiến đấu bị căn xuyên qua cổ đã không có hít thở cái khác cũng thụ một ít tổn thương nhưng là không có trở ngại nghe được hùng nhị báo cáo ngụy tâm lập tức hiểu tới chẳng thể trách lại bị cậu liền có thể mang theo những cái kia liệp cậu l ặ n g yên không một tiếng động thì lén vào danh o địa khẳng định là đứng chạm canh gác cái kia hai cái yêu quái không có nói trước phát hiện còn tốt lúc ấy ngụy t â m đột nhiên b ừ n g tỉnh cùng sử dụng thuận phong diệu nhĩ nghe được thanh niên quái dị lúc này mới cứu kém chút bị căn trúng cổ h ù n g nhị đại ca truy không truy h ù n g nhị vào lúc này lại hỏi ngụy t â m một lần vừa mới chiến đấu chỉnh hùng nhị vô cùng hưng phấn h i ệ n nhiên không có giết quang nghiện trước tiên không truy ngụy tầm nhìn xem lại cậu tinh chạy trốn phương hướng từ từ mà nói, nói để các h u n h đệ tiên nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đột nhiên ban đêm gặp tập kích để cái khác tiểu yêu nhóm cũng chưa tình hồn nhìn thấy ngụy t â m cũng không có ý định tiếp tục truy kích hùng nhị sau đó thở dài tốt ta đều nghe đại ca đi qua ngắn ngủi trình đốn ngụy t â m cũng dùng kim quang thuật đem đại giác đại hoàng và cái khác tiểu yêu vừa mới trong chiến đấu nhận đến ngoại thương chữa trị mãi đến hưng đông cái này mấy tiểu yêu nhóm đều không có dám một lần nữa đi ngủ nhìn xem phía đông dân lên mặt trời ngụy t â m quay đầu đối đại hoàng g i ả n g đạo mấy người các ngươi đem cái này mấy con chó săn thi thể mang về giao nộp thuận tiện và hôm qua trở về bốn người h u n h đệ hội hợp cái khác chở ta trở lại lại nói đại hoàng nghe xong nhẹ gật đầu. sau đó hỏi cái k i a giáo đầu ngươi muốn đi làm gì nha cái này ngươi cũng không cần ngụy t â m nói xong liền chỉ đem lấy hùng nhị một cái yêu quái hướng phía ban đêm lại cậu tinh chạy trốn phương hướng đổi tới đại hoàng nhìn xem ngụy đàn biến mất phương hướng có chút nhũ mày đừng nhìn nha lão dương đại giác vớt vớt chính mình tay chân lẩm cầm sau đó g i ả n g đạo mau đi trở về đi cái này nhưng muốn cái mạng già của ta nha nghe được đại giác thúc giục đại hoàng lúc này mới xoay đầu lại dựa theo ngụy t â m phân phó đem mấy cái liệp cậu thi thể dùng gậy gỗ g ơ lên hướng hắc hồ sơn mà đi lại cậu tinh ban đêm trốn sau khi đi một đường trốn đến một chỗ ẩn nấp trong khe núi. nhìn bên cạnh tìm trở về bốn cái vết thương trồng chất liệu cậu lại cậu tinh thì tức giận đến nghĩ đến r ă n g cái kia tên đ á n g ghét là thế nào phát hiện được ta đến bây giờ lại cậu tinh cũng nghĩ mãi mà không rõ chính mình nhận thân chi thuật chưa hề bại lộ qua chính mình thế nhưng là ban đêm đánh lén thời điểm chỉ một cái liền bị cái kia lại có thể phóng hỏa lại có thể phóng điện ra hỏa phát hiện đồng thời còn đem chính mình kích thương lại cậu tinh sâu hít hai cái khí mới thong thả hô hấp cũng sờ lên chán mình vết sẹo xuất thủ nhưng đ ư gác lại cậu tinh nói đến đây lời nói liền đứng lên sau đó đi tới khe núi bên trong một chỗ ẩn nấp cửa hàng cũng một cái xốc lên cửa hàng ngăn cửa tảng đá ngay sau đó lại c ầ u tinh dội ra móng vuốt từ trong động bắt xuất hiện một cái yêu quái lại làm ộ t cái toàn thân mọc r a giáp sắc tôm hùm tinh bất quá tôm hùm tinh lượng cái cánh tay đã biến mất chỉ còn lại có nửa thân thể và lưu lại một hơi thở cái t i ê nước n trong hồ yêu cũng học tinh minh rồi đến ngẫm lại những biện pháp khác bắt chút yêu quái trở về bồi bổ lại c ầ u tinh nhấc lên tôm hùm tinh cổ sau đó trực tiếp cắn đi lên cũng kéo xuống đầy miệng mang sắc tôm thịt sau đó thậm chí ngay cả nhai đều không có nhai liền trực tiếp lướt xuống mà bị kéo một nửa cổ tôm hùm tinh cũng triệt để đã mất đi hô hấp m người làm sao lại cậu tinh trông thấy ngụy tầm sau lập tức khẩn trương lên nguyên lai cái tia bích thủy hồ bên trong yêu quái là người dết ngụy tầm cười lạnh một tiếng sau đó nói ta nếu là đưa ngươi trộm tới giao cho cái tia cá chép đỏ nói không chừng còn có thể kết giao bằng hữu bắt ta lại c ẩ u tinh nghe xong lại cười lạnh có thể bắt lấy ta yêu quái còn không có xuất sinh thế nhưng là một giây sau một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên người dết ra hùng nhị cầm trong tay cự p h ụ hướng về phía lại cầu tinh đầu liền bộ tới b ấ t quá lại cầu tinh tốc độ phản ứng rất nhanh lập tức dùng sức ngồi trên mặt đất đạp một cái toàn bộ thân thể bắn lên đem hùng nhị đánh lén hoàn toàn tránh đi ngụy tầm thấy thế cũng không nói thêm lời cầm trong tay t r ư ờ n g thương đồng thời khởi động vô ảnh bộ trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh một thương k i a lửa có điện thì đâm tới đối mặt ngụy tầm công kích lại cầu tinh không dám khinh thường trực tiếp lại m i ệ n g phun huyết vụ phun đi muốn ngăn lại ngụy tầm nhưng khi liệp cầu rơi xuống đất trong nháy mắt một đường bị ảnh trước giờ xuất hiện ở hắn tại cùng sau lưng cũng một kiếm trực tiếp lại cầu tinh không ngờ rằng đánh lén sau lưng nhìn lại nếu là một người phụ nữ xinh đẹp cũng đồng thời lại từ miệng bên trong phun ra một cỗ huyết vụ hướng phía tứ nương phun đi tứ nương thấy thế đành phải lập tức rút ra trường kiếm tránh về phía sau huyết vụ công kích huyết vụ này phun đến những cái kê hoa cỏ trên cây về sau liền sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn ăn mòn hầu như không còn xem ra vô cùng làm người ta sợ hãi cái này đều không chết ngụy tầm trông thấy một màn này lập tức đĩu mày đêm qua giá hỏa này bị chính mình một đạo lôi q u a n bổ xuyên đầu theo lý mà nói nên trực tiếp ở giá m không nghĩ tới tên này không chết không nói còn có sức lực chạy trốn mà vừa mới lại bị tứ nương một kiếm đâm xuyên ngực hơn nữa còn là trái tim vị trí coi như ra hỏa này là cái quái vật trái tim không dài cái chỗ kia cũng không nên giống như không đại sự gì mà như thế đi lại cầu tinh phát phát hiện mình bị ba con yêu quái vây quanh về sau lập tức lại miệng bên trong thổi ra một trận tiếng còi cái kia buôn cái liệp cầu liền cũng nghe tiếng đuổi kịp tới cũng vây ở lại cầu tinh bên người không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi lại cầu tinh quay đầu đối ngụy t â m g i ả n g đạo coi như giết ta tựa hồ đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt a ngụy tầm nghe được lại cầu tinh nói nghe được lời này lập tức hứng thú ngươi muốn theo ta làm giao dịch gì ngươi chỉ cần thả ta đi ta thì cho ngươi một cái b ả o bối lại cầu tinh nết miệng cười h ắ t h ắ t giống như rất có lòng tin chính mình b ả o bối này có thể để cho ngụy tầm cảm thấy hứng thú b ả o bối gì lấy ra nhìn xem ngụy tầm ngược lại cũng không có cự tuyệt mà là dùng trường thương chỉ vào lại cầu tinh nói tốt nhất đừng đùa g i ỡ n hoa d ạ n gì g yên tâm lại cầu tinh cười h ắ t h ắ t sau đó từ miệng bên trong vậy mà phun ra một cái hạt trâu màu đỏ đại khái hạch đào lớn nhỏ nhìn xem cái viên kia hạt trâu màu đỏ bên trên cuốn theo sền sẽ huyết thủy ngụy tầm cũng cảm giác một trận buồn ôn đó là đồ chơi gì đây ngụy tầm cảnh giác mà hỏi bắt yêu huyết linh châu lại cậu tinh vẫn như cũ cười hắc hắc cũng từ từ mà nói nói đây chính là ta săn giết một trăm cái yêu quái đem bọn hắn yêu đan nuốt về sau dung luyện ở cùng nhau một trăm cái yêu quái nghe được lại cậu tinh nói nghe được lời này ngụy tầm biến n h ư mày tốt lắm cái này hắc h ổ sơn cộng lại cũng mới chừng một trăm chỉ yêu quái tương đương với cái này lại cậu tinh đều nhanh đ ổ một tòa yêu sơn có tác dụng gì ngụy tầm cố nén trong lòng b u ồ nôn tò mò hỏi một câu kỳ hỉ lại cậu tinh lại là quỷ dị cười một tiếng sau đó nói chắc hẳn ngươi đã phát hiện các ngươi không giết chết được ta vậy cũng không chắc chắn ngụy tầm lại lắc đầu giàn đạo Ta c ò nghe chuẩn n bị d ù ỏ a thiêu t được lại cầu tinh miêu tả ngụy tâm lại cười nói ngươi bảo bối này cho ta vậy ngươi không cũng không phải là thân thể bất tử sao ha ha ha ha lại cầu tinh lại cười nói ai nói hạt trâu ta chỉ có một viên rồi tốt lắm nghe được câu trả lời này ngụy tầm gọi thắng tốt lắm vốn là cho là hắn giết một trăm cái yêu quái đã đủ khoa trường không nghĩ tới tên này còn không chỉ giết một trăm cái l u y ệ n chế ra hai cái loại này huyết linh châu cái kia không được săn giết hơn hai trăm yêu quái g i a hỏa này sợ là so với nhân loại bắt yêu nhân cũng rất nhiều thế nào lại c ầ u tinh đem huyết ngưng châu cầm trong tay g i ả n g đạo ta đem đồ vật cho ngươi ngươi thả ta đi ta cam đoan sẽ không lại xuất hiện tại hát hổ sơn phạm vi bên trong ta không muốn ngụy tâm lại trực tiếp cự tuyệt lại c ầ u tinh ngươi vậy thì sao phá huyết linh châu ta mới không có thèm nếu là nuốt hạt châu kia biến thành ngươi bộ này xấu bộ dáng còn không bằng trực tiếp muốn mệnh của ta không biết tốt xấu bị cự tuyệt về sau lại cầu tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm ngươi căn bản không biết cái này bách yêu huyết linh châu là như thế nào bà bối có thể bị ngươi loại rác rưởi này luyện chế ra đến đồ vật ngụy tâm lại khịt mũi coi thường cái kia có thể bảo bối đi nơi nào đã ngươi không chịu bông tha ta lại cầu tinh đột nhiên điên cuồng vậy chúng ta thì cá chết lưới r á c h đi vừa dứt lời lại cầu tinh vậy mà hướng về phía mặt đất miệng phun hết u y vụ trong nháy mắt liền đem chính mình cùng với bốn cái liệp cầu yêu thú ba phủ nhìn thấy lại cầu tinh kỳ quái làm việc ngụy tâm không để cho hùng nhị và tứ nương bọn hắn sốt u ruột công kích ngược lại hướng về sau kéo dài khoảng cách bảo đảm sẽ không bị lại cầu tinh tập kích sau một lát cái kia bao phủ lại cầu tinh huyết vụ vậy mà từ từ rút về chờ huyết vụ đều bị lại cầu tinh một lần nữa hút tới trong bụng về sau ngụy tâm mới phát hiện nguyên bản vây quanh hắn bốn cái liệp cầu yêu thú đã đều đã biến mất không thấy gì nữa chỉ tại nguyên chỗ lưu lại vài khung bạch cốt âm u mà lại cầu tinh hình thể thì lớn mạnh tầm vài vòng nguyên bản thân thể gầy yếu vậy mà trở nên thẳng thắp lên giống như đã đem cái kia bốn cái liệp cầu yêu thút thú nhận được trong cơ thể ôi mà ơi càng bu Đại ca. hùng nhị sau khi nhẹ ì n thấy gật đầu nắm chặt lưỡi búa vẻ mặt thành thật sau đó ngụy t ầ m lại đối xa xa từ nương nhẹ gật đầu mặc dù một câu không nói từ nương giống như có lẽ đã hiệu ngụy tâm muốn biểu đạt cái gì thế là về sau lại lui một khoảng cách mặc dù phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục xương ngụy t ầ m tại mũi thương nôn một đám lửa h ư n g cực cũng đồng thời thông qua tầm linh đồng xem xét lại cầu tinh lúc này trên người hắn linh khí điểm sáng cấp tốc tiêu t h ă n g đồng thời toàn thân hôi thối lại một lần phóng xuất ra nhưng là thả hỏa thiêu chết n g ư ờ i loại quái vật này ta tưởng hợp tình hợp lý đi ngụy tầm nói xong vậy mà huy động t r ư ờ n g thương đem m u i thương giấy lên đại hỏa cầu vãi ra mấy luồng tiểu h ỏ a cầu h ỏ a diễm trong nháy mắt liền đem xung quanh rừng nhóm lửa theo lên hỏa diễm lan tràn cũng đem lại cầu tinh đường l u i phong kín Tốt. lại cầu tinh mở ra giữ tận khuôn mặt hạ tấm kia huyết bùn đại khẩu đã ngươi không muốn sống cái kia liền trở thành ta đột phá thuần dương cảnh giới chất dinh dưỡng đi vừa dứt lời lại cầu tinh liền hướng phía toàn thân còn bị tầng một màu đỏ sầm khí tức ba o khỏa cách ta xa một chút ngụy tầm duy nhất một lần hướng về phía vọt tới lại cầu tinh liền phun ra mấy đám hỏa cầu mỗi một quả cầu lửa cũng có đầu lớn nhỏ đối mặt hỏa cầu công kích lại cầu tinh dùng sức ngồi trên mặt đất mánh liệt đạp vậy mà nhảy lên một cái nhảy mấy t r ư ợ n g độ cao vậy mà để hỏa cầu toàn bộ vồ hụt đồng thời đồng thời rời máy lợi trào liền đối với ngụy tầm đầu bộ tới ngụy tầm thấy thế đành phải hoành thương đón đỡ đem lợi trào công kích tiếp được sức lực thật là lớn ngụy tầm ngăn trở công kích đồng thời phát hiện lại cầu tinh sức lực đột nhiên tăng cường rất nhiều vậy mà một móng vuốt đem chính mình chấn động đến lui về sau hai bước mới có thể dừng ở ha ha ha lại cầu tinh một trận điên cuồng c ư ờ i to sau đó một cái móng khác từ ngụy tầm dưới đối mặt với hạ bộ thì quét tới c h ư n g bốn mươi tám phóng hỏa đốt rừng nơi này cũng không thể đủ nha ngụy tầm phản ứng rất nhanh một thương c h ấ n khai lại cầu tinh móng vuốt đồng thời thân hình đột nhiên về sau nhảy lên mới kéo dài khoảng cách thế nhưng là lại cầu tinh cũng không tính b u ô n g tha ngụy tầm mà là thừa thắng sâu lên hai cái lợi trào liên tiếp hướng về phía ngụy tầm rừng lại chém vào nhưng vào lúc này mấy chi hỏa tiễn từ bên trên rừng b ắ n ra trực tiếp xuất vào lại cầu tinh phía sau lưng tứ nương lúc này ngay tại nơi xa tay cầm cung săn cũng đem mũi tên phóng tới thiêu đốt trên cây c i nhóm lửa cái này cung săn cũng là trước kia từ những cái kia không muốn trên thân người vơ vét lúc này cũng coi là có đất r ụ n g võ coi như tứ nương không có chuyên môn luyện tập qua cung thuật nhưng lại thiên phú dị bẩm không chạy một tên phía sau chúng mấy chi hỏa tiễn trong nháy mắt đau đến lại cầu tinh n h a răng trận mắt đồng thời bởi vì mũi tên có lửa đem lại cầu tinh phía sau nướng đến chi chi r u n động giống như là thịt nướng như thế bất quá nhưng không có bay ra m mà là càng thêm hôi thối vị khét ngụy tâm một cái tay nắm lỗ mũi một cái tay đem trưởng thương quét qua đem lại c ầ u tinh bước lui đồng thời tứ nương lại hướng phía lại c ầ u tinh bắn ra một chi h ỏ a tiễn nhắm ngay đầu của hắn lại c ầ u tinh thấy thế lập tức nghiêng đầu né tránh cũng nắm lên trên mặt đất một tảng đá lớn hướng phía xa xa tứ nương đ ã đánh qua nhìn bên này ngụy tâm lại là một kích lôi quang trưởng đánh ra một đường lôi xả từ ngụy t â m lòng bàn tay bắn ra trực tiếp xuyên thủng lại c ầ u tinh ngực ngắn mũi tê liệt để lại cậu tinh toàn thân cứng một chút trong nháy mắt liền để hùng n h ị cơ hội phát hiện để ta đây tới hùng nhị cầm trong tay thiết phụ s ô n g lên phía trước liền đối với lại cậu tinh đầu trùng điệp đánh xuống phốc thử một tiếng lại cậu tinh đầu lâu vậy mà trực tiếp bị hùng nhị một bữa từ trên cổ bổ ra sau đó lại cậu tinh thân thể vậy mà trực tiếp cứng ngắc ngã xuống đất từ đoạn nơi cổ còn chạy ra một bãi đen nhánh huyết thủy phóng xuất ra càng thêm hôi thối m ù i vị ha ha hùng nhị trông thấy đầu một nơi thân một mẹo lại cậu tinh cười ha ha sau đó lại nhìn một chút chính mình dính đầy lại cậu tinh huyết dịch lưới bữa trong nháy mắt lại thu hồi nụ cười đại ca lưỡi búa này ta không muốn hùng nhị đem lưỡi búa hướng bên cạnh mà là nắm l ô mùi đi đến lại cầu tinh bên người quan sát hắn còn sống hay không bất quá lại cầu tinh đã không có động tĩnh xem ra s á t thực đã chết đồng thời tứ nương cũng từ đằng xa chạy đến cũng đi tới ngụy t â m sau lưng cẩn thận những này huyết bên trong có chủng ngụy t â m nhẹ gật đầu những này giấu ở trong máu tiểu trùng ngụy t â m cũng sớm đã phát hiện cũng không biết cái này l ạ i cầu tinh luyện ma công nào vậy mà lại là loại hiệu quả này các người tránh hết ra thi thể này thì lưu tại nơi này không quá thỏa đáng ngụy t â m để hùng nhị và tứ nương lui về sau đến khoảng cách an toàn về sau từ trong miệm thốt ra ngọn lửa trực tiếp đem lại cầu tinh thi thể vớt lên Theo ngọn lửa tại lại cầu tinh trên thi thể lốt bốt thiếu đốt không gì sánh được hôi thối mùi k h é t cũng càng thêm nồng đậm ngụy tầm chịu không được cái mùi này nắm lỗ m ù i bên cạnh về sau chạy đi mau đi mau cái mùi này q u á thối nghe thấy ta sợ chúng đậu tứ nương nghe xong thì biến thành tiểu xà lại chui vào ngụy tầm áo bào phía dưới hồng nhị cũng cùng sau lưng ngụy tầm chuẩn bị rời đi ta ngay lúc này ngụy tầm l t hai khẽ động nghe được kỳ quái động tĩnh sau đó đưa ánh mắt về phía trước khi đến chỗ kia khe núi ở trong thế nào đại ca hồng nhị trông thấy ngụy tầm xứng sờ tại nguyên chỗ không n ú c n í c thế là không nhích ngụy tâm lập tức khởi động vô ảnh bộ đến trước đó lại cầu tinh s ố c lên cái kia ẩn nấp g cửa h à n g bên cạnh hướng bên trong xem xét ngụy tâm mới phát hiện bên trong thế mà còn trốn tránh một con tiểu yêu quái xem bộ dáng là một con cóc thành tinh đầu t r ọ c yêu quái hoa quang đầu các mô trông thấy ngụy tâm sau bị giật này mình bất quá hắn lúc này hai tay và hai chân cũng bị sợi đằng buộc căn bản là không có cách động đậy ngươi là bích thủy hồ yêu quái a ngụy tâm mở miệng hỏi ừng hoa quang đầu các mô lập tức nhẹ gật đầu tính ngươi vận khí không tệ ta cứu ngươi ra ngoài ngụy tâm nói xong cũng rút ra bên hông tiểu đao đem quang đầu các mô trên người sợi là giáp đỏ đại ca gọi ngươi tới cứu ta sao hoa quang đầu c ắ p mô thoát khốn sau lập tức hỏi ngươi nói là bích thủy hồ bên trong cái kia lý ngư tinh đi ngụy tâm hỏi ngược một câu ừm đây hoa quang đầu c ắ p mô c ư ờ i toe toét cái miệng rộng cười hát hát nói xem như thế đi ngụy tâm không có giải thích thêm mà là nắm lên quang đầu c ắ p mô cánh tay thì hướng ra ngoài chạy lại cầu tinh trên thi thể thiêu đốt đại hỏa đã lan tràn ra toàn bộ rừng lửa vượt đốt vượt liệt mang theo hùng nhị và quang đầu các mô đi ra ngoài đầy đủ khoảng cách an toàn về sau ngụy tâm bay đầu nhìn xem cái kia phiến rừng đại hỏa thờ phào một hơi cái này cũng nhờ có lạ ở cái thế giới này nha bằng không ta cái này cần muốn phán bao nhiêu năm nha ngụy t â m tự lẩm bẩm một câu liền quay đầu đối quang đầu c ắ p mô nói đi thôi ta đưa ngươi trở về sau đó ngụy t â m mang theo quang đầu c ắ p mô đi gần nửa canh giờ mới trở lại bích thủy hồ trên đường đi quang đầu c ắ p mô cũng cho ngụy t â m nói về chính mình tao nộ chính mình là một tháng t r ư ớ c và bích thủy hồ bên trong yêu quái h ả o hữu lên bờ dung o ạ n sau đó liền tao nộ mấy cái chó săn yêu thú vây quanh mà cái kia lại cầu tinh lúc ấy cũng không có giết bọn hắn mà là đem bọn hắn dẫn tới chỗ kia khe núi ở trong cũng nốt ở nham thạch trong h u y động thường cách một đo thì có một cái yêu quái đồng bạn bị cái kia yêu cầm r a đi ăn hết trên người một cái vị trí thân thể bị ăn đến không sai biệt lắm sau đến lúc đó lại cầu tinh mới có thể đ à o ra yêu đan nuốt vào có thể là bởi vì cái này quang đầu c á p mô tinh trên da khắp nơi mọc ra nhọc độc lại cầu tinh khả năng cảm giác không được k h á ăn sở dĩ một mực lưu tại cuối cùng một lần nữa trở lại bích thủy hồ bên cạnh quang đầu c á p mô đột nhiên hai mắt tất át rốt cục trở về hòa ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nơi này hòa vốn là ngụy tầm muấn vô vỗ quang đầu các mô bà vai an ủi nhưng ra hỏa này cũng là nửa tu thành yêu tỉu ra trên người vẫn là và còn cho nên ngụy tầm tay ngừng ở giữa không trung thì thu về ngươi trở về cùng ngươi cái kia lý ngư đại ca nói một chút ngụy tầm thu tay về sau đó đối quang đầu c ắ p mô giàn g đạo tan giết các ngươi nước xanh đầm yêu q u á i không phải chúng ta hát hồ sơn mà là cái kia chỉ không biết từ nơi nào tới lại cầu t ì n h từ đây hoa quang đầu các mâu nghiêm túc gật gật đầu ngươi yên tâm đi hoa ta khẳng định biết cùng giáp đỏ đại ca nói rõ ràng vậy là tốt rồi ngụy tầm gật đầu nói ngươi lại cùng hắn kể một chút về sau có dành ta tới tìm hắn uống rượu a quan đầu các mô cái hiểu cái không gật gật đầu sau đó thì một chút nhảy vào bích thủy hồ bên trong biến mất không thấy gì nữa ngụy tầm nhìn xem bích thủy hồ thanh tịnh mặt nước có chút ngây người về sau liền dẫn hùng nhị đi trở về chuẩn bị trở về hắc hồ sơn nghỉ ngơi thật tốt một chút cái kia để đại hoàng và đại giác bọn hắn mang về vài đầu bị giết liệt cậu yêu thú hẳn là cũng có mấy trăm cân đầy đủ hai ngày này giao nhiệm vụ dùng mặc dù giết chết cái kia lại cậu yêu, yêu quá trình chiến đấu thực sự có chút giày vỏ cái kia thân hôi thối thực sự để ngụy tầm không muốn đi hồi tưởng chương bốn mươi chín dạy đại hoàng tu luyện Chờ n vậy là i hát sơn sau, được đạt được đại giác khẳng định ngụy tâm lúc này mới yên lòng lại sau đó lại hỏi đủ giao mấy ngày lượt hai ngày đại giác gật đầu đáp lại hồ lao nói hai ngày sau lại giao là được không phải vậy thì đ ó n g quá nhiều còn chưa kịp ăn liền muốn thả túi đã như vậy ngụy t â m đối ngồi vây chung một chỗ tiểu yêu nhóm g i ả n g đạo ta cho các ngươi thả hai ngày nghỉ ngày thứ ba sáng sớm ngay ở chỗ này tập hợp chúng ta đến lúc đó lại đi ra đi săn nghe được ngụy t â m lời nói tiểu yêu nhóm từng cái cũng không nói thêm gì sau đó ngay tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu dưới rời đi đại ca vậy chúng ta thì sao đại hoàng lưu ngay tại chỗ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi một chút lại nói nói đến đây lời nói ngụy tầm co cẳng liền hướng trên núi đi trở lại chính mình chỗ ở trong sơn động sau ngã đầu thì ngủ hùng nhị và đại hoàng hai cái thì canh giữ ở cửa hàng phụ cận đi qua cái này một nằm ra ngoài đi săn hùng nhị cũng có chút giá rời dựa vào một khối đá thì đánh lên ngủ gật hùng ca dù sao hiện tại không có việc gì tôi má ơi trên núi dạo chơi đi đại hoàng vào lúc này hướng về phía hùng nhị kể một câu như vậy giáo đầu cái này một giấc hẳn là trong thời gian ngắn không hồi tình hùng nhị sau khi nghe thấy cũng không có h ỏ i thăm chỉ là k h o á t k h o á t tay nói đi tôi h đi thôi chờ đại hoàng sau khi đi hùng nhị bối rối cũng quét sạch đi lên sau đó liền dựa vào lấy tảng đá ngủ thật say cái này một giấc trực tiếp để ngụy tầm từ xế chiều ngủ thẳng tới ngày thứ hai sau nửa đêm mở to mắt về sau ngụy tầm từ trong động đi ra lúc này mới phát hiện phía ngoài rừng đã kinh biến đến mức đen kịt một màu quay đầu nhìn thoáng qua bên người còn tại nằm ngáy ho ho h ù n g nhị lại quét mắt một vòng chung quanh không biết đại hoàng chạy đến địa phương nào đi bất quá những ngày ngụy tầm cũng không quá để ý hít thật sâu một hơi không khí cảm thấy hiện tại là cái thời điểm tốt có thể thừa cơ tu luyện một chút thế là ngụy tầm đi đến trong rừng một khối đá bên cạnh nhảy tới thì ngồi xếp bằng cũng đã vận hành lên yêu tu tâm quyết đến hấp thu thiên địa linh khí vận chuyển toàn thân chỉ là ngụy tầm không có chú ý tới điểm là ngay tại rừng cách đó không xa một cái cây về sau một cái hắc ảnh đang lặng lặng mà nhìn xem chính đang ngồi xếp bằng tu hành ngụy tầm mãi đến ngụy tầm một vòng tu hành kết thúc mở to mắt hắc ảnh mới biến mất không thấy gì nữa ngụy tầm một vòng tu hành sau khi kết thúc từ miệng bên trong phun ra một ngụm trọc khí sau đó đứng dậy d ố i cái lưng mệt mỏi chỉ cảm thấy toàn thân tư h sướng ai vào lúc này ngụy tầm đột nhiên nghe được cách đó không xa trong rừng có động t í n h gì thế là lập tức bay đầu nhìn lại giáo đầu đừng kích động là ta vào lúc này cậu yêu đại hoàng đột nhiên từ bên cạnh trong rừng đi ra trong tay còn cầm lấy mấy cái không biết nơi nào hái tới đến quả dại. sớm như vậy thì tỉnh ngụy tâm liếc bầu trời một cái lúc này vẫn là lúc d ạ n g sáng khoảng cách hừng đông c h ỉ sợ còn muốn khoảng một canh giờ giáo đầu ngươi cũng biết ta là c ậ u yêu hóa hình đại hoàng khẽ mỉm cười kệ bình thường ngủ được nhiều ban đêm tinh thần đầu rất tốt ngủ không được cho nên không có việc gì thì trong rừng t à n bộ thuận tiện hái được chút trái cây ăn đại hoàng nói xong cũng đưa tay cho ngụy tầm cầm một cái lớn nhất trái cây nhìn xem đại hoàng trong tay quả dại ngụy tầm k h o á t k h o á t tay cự tuyệt được rồi ngươi tự mình ăn đi ta tuổi không tốt bị ngụy tầm cự tuyệt đại hoàng đành phải đem trái cây thu hồi lại sau đó xứng sờ tại nguyên chỗ có chút mờ ngươi không cần xứng sở ở chỗ này mấy ngày nay nghị định kỳ ngươi cũng coi như muốn đi nơi nào đều có thể ngụy tâm đang chuẩn bị thừa dịp d ạ n g sáng linh khí thuần túy nhất thời điểm tiến hành vòng thứ hai tu luyện nhìn đại hoàng vẫn chưa đi thế là đành phải mở miệng giảng đạo giáo đầu nhưng đại hoàng lại cúi đầu nhỏ giọng giảng đạo ta nhìn giáo đầu mỗi ngày cũng tại tu hành hẳn là có chính mình phương pháp tu hành không biết có thể hay không dạy tiểu nhân ta một chiêu nửa thức đâu nghe được đại hoàng đề nghị này ngụy tâm hơi chút m à người cái này đại hoàng đi theo mình đích thật cũng c o chừng một tháng thời gian thế nhưng là những ngày này đối đại hoàng xác thực không có quá lưu ý tâm tư của mình chị ở tự mình tu luyện cùng với tứ nương hùng nhị trên thân đối với cái này về sau mới đi theo chính mình tiểu cầu yêu s ắ c thực không có coi trọng dẫn đến cảm giác hắn tồn tại cảm giác rất thấp thậm chí có đôi khi sẽ còn quên có như thế một cái đại hoàng tồn tại chính mình đem yêu tu tâm quyết dạy cho tứ nương và hùng nhị lại duy trì có cái gì cũng không có dạy cho quá lớn vàng lúc này trông thấy hắn một mặt hủy khuất ba ba bộ dáng ngược lại để ngụy tầm có chút không đành lòng đã như vậy ngụy tầm thở dài một hơi nói vậy ta liền dạy ngươi cơ bản nhất vận khí phương pháp đi ngụy tầm nói xong cũng để đại hoàng đi theo chính mình như thế ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng cho đại hoàng đơn giản khái quát một chú tiếp thì chuyển thụ lên tu hành nhập môn pháp. lấy lên chuyển hành Nghe môn đại ế n này, mấy cái đ hoàng t r o nghe mắt l xong lập tức hướng về phía ngụy tầm ôn quyền càng tạng được rồi n g ư ơ i đi nghỉ trước một chút một hồi theo ta xuống núi ngụy tâm nhìn lên trời sáng lên thế là bắt đầu đi trở về chuẩn bị đi tìm hùng nhị lúc này hùng nhị đang ngồi ở cửa động tảng đá bên cạnh áp mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng trông thấy ngụy tâm sau hùng nhị lập tức tinh thần tỉnh táo đại ca hôm nay chúng ta muốn đi làm chút gì đâu trên núi ở lâu không thoải mái ngụy tâm nói cùng ta cùng một chỗ xuống núi đi bộ một chút thuận tiện đem hôm nay thức ăn giải quyết một cái trước đó để tiểu y nhóm trả lại đồ ăn đều là cho những cái kia giáo đầu các tướng quân đồ ăn mặc dù mấy ngày nay không cần lên giao đồ ăn nhưng chính mình ăn đồ vật vẫn là phải giải quyết một cái mới được. thế là ngụy tầm liền dẫn hùng nhị đại hoàng hai cái xuống h á t hồ sơn đồng thời một đường hướng phía bích thủy hồ mà đi cái kia đáy hồ những cái kia phát sáng tảng đá để ngụy tầm có chút cảm thấy hứng thú bất quá trước đó bởi vì hiểu lầm để cái kia hồng lý ngư có chút địch ý chính mình cho nên lúc đó cũng chưa kịp xem xét hiện tại tự mình giải quyết lại cầu t ì n h cũng coi là giúp hắn một chuyện lần này lại đi hẳn là tình huống sẽ khá hơn một chút mới đúng một đường dựa theo trước đó lộ tuyến đi gần đường này trên đường hùng nhị còn thừa cơ bắt một đầu hoa lộc để ăn no dừng lại Bởi vì không chương ó đem o a lọc năm mươi thủy linh thạch đi vào bích thủy hồ bên cạnh về sau ngụy t â m để hùng nhị và đại hoàng tại bên bờ trờ lấy sau đó nhảy vào trong nước lần này ngụy t â m không có cởi quần áo ra bởi vì lần trước sử dụng phiên giang thuật xuống đến đáy nước đi sau hiện cũng sẽ không đem chính mình nước nhẹp cho nên cũng sẽ không có cởi quần áo tất yếu dựa theo trước đó lộ t u ế n ngụy tầm tay cầm một đầu mới mẻ hiệu chân bơi đến hồ trung tâm tòa kia trước nhà đá hồng lý ngư ngụy tâm tới gần về sau trực tiếp hướng về phía thạch ốc kêu một tiếng ngay sau đó cái kia giáp đỏ lý ngư tinh liền từ trong nhà đá bơi xuất hiện là ngươi nhìn thấy ngụy tâm về sau lý ngư tinh khẽ nhũ mày làm sao không chào đón ta sao ngụy tâm tò mò hỏi hoan nên lý ngư tinh nhẹ gật đầu xem ra không có trước đó như vậy địch lý cái kia ta giúp ngươi cứu trở về c ó c tinh hẳn là cũng nói cho ngươi đi ngụy tâm hỏi nói lý ngư tinh gật đầu ngươi có thể đem a bảo cứu trở về ta thật cao hứng con cóp k i ê u a bảo a ngụy tâm đưa trong tay hiệu chân hướng về phía lý ngư tinh đã đánh qua cái đồ chơi này tặng cho ngươi là ta chuyên môn mang cho ngươi lễ vật lý ngư tinh thấy thế đem trường thương trong tay hướng phía trước một chỉ liền đem bay tới hiệu chân xuyên tại đầu thương bên trên theo lý mà nói ngươi đã cứu chúng ta bích thủy hộ yêu quái hẳn là ta đến cảm tạ ngươi mới đúng lý ngư tinh nói ngươi làm sao ngược lại là đưa lên ta đồ vật kỳ hỉ ngụy tâm thấy lý ngư tinh xác thực không có lý thế là hướng phía lý ngư tinh bơi đi ta đến ngơi ư nơi này b á i phòng mang chút lễ vật cho ngươi quá bình thường a ngươi khẳng định mục đích gì khác đi mặc dù lý ngư tinh không có lý nhưng trong giọng nói vẫn như cũ đối ngụy tầm có đề phòng mục đích ngụy tầm cười hh t t nói ta chỗ nào có mục đích gì ta không phải để cái kia a bảo mang cho ngươi lời nói nói có dành tìm ngươi uống rượu mà ngụy đang tìm nói xong liền từ miệng lớn không gian bên trong phun ra một cái hồ lô tại trong hồ lô trang chứ chính là trước đó q u ầ n yêu đại hội ở trong lấy được phần thưởng thối yêu t i ể u được lý ngư tinh thấy thế cũng không có nhiều lời chỉ gặp hắn đem trường thương trong tay hướng dưới mặt đất một chút sau đó lấy hắn làm trung tâm chung quanh nước hồ trong nháy mắt giống như là bị một cỗ lực lượng ngăn cách tại dưới nước cách xuất tới cùng một chỗ không có nước không gian ngươi công pháp này thẳng thần kỳ a ngụy tâm phát hiện xung quanh nước đã biến mất thế là cũng giải trừ phiên gian thuật phát hiện tại lý ngư tinh chế tạo cái không gian này ở trong vậy mà có thể tự do hô hấp cho vật đã lý ngư tinh nói xong liền đem ngụy tầm dẫn tới nhà đá ở trong toà này trong nhà đá không gian coi như tương đối rộng mở mặc dù bề ngoài xem ra có chút đơn sơ nhưng mà bên trong lại giống như là một cái tiểu cung điện như thế ngay ở chỗ này đi lý ngư tinh đem ngụy tầm dẫn tới một cái trong đại sành nơi này ở giữa nhất có một cái cao lớn ghế đá hai bên phân loại lấy lứa nhỏ cỡ nào chỗ ngồi lý ngư tinh đi tiến gian phòng về sau liền trực tiếp ngồi ở kia lớn nhất thạch trên đế đáy nước này có thể nhóm l ử a nha cho ngươi bộc lộ tài năng ta thịt nướng kỹ thuật cả cà tốt ngụy t ầ m quan sát một chút thạch ốc bố trí cũng mở ra tầm linh đồng liếc nhìn chung quanh lúc này mới phát hiện cái đại s ả n h này bên trong vài lần trên vách tường cũng khảm nạm rất nhiều có linh khí điểm sáng tiểu thạch đầu những đá này bình thường nhìn lại giống như là màu n g à sữa đá cội cái đầu mặc dù không lớn lại có chút hướng ra phía ngoài tàn phát ra ánh sáng ngươi cứ việc nói thẳng đi ngươi đến cùng tưởng muốn làm gì lý ngư tinh ngồi tại ghế đá trực tiếp hỏi hình như cũng không thích quanh c o lòng vòng、Khi、hì hì ngụy tâm cười nói đã ngơi thẳng như vậy thoải mái, như vậy ta cũng nói thẳng ừ m lý ngư tinh gật đầu ta chính là tò mò các ngươi lấy hồ những n à y màu ngà sữa tảng đá là cái gì ngụy tâm kể nếu như có thể mà nói ta muốn cầm mấy cái trở về nghiên cứu một chút ngươi nói là thủy linh thạch đi lý ngư tinh nói đến đây lời nói thì từ trong ngực móc ra một cái màu ngà sữa tảng đá đại khái lớn t r ư ờ n g h ộ t đ ạ o và trong vách tường khảm nạm cái t r ù n g loại kia không sai biệt lắm chỉ là cái đầu lớn thêm không í t đúng đúng đúng chính là cái này ngụy tâm gật đầu vật này là một loại thiên nhiên linh thạch lý ngư tinh chậm rãi mở miệng có thể chính mình hấp thu thiên địa linh khí chất chứa vào trong a nghe được lý ngư tinh giải thích ngụy tâm nhẹ gật đầu hỏi có cái gì tác dụng đặc biệt sao chúng ta t h ủ y yêu và ngươi bên trong khác biệt lý ngư tinh nói cái này thiên địa linh khí đạn sinh tại vạn vật có cây bên trong đáy nước linh khí có hạn chỉ dựa vào yêu đan hấp thu linh khí tu hành tốc độ quá chậm cho nên yêu cầu những n à y thủy linh thạch đến giúp bọn ta thủy yêu tu hành chỉ có thủy yêu có thể sử dụng ngụy tâm nghi vấn cái kia ngược lại cũng không phải lý ngư tinh nói linh thạch này nghe nói chia làm kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chúng ta thùy yêu lợi dụng thủy linh thạch tu hành các ngươi lục yêu đương nhiên có thể lợi dụng cái khác linh thạch có thể đưa ta mấy cái để cho ta nghiên cứu một chút sao ngụy tầm cười hắc hắc ta nhìn các ngươi đáy hồ tảng đá kia thật nhiều cũng không trinh lệnh cái này một hai cái đi ừng lý ngư tinh có chút suy tư về sau đem trong tay tảng đá trực tiếp ném cho ngụy tầm cái này cho ngươi đi ngụy tầm tiếp nhận tảng đá sau cầm trong tay xem xét tảng đá kia sở lên băng lạnh bớt mát nắm chặt sử dụng sau này vận khí đi cảm thụ có thể phát hiện có thể trực tiếp đem trong viên đá linh khí hấp thu xuất hiện cũng theo gân mạch tràn vào yêu đan ở trong nhắm mắt lại cảm thụ thanh tiến độ biến hóa xác thực lại so với yêu đan hấp thu linh khí nhanh hơn một chút lại nhiều cho mấy cái đi n g ư y t â m hướng về phía lý ngư tinh giàn đạo ta giúp các ngươi bích thủy hồ trừ bỏ như vậy một cái uy hiếp cũng không thể liền đáng giá một cái như vậy thôi vậy ngươi tưởng muốn bao nhiêu lý ngư tinh hỏi nếu như ta không có cảm giác sai ngụy t â m bóp trong tay linh thạch nói cái này mỗi quả thủy linh thạch hấp thu linh khí đều là có hạn mức cao nhất tồn m ã n về sau liền sẽ ngừng yêu cầu tu hành thời điểm đem bên trong linh khí tiêu hao hết về sau mới sẽ tiếp tục hấp thu linh khí không sai lý ngư tinh nhẹ gật đầu cái kia không thì tương đương với một cái nạp điện bảo sao ngụy tầm thì thảo một câu cái gì bảo lý ngư tinh không hiểu ta nói đây đúng là cái bà bối ngụy t â m cười nói cho ta mười cái như vậy tảng đá như thế nào mười cái lý ngư tinh nghe được ngụy t â m yêu cầu này trực tiếp đem chính mình t r ư ờ n g m à u bên trên hiệu chân ném vào cho ngụy t â m ngươi cái này hiệu chân quá mắc ta mua không nổi đừng a ngụy t â m tiếp nhận hiệu chân sau lại ném vào cho lý ngư tinh nói lại thủy linh thạch chúng ta đáy hồ s á t thực không ít lý ngư tinh nói nhưng là linh thạch cũng là có phẩm dai đáy hồ tản mát những cái kia đều là đá vụn tồn không có bao nhiêu linh khí tựa như là ta k ả m nạm ở trên tường những này như thế chẳng qua là khi cái trang trí mà thôi ngươi nếu là muốn như vậy tảng đá ngươi đi ra ngoài tùy tiện tại đáy hồ bắt ta tuyệt đối không ngăn cản lý ngư tinh nói xong lại từ trong n g ự c xuất ra một viên lớn trường hột đào tàng đ á nói nhưng giống như như thế lớn thủy linh thạch lại vô cùng hy hữu ta tu hành lâu như vậy cũng chỉ tìm được sáu viên thôi nghe được lý ngư tinh nói nghe được lời này ngươi ụ y tâm khỏe miệng khỏe c ờ i tiếng, một như n g đã ư vậy, lại cho ta hai viên như thế nào lý ngư tinh nghe xong khẽ cho mày ngươi sợ không phải đến ăn cướp ta t r ư ơ n g năm mươi mốt bất quá không phải hiện tại đánh cái gì cướp ta ngụy tâm lại cười nói ta vừa mới cảm thụ một chút cái này một viên linh thạch hút đầy linh khí hẳn là muốn ba ngày tầm đó mà dùng linh thạch tu hành một ngày tầm đó liền sẽ tiêu hao sạch người muốn nói cái gì lý ngư tinh mặt đen lên nhìn xem ngụy tầm cảm giác g i a hỏa này chính là cái thổ phỉ nói cách khác nếu như sử dụng linh thạch này tới tu luyện ba viên tảng đá thay phiên sử dụng hẳn là là đủ rồi ngụy tầm nói người ba viên ta ba viên vật tận kỳ dụng tốt bao nhiêu ngươi làm sao vô s ỉ như vậy lý ngư tinh thật không nghĩ tới trước mắt cái này yêu quái như thế không biết xấu hổ mới nói chính mình chỉ có sáu viên trực tiếp muốn đi một nửa của mình ta hôm nay nếu là không cho ngươi muốn thế nào lý ngư tinh tức giận giảm đạo ngươi nếu là không cho ngụy tâm cười hắc hắc vậy ta thì đi thôi còn có thể làm gì ta cũng không phải cường đạo cái kia ngươi đi đi lý ngư tinh tức giận rằng đạo đừng tưởng rằng ngươi cứu được g a bảo thì làm phải chúng ta bích thủy hồ thiếu ngươi cái gì như thế ai nha ngụy tâm nói xong thì từ miệng bên trong phun ra một đống binh khí đã huynh đệ ngươi không n ữ a vậy chúng ta thì trao đổi ý gì lý ngư tinh nghi vấn ta lần trước tới thăm đám các người đấy nước đám yêu quái binh khí cũng rất rạch dưới ngụy tâm chỉ, chỉ trên đất binh khí nói đây đều là ta từ nhân loại săn trong tay người đoạt được vũ khí tuyệt đối cũng là đồ tốt ta muốn dùng bọn hắn đổi với ngươi thủy linh thạch lý ngư tinh thấy thế đi lên trước cầm lấy một chiếc đao s ắ t nghiên cứu một chút quả thật không tệ nhiều nhất lại cho ngươi một cái lý ngư tinh bay đầu kể một câu như vậy thấy có hy vọng ngụy tâm có nói lại cho ta một cái coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình dù sao chúng ta hát h ổ sơn cách cách các ngươi nơi này nói xa thì không xa nói gần thì không gần cũng coi là hàng xóm nhân tình coi như xong lý ngư tinh mở miệng nói lại cho ngươi một cái cũng không phải không được chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện gấp cái gì ngụy tâm hỏi mặc dù trước khi nói giết hại chúng ta bích thủy hồ thủy yêu không phải là các ngươi hát hồ sơn lý ngư tinh kể nhưng là sớm hơn trước đó có một cái đi ngang qua yêu quái giết ta một cái huynh đệ đồng thời hướng phía hát hồ sơn phương hướng đi ta hoài nghi hắn nương nhờ vào hát hồ sơn ai ngụy tâm hỏi ta không biết kêu cái gì ta chỉ biết là làm một cái đầu t r ọ c tựa như là k ề n k ề n thành tinh lý ngư tinh nói hắn giết ta huynh đệ lục giáp đầu t r ọ c lục lý ngư ngụy tâm không hiểu bởi vì chúng ta thủy yêu không thể rời đi nước quá lâu tu vi hiện tại để cho ta không có cách nào thời gian giải thoát ly nguồn nước cho nên ta một mực không có tin tức khác lý ngư tinh nói tiếp nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn ta liền lại cho người một viên vậy ngươi liền trực tiếp cho ta đi ngụy tâm trực tiếp mở miệng nói nếu như ngươi nói là sự thật cái kia k ề n k ề n cũng đã làm tới hắc hổ sơn tướng quân hơn nữa là thuần dương cảnh giới tu vi phải không hồng lý ngư nghe xong như có điều suy nghĩ chẳng thể trách có thể giết lục giáp linh thạch cho ta đi ngụy tâm giang hai tay đòi hỏi hồng lý ngư thấy thế cũng không thất lời trực tiếp lại ném cho ngụy tâm một viên tròn vo thủy linh thạch đặt được ba viên thủy linh thạch về sau ngụy tâm lại đem hơn phân nửa cái hồ l ô thối yêu tựu ném cho lý ngư tinh bầu rượu này cũng đưa ngươi đi ta uống không quen hy vọng ngươi không có gà ta hồng lý ngư đường ta vì sao muốn g ặ p ngươi ngụy t â m núi v a i cái kia lão tên trọc hiện tại đúng là tướng quân thực lực rất mạnh ta trong tay hắn nhiều nhất sau đó ba triệu cho nên ta khuyến ngươi cũng không cần đi báo thù cái gì thu khẳng định là phải báo đích lý ngư t i n h nói bất quá không phải hiện tại các n g ư ơ i bích thủy hồ bên trong ta nhìn cũng liền mười hai mươi con yêu quái ngụy t â m không hiểu hơn nữa ngươi mới nói các n g ư ơ i thủy yêu không thể rời đi nguồn nước quá lâu ngươi làm sao đi báo thù bích thủy hồ xác thực chỉ có hai mươi chỉ thủy yêu lý ngư tình nói cũng không đại biểu chúng ta chỉ có bích thủy hồ ý gì ngụy tầm nghe xong có chút không hiểu cái này ngươi thì không cần phải để ý đến lý ngư tinh cười nói ngươi đã được đến thứ ngươi m u ố n cho nên có thể rời đi ngươi thì không sợ ta trở về vạch trần ngươi ngụy tâm nghi vấn vạch trần ta các ngươi có thể như thế nào lý ngư tinh nói trong nước thì coi như các ngươi đại vương tới ta cũng không sợ nhìn thấy lý ngư tinh tự tin như vậy ngụy tâm cũng không tốt nói thêm cái gì thế là cáo biệt về sau liền quay người rời đi nhà đá cũng một đường du lịch lên bờ nhìn thấy ngụy tâm xuất hiện đợi nửa ngày hùng nhị lập tức xuống tới đại ca đáy nước chơi vui sao trong nước có thể có gì vui ngụy tâm nói xong từ trong ngực xuất ra một viên thủy linh thạch nói cái đồ chơi này ngươi cầm lấy đi tu hành thời điểm có trợ giúp hùng nhị tiếp nhận tảng đá cầm trong tay thưởng thức trong chốc l á t cũng phát hiện tảng đá hào rượu thế là lập tức nuốt vào trong bụng đây là hùng nhị gần nhất tham khảo ngụy tâm đại khẩu thôn công pháp chính mình lĩnh nộ g được một c h i ê u cũng có thể tồn vài thứ tại trong bụng mà k h á c một hòn đá ngụy tâm thì giao cho đứng ở một bên đại hoàng đại hoàng tiếp nhận tảng đá sau thụ sùng nhược kinh chỉ biết là liên tục cắm tạ đa tạ giáo đầu đa tạ giáo đầu đại ca ta đâu tứ nương từ ngụy tầm quần áo đằng sau thỏ đầu ra âm thanh k i ể mỹ trong tay của ta còn lại viên này một hồi liền cho ngươi ngụy tâm hướng về phía đầu rắn nhỏ r ộ n g dạng đạo sau đó ngụy tâm nhắm mắt đến chính mình bên trong không gian miệng lớn lúc ấy từ trên tiên sơn trộm ra những bảo bối kêu bên trong trừ liễu ba cái công hiệu khác biệt c h ư ớ c nhẫn bên ngoài còn có một số màu sắc khác nhau tàn g đá trước đó không biết những đá này là cái gì cũng không có lấy ra nghiên cứu qua hiện tại trải qua và thủy linh thạch so sánh mới phát hiện những đá này giống như cũng là linh thạch bất quá thuộc tính giống như không cùng một dạng màu đỏ sờ lên có chút bỏng nếu như đối ứng thủy linh thạch lời nói hẳn là thuộc về hỏa linh thạch màu xanh lá bôi lên đi không có gì nhiệt độ nhưng lại có chút mùi thơm ngát hẳn là m ộ t linh thạch màu đất không cần phải nói khẳng định là thổ linh thạch giống như là hoàng kim như thế tảng đá kia dĩ nhiên là kim linh thạch bên trong còn có một viên màu lam tảng đá và một viên tử sắc tảng đá để ngụy t ẩ m hơi nghi hoặc một chút màu lam tảng đá và màu trắng sữa thủy linh thạch tương đối giống như rất tương tự đều là hình tròn nhưng là chứa được lượng linh khí lại so với màu ngà sữa thủy linh thạch nhiều hơn không ít giống như màu lam thủy linh thạch so với lý ngư tinh cho nước của mình linh thạch phẩm dai cao hơn nếu như màu sắc khác nhau đối ứng ngũ hành linh thạch như vậy còn lại viền tia tử sắc lại là cái gì đâu ngụy tâm đem tử sắc linh thạch từ miệng bên trong nôn tới bàn tay bên trên nghiên cứu tiểu một hồi phát hiện và cái khác linh thạch cũng không giống nhau v ậ n khí muốn đem bên trong linh khí điều động xuất hiện lại phát hiện cũng không thể được giống như bên trong linh khí mình bị khóa lại như thế không biết nguyên nhân gì được rồi ngụy tâm nghiên cứu không rõ thế là đem tảng đá k i a n u ố t trở lại bên trong không gian miệng lớn chuẩn bị về sau lại nghiên cứu đại ca sau đó chúng ta làm gì hùng nhị đứng ở một bên hỏi hồi hát hồ sơn ngụy tâm nói vừa vặn thử một chút linh thạch này hiệu quả chương năm mươi hai hắn không có hỏi nghi ngươi đi sau đó ngụy t â m liền dẫn hùng nhị trở lại hát hồ sơn bất quá bởi vì đường xá xa xôi trở trở lại trên núi đều đã chạm vào tối đợi đến màn đêm đua xuống ngụy t â m liền để hùng nhị và đại hoàng chính mình tìm chỗ tu luyện tu luyện chính mình thì vào sơn động mang theo tứ nương tu luyện viên tiêu thủy linh thạch cũng bị ngụy t â m đưa cho tứ nương tứ nương cũng giống là hùng nhị như thế một n g ụ m trực tiếp nuốt vào trong miệng ngay sau đó ngụy t â m đem bên trong không gian miệng lớn ngũ sắc linh thạch đặt ở trước người cũng theo thứ tự đặt ở giữa song trường hấp thu trong đó linh khí đi qua năm vòng cảm thụ ngụy tầm phát hiện hấp thu khác biệt linh thạch cảm giác đều không quá hấp thu hỏa linh thạch lúc khắp người sẽ cảm giác được nóng thủy linh thạch biết cảm giác được lạnh cả người m ộ c linh thạch cảm giác toàn thân thư sướng thổ linh thạch biết để cho mình cảm giác khí tức hùng hậu kim linh thạch có thể để cho chính mình cảm nhận được thần thanh khí sảng ngụy tâm lợi dụng ngũ hành linh thạch thay phiên phối hợp yêu tu tâm quyết vận chuyển trong cơ thể linh khí nhắm mắt chú ý thanh tiến độ phát hiện tốc độ tu luyện quả nhiên so trước đó nhanh hơn rất nhiều trước đó đơn thuần dựa vào trong cơ thể yêu đan hấp thu linh khí cộng thêm tu hành mỗi ngày nhiều nhất tăng trưởng bảy tám trăm chút tu vi mà bây giờ phối hợp sử dụng ngũ hành linh thạch đi sau hiện mỗi ngày nhiều nhất có thể gia tăng một nếu là không ăn trong cơ thể cây kia nhân s â m đến bổ sung tự nhiên sau khi tu hành đột phá đến đoán thể cảnh giới tam tầng hẳn là yêu cầu ba năm trái phải thời gian cái tốc độ này đối với phổ thông yêu quái mà nói đã coi như là rất nhanh bất quá ngụy tầm có cây kia từ trên tiên sơn mang xuống mà bối mỗi ngày thông qua nuốt tiên s â m có thể đem tu hành tốc độ tăng lên tới tiếp cận bốn vạn chút tu vi tốc độ nói cách khác mình bây giờ đột phá đến rèn thể tam tầng lợi nói chỉ cần năm mươi ngày không đến ngay tại ngụy tầm tại chính mình trong sơn động an tâm lúc tu luyện hồ lao động cửa phủ có một cái hãng nhỏ giọng hỏi hôm nay hắn từ bích thủy hồ bên trong đạt được một viên cái này tảng đá đại hoàng từ trong bóng tối đi ra cầm trong tay đồ vật chính là lúc ban ngày ngụy tầm đưa cho hắn viên k i a màu trắng sữa thủy linh thạch hồ lao thấy thế hướng về phía đại hoàng trong tay thủy linh thạch có chút ngóc ngón tay viên k i a màu trắng tảng đá liền chính mình bay đến hồ lao trong tay thủy linh thạch hồ lao đem tảng đá đặt ở dưới mũi người người, sau đó lại ném vào cho đại hoàng tảng đá kia với ta mà nói không có tác dụng gì ta chỉ muốn biết hắn tu vi tăng trưởng nhanh chóng như vậy phương pháp khởi bẩm hồ lão đại hoàng nuốt nước miếng một cái nói ta tận mắt nhìn thấy hắn từ miệm trong phun ra một loại có thể làm cho tu vi phóng đại trừ liêu ra cá đâu hồ lao hướng về phía đại hoàng lại hỏi trừ liêu ra cá đại hoàng nghe xong hơi nghi hoặc một chút hắn tu luyện công pháp đâu hồ lao lại hỏi ta không phải cho ngươi đi học sao nghe được hồ lao lời nói đại hoàng túi lầu nói tiểu nhân ta thiên tư ngu xuẩn còn không có học được thật là một cái phế vật hồ lao hử lạnh một tiếng nói b ấ t quá coi như ngươi không có học được cái kia tổng nhớ kỹ phương pháp à. nhớ kỹ đại hoàng lúc nói chuyện lộ già vô cùng gấp gáp vậy ngươi nói ta nhớ hồ lao nhắm mắt lại thiên địa tri khí lấy linh mà sinh khí chỗ là đại hoàng c h ậ m rãi đem ngụy tầm dạy hắn yêu tu nhập môn tâm pháp từ từ khẩu thuật cho hồ l a o n g h e sau một lúc lâu hồ lao nhữ mày phát hiện đại hoàng khẩu thuật đều là tâm pháp nhập môn càng sâu phương pháp là một chút không nói đ à n g sau đâu giáo đầu chỉ dạy ta phía trước một chút đại hoàng âm thanh có chút run dậy phía sau nói chờ ta học được về sau sẽ dạy thì ngươi cái này ngu xuẩn dạng chờ ngươi học được cái kia phải đợi tới khi nào hồ lao ánh mắt như lao nhìn chằm chặp đại hoàng rất lâu đại hoàng cảm nhận được hồ lao ánh mắt sao động cũng không dám động sợ mình đem hồ lao chọc giận được rồi hồ lao qua rất lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi hắn không có hoài nghi ngươi đi hắn không có vậy được hồ lao gật đầu nói ngươi lần này trở về đem cái này tiên thảo mang về cho hắn mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn ăn hết hồ lao nói xong lời này về sau cầm trong tay tiên thảo trực tiếp ném cho đại hoàng đại hoàng đem tiên thảo nhận lấy sau đó lập tức gật đầu giống như là gà con mồ thóc được rồi ngươi trở về đi hồ lao nói xong liền cơ cơ ống tay h á o đuổi đi đại hoàng chờ đại hoàng từ hồ lao động đi sau khi đi ra phía sau lưng đều đã tràn đầy mồ hôi nhìn trong tay căn này màu xanh biết tiên thảo linh căn đại hoàng nuốt nước miếng một cái nhưng sau đó xoay người thì quay trở về lúc đến núi rừng trăng treo trên đầu chính là lúc đêm khuya h hồ sơn lúc này trừ liệu dưới chân núi bộ phận vị trí có tuần tra yêu binh bên ngoài cùng địa phương khác đều là hoàn toàn yên tĩnh chờ đại hoàng trở lại trong rừng càng là yên tĩnh mảnh này rừng không có một lần nữa sắp xếp tuần tra yêu binh lại vị trí phía sau núi sừng núi vị trí bình thường chỉ có n g ụ y tầm hùng nhị còn có đại hoàng bọn hắn ở chỗ này hắc làm đại hoàng vừa mới vừa đi tới rừng về sau sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm ngay sau đó liền cảm giác được một cái đại thủ đặt tại trên bả vai mình đại hoàng quay đầu lúc này mới phát hiện lại là hùng nhị đại hoàng người chạy đi đâu hùng nhị xem ra còn chưa có tình ngủ con mắt cũng không có hoàn toàn mở ra ta ôi má ơi đi tiểu đại hoàng hốt hoảng giải thích chính mình là thừa dịp hùng nhị ngủ về sau lặng lẽ chạy đi trong tay ngươi cầm cái gì hùng nhị trông thấy đại hoàng trong tay có một cây có thế là mở miệng hỏi không không có gì đại hoàng nghe xong lập tức khẩn trương đem linh thảo vác tại sau lưng khẳng định phát hiện đổ tốt hùng nhị lập tức tinh thần tỉnh táo một cái liền đem đại hoàng tại chỗ nhấc lên tựa như là đưa một cái con gà con như thế nhẹ nhõm thật không đại hoàng còn muốn lận t à n g nhưng là bị hùng nhị đưa tay một cái tránh khỏi nhìn trong tay linh thảo hùng nhị đem thảo đặt ở dưới mũi người người sau đó mở miệng nói cái này rõ ràng chính là một gốc linh thảo ngươi phát hiện vì sao trốn trốn tránh tránh cái này đại hoàng lập tức có chút á khẩu không trả lời được a hùng nhị đột nhiên giống như hiểu cái gì ngươi cũng không phải là muốn chính mình b ụ trộm nuốt r i ê n đi không phải đối mặt thân thể khỏe mạnh hùng nhị đại hoàng không có chút nào lực trở tay vậy thì vì cái gì hùng nhị l ệ n h hư một tiếng nói bọn ta lão đại đối ngươi tốt như vậy lại đưa ngươi đồ vật lại dạy ngươi công pháp ngươi phát hiện bảo bối lại muốn tư t ặ n g không phải đại hoàng cuốn quýt giải thích nói cái này ta chính là muốn hiến cho giáo đầu cái kia tốt hùng nhị căn bản không tin đợi ngày mai ta tự tay giao cho đại ca liền nói là ngươi tặng là được cái này đại hoàng nghe xong lập tức có chút sợ sệt cũng không cần nói ta tặng đi vì sao hùng nhị có chút không hiểu không có gì đại hoàng t ú i đầu chính là chính là sợ sệt giáo đầu ghép bỏ vẫn là hùng ca ngươi cho đi liền nói là ngươi phát hiện nói không chừng giáo đầu biết nhận lấy hùng nhị nghe xong chòng mắt đi lòng vòng sau đó nói tiểu tử ngươi có phải hay không đang đánh ý định quỷ quái gì t r ư ơ n g năm mươi ba tưởng muốn làm gì ta nơi nào có ý định quỷ quái gì đại hoàng khẩn trương cái chán toát ra mồ hôi lạnh nhìn ngươi cũng không có lá g â n này hùng nhị cười lấy r ằ n g đạo thứ này ta ngày mai giao cho đại ca đi nếu là đại ca không muốn chính là ta l á hùng nói đến đây hùng nhị cười hắc hắc sau đó đem linh thảo bỏ vào trong lồng ngực của mình đại hoàng tiếp lấy cũng bị hùng nhị thả trên mặt đất bởi vì lúc này đã là đêm khuya hùng nhị đứng dưới tảng cây đi tiểu ngâm sau thì trở về đi ngủ đại hoàng thấy thế cũng đành phải theo ở phía sau một đêm này đại hoàng một chút bối rối đều không có trong lòng vô cùng t h ầ n trường mãi đến ngụy tầm từ ngủ trong sơn động đi ra trong lòng càng là bắt đầu thấp t h ỏ m không yên lại là dương quang sán lạn một ngày a ngụy tầm đi ra cửa động sau sâu sắc r ố i cái lưng mệt mỏi hôm nay vẫn như cũng là chuyện gì đều không cần làm một ngày ngày mai bắt đầu mới cần phải xuống núi đi săn mặc dù trên núi mùi vị không tốt nhưng là nói thật thời gian coi như tương đối nhàn nhã đại ca vào lúc này hùng nhị vui vẻ chạy tới khó đ ư ợ ca ngụy tâm trông thấy hùng nhị một mặt ý c ư ờ i không nhịn được hỏi tiểu tử ngươi sớm như vậy thì tỉnh đây không phải ta phát hiện cái bảo bới nha cố ý lấy ra đưa cho đại ca hùng nhị nói xong cũng đem đồ vật từ trong ngực đem ra chính là hôn qua từ đại hoàng tay ở bên trong lấy được cái k i a m ộ t gốc linh thảo đây là cái gì ngụy tâm đem hùng nhị trong tay linh thảo cầm lấy hướng về phía ánh nắng nhìn một chút giống như chỉ là một gốc phổ thông linh thảo đây là ta trong núi đ à o được hùng nhị nói xong lời này quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa đại hoàng đại hoàng bị hùng n h ị nhìn như thế một chút sau lập tức có chút khẩn trương thứ này ngươi giữ lại tự mình ăn đi ngụy tâm phát hiện linh thảo này tích chứa linh khí cũng không nhiều cho nên trực tiếp lại trả lại cho hùng nhị hùng nhị thấy thế lập tức lập tức thu hồi lại liền chuẩn bị chính mình hưởng d ụ n g đại hoàng thấy thế lập tức bối rối không muốn thế nào ngụy tâm và hùng nhị đồng thời quay đầu nhìn về phía đại hoàng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái này c ỏ này nhưng thật ra là tiểu nhân ta đào được đại hoàng nói đến đây lời nói thời điểm lại cuối đầu nhìn thấy đại hoàng một bộ hủy khuất bộ dáng ngụy tâm lập tức quay đầu nhìn về phía hùng nhị cũng chất vấn tiểu tử ngươi có phải hay không khí dễ đại hoàng rồi ta không có hùng nhị nuốt linh thảo động tác ngược lại bị ngụy tầm như thế xem xét lập tức có chút khẩn trương ngươi không có vì cái gì linh thảo tại ngươi nơi này ngụy tầm n h ũ n mày đại hoàng nói để ta hỗ trợ đưa một chút hùng nhị rủ xuống đầu đứng ở nơi đó có chút dáng vẻ bị khuất trông thấy một cái cao hơn hai mét đại h á n đứng ở nơi đó bộ dáng này để ngụy tầm cũng có chút không đành lòng g i a n dậy thế là đem linh thảo cầm tới cũng quay người đi đến đại hoàng bên người đặt ở đại hoàng trong tay phát hiện linh thảo nói rõ ngươi đối với linh khí cảm nhận có tiến bộ ngụy tầm đối đại hoàng giảng đạo chính ngươi cầm lấy ăn đi lại phối hợp ta dạy công pháp của ngươi tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ vận khí nhập môn đại hoàng nghe được ngụy tầm lời nói sau túi đầu xuống giống như có lời muốn nói lại có chút do dự thế nào ngụy tầm hỏi giáo đầu cái này tiên thảo ta tưởng tặng cho ngươi ăn ta tưởng báo đáp ngươi đại hoàng đem trong tay linh thảo hai tay nâng quá đỉnh đầu đưa tới ngụy tầm trước mặt nhìn xem đại hoàng như thế ngụy tầm đành phải đem linh thảo lấy vào tay bên trong cũng nói cảm tạ vậy được đã ngươi có hảo ý ta thì nhận bất quá về sau ngươi nếu là lại phát hiện linh thảo linh quả cái gì cũng không cần cho ta chính mình giữ lại ăn là được、ừ. đại hoàng nhẹ gật đầu vậy được không có chuyện gì lời nói các ngươi thì chính mình đi tu luyện đi ta còn có chút việc ngụy t â m nói xong cũng đứng dậy quay người muốn đi giáo đầu đại hoàng đột nhiên ngươi mở miệng nói ta đưa cho ngươi linh thảo nhất định phải mau chóng ăn linh thảo này thời gian lâu dài thì không mới mẻ được ngụy t â m nghe xong hơi s ữ n g sở sau đó đem trong tay linh thảo trực tiếp một ngụn nuốt vào miệng bên trong tiếp lấy quay người thì hướng phía vách đá đi đến nhìn thấy ngụy t â m đem linh thảo ăn đại hoàng lúc này mới trong lòng thở dài một hơi tiểu tử ngươi vào lúc này hùng nhị tò mò đi tới đại ca rõ ràng c h ư ớ mắt cái đồ chơi này liền để ta ăn không được sao không phải nói ra không được đại hoàng tránh qua tránh né hùng nhị ánh mắt xoay người rời đi ta muốn đi tu luyện dừng a hùng nhị hư lạnh một tiếng nói như cái ma c h ậ m chạm như thế ta vẫn là tìm một chỗ ngủ đi chờ ngụy tầm đi vào vách đá về sau dùng thuận phong rượu n h ị nghe s o n g tuần này bên cạnh cũng không có cái gì dị hưởng thế là liền tìm một khối đất trống ngồi xuống lúc này tứ nương từ ngụy tầm áo bào chui ra hóa thành hình người ngồi ở ngụy tầm đối diện đại ca nhìn ngươi thế nào sắc mặt không đúng a tứ nương nhìn xem ngụy tầm mắt có chút một ngạt giống như đang suy nghĩ gì ta đang suy nghĩ hổ lao đến cùng tưởng muốn làm gì ngụy tầm khe nhũ mày thứ nương nghe nói như thế lập tức hơi nghi hoặc một chút Ừm. ngụy tầm đem nuốt vào bên trong không gian miệng lớn linh thảo phun ra thả trong tay vừa mới ngụy tầm cũng không có đem linh thảo ăn hết chỉ là nhân cơ hội thi triển miệng lớn đồn công pháp này xem ra giống như là thực sự nuốt vào có ý tứ gì thứ nương giống như có chút không có hiểu linh thảo này bên trên có hồ lão mùi vị ngụy tầm đem linh thảo đặt ở dưới mũi mặt dùng thập lý truy tung công pháp n g ụ i n g ư ờ i thập lý truy tung không chỉ có có thể hỏi đường cự ly xa các loại mùi vị còn có thể phân biệt một kiện đồ vật bên trên các loại thật nhỏ n g i vị linh thảo này phía trên có hùng nhị mùi vị, đại hoàng mùi vị. c ò ngươi có hồ lao mùi vị. n u quan y lấy tâm thảo sát theo ta cầm linh láo, nói đến, hùng nhị sẽ không n h sẽ vậy nói láo khẳng định là đại hoàng. n đại láo là g ư nói là cái này lâm linh thảo không phải đại hoàng chính mình nào được mà là hồ lao cho hắn thứ nương bừng tỉnh đại ngộ Ừm. n g ư y tâm nhẹ gật đầu vậy liệu rằng là trước kia hồ lao đưa cho đại hoàng thứ nương suy đoán nói sau đó đại hoàng lại đưa cho ngươi căn cứ m ù i tiêu tán trình độ n g ư y tâm từ từ mà nói nói linh thảo này hẳn là mới cho đại hoàng không lâu nếu như ta không có đoán sai chính là tối hôm qua tối hôm qua đại hoàng đi gặp hồ lao rồi thứ nương nghi vấn hẳn là ngụy tâm g ậ t đầu nếu như là hồ lao đến đây ta hẳn là có thể ngửi được nhưng là hồ lao cũng không có tới linh t hảo này có độc sao t ứ nương đoán hẳn không có ngụy tâm l ắ t đầu linh t hảo này mặc dù không biết cái gì chủng loại nhưng là hẳn không có độc đã không có độc cái kia không liền nói rõ không có chuyện gì sao tứ nương cười nói coi như tối hôm qua đại hoàng đi gặp hồ lao hẳn là cũng không có cái gì đại sự đi ta nhìn hồ lao giống như đối ngươi không có ác ý lòng ngươi khó dò h u ố n g chi là yêu quái ngụy tâm nói linh hảo này ta nhìn tốt nhất vẫn là không ăn cho thỏa đáng mất đi cũng thật là đáng tiếc đi Tứ nương đột nương nhiên c ư ờ i nói, còn k h ô n bằng g lấy ra câu một chút một d ư ớ i vách phỉ n g ư ă n m ộ t chút. Biện pháp tốt. t pháp Biện Nguy â mươi nhẹ gật đầu, sau đó mang n theo gật tứ đầu, đó sau n dụng g sử đột địa thuật trực t ế p tiềm hành rơi hành x u ố n g sông. bờ Trước 54, đi về phía đông đi nhìn hồ lao cho linh thảo này xem ra giống như là đem nguyên bản một cái chỉnh thể linh thảo một phân thành hai ở giữa có một cái mặt ngoài vết thương giống như là bị bẻ g h y như thế bất quá ngụy tâm không có suy nghĩ nhiều mà là lấy ra câu được mấy đầu trong sông cá vài ngày không ăn cá ngược lại là hơi nhớ nung bắt đầy đủ một ngày đồ ăn lượng về sau ngụy tâm liền chuẩn bị đưa trong tay câu cá linh thảo vứt bỏ nhưng vào lúc này đột nhiên nhạy cảm khẽ động tại bờ sông vách đá bên cạnh đảo một cái hố nước cũng đem nước rót vào vũng nước lại thả một đầu không lớn cá con đi vào tiếp lấy lại dùng tảng đá tại hố nước bên cạnh vây quanh một vòng bảo đảm con cá nhỏ này du lịch không đi ra cuối cùng ngụy tâm đưa trong tay cây kia linh thảo trực tiếp vứt xuống cái này hố nước bên trong nhìn xem con cá nhỏ này đem linh thảo n u ố t vào xem ra thật không có độc ngụy tâm nhìn xem ăn linh thảo cá con không có gì khác thường thế là gãi gãi cái cảm cảm thấy có lẽ mình cả nghị quá rồi cái kia hồ lão khả năng không có muốn hại chính mình bất quá ra ngoài bảo hiểm ngụy tâm vẫn là đem cá con lưu tại chuẩn bị nhiều quan sát một quãng thời gian chính mình thì sử dụng đội địa thuật dọc theo trên đỉnh núi đến trên đỉnh một ngày tu luyện qua về sau ngụy tâm nhắm mắt nhìn một chút trong đầu thanh tiến độ lúc này thanh tiến độ là đoán thể cảnh nhị tầng hai trăm linh một nghìn bốn trăm năm mươi hai triệu bây giờ cách đột phá tam tầng mới hoàn thành một phần mười chút tiến độ mặc dù không nhìn thấy hùng nhị và tứ nương tu hành tốc độ nhưng là căn cứ bọn hắn nói tới cảm thụ bọn hắn hẳn là còn ở rèn thể tầng một sơ kỳ muốn đột phá đến rèn thể nhị tầng hẳn là còn rất sớm trong đêm ngụy tâm lại trở về trong sơn động nghỉ ngơi hùng nhị cũng tìm cho mình cái vị trí tốt đi ngủ bảo đảm đều ngủ lấy về sau. nằm ở một bên đại hoàng từ từ đứng dậy lại tiếp lấy bóng đêm lặng lẽ chạy tới hồ lao phụ đệ thế nào hồ lao trông thấy đại hoàng sau trực tiếp mở miệng hỏi ta nhìn thấy giáo đầu ăn hết đại hoàng gật đầu xác định sao hồ l a o lại hỏi xác định đại hoàng gật đầu ngươi xác định hắn là ăn hết mà không phải thi triển n u ố t vật công pháp hồ lao con mắt lúc này sắc bén như lao hoàn toàn không giống như là trước đó một cái bộ dáng cười mị mị cái này đại hoàng nghe được hồ l a o lời này lập tức xứng sờ mình ngược lại là quên hắn giáo đầu biết cái này chiêu được rồi hồ lao hừ một tiếng sau đó l ấ y ra mặt khác một cây giống nhau linh thảo đặt ở dưới mũi mặt người người sau một lúc lâu khẽ nhũi mày làm sao như thế ướt át đại hoàng không biết hồ lao có ý tứ gì đành phải luôn luôn túi đầu ở nơi đó không dám động cũng không dám nói làm sao cảm giác giống như là bị thủy yêu ăn hồ lao nhìn trong tay mình c ă n này linh thảo bên trên bao trùm cái này một phần hơi nước cũng có chút không hiểu chẳng lẽ cái kia hôi m a u ngũ hành thuộc thủy vậy thật đúng là kỳ quái chuột hóa hình nói như vậy không phải là thuộc thổ sao hồ lao đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm bắt đầu đột nhiên tốt giống như nghĩ tới điều gì quay đầu đối đại hoàng hỏi trước ngươi nói cái kia thủy linh thạch là hôi mau nhảy đến bích thủy hồ bên trong lấy r a không sai đại hoàng gật đầu cái này hôi mau thật chẳng lẽ ngũ hành thuộc thủy hồ lao tự lẩm bẩm nếu là như vậy cái kia đổi hồn linh thảo thật đúng là hắn ăn hết hồ lao nhẹ gật đầu khỏe miệng mỉm cười nói mấy ngày nay ngươi thành thật chú ý các ngươi giáo đầu biến hóa mỗi đêm tới cùng ta báo cáo thiểu nhân tuân mệnh đại hoàng liên tục gật đầu được rồi ngươi trở về đi hồ lao đem đại hoàng đuổi đi về sau chính mình thì cầm trong tay cây kia linh thảo nợ nụ cười hôi mau a hôi mau lão phu cũng không muốn đối ngươi như vậy làm sao lão phu tuổi già sức yếu thiên phú thường thường chỉ có thể đến lúc đó đợi mượn thân thể của ngươi dùng một lát đợi đến sáng sớm hôm sau ngụy tâm liền dẫn hùng nhị và đại hoàng đi vào dưới chân núi lúc này đi theo chính mình đi bắt yêu những cái kia yêu quái cũng đã sớm chờ đợi ở đây lấy vài ngày trước cái này tiểu đội cộng lại còn có mười ba con yêu quái trừ trước khi đi chết trận ở bên ngoài chỉ còn lại có chín cái yêu quái giáo đầu hôm nay chúng ta đi chỗ nào lão dương đại giác nhìn thấy ngụy tâm tới mở miệng hỏi phía tây đi qua lần này chúng ta đi về phía đông đi nhìn ngụy tầm nói xong liền mang theo đội ngũ bắt đầu hướng tây mà đi h ắ c h ổ sơn phạm vi t r í ít hai trăm i n dặm bên trong đều không có cái khác yêu sơn tồn tại mặc dù trên lý luận mà nói đều là h ắ c h ổ sơn phạm vi thế lực nhưng yêu trên núi chỉ có hơn một trăm con yêu quái tối đa cũng liền có thể quản quản gần núi phạm vi hai mươi bên trong đất vị trí giống như trước đó bích thủy hồ ở đây lấy một đám thủy yêu h ắ c h ổ sơn đại bộ phận yêu quái cũng không biết bọn hắn tồn tại cho nên ngụy tầm muốn nhìn một chút những phương hướng khác có hay không cái khác cùng loại với bích thủy hồ như vậy yêu đàn tồ tại hướng tây đi ra ngoài chừng năm mươi bên trong đất chung q u n h dạ thu linh thú mới nhiều hơn. ngụy tâm lợi dụng thuận phong diệu nhĩ và thập lý truy tung mang theo đám yêu quái rất nhanh liền bắt hai đầu c h â u rừng một lớn một nhỏ lớn để tiểu yêu đưa về hát h ổ sơn tiểu nhân thì tại chỗ xử lý xem như một ngày này thức ăn đi theo ngụy t â m cái này mấy tiểu yêu cũng không biết vì cái gì hiện tại đi săn trở nên dễ dàng như vậy trước đó ngay trong bọn họ cũng có mấy cái tiểu yêu đi theo cái khác giáo đầu xuất hiện đi săn qua thế nhưng là những n à y g i ã t h ú linh thú căn bản không dễ bắt cho nên thường xuyên kết thúc không thành nhiệm vụ cũng sẽ đói bụng còn không bằng mỗi ngày tuần sơn nhàn nhã mặc dù ăn đồ và thiếu nhưng cũng không có mệt mỏi như vậy nhưng đi theo ngụy tầm về sau đi săn trở nên vô cùng đơn giản cái này khiến tiểu yêu nhóm cũng rất hưng phấn vui vẻ cứ việc trước đó đụng phải lại bị cầu lúc chết mấy người đồng bạn nhưng hình như cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn nhưng lại tại ngụy tầm mang theo một đám tiểu yêu trong rừng bò nướng chân thời điểm theo mùi thơm đột nhiên xông vào một đội khác yêu binh ơ đây không phải cáo lao thủ hạ hôi mao giáo đ u mà một cái bén nhọn âm thanh nhâm vang lên ngụy tâm ngẩng đầu nhìn lại có chút quen mắt nhưng là không gọi nổi tên bất quá nhìn cái kia yêu quái dáng vẻ hẳn là một cái xả yêu khắp khuôn mặt là v ả rắn đầu lưỡ dài mảnh màu đỏ tươi một đôi mắt vẫn là r ngụy tầm thật ra thì tại bọn hắn tới gần trước đó thì đã phát hiện bọn hắn bất quá nghe bọn hắn m ù i vị phát hiện bọn hắn cũng là hát hổ sơn bên trên yêu quái cũng không có coi là chuyện đáng kể ta là độc trào tướng quân thủ hạ giáo đầu ngươi có thể gọi ta độc nha xa yêu miệng méo cười lấy giống như vô cùng đắc ý ngụy tầm không biết hắn tại đắc ý cái gì chỉ là ừ một tiếng sau tiếp tục ngồi dưới đất nướng ngụy b ò hôi mau giáo đầu thật đúng là lạnh lùng đây độc nha để đi theo chính mình cái kia mấy tiểu yêu nghỉ ngơi tại chỗ sau đó mình ngồi ở ngụy tầm đối diện lúc này vừa mới giữa chưa các ngươi thì ngồi ở chỗ này b nguy tầm thuận miệng nói cũng không phải rất khó đi săn đương nhiên không khó độc nha cười nói các người bắt hơn người không bắt người nguy tầm không hiểu đúng à. độc nha cười đồ nói ta phát hiện phía tây tới một đội người bọn hắn lên núi giống như đang tìm cái gì thảo dược có hứng thú hay không cùng đi bắt mấy cái trở về nếm thử chương 5 ă thiếu nữ nhân loại nghe được độc nha nói nghe được lời này nguy tầm nhữ mày trước đó chính mình vẫn là yêu thú thời điểm cùng nhân loại bắt chuyện qua nếu như chỉ là người bình thường còn tốt nếu là những cái kia tu hành qua nhân loại cũng không phải rất dễ đối phó làm sao trông thấy ngụy tầm tựa hồ có chút do dự độc nha không nhịn được c h â m c h ọ c nói xem ra ngươi là sợ rồi nhân loại có món gì ăn ngon ngụy tầm lại xem thường trên thân không mấy lượng thịt không nói còn không dễ bắt xem ra ngươi không ăn qua thịt người đi độc nha trên mặt mang nụ cười quỷ dị thịt người này mỹ vị ngươi không tưởng tượng nổi quên đi thôi ngụy tầm vẫn là không có hứng thú ta cái này thịt nướng m ù i vị ngươi cũng không tưởng tượng nổi mắt thấy ngụy tầm không nghĩ hợp tác độc nụ h a n cười trên mặt từ từ biến mất được đã ngươi không nguyện ý hợp tác như vậy ta thì về núi bên trong tìm cái khác giáo đầu đến lúc đó bắt được người ngươi cũng không phải chảy nước miếng đi thong thả không tiễn ngụy t â m không muốn tham dự mặc dù bây giờ chính mình là cái yêu quái nhưng là linh hồn còn là nhân loại cho nên ăn người chuyện này đối với ngụy t â m mà nói là tuyệt đối làm không được chờ độc nha mang theo hắn yêu binh rời đi về sau ngụy t â m quét một vòng đi theo chính mình cái này mấy tiểu yêu nhóm bọn hắn từng cái trơ mắt nhìn chính mình tựa hồ cũng đ ố i ăn người cảm thấy rất hứng thú như thế giáo đầu a vào lúc này đại giác đi tới này nhân loại tại chúng ta cái này hắc quên giữa núi non cũng không thấy nhiều a làm sao ngụy tầm nghe đại giác ý tứ xem ra hắn là có ý tưởng ý tứ của ta đó là vì sao chúng ta không đi theo độc nha kia giáo đầu cùng đi đâu đại giác nghi vẫn hỏi bởi vì ta không muốn trèo chọc nhân loại ngụy tâm thông thả trả lời một câu như vậy sau liền giận tái mặt đến không nói thêm gì nữa cái khác tiểu yêu thấy thế còn có muốn đi lên khuyên ngụy tầm đại ca nói không đến liền không đi hùng nhị thấy thế trực tiếp mở miệng ngăn cản các ngươi sẽ không nhắc lại nữa cái chuyện này nhìn thấy hùng nhị lên tiếng cái khác tiểu yêu nhóm lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này thịt nướng xong ngụy tâm đem gác ở trên lửa thịt nướng đưa cho hồng nhị sau đó lại cầm lấy một đầu tươi mới chân sau thịt nướng mà bắt đầu cái khác tiểu yêu nhóm thấy thế cũng đều chạy xuống nước bọn mặc dù xem bộ dáng là ăn không được người nhưng có thể ăn vào giáo đầu cho thịt nướng cũng không tệ lắm chờ ăn uống no đủ về sau ngụy tầm liền dẫn dưới tay tiểu yêu nhóm tiếp tục tại phía tây rừng khắp nơi đi dạo dù sao đã hoàn thành hôm nay mục tiêu nhiệm vụ còn lại nửa ngày tùy tiện mỏ chút cá liền có thể thuận tiện thưởng thức một chút phong cảnh dọc đường sắc đẹp rời xa hát hổ sơn về sau t r u n g quanh trong rừng không khí cũng mát m ẻ không ít đi dạo m ệ n mọi ngụy tầm liền để tiểu yêu nhóm chính mình tìm rừng nghỉ ngơi đi ngủ chính mình cũng chuẩy tìm đối với ngụy tầm mà nói mỗi ngày chuyện trọng yếu nhất chính là tu luyện góp nhặt tu hành tiến độ tranh thủ sớm ngày độ kiếp thành tiên so với trong cái thế giới này làm yêu quái ngụy tầm còn là nghĩ muốn trở lại thế giới hiện thực coi là người tối thiểu tại trong thế giới hiện thực chính mình không cần lo lắng gặp được nguy hiểm gì cũng không cần và người khác lấy mệnh tương bác trọng yếu nhất chính là chính mình biến thành yêu quái về sau nhìn thấy cũng đều là yêu quái những n à y yêu quái s á t thực dáng dấp cũng quá xấu nhìn như thế mấy tháng ngụy tầm vẫn còn có chút không quá thích ứng ngay tại ngụy tầm một cái thoải mái tảng đa lớn chuẩn bị ngồi ở phía trên tu hành thời điểm thuận phong diệu nhĩ đột nhiên nghe được nơi xa trong rừng đ ộ n g tính dùng thập lý truy tung công pháp hướng về phía cái hướng kia người người ngụy t ầ m lập tức xác định bên kia xuất hiện nhân loại lúc này bên kia trong rừng núi này bên trong thật sự có hoàng linh thảo sao trong rừng một cái mười bảy mười tám tuổi nhân loại thiếu nữ yêu ớt hỏi hướng bên người một cái tráng kiện nam nhân Ừm. Nam xem nhân nhẹ gật đầu, trước đó có không ít dược sư đến bên này trên núi nhưng nữ khẩn trương qua. ra hái Thế Thiếu chút gật trước ít đầu, đó được dược sư có có sợ s là... và nam nhân lại xem ra bình tĩnh rất nhiều khoảng cách này yêu sơn còn rất xa đụng phải yêu quái tỷ lệ rất nhỏ nếu như đụng phải yêu thú ngươi vương đại ca ta có thể giải quyết nghe được nam nhân ă n ủi thiếu nữ lúc này mới yên tâm một chút nam nhân và thiếu nữ giữa khu rừng không ngừng mà tìm kiếm lấy các cái địa phương bọn hắn phía sau cũng có một cái giọ trúc bên trong chứa đủ loại dự thảo Thiếu thiếu một một chút cỏ này là cái gì? Được thiếu linh thiếu nữ quay đầu nhìn lại, phát hiện trong tay linh. nhân hướng phía linh nhìn hiện ngươi cái lại, kêu câu, quay đầu là Nam nữ này xưng nữ nam xem Được gì. về cỏ t i ể hai người h từ từ nói n lại giữa khu rừng tìm kiếm một lát sau tiểu linh đột nhiên cảm giác có chút lo lắng thế là quay đầu đối nam nhân giằng đạo vương đại ca chúng ta khoảng cách đội ngũ có phải hay không quá xa như vậy có thể hay không không an toàn à. nam nhân nghe xong ngẩng đầu nhìn chung quanh và lúc đến con đường sau đó an ủi không có chuyện đi theo đ a m g tia đ ổ đần vật gì tốt cũng không tìm tới nhưng ngay lúc này trong rừng đột nhiên chuyển tới một trận xa xa xa tiếng vang không biết là thanh â m gì vương đại ca tiểu linh nghe được thanh â m này sau đột nhiên khẩn trương lên không ngừng mà lui về sau ta giống như nghe được cái gì thanh â m kỳ quái thanh â m gì vương đại ca từ bên hông rút ra một cái xem ra giống như là đốn tuổi lưỡi bữa không biết tiểu linh t ố i lui đến vương đại ca sau lưng trong mắt tràn đầy lo âu nhìn về phía âm thanh truyền tới rừng lúc này nam nhân cũng nghe đến cái này thanh âm kỳ quái nắm lơi búa tay phải chăm chú đất bắt lấy cắn búa sau đó một giây sau một đầu hoa ban đại xả từ trong rừng trôi ra đôi rắn bên trên còn bọc ra một tiết một tiết giống như là măng như thế kỳ quái vị trí đây là y ê u thú tiểu linh trông thấy con rắn này khoảng chừng dài bảy tám mét đồng thời tráng kiện không gì sánh được rõ ràng là một đầu y ê u thú t h ư ợ n h ư là nam nhân nhẹ gật đầu sau đó đem tiểu linh bảo hộ tại sau lưng làm sao bây giờ tiểu linh khẩn trương nắm chặt toàn thân cũng có chút run dày yên tâm nam nhân lại tỉnh táo rất nhiều đại ca ngươi ta lúc còn trẻ có thể g i ế t qua không ít y ê u thú chỉ là một đầu yêu xà mà thôi ta có thể đối phó đầu kia hoa ban đại xà trông thấy hai nhân loại về sau màu đỏ tươi miệng bên trong phun ra một đầu dài mảnh lưới rắn tựa hồ tại cảm thụ hai nhân loại mạnh yếu tại xác định vấn đề không lớn về sau yêu xà đ ố n g nhiên con người lên tiếp lấy bắn ra mà ra mở ra miệng rộng thì hướng phía nam nhân cắn cháy mau nam nhân thấy thế đưa trong tay lưới búa hướng về phía yêu xà đã đánh qua sau đó lôi kéo tiểu linh tay quay đầu liền chạy chương năm mươi sáu không phải nói ngươi rất biết đánh nhau sao đại ca ngươi không phải nói ngươi có thể đối phó sao tiểu linh cho nam nhân lôi kéo giữa khu rừng chạy vội cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống chạy trước chạy không được lại đối phó nam nhân nuốt nước miếng một cái chỉ cảm thấy sau lưng đầu kia yêu xả đuổi đến rất gấp mà yêu xả vì né tránh bay tới lơi búa hơi chút tránh lóe lên một cái sau đó thì hướng phía chạy trốn hai người dồn sức mà đến đồng thời hai mắt huyết hồng lộ ra đến hưng phấn dị thường tt tiểu tê. t linh nghe được sau lưng yêu xả âm thanh mặt hốt hoảng bởi vì nàng có thể cảm giác được yêu xả cách mình càng ngày càng gần mẹ nó nam nhân cũng cảm nhận được yêu x à tiếp cận biết lại tiếp tục chạy xuống đi muộn sớm biết bị bắt lại thế là đem tiểu lên hướng mặt trước ném đi chính mình quay người liền chuẩn bị và yêu x à c ứ n g rắn tiểu linh ngươi chạy mau ta đến cạn phía sau nam nhân tay không tấp sắt nhìn xem lao vùn vụt tới yêu x à khẩn trương đến sắc mặt tái nhuận tiểu linh nhìn lại còn không có cất bước chạy trốn cả ở phía sau nam nhân liền bị yêu x à một cái đuôi đánh bay ra ngoài vương đại ca tiểu linh chạy về phía trước mấy bước đi vào nam bên người thân nam nhân lúc này đã miệng phun máu tươi hiển nhiên bị thương không nhẹ nam nhân từ dưới đất bỏ dậy tiện tay nhặt lên trên đất một cây gậy ta ngăn lại con yêu x à này ngươi nhanh hồi doanh địa đi Tốt. vậy ngươi chịu đ ư ợ c tiểu linh cũng không do dự co cẳng liền muốn rời khỏi thế nhưng là một giây sau đầu kia yêu x à không biết dùng công p h á p gì vậy mà trong nháy mắt thì ngăn ở tiểu linh trốn trên đường trở về xong tiểu linh nhìn xem cách mình chỉ có mấy bước khoảng cách yêu x à cảm giác chính mình khoảng cách tử vong đã gần trong găng tấc yêu x à để mạng lại nam nhân thấy thế vậy mà cầm lên trong tay gậy gỗ nhảy lên một cái liền muốn đi đâm yêu xả con mắt mà tiểu linh phản ứng rất nhanh quay người liền muốn hướng phía rừng một bên khác chạy trốn nhưng là nam nhân vừa mới nhảy dựng lên liền bị yêu x à một miệng p h u n ra gió lốc hất bay ra ngoài một lần nữa ném xuống đất đồng thời lại ngăn ở muốn chạy trốn tiểu linh trước người không phải đâu đại ca tiểu linh thấy thế không nhịn được chửi b ậ y nói ngươi không phải nói ngươi rất biết đánh nhau sao đương nhiên nam nhân quẳng xuống đất khục lắm điều hai tiếng ta bị con yêu x à này đánh hai lần còn không có chết sao tiểu linh quay đầu nhìn về phía vạn b è o mà đến yêu x à trong mắt tràn đầy tuyệt vọng đã ngồi liệt trên mặt đất lần này muốn bị ngươi hạ chết nhưng lại tại tiểu linh tuyệt vọng chuẩn bị chờ thời đem chết dừng đằng sau vậy mà lại xông tới một đầu màu đen cự xả hình thể so với hoa ban đại xà còn lớn hơn còn muốn dài h á c xà nhảy lên ra rừng sau một n g ụ m thì cắn lấy hoa ban đại xà trên thân vậy mà trực tiếp đem hoa ban rắn ngã nào h xuống đất hoa ban rắn kêu t h ả m một tiếng muốn tranh thoát nhưng lại bị h á c xà một n g ụ m chặn ngang cắn đứt xương sống trong nháy mắt có quắp ngã xuống đất thống khổ và mèo h á c xà tựa hồ đối với hai nhân loại cảm thấy hứng thú mà là bắt đầu đem hoa ban đại xà từ t ừ n u ố t sống tình huống thế nào nam nhân miệng lớn đất thở hổn hện trông thấy cách đó không xa lượng con đại xà đã đầu đẩy mồ hôi quản đó tình huống thế nào chúng ta đi mau tiểu linh phản ứng cấp tốc từ địa phương đ nhưng vào lúc này một cái nam nhân lại xuất hiện ở phía sau bọn họ cái này hoang sơn giã lĩnh nhưng không phải là các ngươi nhân loại nên tới địa phương ngụy tâm ngăn cản hai người miệng bên trong lẩm bẩm một câu ngươi là nam nhân trông thấy đột nhiên xuất hiện nam nhân nhữ mày đầu kia yêu xả là đại ca ngươi nuôi sao tiểu linh trông thấy ngụy tầm sau suy đoán nói ngươi nói như vậy cũng không sai ngụy tầm cười lấy nhẹ gật đầu cái kia đa tạ đại ca ngươi đã cứu chúng ta một mạng tiểu linh trở về từ c o i chết thở dài một h ơ i nhưng là nam nhân lại kéo lại tiểu linh tay cũng bảo hộ ở sau lưng không thích hợp hạ tiểu linh thế nào tiểu linh không hiểu gia hỏa này không phải người t ự a n h ư là yêu quái a nam nhân khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám nhìn trước mắt cái này hình người dáng người ngụy tầm đã cả người mồ hôi yêu quái tiểu linh nhìn xem ngụy tầm dáng vẻ cao mày nói nhưng hắn xem ra chính là người a n g ư ờ i không hiểu nam nhân quay đầu nhỏ giọng đối tiểu linh nói vượt giống nhân loại yêu quái vượt hung tàn đ á n g sợ gia hỏa này trên người có yêu khí nghe được nam nhân lời này tiểu linh vừa mới bông ra tâm trong nháy mắt lại treo lên ta đúng là yêu quái ngụy tầm nghe được hai người bọn họ thì thầm hơn nữa là vô cùng cùng hung cực các yêu quái ngụy tâm cái này vừa nói đem tiểu linh giật này mình nhưng vẫn là cường t r á n g lên lá gần nói nhưng ngươi tại sao phải giúp ta đây giúp ngươi ngụy tâm nghe nói như thế không nhịn được cười nói ta chỉ là không muốn để cho các ngươi bị đầu kia yêu xà ăn mà thôi không đợi tiểu linh đáp lời ngụy tâm nói tiếp ngươi dạng này ra mịn thịt mềm cô nương m ù i vị khẳng định rất tốt bạn yêu cũng muốn nếm thử tiểu linh nghe nói như thế quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đầu kia hát xà đã đem hoa ban đại xà toàn bộ nước vào ngay sau đó lắc mình biến hóa vậy mà hóa thành một nữ nhân bộ dáng thật là yêu quái tiểu linh bị con mắt cũng một màn sợ n â y người vốn là coi là thoắt buồn ngủ không nghĩ tới là bị lợi hại hơn yêu q u á i để mắt tới tiểu cô nương này có thể có mấy cân thịt nam nhân đem tiểu lê bảo hộ tại sau lưng lấy dũng khí đối ngụy t â m nói các ngươi muốn ăn thì ăn ta đi ta t h ị t nhiều người da hỏa này còn thật trưởng nghĩa ngụy t â m nhìn xem dáng vẻ của nam nhân không khỏi nở nụ cười lạnh chính mình thì cái kia mấy chiêu công phu mẹo cào thì dám đến cái này yêu sơn bên trong lại cho ngươi mấy cái mạng cũng không đủ các ngươi chết ta biết mình không biết tự lượng sức mình nam nhân khẩn trương giảng đạo ta có thể chết nhưng là làm phiền các ngươi thả tiểu cô nương này nàng không thể chết vì cái gì? bởi vì tiểu cô nương này là y kiệt sư tới n à y trên núi hái thuốc trở về là vì cho người ta cứu mạng nam nhân ngữ khí run dậy tiểu cô nương này muốn là chết trong c h ấ n trở lấy cứu mạng cái kia mười mấy người thì cũng không cứu nổi ta không nghe lầm chứ ngụy tầm nghe xong cười lạnh nói ngươi lại cùng ta một cái yêu quái kể những này ta tại sao muốn quản nhân loại các ngươi chết sống nam nhân bị ngụy tầm lời này một đ u i lập tức không lời nào để nói nhưng vẫn là đem tiểu lê che chở đại ca chớ nhiều lời với b ọ n chúng tứ nương từ phía sau hai người chậm rãi đi tới ngữ khí mềm mại lại nghe được tiểu linh và trong lòng nam nhân run lên ta ăn cái kia tiểu nhân ngươi ăn cái tía lớn ta l i ề u mạng với ngươi nam nhân nghe được sau lưng yêu nữ yêu tinh lời nói về sau đột nhiên cường tráng lên lá gan thì hướng trước mặt cũng ngụy tầm nào tới tiểu linh ngơi ư đi mau ta ngăn chặn bọn hắn tiểu linh thấy thế xoay người chạy không chút nào dây dưa dài dòng nhưng tứ nương nhưng không có đ ổ i theo mà là cứ như vậy thả tiểu linh rời đi nào về phía ngụy tầm nam nhân bị ngụy tầm nhẹ nhàng một bàn tay thì đập bay trên mặt đất mặt trong nháy mắt thì hồng sưng p h n g lên đừng không biết tự lượng sức mình ngụy tầm không còn gì để nói, nói. hôm nay ta tâm tình được không ăn hai người các ngươi nhưng là lúc sau thì không nhất định nam nhân không nghĩ tới ngụy tầm nói ra lời này vậy mà xưng sở tại nguyên chỗ không biết làm sao a cái gì a ngụy tầm liếc một cái nam nhân nói tranh thủ thời gian đứng lên cút về mang theo nữ h ả i nhi kia về nhà loại địa phương này không phải là các ngươi nên tới chương năm mươi bảy thịt người yến tốt tốt tốt nam nhân nghe được lập tức phản ứng lại mặc dù hắn không biết vì cái gì trước mắt cái này yêu quá i m u ố n thả chính mình nhưng đã có thể sống xuất thì không cần quan tâm nhiều nam nhân đứng lên về sau trực tiếp thì hướng về nơi đến phương hướng chạy như điên cũng không quay đầu một chút chờ nam nhân chạy trốn tứ nương lấy tay vớt một cái khoẻ miệng hiển nhiên vừa mới đầu kia yêu x à để tứ nương ăn đến rất no đại ca đã ngươi quyết định muốn thả bọn hắn vì cái gì không trực tiếp để bọn hắn chạy đâu còn muốn cùng bọn hắn nói những này tứ nương một cái tay khoác lên ngụy tầm trên bờ vai n ữ khí nhu h ò a ta không hù dọa bọn hắn ta sợ bọn họ đối yêu quái nguy hiểm vung lòng cảnh giác về sau còn dám lại tới nơi này ngụy tầm dỗi ra ngón tay trọn tại tứ nương trên cằm cũng nhìn thẳng tứ nương tràn ngập hấp dẫn con mắt giống ta dạng này không ăn thịt người yêu quái cũng không nhiều tứ nương nghe xong nợ nụ cười xinh đẹp đại ta bị thuật đối với người mà nói giống như không có tác dụng chúng ta cần phải trở về ngụy tâm bông ra t ứ nương xoay người rời đi tứ nương thì hóa thành một đầu tiểu h ắ t s ắ c lại chú i trở về ngụy tầm quần áo ở trong đợi đến hoàng hôn tây sơn ngụy tầm mang theo chính mình trong đội ngũ tiểu yêu nhóm chạy về hát hồ sơn tại dưới chân núi ngụy tầm đang chuẩn bị để tiểu yêu nhóm ai đi đường đấy vào lúc này cái kia h ắ t vũ ô nha tinh đột nhiên bay tới treo lên bắt chuyện ha ha hôi mau giáo đầu thế nào ngụy t â m n g n g đầu nhìn một chút ô nha tinh cũng không muốn quá nhiều phản ứng cái này ô nha tinh tại hát hồ sơn bên trong chính là cái t r u y ề n lời mỗi ngày nơi này bày chạy chỗ đó người nghe nói mà ô nha tinh một mặt thần bí nghe nói gì ngụy tầm vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hôm nay độc nha giáo đầu nhưng bắt trở lại không ít nhân loại đây ô nha tinh một mặt kích động nghe nói đại vương phi thường cao hứng quyết định trưa mai tại hắn động cửa phủ mở thịt người yến để tất cả tiểu yêu cũng đi tham gia đây t h ị t người yến nghe được ba chữ này ngụy tầm trong lòng thì một trận run dày tất lại trong xương mình là người kiểu gì cũng sẽ không tự chủ thay vào hơn nữa ngụy tầm có loại dự cảm xấu hôm nay thả đi tiểu cô nương kia sẽ không phải cũng bị bắt lại đi bị bắt tới người bây giờ bị q u a n ở nơi nào ngụy tâm hướng về phía ô nhà tinh hỏi bây giờ bị độc nha giáo đầu cũng nhốt tại hắn động ở trong ô nhà tinh nói ngày mai yến sẽ bắt đầu lúc mới có thể đưa đến sân bãi đi t ố t ta đã biết ngụy tâm nhẹ gật đầu sau đó để cho mình trong đội ngũ tiểu yêu nhóm riêng phần mình đi về nghỉ tiếp lấy thì độc thân hướng phía độc nha giáo đầu động mà đi lúc này ở độc nha giáo đầu động cửa phủ chính đốt lên đống lửa mấy cái yêu quái chính vây tại một chỗ chúc mừng độc nha giáo đầu y vũ a hôm nay bắt nhiều như vậy nhân loại ngày mai thịt người yến đại vương khẳng định sẽ cho ngươi ban thưởng ha ha ha độc nha nghe được tiểu yêu thổi p h ồ n g cầm lấy một cái giả bộ rượu tiểu hồ lô lên đường mới đầu ta còn tưởng rằng những người này ở trong có lợi hại một điểm tu sĩ còn chuẩn bị tìm cái khác giáo đầu hợp tác không nghĩ tới lần này đi vào những người này đều là chút bao cỏ một cái có thể đánh đều không có độc nha giáo đầu nói đến đây chỗ có yêu quái nhóm cũng cười lên ha hả thật náo như ta vào lúc này ngụy tâm đi ra hướng về phía độc nha đánh nhau bắt chuyện nhìn thấy ngụy tâm đi tới độc nha giáo đầu hừ lạnh một tiếng sao ngươi lại tới đây nghe nói ngươi bắt không ít người cố ý tới được thêm kiến thức ngụy t â m khẽ mỉm cười thứ độc nha giáo đầu lại một mặt coi thường lúc ấy nhờ ư ngươi n g cùng ta cùng đi ngươi không đi hiện tại ta cũng cho bọn hắn bắt trở lại ngươi nên sẽ không muốn tới phân công lao đi dĩ nhiên không phải ngụy t â m vô vô độc nha giáo đầu b ả vai cười nói chỉ là huynh đệ ta chưa thấy qua vài cái nhân loại muốn nhìn một chút nhân loại dáng dấp ra sao bộ dáng a độc nha giáo đầu nghe xong lại ngạo kiểu đất cười lạnh hai tiếng chẳng thể trách hôm nay bảo ngươi cùng đi ngươi không nhận ý tình cảm là chưa thấy qua người a vậy cũng không n phiền phiền căng căng quả y Tâm c ư ờ nhiên hôm nay bị thả đi tiểu cô nương kia tiểu linh cũng bị bắt lại mà cái kêu bảo hộ nàng nam nhân lúc này trên thân đều là vết thương trên mặt tái nhợt xem ra lại đã trải qua cái gì chiến đấu thế nào độc nha giáo đầu đi đến những nhân loại này trước mặt khoe c o n nói hâm mộ đi thịt người này tư vị tinh tế tỉ mỉ cực kỳ có thể xa so với những g i ã thú kia tốt ăn được nhiều thương lượng với ngươi cái sự tình ngụy t â m đi ra phía trước ôm một cái độc nha bạ vai cũng khách khi nói ngươi đem trong những người này tiểu cô nương kia cho ta như thế nào tiểu cô nương nghe nói như thế độc nha quay đầu nhìn thoáng qua tiểu linh sau đó nói ngươi muốn làm gì kỳ hỉ ngụy t â m hướng về phía độc nha một mặt cười xấu nói ngươi nói ta làm gì tiểu cô nương này ra mịn thịt mềm ăn rất đáng tiếc người sẽ không phải độc nha nghe nói như thế lập tức hiểu rõ ra muốn không sai ngụy tâm nhẹ gật đầu chính là ngươi nghĩ ý tứ kia này nhân loại nữ nhân có cái gì chơi đầu độc nha giáo đầu lạnh hừ một tiếng xem thường huynh đệ ta là tốt rồi cái này miệng ngụy tâm cười nói cho chút thể diện đem nữ nhân kia đưa ta vậy cũng không được độc nha nhưng từ ngụy tâm dưới cánh tay tránh thoát ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra nghĩ tới hổ vương cũng đối với nhân loại nữ nhân cảm thấy hứng thú tặng cho ngươi ta còn không bằng đưa cho hổ vương đây ai ngụy tâm thấy thế trực tiếp từ miệng bên trong p h u n ra một cây nhân s â m cần cũng vụng trộm nhét vào độc nha trong tay hổ vương cũng có nhiều như vậy ái phi bồi tiếp cũng không kém cái này một cái độc nha nhìn trong tay để đó nhân s â m cần bỏ vào dưới mũi người n g ư ờ i lập tức tinh thần tỉnh táo đồ tốt ta độc nha trong mắt ánh sáng huynh đệ ta không lấy không ngươi đồ vật ngụy tâm hướng về phía độc nha làm cái nháy mắt độc nha xem ra có chút dao động người này quanh năm suốt tháng cũng không tốt bắt độc nha lại lập tức lại lộ ra khó xử cái này một cây chỉ sợ không quá đủ thất tham ngụy tâm trong lòng mắng một câu trên mặt vẫn là khách khí nụ cười cũng lại phun ra một cây nhân sâm cần trên tay nói cuối cùng một cây cái này lại muốn nhiều ta có thể liền không có cầm trong tay hai cây nhân sâm cần độc nha xem ra vẫn còn có chút do dự rõ ràng vẫn còn bất mắc chân ngụy tâm thấy thế không có cách nào đành phải lại phun ra một cây nhân sâm cần bất quá lần này lại đem nhân sâm cần xếp thành hai nửa ta thì ba cây cái đồ chơi này còn giữ đột phá đến lúc đó dùng cuối cùng lại cho ngươi nửa cái ngay ngắn cũng cho ta độc nha thấy thế lại nói ba cây cái đồ chơi này ta thì đem người này loại nữ nhân tặng cho ngươi